Long tộc bình thường tuổi thọ dài lâu, tử vong tình huống như thế tương đối ít thấy, nếu là có tình huống như vậy lời nói, tại sắp chết thời gian, Long tộc sẽ đem cơ thể của mình thiêu đốt, sau đó chân linh trở về tổ Long Điện, cũng coi như là vì củng cố Long tộc số mệnh, người hỏi vấn đề này cũng không phải không có lý. Long mộ đây, Long mộ đây, Chu Hiền có chút kỳ quái, làm sao nghe xong nửa ngày, không nghe thấy hắn nói đến Long mộ. Về phần tổ Long Điện, Chu Hiền cũng biết là tình huống thế nào. Chỗ đó là trong truyền thuyết Long tộc nghị sự địa phương, không phải muốn việc sẽ không mở ra. Chỗ này tiểu dường như là đại đế người chơi thương nghị đại đế hội nghị là giống nhau, bất quá trong này cũng là có chút bất đồng. Nhưng là trọng yếu nhất Long Mộ đây. Tại sao tại Ngao Nghiễm cách nói bên trong không có Long Mộ? Tại trước khi chết đem chính mình truyền tống đến Long Mộ, không phải một cái vô cùng trọng yếu truyền thống sao? Lẽ nào ở thời đại này, Long Mộ vẫn không có xây dựng sao? Cũng là, vào lúc này cư nhiên đều không có hoàng truyền mẫu hạ cách nói, cái kia lời nói như vậy, không, có Long Mộ thuyết pháp này, cũng là khả năng. Như thế thứ nhất, hết thảy đều phản phất là lưu loát rồi. Hay là Long mộ xuất hiện cùng cái này nhân gian giới phá diệt, là ở cùng một cái thời gian cũng có nói, có thể vấn đề lại đến rồi, này nhân gian giới lại là tại sao không có đây này. Nay từng đống vấn đề, ngắm lại đều cảm thấy phức tạp, Chu Hiền chỉ có thể khóa chặt mục tiêu, sau đó chủ công một điểm. Lời nói như vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Chu Hiền huynh đệ, ngươi cũng biết này đồng hóa chư thiên tinh đấu sức mạnh sẽ sinh ra tương đương nghiệp lực, này nghiệp lực một khi phản vệ lên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngao Nghiêm lúc này bỗng nhiên nói đến phương diện này để tải. Chu Hiền cũng gật gật đầu, xác thực như thế. Nhưng là chúng ta có hay không biện pháp đến khống chế nghiệp lực, đem hắn ngược lại lợi dụng đây." Ngao Nghiễm nghiệp ánh mắt đống nhiên sắc bén lên. "Khống chế, nghiệp lực." Chu Hiền nghe được tin tức này, cũng là sáng mắt lên. Đối với Chu Hiền tới nói, nếu như có thể khống chế nghiệp lực lời nói, cũng là một cái phi thường mê người sự tình. Chu Hiền hiện tại cũng đang tìm kiếm làm sao có thể khống chế nghiệp lực năng lực. "Đúng vậy à, có hay không biện pháp đem nghiệp lực rót vào đến này, bắt đầu thất kiếm bên trong, sau đó đem hắn xem là vũ khí đến sử dụng đây." Ngao Nghiễm lúc này nói ra ý kiến của mình, hoặc là Chúng ta đem các loại nghiệp lực rót vào lên, sau đó rèn đúc thành thanh thứ 8 vũ khí, làm sao?" Ngao Nghiêm cách nói đích xác rất khiến Chu Hiền cảm thấy hứng thú. "Này nghiệp lực phân tích gì gì đó, chính mình những này trong bút ký cũng có thể tìm tới, thế nhưng có quan hệ làm sao vận dụng nghiệp lực, mặt trên lại không có nói tới, ngược lại là có quan số mệnh phương diện tri thức, mặt trên nói tới hơi hơi nhiều hơn một chút. Đem nghiệp lực đến rèn đúc thanh thứ 8 binh khí." Chu Hiền suy nghĩ một chút, dùng ngón tay dính một hồi nước trà, sau đó ở trên bàn điểm bảy lần, tạo thành thất tinh bắt đầu trận cơ sở. Thông thường tới nói làm như vậy lập tức cũng sẽ bị Long Mộ chỗ nguyên lừa dùa. Thế nhưng Chu Hiền hiện tại cái này sao làm? Nhưng không có xúc động Long Tộc sức mạnh. Điều này nói rõ Long Mộ Thế giới sức mạnh tác dụng không tới bên này không gian trong gương, cũng nói Thế giới này không có Long Tộc người lừa dùa. Thất Tinh bắt đầu. Tuy rằng chúng ta tại bây giờ nhìn lại là ở vào cùng một cái trong mặt phẳng, nhưng trên thực tế Thất Tinh bắt đầu vị trí lại đều có bất động. Từ lập thể không gian đến xem, Thất Tinh bắt đầu hẳn là ở vào một cái lập thể không gian. Lúc này Chu Hiền còn nói, tại chế tạo thời điểm, hay là có thể mượn Trư Thiên Tinh đấu sức mạnh? Từ toàn bộ trong không gian đêm này thất tinh bắt đầu gói lại, sau đó đem những sức mạnh này toàn bộ đều tập trung vào đồng thời. Chu Hiền lúc này lại điểm một điểm đi ra, đây là ngoại trừ thất tinh bắt đầu ở ngoài thứ 8 viên tinh, cũng chính là sao Bắc Cực. Kỳ thực trong bác đầu thất tinh còn có hai viên phụ tinh, này thất tinh bắt đầu cùng này 2 vị sao hợp lại chính là bắt đầu 9 sao, lại tăng thêm sao Bắc Cực lời nói chính là 10. 10 chính là viên mãn, nhưng cũng là thịnh cực mà suy. Đại khái là ta đa tâm đi. Chu Hiền nghĩ tới tương lai thật giống đều không có nghe nói cái gì bắt đầu chín sao cách nói. Đại khái lý luận của mình cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác chứ. Thế là, hắn dừng một chút, còn nói, sao Bắc cực lại là Tử Vi tinh, Đế Vương tinh, nếu là dùng sao Bắc cực đến làm thống ngự ngôi sao lời nói, nhất định là có thể. Chu Hiền đây là cầm bút ký ở chỗ này hiện học hiện bán rồi. Mượn Long thần đại sảnh 108 tinh trụ lời nói, có lẽ có hí. Chu Hiền nói ra, bất quá, ta hay là cần bố trí một phen. Ngao nghiệm nghiêm trọng bỗng nhiên nổi lên một trận tinh quang, Chu Hiền huynh đệ, ngươi bây giờ đã có đối sách. Vốn là là không có, thế nhưng hiện tại có này 108 tinh trụ hay là có thể đem này tinh trụ hóa thành một thể, sau đó tới sử dụng, làm sao? Chu Hiền đưa ra ý nghĩ của mình, hơn nữa tại đây sau, chúng ta cũng có thể đem này 108 tinh trụ hóa thành toàn bộ Long cung trận pháp kết giới. Làm sao? Ồ, ngươi chuẩn bị làm sao đi làm? Ngao Nghiễm lúc trước mấy cái kia tượng sư cũng không có một người đưa ra cùng Chu Hiền như thế kết luận, cho nên đang nhìn đến Chu Hiền lại có như thế hệ thống phương án sau, Ngao nghiệm đến hứng thú. Nếu là ngài có biện pháp đem rèn lúc này bắt đầu thất kiếm địa phương thả ở bên này lời nói, ta có thể ở phía sau hơi hơi hoạt động một cái. Sau đó đồng thời rèn đúc này thành thứ 8 vũ khí. Bất quá ta một người sợ là bất thành. Chu Hiền biết, mình bây giờ sức mạnh căn bản là không đủ. Hiện tại Chu Hiền còn cần tích lũy, hắn bây giờ muốn đột phá đỉnh cấp tượng sư ràng buộc là không có khả năng lắm. Cho nên, hắn hiện tại còn cần mặt khác một cái tượng sư phụ trợ mới có thể. Ồ. Lúc này, Ngao Nghiễm nở nụ cười, "Như vậy, Chu Hiền huynh đệ, không biết ngươi xem ta có thể hay không đi?" Điện hạ. Chu Hiền ngạc nhiên nhìn Ngao Nghiễm. "Ha ha ha ha, Ngao Nghiễm lúc này cười to nói, bất kể nói thế nào Ta ngao nghiễm cũng coi như là trong long tộc thần cấp tượng sư rồi. Trước đó một mực gạt người, nhưng bây giờ nhìn lại, ta cũng là không thể giấu nghề à? Ha ha ha ha ha! Này ngao nghiễm, dĩ nhiên là thần cấp tượng sư. Chương 218, vô cục, thần cấp tượng sư. Ngao nghiễm dĩ nhiên là long tộc thần cấp tượng sư. Xin lỗi, Chu Hiền huynh đệ, trước đó một mực gạt người, nhưng là ta trở thành thần cấp tượng sư sự tình, liền ngay cả trong long tộc cũng không có bao nhiêu người biết, cho nên ta cũng không tiện làm ngoại nhân nói. Tại Chu Hiền xem ra, ngao nghiễm cách nói, cơ hồ là không hề có thành ý. Bất quá Chu Hiền lúc này khá là cảm khái. Ở trên thế giới này, hắn biết thần cấp tượng sư cũng đã có 2 cái rồi, đây là chính mình ở chỗ này không chờ bao nhiêu thời gian thì biết rõ 2 cái, mà ở trong thế giới trò chơi, không xuất thế thần cấp tượng sư, truyền thuyết cũng chỉ có 3 cái, mà thực sự được gặp người, lại một cái đều không có, có quan hệ bọn hắn nghe đồn, càng là một điểm hoàn toàn không có. Thậm chí, thế giới game người vì trở thành thần cấp tượng sư còn cần đi tìm các loại ngoại vật chi viện, thế nhưng tại thế giới game, lại tựa hồ không có tình huống như thế xuất hiện. Đúng rồi, Chu Hiền huynh đệ Ngươi vừa mới tựa hồ nói này, 108 tinh trụ tại sao vẫn có thể sử dụng? Đây là làm sao cách nói?" Ngao Nghiễm lại hỏi. "Ta xem này lòng cung tuy rằng phòng ngự trận pháp rất nhiều, thế nhưng là cần người để duy trì, cũng khá là tiêu hao thiên tài địa bảo, thế nhưng, nếu như có thể đem hắn tái giá đến này tinh trụ mặt trên sau, hắn không phải tiết kiệm cũng dễ dàng hơn. Coi như là vạn năm sau, động phủ này cũng có thể duy trì bình thường chứ." Chu Hiền nói như vậy. Chính là lý này." Ngao Nghiễm cũng gật gật đầu. "Long tộc tuy rằng vật liệu rất nhiều, thế nhưng này cũng không phải là nói bọn hắn là có thể tùy ý lãng phí." hơn nữa chu hiền cách nói cũng tựa hồ đích xác rất có nói hơn nữa nếu là lợi dụng tinh trụ sức mạnh các ngươi cũng sẽ không lại làm dựa vào này nhân lực tại trên biến hóa cũng có thể nhiều hơn chút trong tinh trụ ẩn chứa là linh khí mà tại đây trong nước linh khí thì đại đa số đã trở thành thủy linh khí hoặc là nói thủy nguyên lực thủy nguyên lực này tuy rằng có thể khiến cùng nước có liên quan pháp thuật cùng đạo thuật uy lực tăng mạnh nhưng đối với chiêu số khác lại là một cái trở ngại cho nên chu hiền lúc này nói tiếp hơn nữa chúng ta hiện tại nếu như có thể sử dụng này tinh trụ sức mạnh đến lúc đó có thể thêm một tầng hỏa diễm cấm chế gì gì đó Đối với những người này, cũng là một cái uy hiếp đi, thêm một tầng hỏa diễm cấm chế. Ngao nghiệm đối Chu Hiền thuyết pháp này hơi kinh ngạc, bất quá sau đó, hắn lại trước mắt sáng rõ. Chu Hiền gật đầu, đúng vậy à, nếu là có người đến này, lòng cung được bảo, bọn hắn nhất định là sẽ không nghĩ tới tại đây trong nước trong lòng cung. Dĩ nhiên sẽ có hỏa diễm cấm chế chứ. Nghe được Chu Hiền thuyết pháp này, Ngao Nghiễm tiếp tục phát ra cái tia sáng sàng tiếng cười, "Hay, hay, hay." "Đúng vậy à Chu Hiền tiếp tục nói, chúng ta vẫn có thể tiếp tục dùng cái khác trận pháp, như vòng xoáy." "Ồ, vòng xoáy?" Tại sao là vòng xoáy?" Ngao Nghiễm tiếp tục hỏi. Chu Hiền tiếp tục hiện học hiện bán, hắn cơ hồ là chiếu sách giáo khoa phía trên nội dung nói ra, tại sở hữu trong trận pháp, vòng xoáy là dùng ít sức nhất, cũng là có uy lực nhất chiêu số. Xác thực, tương đối với các loại trận pháp, vòng xoáy mặc dù không có biến hóa, thế nhưng sử dụng lại là dùng ít sức nhất, chỉ cần thiết trí một cái trận thức, liền có thể để trận pháp này trở nên thực dụng lên. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tại đây trong đó gia nhập biến hóa, các loại biến hóa bị gia nhập trong đó sau, cũng có thể khiến người ta khó mà phòng bị nếu là mỗi cái thuộc tính đều có lời nói, chuyên tấn công một chút tu sĩ gặp phải tình huống như thế, liền sẽ khó lòng phòng bị. này ngược lại là Chu Hiền ý kiến của mình, người hiện đại tư duy là càng rộng hơn, không phải có tư duy rộng rãi, sung sướng nhiều cách nói tới nha. ồ, không nghĩ tới Chu Hiền huynh đệ đối với bảy trận cũng có chút hiểu biết, Ngao nghiễm cười nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Chu Hiền lúc này kỳ thực cũng là não động mở ra tới, hai người lại là thảo luận một trận, Chu Hiền này có thể nói là làm sao ly kỳ làm sao tới, làm sao dàn vật làm sao tới, dù sao quay đầu lại đều là sang vậy bất quá này mê sảng ngao nghiệm nghe giống như cảm thấy thật thú vị thảo luận một trận sau ngao nghiệm lại là nói ra tại đánh tạo vũ khí thời điểm chúng ta cần làm sao đi làm ngao nghiệm nếu đem đề tài rút về đến rồi chu hiền cũng là không thể làm gì khác hơn là cùng hắn nói tránh đề đầu tiên chúng ta cần tìm kiếm một nơi người khác không phát hiện được chúng ta nhưng là chúng ta lại muốn khoảng cách hiện trường chế tạo này rất gần tốt nhất có thể cùng ngôi sao trên trời vị trí từng cái đối ứng như vậy hiệu quả tốt nhất chu hiền tại nhìn trên tay tinh tượng toàn giải phía trên này tham khảo tương đối nhiều này lâm trận muối mài gương không nhanh cũng quang, Chu Hiền hiện tại cái này xứng sốt lắc lư đã đến cái này lòng tộc ngao nhiễm. Trước đó ta nghe nói này lòng tộc tượng sư phần lớn đều là đống vật liệu tích tụ ra tới, lúc đó ta còn bán tín bán nghi, thế nhưng bây giờ thấy này ngao nhiễm, ta xem như là đã minh bạch. Tuy rằng Chu Hiền chính mình cũng là hiện học hiệp bán, thế nhưng ngao nhiễm này tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng bộ dáng, này làm cho Chu Hiền đối ngao nhiễm cái này thần cấp tượng sư hơi hơi coi thường một tí tẹo như thế. Ngao nghiễm tự nhiên là không biết Chu Hiền suy nghĩ trong lòng, hắn thời điểm này còn một bộ khá là cao hứng giáng dấp, mà Chu Hiền chính mình cũng không biết. Hắn ở Trung ương Chính Thần Điện bên trong lấy được những thư kia, đến tột cùng có làm sao giá trị? Như thế thứ nhất, ta lại muốn bố trí một phen. Ngao Niệm lúc này nói như thế, lần này kính xin Chu Hiền huynh đệ nhiều nhiều trợ giúp a. Đây là tự nhiên. Chu Hiền hiện tại trong lòng lại là đang suy nghĩ làm sao dùng phương thức này đến giúp đỡ chính mình tới lấy được lợi ích. Này Ngao Niệm không phải là cái gì người tốt, vung hố lên hắn đến, đối với Chu Hiền tới nói cũng là không hề gánh nặng trong lòng. Chính là không biết cái này Ngao Nghiễm đến tột cùng là tại sao, sẽ muốn chế tạo này thành thứ 8 vũ khí. Tại Long mộ thế giới. Chu Hiền tựa hồ chưa từng nghe nói thanh thứ 8 vũ khí sự tình, cho nên hắn vào trước là chủ phán đoán này thanh thứ 8 hẳn là không tồn tại. Bất quá cái kia nghiệp lực có lẽ có dùng, này đối với ta mà nói, ngược lại là một thứ phi thường hữu dụng. Nếu tại thế giới hiện thực bên trong có số mệnh thứ này, như vậy, tại thế giới hiện thực bên trong, nghiệp lực vật này nói không chắc cũng có thể cần dùng đến. Đây chính là Chu Hiền cách nhìn. Cùng lực lượng khác không giống, nghiệp lực không phải thiên địa linh khí, mà là một loại bởi vì người với người, người cùng tự nhiên, tự nhiên cùng tự nhiên, vạn vật cùng vạn vật trong lúc đó chuyển động cùng nhau cùng liên hệ liền sẽ sản sinh nghiệp lực loại sức mạnh này so với đạo lực tới nói cường đại hơn đương nhiên cũng càng thêm khó mà trưởng khống lấy Chu Hiền Tu Vi muốn nắm giữ loại sức mạnh này tạm thời là không có khả năng lắm thế nhưng Chu Hiền xem thêm điện tịch liền nghĩ đến vận dụng loại sức mạnh này phương pháp không phải Chu Hiền chính mình đến sử dụng mà là đem hắn truyền vào pháp bảo bên trong thật giống như chính mình đúng đấy ngao nghiễm nói như vậy bất qua nói đến điều này có thể gánh chịu nghiệp lực pháp bảo giống như không có bao nhiêu ngoại trừ số ít thiên tài địa bảo ở ngoài cũng chỉ có long tộc vật liệu có thể gánh chịu lần này lời nói. Chu Hiền lại cũng không lưu ý điểm này. Nếu là lòng tộc cho tài liệu, bất kể như thế nào, cũng sẽ không trên lệnh. Nghiệp lực ứng dụng không làm, còn có thể phản vệ toàn thân. Nhưng nếu là để ngao nhiễm làm cái này chủ yếu chế tạo người, đến lúc đó coi như là phản vệ, cũng không đến được trên đầu ta. Nếu phía trước có một cái to có đẩy, Chu Hiền hiện tại liền bắt đầu chế định kế hoạch. Dù sao là làm sao mạnh mẽ làm sao tới. Về phần đối với tượng sư gánh nặng gì gì đó, Chu Hiền thì hoàn toàn không có cân nhắc ở bên trong. Lấy tử mẫu bắt quái bản, âm dương hỗn độn như, hắc bạch tam tương ngọc. Những thứ đồ này để ép Thất Tinh bắt đầu phong ma trận, sau đó lấy cần chế tạo trang bị đặt ở sao Bắc cực vị trí. Như vậy liền không sai biệt lắm. Chu Hiền nói ra cách làm của mình. Sau đó, liền xem tình huống bên kia rồi. Nghe được Chu Hiền lời nói, Ngao Nghiễm gật gật đầu. Cùng những người khác so với, Chu Hiền dĩ nhiên lập tức liền lấy ra như thế kế hoạch hoàn mỹ, này khiến Ngao Nghiễm cảm giác khá là vui sướng. Trước đó mình và Phong Hồ đại sư lúc gặp mặt, liền nghe đến Phong Hồ đại sư đem Chu Hiền bầu thành thiên tài, lúc trước thời điểm, Ngao Nghiễm chỉ là muốn một ít tham khảo mà thôi. Thế nhưng cái các tượng sư lại đều không có cái gì hữu dụng phương pháp, mà bây giờ tại Chu Hiền nơi này lấy được tin tức, đối với Ngao Nghiễm tôi nói, là một cái rất tốt tham khảo. Căn cứ Chu Hiền cách nói, từng cái từng cái tại trong đầu suy tính sau, Ngao Nghiễm cũng cảm thấy khá là thỏa đáng, cũng không hề cái gì địa phương không thích hợp. Ừm. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái kế hoạch này dĩ nhiên cảm giác sửa không thể sửa, vậy thì dựa theo Chu Hiền huynh đệ kế hoạch của ngươi đến tiến hành đi. Nghe được câu này, Chu Hiền cũng gật gật đầu. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi qua đi bố trí đi. Ngao Nghiễm cười nói, Hai người cùng đi đã đến phía trước Long thần điện. Nơi này trận thức đã gần như thành hình, Chu Hiền đánh giá một cái, 108 tinh trụ đã gần như thành hình, này đã gần như có thể. Ừm, phía dưới ta đến bố trí là tốt rồi. Vừa vặn, Chu Hiền nhìn thấy một cái chư thiên tinh đấu đại trận một cái trận pháp, bên trong liền có 36 thiên cương, 72 địa sát bài bố, này trận thức hiện tại dùng ở cái địa phương này, lại vừa vặn là có thể. Về phần này toàn bộ trận pháp cụ thể bài bố lời nói, mặt trên cũng không hề ghi chép, thực sự là phân biệt tiến hành rồi tương giải. Bất quá có những này Chu Hiền cảm giác mình cũng có thể thôi diễn ra toàn bộ trận pháp, nhưng bây giờ lại không có cần thiết, vẹn vẹn chỉ là đem bên trong bộ phận tiến hành bù xong, sau đó dùng ở cái địa phương này là đủ rồi. Này cải tạo cần bao nhiêu ngày chuẩn bị?" Ngao Nghiễm lại hỏi. "Ừm." Tổng cộng lời nói, đại khái 3 ngày thời gian không sai biệt lắm. Chu Hiền ước lượng một chốc sau nói ra. "Ừm, không thành vấn đề, vừa vận chuẩn bị cũng cần nhiều thời gian như vậy, hẳn có thể theo kịp." Ngao Nghiễm ước lượng một chốc, cũng đã là không sai biệt lắm. Nếu nói như vậy, cũng là được rồi. Ngao Nghiễm gật gật đầu, "Này đã là được rồi." Chu Hiền ở bên cạnh nhìn quanh một vòng, này cũng đã không sai biệt lắm. Việc này không nên chậm trễ, thời điểm này vừa vặn bắt đầu công tác, Chu Hiền vòng quanh này 108 tinh trụ bắt đầu tiến hành bố cục, đem cái này 108 tinh trụ toàn bộ liên thông. Nhất thời, Chu Hiền liền có thể cảm nhận được một luồng linh lực ở trong đó phun trào. Như vậy liền thành, nay cỗ linh khí đều sẽ tại trong này không ngừng trưởng thành cùng hội tụ, lại bởi vì cái này lòng cung thổ tính, nguồn sức mạnh này còn có thể mang lên từng kia một long tộc uy năng, đợi được ngày sau, đều sẽ trở thành sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu nơi này là thế giới trong gương, Cho nên Chu Hiền cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, chỗ này vừa vặn để dùng cho mình làm thí nghiệm. chương 219, dị tượng. Sau 3 ngày, Long Cung. Hơn 20 cái Long tộc thành viên thời điểm này đã tụ tập ở nơi này. Cầm đầu người này, chính là bị Ngao nghiễm gọi là thuốc phụ cái kia kim giáp Long tộc. Này 108 tinh trụ bên trong quả nhiên hàm chứa sức mạnh kỳ diệu, như thế thứ nhất, bắt đầu thất kiếm dành đúc, đều sẽ càng thêm thuận lợi. Ngao nghiễm, này có thể may mắn mà có người A, ha ha ha ha. Kim giáp Long tộc khá là hưng phân dáng v lợi dụng này cỗ sen lẫn ta long tộc sức mạnh thiên địa linh khí đến tiến hành dán đúc đích thật là tốt nhất tác dụng một cái khác tử giáp long tộc cũng gật gật đầu nếu như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu đi kim giáp long tộc nói xong bảy cái long tộc tượng sư liền đứng vững bảy cái vị trí mà ngao nghiêm thời điểm này cũng nói lời nói như vậy vậy ta đây liền đi cho các vị hộ pháp nói xong ngao Nghiễm một cái xoay người liền đi tới long cung cửa vào sau đó hơi suy nghĩ một cái phân thân liền từ trong thân thể hắn đi ra tiếp theo ngao nghiêm bản thể đi xuống dưới vừa chui liền biến mất rồi mà lúc này Ở phía dưới trong mặt đất, Chu Hiền đám người đã chờ ở chỗ kia. Điện hạ. Chu Hiền lúc này đã chuẩn bị xong, tại hắn phía dưới là đã bố trí tốt trận pháp, trận pháp này mặt trên, để đó các loại thiên tài địa bảo, những thiên tài địa bảo này vị trí, vừa vặn cùng hiện tại bầu trời bảy cái long tộc tượng sư vị trí từng cái đối ứng. Lúc này, bảy đạo ánh sáng bỗng nhiên vang trời mà lên, sau đó xuyên thấu nước biển, đã đến mặt biển, sau đó vọt tới trong tinh không, cùng sao trên trời tương đối. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thời điểm này, Chu Hiền dĩ nhiên nghe được bên trong đất trời truyền tới vận động. Không Không vẹn vẹn chỉ là Chu Hiền mà thôi, lúc này những nơi khác người cũng mơ hồ cảm ứng được cái gì. Tại Đại Đường Quốc, đang cùng Đường Hoàng Thương nghị cản cơ đạo nhân ngừng lại. Tại trên biển Đông, một cái chính mang theo một đám cùng trung trí hướng yêu tộc tiến lên Chu Tức yêu tộc cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sau đó hướng về trên trời nhìn tới, mà đổi thành một bên chính hướng về Tổ Long Điện mà đi Linh Quang đạo nhân cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhất thời tâm thần không yên, vân trạch bí cảnh, một cái đang tại múa kiếm Nam Tử cũng ngừng lại, hắn nhất thời thay đổi sắc mặt, một đạo kiếm khí xuyên vào cầu vồng lại bị đồ vật gì cho ngăn trở ngăn lại. Lúc này hắn không khỏi được kinh hãi đến biến sắc, long tộc, các ngươi có thể biết mình đang làm gì? Nam vương trong thập vạn đại sơn, một đạo đang tại chạy băng băng bạch quang đống nhiên ngừng lại. Hóa thành nguyên bản kỳ lân chân thân, thực sự là đại kiếp sắp hiện ra dấu hiệu, cho nghĩ biện pháp đem nhân tộc đối với ta hóa hình cơ duyên trả hết, không phải vậy đến lúc đó ta nói không chắc cũng phải đi theo gặp xui xẻo. Cùng lúc đó, tại các nơi trên thế giới, mấy cái tu sĩ cũng đống nhiên mở mắt. Tựa hồ ý thức được có cái gì không ổn sự tình phát sinh, một người mặc trường bào cầm trong tay cự trưởng pháp sư lúc này tựa hồ cảm giác được cái gì, Long tộc dĩ nhiên tại thôn phệ chư thiên tinh đấu sức mạnh, các ngươi cuối cùng là muốn làm gì? Không vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Tại địa ngục, ở thiên giới, cũng nhất thời sinh ra hoành động cực lớn. Quỷ quốc, Phong đô, đối mặt đám quỷ gào lên giận dữ, một cái nam tử bỗng nhiên đứng lên, nhân gian giới có gì biến? Ta phải đi một chuyến. Lúc này, bên cạnh một binh sĩ lại nói, Diêm Vương đại nhân, ngài rời khỏi nơi đây, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nam tử này cũng gật gật đầu, gần nhất bên này cũng sắp thực không yên ổn nhưng nhân gian giới vấn đề không giải quyết chúng ta toàn bộ dựa vào nhân gian giới thành lập quỷ quốc nói không chắc liền muốn hủy hoại trong một ngày ta không có ở đây mấy ngày này các ngươi như thường lệ là được nói xong nam tử này liền bay thẳng lên hướng về nhân gian giới mà tới cùng lúc đó tại chu hiền trong tầng hầm ngầm chỗ này cũng đồng dạng bị cái kia bảy đạo cổ sáng cho dọi sáng toàn bộ không gian lúc này phảng phất cái kia rực rỡ tinh không bình thường Phá quân võ khúc liêm trinh văn vũ lộc tồn cử môn tham lang chu hiền khẩu năm thất tinh bắt đầu cổ xương. mà theo chu hiền nhớ chú lúc này tại bảy đạo màu đỏ cổ sáng từ thiên tài địa bảo trong lúc đó sông vọt mà lên lúc này tại long thần điện mặt trên bảy cái tượng sư cũng bắt đầu chế tạo lên bảy thanh vũ khí cùng lúc đó chu hiền nhanh chóng đối ngao nghiêm nói ra điện hạ hiện tại phải xem ngươi rồi lúc này tử vi tinh vị ngao nghiêm cũng lấy ra chính mình chuẩn bị vật liệu sau đó bắt đầu chế tạo lên con con con mỗi một lần đánh ngao nghiêm vũ khí trên tay liền sẽ phát ra một tiếng nổ vang mà lúc này vô số sức mạnh cũng theo ngao nghiêm đánh chạy vào trên tay hắn kiếm phôi bên trong nguyên bản thời điểm Ngao Nghiễm chế tạo trang bị còn cảm giác vô cùng ung dung, thế nhưng thời điểm này, theo sức mạnh từ từ tràn vào, Ngao Nghiễm cũng nhíu mày. Vô số sức mạnh thời điểm này đang tại tràn vào đến trên tay hắn kiếm phôi mặt trên. Lúc này, Ngao Nghiễm lập tức đem chuẩn bị xong bất tử thần hoàng máu tươi lấy ra, sau đó chiếu vào thân kiếm trên người, một trận kỳ dị hỏa diễm phóng lên trời, mà cái cỗ này sức mạnh khổng lồ cũng thuận theo từ từ sáp nhập vào thân kiếm. Lúc này, một cỗ lực lượng kỳ dị bỗng nhiên hiện lên rồi, nguồn sức mạnh này rõ ràng là không thấy được, nhưng Chu Hiển cùng Ngao Nghiễm lại rõ ràng nhìn thấy. Tại đây trong sức mạnh Chu Hiền Phảng Phất nhìn thấy nhân quả tuần hoàn, thế gian và lý, nhưng mình vừa nhìn, lại phảng phất là hư không một mảnh, không, có thứ gì. Đây chính là nghiệp lực rồi. Loại này như có như không sức mạnh liền tựu là nghiệp lực, vô hình mà hữu hình, vô chất mà hữu chất. Chu Hiền lúc này khá tốt, nhưng một bên khác, Ngao Nghiêm tình huống bây giờ lại phi thường kỳ quái. Lúc này Ngao Nghiêm tựa hồ nghe đến phản âm nổi lên đút phía, cảnh tượng trước mắt tựa hồ từ từ biến thành kỳ quái cảnh tượng, Phảng Phất thân ở tiên cảnh bình thường. Trong nháy mắt, Ngao Nghiêm tựa hồ nhìn thấy chính mình Quân Lâm Thiên Hạ đã trở thành nhân gian trí tôn. Trong nháy mắt Ngao Niệm lại nhìn thấy chính mình rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Lúc này, Ngao Niệm dĩ nhiên cứ như vậy thất thần. Có thể Ngao Niệm tâm thần thất thủ, này lại hại khổ Chu Hiền. Ngao Niệm cả người bị nghiệp lực bao vây, trên người tản ra quỷ dị khí tức kỳ lạ. Trên người của hắn huyết thống Long tộc vào lúc này tự chủ tạo thành một cái kim sắc lồng phòng hộ, thế nhưng là chỉ có thể bảo vệ Ngao Niệm tự thân, không vẹn vẹn chỉ là Ngao Niệm mà thôi. Phía ngoài bảy cái Long tộc tượng sư thời điểm này cũng nhận được ảnh hưởng, trong tay động tác đều ngừng lại. Những tiêu nghiệp lực thời điểm này phảng phất là mất đi mục tiêu như thế, kết quả lúc này dồn dập hướng về Chu Hiền vào tới, chơi ra sai lầm rồi, đang bị nghiệp lực bao phủ thời điểm. Chu Hiền trong đầu trong nháy mắt sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Lúc này, những này nghiệp lực pháng phất tiến vào Chu Hiền thân thể, tại Chu Hiền ngực, hắn thậm chí có thể cảm giác được bên trong xuất hiện một đóa nho nhỏ Hồng Liên. Này Hồng Liên từ từ tỏa ra, nó mỗi một cánh hoa sen đều là do cực kỳ tinh khiết rồi lại cực kỳ thâm thúy ngọn lửa màu đỏ cấu thành. Nhưng ngọn lửa này cũng không giống Chu Hiền đã từng nhìn đến bất luận một loại nào hỏa diễm, loại này kỳ lạ Hồng Liên chỗ tản mát ra đỏ cũng không phải hỏa diễm màu sắc mà là một cái khác tầng thứ đồ vật ngọn lửa này hoa sen hư huyễn mà mỹ lệ tự dường như là địa ngục nơi sâu xa không thể bị người tới gần trí tà chí ác chỗ sinh ra cái tia tinh khiết đồ vật hồng liên nghiệp hỏa đây là nghiệp lực chỗ diễn biến năng lực một trong hồng liên nghiệp hỏa tiên tuổi không chỉ thế giới này liền ngay cả long mộ thế giới cũng là tiếng tâm lừng lẫy nay cố hồng liên nghiệp hỏa tại chu hiền ngược bước lên nhất thời chu hiền trên người xuất hiện vô số như tơ như tuyến hắc khí những hắc khí này nồng nặng van mèo dữ tợn hóa độc chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta sản sinh thẳng rơi địa ngục cảm giác Chính lúc Chu Hiền cảm giác mình đây đã là cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn lại phát hiện, trước mắt mình này hồng liên nghiệp hỏa dĩ như là, đã biến mất rồi. Này tình huống thế nào? Vô số nghiệp lực cuốn quanh người, nhưng Chu Hiền giờ khắc này cũng không dính nhân quả. Chu Hiền đây cũng là không biết, chính mình ở cái này thế giới trong gương căn bản cũng không có thời gian bao lâu, cho nên hắn ở cái thế giới này nhân quả, đã vừa mới bị thiêu đốt hầu như không còn, còn thừa không có mấy. Hơn nữa, cùng Chu Hiền có liên quan số mệnh, nhân duyên, đây đều là ở một thế giới khác độ vận, cùng thế giới này hoàn toàn không có quan hệ cho nên hiện tại Chu Hiền đối với thế giới này giống như là một cái người ngoài cuộc như thế, hắn tự nhiên là sẽ không tiếp tục bị này nghiệp lực thiêu đốt. Như vậy nhìn nghiệp lực thật giống cũng không phải vấn năng. Nhìn thấy chính mình không dính nghiệp lực, Chu Hiền thời điểm này trong lòng ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là như vậy. Chu Hiền này nhưng lại không biết mình bây giờ tình huống này là cỡ nào hiếm thấy. Lúc đó tại Long Ngũ Thái Tử chạy thuộc mạng thời điểm, toàn bộ không gian đều bị Tam Đại Kỳ Vật sức mạnh ảnh hưởng, cho nên sinh ra vật mèo đem hai người quăng đưa đến này thác loạn thời không bên trong, cho dù để Long Ngũ Thái Tử làm tiếp một lần hắn chỉ sợ cũng là không làm được, mất đi mục tiêu sau, những này nghiệp lực dĩ nhiên chản vào đã đến mặt khắc tám cổ sáng bên trong. á á á, lúc này chu hiền dĩ nhiên nhìn thấy ngao nghiễm phát ra hét thảm một tiếng, nguyên lai like, những này nghiệp lực đầu to đều tới sau bắc cực vị mà đi, khi đó ngao nghiễm này đã thừa nhận lấy to lớn nghiệp lực thương tổn, nguyên bản hắn miễn cưỡng có thể dựa vào tự thân chống đỡ, nhưng thời điểm này hiển nhiên không được. nhưng một tiếng hét thảm sau, ngao nghiễm cái này cũng là từ loại kia trong nào dắt tỉnh táo lại, hắn cắn chặt hàm răng, lại là bắt đầu rèn đúc kiếm vôi. lúc này một đạo đế khí từ sao Bắc cực vị vũ khí mặt trên hiện lên mà ra, sau đó bao phủ ở cái khác bảy thanh binh khí mặt trên. ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, toàn bộ Long Cung đều tại rung động, toàn bộ biển rộng đều tại bức hơi, mà lúc này, nguyên bản bầu trời đêm đen kịt cũng biến thành một mảnh đỏ tươi. Nếu là Chu Hiền thời điểm này có thể đến nơi đi ra bên ngoài lời nói, hắn tất nhiên là có thể thấy cái gì là chân chính phần thiên trừ hại. Mà vào lúc này, trên thế giới này có ba cái kỳ vật dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Chu Hiền lúc này lâm vào cực đoan trong ảo giác. Dĩ nhiên phát hiện mình giống như có thể nhìn thấy thế giới này tam đại kỳ vật. Không sai được, vật kia cùng trên tay mình tam đại kỳ vật, dĩ nhiên hoàn toàn giống nhau như lúc. Mà lúc này, này tam đại kỳ vật dĩ nhiên dung hợp làm một thể. Chu Hiền từ nơi sâu xa, tựa hồ nhìn thấy này kỳ vật phía trên văn tự. chạm Long Đại. Chương 220, Huyền Long Hóa Thân. chạm Long Đại. Không, trong này hẳn là còn có càng nhiều sự vật tồn tại, vốn lấy Chu Hiền tu vi, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy những này mà thôi. Mà lúc này một đạo khủng bố hào quang màu vàng từ nơi này vũ khí bên trong tuấn lương ra này đến kim quang phóng lên trời dĩ nhiên là đem toàn bộ thế giới đều chiếu lên trong suốt nay toàn bộ thế giới đều bị kim quang bao trùm không vẹn vẹn chỉ là tu sĩ lúc này thậm chí ngay cả người bình thường cũng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng toàn bộ nhân gian giới tựa hồ cũng ngạc nhiên cực kỳ nhưng thời khắc này chư thiên tinh thần đều bị bao trùm này bảy đạo ánh sáng cũng nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi người dám ngăn trở ta lúc này đồng dạng một thanh âm từ tổ long điện truyền đến đây là long hoàng âm thanh nay long hoàng thực lực siêu quần nếu là đặt ở trong nhân tộc, sợ là thần đế cũng phải thoái nhượng ba phần. nhưng liền ở một khắc tiếp theo, một vệt kim quang tranh qua, này long hoàng dĩ nhiên là đầu một nơi thân một nẻo, sau đó biến thành một miệng. không chỉ như thế, lúc này thậm chí liền ngay cả toàn bộ tổ long điện cũng bị trọng thương, hầu như toàn bộ hủy. mà hết thể này, dĩ nhiên là đều xuất hiện tại chu hiền trước mắt. vào lúc này, chu hiền tam đại kỳ vật cũng tựa hồ cùng hắn sinh ra cộng hưởng. không tốt, tiếp tục như vậy, sẽ thất bại. chu hiền lùi về sau một bước, hắn hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hắn lúc này lập tức liền lấy ra rồng bừa chú sau đó đánh vào bảy cổ sáng mặt trên trong máy mắt Chu Hiền dĩ nhiên phảng phất nghe được rồng gầm bỉ rít này tựa hồ là ảo giác lại phảng phất lại là chân thực tại loại này thắc loạn trong cảm giác Chu Hiền đống nhiên lại nghe được hệ thống chuyển tới âm thanh phải trang chói chặt huyền long hóa thân nhắc nhở huyền long hóa thân cực kỳ đặc thủ cần dựa vào nguyên thần khởi động chói chặt sau cũng tạm thời không thể dùng này tình huống thế nào lúc mấu chốt lại là hệ thống đi ra tham gia một cước được rồi dù sao cho dù đã thất bại cũng là long tộc sự tình chói chặt đi Hóa thân vật này rồi cùng sủng vật như thế có thể bị điều động, nhưng rồi lại cùng sủng vật không giống, bởi vì hóa thân có thể ở trong chiến đấu trợ giúp chính mình. Hóa thân đẳng cấp là theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Theo Chu Hiền lời nói, tựa hồ lại có một đạo sức mạnh phá tan rồi hư không, sau đó vọt tới Chu Hiền trên người. Trong ngay mắt Thương Hải tăng điện. Chu Hiền phảng phất nhìn thấy này, toàn bộ thế giới đều tại biến hóa. Cha. Một cái kỳ dị thanh âm từ nơi này trong hư không truyền đến, sau đó soi sáng tại Chu Hiền trên người. Tiếp theo, bảy cột sáng rồn rập sản sinh có hưởng. Sát theo đó. Chu hiền Phảng Phật nhìn thấy có đồ vật gì ở trong đó thành hình. Mà lúc này, cái kia chạm long đài ánh sáng cũng tựa hồ mất đi mục tiêu, cái kia che đậy thiên địa kim quang nhất thời cũng đã biến mất, bảy cột sáng lần nữa hướng về chân trời. Cùng lúc đó, bảy cái long tộc thần cấp tượng sư phía trên vũ khí trong tay, từ nơi sâu xa cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, Phá Quân, Võ Khúc, Liêm Trinh, Văn Khúc, Lộc Tồn, Cử Môn, Tham Lang. Những này thâm thúy văn tự bắt đầu từ từ hiện ra ở phía trên này. Phong dưới đất bên trong, bắn vào dưới nền đất bảy cột sáng bên trong, từng cái từng cái huyền long hóa thân đang tại thành hình những này huyền long hóa thân vào lúc này từ từ quấn quanh ở chu hiền trên người sau đó từ từ tiêu hận huyền long sinh ra theo thời thế ứng kiếp mà sinh thế giới trong gương này chẳng lẽ sắp sửa đối mặt một hồi biến cố chu hiền lúc này bỗng nhiên có ý nghĩ như thế lúc này tại nhân gian giới một chỗ tu di thế giới nơi này là một chỗ phương viên một triệu dặm cao tới một triệu trượng ngọn núi dãy núi như có như không cùng toàn bộ thế giới cũng là như gần như xa mà ở ngọn núi các nơi càng là vô số trang nghiêm bảo điện đặc biệt là cái kia cao nhất chỗ đỉnh núi càng là muôn hình vạn trạng thần thánh huy hoàng một cái ngồi ở trên bồ đoàn tu sĩ lúc này liền ngồi ở phía trên cung điện chỉ là tu sĩ này giản dị tự nhiên lại cùng này toàn bộ đại điện đều hoàn toàn không hợp nhưng vào lúc này tu sĩ này chợt phát ra ổ âm thanh đây là người phương nào dĩ nhiên phá của ta cấm chế tu sĩ này véo tính toán một chốc dĩ nhiên là ngần người tính không đến không không phải tính không đến mà là tính không được dĩ nhiên sẽ là như thế người này cũng khá là kỳ quái bất quá bây giờ cũng không phải để long tộc làm bực này việc lịch tiên thời điểm nói xong người này bó người lói lên liền biến mất rồi, mà lúc này đang tại Long Cung Kim Giáp Long Tộc thì cũng đứng lên, người kia sợ là muốn đi qua, Ngao Niệm, tại Ngao Niệm Nguyên Thần thứ hai phân thân thời điểm này đi tới, theo ta bảo vệ bảy vị đại sư, là nói xong, hai người đến đứng lại, cái khác Long Tộc cũng rồn rập rút ra binh khí của mình, mọi người vào lúc này đều đem sức mạnh của mình cho tụ tập lên, sau đó hợp thành một cái to lớn lồng phòng hộ, mà cái khác Tượng Sư vào lúc này cũng đều bắt đầu hành động lên, rồn rập đem sức mạnh của mình toàn bộ đều rút vào bọn hắn trong tay vũ khí mặt trên. Lúc này, 108 căn tinh trụ vào lúc này cũng lóe lên ánh sáng. Ồ, nghiệp lực dĩ nhiên về rốt đã đến bắt đầu thất kiếm bên trong. Kim Giáp Long tộc lúc này sáng mắt lên, Ngao Nghiễm, đây quả nhiên cùng ngươi nói như thế, này tinh trụ có thể đem nghiệp lực cũng vị trí vũ khí này bên trong, không tệ, không tệ. Những này nhân tộc tại Tài Nghệ Phương diện vẫn có chỗ thích hợp. Lúc này Ngao Nghiễm Nguyên Thần thứ hai cũng nói như thế. Mà ở phòng hầm, hết sức chuyên chú Ngao Nghiễm bản tôn, thời điểm này cũng không có chú ý tới, hết thể đều phát sinh ra biến hóa. Lúc này vô số sức mạnh hiện lên, tiếp theo lại là một vệ ánh sáng từ thanh vũ khí thứ 8 bên trong. Vô số linh khí vào lúc này đã gần như tụ tập lại rồi, lúc này ngao nghiệm thân thể cũng hầu như toàn thân mất toát, dáng dấp kia hầu như có thể nói là vô cùng thê thảm. Bất quá này chính vì như thế, cho nên hắn hiện tại căn bản cũng không có công phu chú ý chu Hiền. vào lúc này, chu Hiền đã hoàn toàn thu nhận bảy cái huyền long hóa thân. Bất quá lúc này, này tinh trụ bên trong sức mạnh giống như bắt đầu dâng trào, chu Hiền lúc này cũng không có công phu nhàn rồi, hắn lập tức đem tại sức mạnh tụ lại, sau đó phụ trợ này tinh trụ bên trong sức mạnh hướng về thanh vũ khí thứ 8 mặt trên lưu động. Nhưng vào lúc này, một trận kim quang hiện hiện, một cái bóng người màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng này. Thiên hạ nên do nhân tộc hưng thịnh, các ngươi Long tộc muốn mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh. Lại là cái tên nhà ngươi. Ngao Nghiễm nhìn thấy người này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Vừa lúc đó, một cái bóng đen từ Ngao Nghiễm trên người bỗng nhiên trồi ra, sau đó tập kích đã đến kim quang này bóng người mặt trên, đem hắn xua tan. Thật không ngờ. Kim quang này bóng người lúc này tựa hổ phi thường kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi tản ra rồi. Mà lúc này, Ngao Nghiễm tựa hổ như là vật gì đều không có phát hiện như thế. Cái bóng đen kia đối với hắn mà nói, giống như là căn bản cũng không có từng tồn tại. Hắn túi đầu, lại là tiếp tục tại chế tạo thanh binh khí thứ 8, Vực Ngoại Thiên Ma. Chu Hiền lúc này lại là thay đổi sắc mặt. Vừa mới cái kia đem kim quang bóng người xua tan chính là Vực Ngoại Thiên Ma không có sai sót. Hừ, đang nhìn đến Vũ Ngoại Thiên Ma thời điểm, Chu Hiền trong nháy mắt liền cải biến ý nghĩ của mình, mặc dù là thế giới trong gương, thế nhưng nếu là Vực Ngoại Thiên Ma chuyện cần làm, cái kia thì sẽ không thể để cho bọn họ thoải mái. Cho nên thời điểm này, Chu Hiền nhanh chóng móc ra bự chú. Sau đó cắn rách ngón tay, Tại đây phía trên bùa chú viết đến cái gì? Sắp theo đó, hắn đem bùa chú ném tới trên trời, mà những tấm bùa này thời điểm này đã bay đến trên trời, sau đó đã đến này trong buổi sáng. Thất tinh bắt đầu ánh sao vào lúc này cũng trong nháy mắt trở nên làm đạm hơn nhiều. Hả? lúc này một cái khác đang tại trên mặt biển kim quang bóng người giống như chú ý tới điểm này. Ồ, trong này dĩ nhiên có người tại chặt đức nghiệp lực cùng bắt đầu thất kiếm liên hệ. Hơn nữa còn là như thế cổ lão thuật thức bóng người này suy nghĩ nửa ngày cũng được. Nếu là muốn và toàn bộ long tộc liều mạng cũng không phải là cái gì cử chỉ sản suốt, đã như vậy lời nói chỉ ít cho hạn chế một cái các ngươi. Nói xong, bóng người này dĩ nhiên liền trực tiếp tiêu tán, mà lúc này một bóng người khác cũng xuất hiện tại trên trời. Chu Hiền thời điểm này đang sử dụng chính là trên sách ghi lại một cái dùng cho ngăn cách nghiệp lực ảnh hưởng thuật thức. Đây là một cái ở trong sách dùng để ghi lại cổ lao thuật thức. Thuật này thức là vì hạn chế nghiệp lực sử dụng mà làm được, mặc dù cũng không là phi thường cường đại thuật thức, thế nhưng dùng tại nơi này vừa vẫn thích hợp. Quả nhiên, vừa lúc đó có sáng một trận lấp lóe sau đó linh lực liền hướng ngao nghiệm bên này chào vào đi qua này ngao nghiệm nhất thời không ngăn cản được những này nghiệp lực vào lúc này nhất thời bắt đầu nổi khủng nhưng ngay lúc này một cái bóng đen đống nhiên xuất hiện tại ngao nghiệm phía sau tựa hồ muốn kiểm chế cái này sức mạnh ngay tại lúc này chu hiền lập tức đem trên tay ô kim thiên khôi kiếm ném ra ngoài thanh kiếm này trong nháy mắt xuyên thấu bóng đen này a a a a a một trận khó nghe âm thanh từ nơi này bóng đen trên người truyền ra ngươi lại có thể nhìn thấy ta lúc này bóng đen kia phảng phất mới ý thức tới điểm này thử Chu Hiền không nói gì. Thời điểm này ngay lập tức sẽ lần nữa đánh ra linh hồn đạo phù, sau đó liền đem linh khí tụ tập ở trên tay hướng về đối phương vung tới. Bóng đen này tránh qua Chu Hiền linh hồn đạo phù, thế nhưng là bỏ qua Chu Hiền linh khí công kích. Ồ. Chú ý tới điểm này sau, Chu Hiền nhất thời phát hiện, này thiên địa linh khí tựa hồ đã không có biện pháp đối vực ngoại thiên ma tạo thành thương tổn. Thế nhưng giá hỏa này, nhưng không có lơn là Chu Hiền đạo thuật công kích. Chân nguyên, vẫn là đạo thuật. Nghĩ tới điểm này, Chu Hiền lần nữa đánh ra U Minh Hỏa phù. Này vực ngoại thiên ma dĩ nhiên lần nữa tránh ra U Minh Hỏa Phủ. Là đạo thuật. Chu Hiền Linh Hồn Đạo Phủ kỹ năng là nguyên thần kỹ năng, nhưng U Minh Hỏa Phủ cũng không phải. Như thế thứ nhất, tuy rằng không thể hoàn toàn chứng minh là chân nguyên tạo thành thương tổn, nhưng ít ra chứng minh một nửa. Ngoài ra, Chu Hiền ô Kim Thiên Khôi kiếm giống như có thể tạo thành thương tổn. Trảm Long kiếm, ngươi đến tụt cùng là người nào? Bóng đen này thấy cảnh này, tựa hồ bị kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng vào lúc này, Chu Hiền lần nữa từ trong gói hàng lấy ra mười mấy thanh kiếm, những này tồn kho vũ khí bị Chu Hiền ném tới trên trời sau đó bị Chu Hiền ngự kiếm thuật điều khiển, dồn dập hướng về bóng đen mà đi. bóng đen thấy cảnh này, thân ảnh nhất thời tránh chuyển động, liền muốn thoát ly Chu Hiền phạm vi công kích. chủ kế, Chu Hiền nhanh chóng đột địa hơn một nghìn, sau đó bắt được bay trở về ô Kim Thiên khôi kiếm, hắn dùng lực vừa bổ, liền trực tiếp chém ở bóng đen này trên người. ngươi là người phương nào? vì sao phải xấu ta chuyện tốt? bóng đen này toàn bộ biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện tại nơi xa, bóng đen này cảm tức nhìn Chu Hiền, các ngươi những bực ngoại thiên ma này lại có mục đích gì? Chu Hiền lại hỏi ngược lại. hừ, lúc này. Bóng đen chợt lần nữa vọt lên. Chương 221: Thiên ma hiện thân. Đối mặt xông lên bóng đen, Chu Hiền lập tức liền vùng ra trên tay ô kim thiên khôi kiếm, quái vật này nhìn thấy Chu Hiền một chiêu này, lập tức lùi về sau, nhưng vào lúc này, Ngao Nghiễm chợt hướng về Chu Hiền vọt tới, Này Ngao Nghiễm trong ánh mắt không hề thần thái. Nhưng Chu Hiền lại không chút nào sợ, quay đầu lại ngay lập tức sẽ sử dụng sư tử hống, đem Ngao Nghiễm đẩy cách. Này đến từ hệ thống năng lực, không nhất định sẽ tạo thành toàn bộ hiệu quả, thế nhưng hiệu quả thì nhất định sẽ phát sinh. Tại kỹ năng trong miêu tả, cũng có miễn dịch nhưng trên thực tế nhưng là thời gian phi thường ngắn ngủi có thể là không một giây cũng có khả năng là không không không không một giây này ngao nghiệm tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng trong nháy mắt này cũng bị ngăn trở lại rồi thừa dịp thời điểm này chu hiền lập tức sử dụng khốn ma chú đem ngao nghiệm nút lại sau đó nhanh chóng hướng về bóng đen mà đi chu hiền nhanh chóng lần nữa ném ra linh hồn đạo phủ sau đó lần nữa hướng về bóng đen vọt tới sau đó lần nữa vung ra trên tay mình binh khí bóng đen này cấp tốc lùi về sau lại kinh ngạc phát hiện nhất cử nhất động của mình dĩ nhiên hoàn toàn ở chu hiền trước mặt bị triệt để áp chế ngươi đến tuột cùng là người nào? vì sao đối với chúng ta quen thuộc như thế? bóng đen này nhìn thấy chu hiền động tác này, không khỏi lần nữa chất vấn. như thế xem ra, các ngươi thật giống như là mới xâm lấn bên này không đến bao lâu, cho nên tự nhận là có thể ẩn dấu tự thân đi. chu hiền lúc này hừ lạnh một tiếng, nhìn lên, ở thời đại này, những hắc ảnh này còn cũng không có như cùng hậu thế như thế xâm lấn toàn bộ nhân gian giới hoặc là nói long mộ thế giới. bất quá bây giờ vừa vặn, chu hiền vào lúc này vừa vặn có thể vận dụng năng lực của mình, đem các loại đối với chính mình không biết chút nào vượt ngoại thiên ma cũng nắm dự ở trên tay thừa dịp thời điểm này, chu hiền liên tục tiến công, bóng đen này quái vật cắn răng lùi về sau, lại căm tức nhìn chu hiền. nhưng chu hiền đối động tác của hắn lại hết sức quen thuộc, này làm cho bóng đen tại chu hiền trước mặt không còn bao nhiêu sức đánh trả. người tiêu diệt ảnh ma, phá trừ ngao nghiễm trên người người rùa. hô, rốt cuộc làm xong, cũng không thể khiến các ngươi như nguyện. Hả! chính lúc lúc này, chu hiền lại phát hiện mình tại thất tinh bắt đầu tinh trụ mặt trên che lại thuật thức dĩ nhiên, tăng cường, này tình huống thế nào? ta cái này không phải lâm thời năng lực sao? làm sao cho tới bây giờ? Dĩ nhiên biến thành bộ dáng này, Chu Hiền có chút kỳ quái, chính mình đây là lâm thời triều số chứ? Bất quá ngay vào lúc này, Chu Hiền thật giống đã minh bạch, lẽ nào bị người phong ấn? Không phải ta? Chu Hiền kinh ngạc. Cũng đúng. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền thật giống đã minh bạch, ở đời sau, bắt đầu thất kiếm cho điểm, nghe nói là hơn 300 phần, nếu như dựa theo hiện tại tình huống như vậy đến xem, nhất định là một cái phi thường cường đại vũ khí. Liền ngay cả Chu Hiền muốn tại thế giới bên này chế tạo cho điểm 300 vũ khí cũng không tính là quá khó khăn cho nên nếu là nói bắt đầu thất kiếm cũng chỉ có như vậy đáng cấp, cái kia trái lại nói không thông. Trước đó nhìn đến cái kia bóng người màu vàng nóng, lúc này Chu Hiền Đại Khái đã đoán được, bắt đầu thất kiếm ở thời đại này đưa tới như thế náo động dị biến, thậm chí so với Phong Hồ Đại sư Đổ Long Đào càng cường hãn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Như thế xem ra tất cả thật giống liền đều sáng tỏ rồi. Ta đây có tính hay không chứng kiến lịch sử, Chu Hiền xúc động sức mạnh cũng chỉ có một phần nhỏ, tại bắt đầu thất kiếm mặt trên bám vào vẫn là phần lớn. Nhưng lúc này đại đa số nghiệp lực cũng đã bị ngăn cản rồi nhưng nói như vậy, Chu Hiền thật giống đã minh mạch, cái này bắt đầu thất kiếm mặt trên không phải còn có lực lượng cường đại hơn nữa. như vậy nhìn đến, Chu Hiền thật giống đã hiểu. như thế thứ nhất, đại đế người chơi hay là hẳn là có lực lượng cường đại hơn nữa mới đúng. sau đó Chu Hiền lại nghĩ đến, hơn nữa bọn hắn vẫn có thể vận dụng sức mạnh của tinh thần. như thế vừa nhìn lời nói, bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề cũng thật là nghiêm trọng. nếu là đại đế người chơi thật sự đầu phục thất tu hải, thậm chí đầu phục vượt ngoại thiên ma, trời mới biết đến cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, cũng không biết nên làm sao mở ra cái này gian ngoặt. Chu Hiền nhìn một hồi, lại vẫn không có rõ ràng. Về phần Ngao Nghiễm lời nói, thời điểm này cũng đã hôn mê ở một bên. Chu Hiền quan sát này bảy của sáng, trong này hiện tại phản phất hàm chứa vô số huyền ảo. Tại nghiệp lực cơ hồ bị phong ấn lúc này, chế tạo bắt đầu thất kiếm hành động cũng biến thành dễ dàng cùng giản tiện rất nhiều. Ý thức được điểm này sau, Chu Hiền cũng biết, thế giới này bắt đầu thất kiếm cũng sắp trở thành cùng nguyên bản thế giới như thế vũ khí. Nhưng vào lúc này, Chu Hiền một lần sơ sót thanh vũ khí thứ 8, vào lúc này dĩ nhiên phát sinh khủng bố ong Nguy rồi. Dĩ nhiên đã quên. Chu Hiển Trận phát hiện chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Nơi này còn có thanh binh khí thứ 8. Vì sao lại như vậy? Trong thanh binh khí thứ 8, vô số sức mạnh đang tại hội tụ, mà không có hạn chế. Những sức mạnh này tựa hồ sinh ra phi thường kỳ lạ biến hóa. Ồ, lại vừa nhìn cái này vũ khí tựa hồ cũng không cần giăn lúc. Vào lúc này, nguyên bản kiếm phôi vào lúc này, dĩ nhiên từ từ trở nên cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau. Ngao nghiễm chế tạo kiếm phôi đã cùng ngao nghiễm tại đánh tạo thời điểm động tác đã hoàn toàn bất động. Không chỉ như thế, cái này kiếm phôi thậm chí còn tại tự mình diễn biến. Không được, sẽ mất khống chế. Một khi mất khống chế, trong này sức mạnh liền sẽ hoàn toàn bạo phát. Đến lúc đó chỉ sợ cũng đem đưa tới một hồi. Ân, vụ nổ hạt nhân. Chu Hiền vào lúc này có thể tại trong đầu đem uy lực cùng hắn ngang ngửa lên, cũng là cũng chỉ có vụ nổ hạt nhân mà thôi. Bất quá, coi như là Chu Hiền trong nhận thức sở hữu vụ nổ hạt nhân, tựa hồ cũng không thể cùng hắn tương để tịnh luận. Còn có thể cứu giúp một cái. Nhìn thấy tình huống này, Chu Hiền suy nghĩ một chút, thẳng thắn đi tới, sau đó lấy ra chùy sắt cùng kiếm sắt, bắt đầu đánh lên. người sắp chế tạo long tộc đặc thù vật phẩm. Ngươi nắm giữ Long Tượng Sư ẩn giấu kỹ năng cho phép chế tạo. Một mực lúc này hệ thống còn đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Bất quá đã sớm thói quen hệ thống nước tiểu tính Chu Hiền đối với cái này đã khá là tập mãi thành quen rồi. Đương, đương, đương, vẹn vẹn chỉ là ba lần. Chu Hiền vũ khí trên tay liền sinh ra biến hóa to lớn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Chu Hiền nhìn thấy tình huống này nhất thời hơi kinh ngạc rồi. Rõ ràng chính mình cũng không có dùng bao nhiêu khí lực, vũ khí này dĩ nhiên sinh ra như vậy biến hóa. Không. Chu Hiền đưa mắt di động đến mặt khắc bảy cổ sáng mặt trên này không vẹn vẹn chỉ là bởi vì thanh binh khí này nguyên nhân, càng là bởi vì cái khác bảy thanh binh khí. Tại bảy cái long tộc tượng sư sức mạnh dưới ảnh hưởng, mới tạo thành hiện tại tình huống như vậy. Sức mạnh thật cứng hãn. Dần dần thành hình thanh binh khí thứ 8, vào lúc này từ từ thăng thiên mà lên, thoát ly chu hiền khống chế. Chu hiền vừa mới đánh làm ra một cái dẫn dắt tác dụng, tuy rằng rất không bắt mắt, nhưng cũng là bởi vì chu hiền vừa mới động tác, lúc này mới tránh khỏi một hồi tai nạn. Lại lặn xuống một khắc, này thanh binh khí thứ 8 dĩ nhiên từ tầng hầm dưới đất này biến mất, sau đó xuất hiện tại mặt trên. Kim Giáp Long tộc nhìn thấy này thanh binh khí thứ 8, nhất thời sững sờ rồi. Chuyện này, đây là cái gì? Hắn đi tới, sau đó sát gần xem, mặt trên thật giống có ba chữ. Tử Vi. Tử Vi chính là câu trận, cũng chính là sao Bắc cực, nhưng bất kể là cái gì xưng hô, thanh kiếm này đều đại diện cho đế tinh vị trí. Tại sao có thể có thanh binh khí thứ 8? Kim Giáp Long tộc cao mày nhìn vũ khí này. Thúc phụ, đây là Thiên Thụ. Thiên Thụ a. Ngao Nghiễm Nguyên thần thứ hai lúc này đi tới. Thiên Thụ đệ kiếm. Kim Giáp Long tộc sáng mắt lên, tốt, tốt. Thiên thủ để kiếm, thiên thủ để kiếm. Mà lúc này từ dưới đất thất lại là truyền đến một trận long long. Lúc này liền ngay cả mấy người bọn hắn Long tộc đều nghe được. Đó là thấy cảnh này, Ngao Nghiễm Nguyên Thần thứ hai sắp mặt nhất thời lại biến. Mấy người các ngươi theo ta đi vào nhìn nhìn. Kim Giáp Long tộc lúc này liền hướng phía dưới đi đến. Ngao Niệm Nguyên Thần thứ hai lúc này lập tức vọt tới phía trước, thúc phụ để cho ta đánh trận đầu đi. Nay Nguyên Thần thứ hai vừa tới phía dưới, liền nhìn thấy đã hôn mê bản thể cùng bên cạnh Ách Hiền. Đây là phát sinh cái gì? Này nguyên thần thứ hai vốn là có thể cùng bản thể cùng chung ký ức cùng tư duy thế nhưng tầng hầm dưới đất này kiến tạo rất đặc thù cho nên phương diện này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách cho nên nguyên thần thứ hai cũng không biết bản thể tình huống Chu Hiền huynh đệ ngươi bây giờ mau tránh lên không mau rời đi nơi này càng xa càng tốt nếu như có thể mà nói ngao nghiễm là như muốn diệt khẩu nhưng bây giờ thời gian không nhiều vì phòng ngừa sinh biến hiện tại chỉ có thể để Chu Hiền nhanh lên một chút rời đi về sau lại nghĩ cách tìm nguyên cơ khiến hắn trở về sau đó diệt khẩu Chu Hiền cũng biết tình huống bây giờ không đúng Cho nên thời điểm này Chu Hiền lập tức sử dụng xuyên toa hư không, sau đó rời đi bên này. Chu Hiền cũng không có cái kia thời gian để ý tới Ngao Nghiệm Âm Ưu, từ bắt đầu thất kiếm rèn đúc trong, Chu Hiền đã nhòm ngó đã đến đầy đủ tình báo, chờ trở về nguyên bản thế giới sau, để Chu Hiền cấp đoạt này bắt đầu thất kiếm số mệnh cũng là có thể. Dù sao cái kia vốn cũng không phải là lòng tộc số mệnh. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, dĩ nhiên đã làm xong tất cả những thứ này, Chu Hiền liền trực tiếp hướng về Tam Đồ hàm mà đi rồi. Ngao Nghiệm vì lôi kéo Chu Hiền cho long lân, đến lúc đó cũng có thể xếp ra công dụng. Mở ra trò chơi địa đồ, cái này thế giới trong gương bên trong, địa đồ cũng là lớn đến lạ kỳ. Mặc dù không có tiêu chí, thế nhưng tam đồ hạ vị trí, Chu Hiền đã gần như biết ở nơi nào rồi. Một đường từ trong hư không chui qua lại, Chu Hiền có thể nhìn thấy của mình tiêu chí trên địa đồ nhanh chóng di chuyển về phía trước, đây chính là xuyên toa hư không kỹ năng này. Kỹ năng này thực sự là cường hãn, thế nhưng dùng để phá tan hư không cần rất dày thiên địa linh khí, cũng không biết tại thế giới game, nếu là ở thế giới game lời nói, muốn sử dụng cái này sức mạnh liền tương đối khó khăn rồi. Liên tính thực dụng mặt trên vẫn là tốn mà nạp tương đối ít độn địa dùng tốt. Mà lúc này, tại trong long cung, bảy thanh kiếm đã thành, thế nhưng ten chốt thanh thứ tám kiếm, thời điểm này cũng tại tiếp tục lên cao, tựa hồ là sắp sửa rời đi vùng không gian này. Kim Giáp Long tộc cùng ngao nghiêm vào lúc này đã không lo được phòng dưới đất bên kia, đi tới bên này. Chương 222, tái ngộ Long Ngũ Thái tử. Này thanh vũ khí thứ 8, vào lúc này, phản phất hoàn toàn không bị Long tộc khống chế, đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng về bầu trời lên cao mà đi. Trong này thật giống có một luồng sức mạnh cưỡng hãn, dĩ nhiên không nghe tà Long tộc chỉ biết Kim Giáp Long tộc lúc này cao mày, hắn Long Viêm thời điểm này đã toàn bộ ra, nước biển chung quanh vào lúc này cũng bị bốc hơi. Nếu là thả ở trên mặt đất lời nói, thậm chí cả ngọn núi đều sẽ bị nảy Long Viêm cho thiêu hủy. Thế nhưng, mặc dù là nảy Cố Long Viêm, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản thanh binh khí này lên cao. Cái này là đệ kiếm, không thể để cho nó chạy. Lấy Kim Giáp Long tộc nhãn lực, hắn đã nhìn ra trong thanh kiếm này ẩn chứa hùng vị sức mạnh. Cho dù hiện tại cái này nghiệp lực bị ức chế rồi, thế nhưng thanh kiếm này có thể ẩn chứa sức mạnh, vẫn như cũng vô cùng cường hãn. Thế nhưng lúc này Thanh kiếm này lại hoàn toàn không nghe sai khiến, hoàn toàn ức chế không được, Long tộc lúc này đã đem hết toàn lực, thế nhưng hiện tại vẫn không có cơ hội có thể đem thanh kiếm này ngăn lại. Này, dám ngăn trở ta Long tộc. Lúc này, Kim Giáp Long tộc nhất thời đã phát sinh một ít không giống với địa phương, hắn lập tức ý thức được, đây là có người tại cản trở bọn hắn. Ha ha ha ha, không phải ta ngăn trở các ngươi, là các ngươi Long tộc làm được quá quá mức rồi. Thời điểm này, một cái nam tử mặc áo trắng ngự kiếm theo gió, đi tới phía trên đại dương này, này rõ ràng là Chu Hiền đã từng gặp phải kiếm tiên đại nhân hắn một vệt kim quang đánh vào thanh kiếm này mặt trên, sau đó thanh kiếm này lập tức phát ra hào nòng, sát theo đó thanh kiếm này lên cao tốc độ lần nữa lên cao, sau đó dĩ nhiên sông thẳng lên trời, biến thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. người ngao nghiêm tại nguyên thần thứ hai sau khi trở về cũng thanh tỉnh, lúc này nhìn thấy vũ khí của mình cứ như vậy phế bỏ, nhất thời vành mắt đều đỏ, cái kia kim giáp long tộc cũng là đồng dạng, ta chỉ là để cái này nắm giữ đế khí kiếm nhanh hơn một chút mà thôi, chính là thuận thế mà làm. kiếm tiên đại nhân cười ha ha, sau đó thừa dịp kiếm liền rời đi, tốc độ kia nhanh vô cùng càng khiến người ta truy không thể truy một cái hai cái dĩ nhiên đều đến can thiệp ta long tộc kim giáp long tộc lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương rời đi con đường tuy rằng rất là phẫn nộ thế nhưng là tựa hồ năm đối phương không có biện pháp chút nào tại sao tổ long điện bên kia đều không có còn đây ngao nghiêm cao mày chúng ta trước đó không phải đã tính xong sao đúng lúc này một cái mặt không có chút máu long tộc lại bay tới đại nhân không xong long hoàng bệ hạ cùng tổ long điện tổ long điện làm sao vậy bệ hạ làm sao vậy kim giáp long tộc lập tức xông lên trên nhưng ở nghe được lời của đối phương sau lại là mặt không có chút máu làm sao tại sao lại như vậy lẽ nào ta Long tộc thật làm cái gì việc này tiên không vẹn vẹn chỉ là kim giáp Long tộc mà thôi ở đây mấy cái Long tộc đang nghe được tổ Long điện có chuyện sau bọn hắn cũng đều bị tin tức này chấn kinh rồi mà đổi thành một bên Chu Hiền đã đổi lại Long hóa khôi lối chiến giáp tại Long cung thời điểm Chu Hiền cũng không dám đem vật này lấy ra thế nhưng hiện tại lời nói muốn vượt qua Tam đồ Hà lời nói cái này khôi giáp rất hữu dụng Long hóa khôi lối chiến giáp từ các loại trên ý nghĩa tới nói đều có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Một đường đi tới Tam Đồ Hà bờ sông, bên này thời điểm đã là một mảnh hoang vu. Này làm cho Chu Hiền nghĩ tới tại U Minh Sơn sau gặp phải cảnh tượng này Tam Đồ Hà, Chu Hiền tới nơi này Tam Đồ Hà bên cạnh, hắn nhìn nước sông này, dĩ nhiên phát hiện cùng Hoàng Tuyền Mẫu Hà có chút tương tự. Thế nhưng cùng Hoàng Tuyền Mẫu Hà có chút không giống, tại đây trong đó cũng không hề hồn khách tồn tại. Tương đối với Hoàng Tuyền Mẫu Hà mà nói, nơi này nước sông muốn trong suốt rất nhiều. Không, không chỉ là trong suốt rất nhiều, hơn nữa này Tam Đồ Hà cho Chu Hiền cảm giác cũng hoàn toàn không có hoàng tuyển mẫu hạ như vậy có lực các bách. Ừm, từ bên này lẻn vào lời nói, coi như là ở lại mấy ngày cũng là có thể. Chu Hiền nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, sau đó lấy ra một bình nước thuốc, không biết cái này hữu dụng hay không. Dưới nước hô hấp nước thuốc, sử dụng sau có thể tại dưới nước hô hấp 30 phút. Hiện tại Chu Hiền hơi hơi bế khí một cái hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Chu Hiền nghĩ tới vật này, có lẽ hiện tại có thể có dùng. Sử dụng nước thuốc sau, Chu Hiền liền trực tiếp tiềm nhập này tam đồ hà bên trong, sau đó đem tự thân khí tức cần giấu đi nước này dưới hô hấp nước thuốc vào lúc này giống như có thể phát huy tác dụng này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ đương nhiên Chu Hiền cũng chỉ là dám ở chỗ này sử dụng mà thôi tại Hoàng Tuần mẫu Hà loại kia có thể hấp thu người hồn phách địa phương Chu Hiền cũng không dám thí nghiệm lung tung mở ra đại địa đồ mặt trên tất cả đều là chưa thăm dò khu vực một đường dọc theo sông đi rồi hồi lâu Chu Hiền dần dần cảm thấy hơi thở của cái chết từ từ tại tăng mạnh phía trước chính là Quỷ môn quan rồi tuy nhiên tại trong nước nhưng Chu Hiền lại cảm thấy ở trên mặt nước lượn cát hướng về phía trước nhìn lại Chu Hiền lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cái kỳ quái cửa hình dạng, chính là chỗ này, quỷ môn quan. Chu Hiền rốt cuộc nhìn thấy này quỷ môn quan, thế nhưng sau đó lại là sương sờ. Nay quỷ môn quan bảng hiệu cùng tạo vật, cùng cái kia U Minh sơn trên hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Ai? Lúc này bên kia tựa hồ có đồ vật phát hiện bên này Chu Hiền, thấy vậy tình huống tình huống, Chu Hiền quyết đoán đem hơi thở của mình càng hoàn toàn ẩn giấu đi. Nay phía trước cho mình lực các bách, có thể không thấp hơn cái kia nao nhiễm. Khí tức này chắc hẳn chính là những kia quỷ vô rồi lúc này Chu Hiền lập tức đem cẩn thận khí tức che lấp, cũng không dám lộ ra thân thể, kế tiếp chính mình liền muốn đi quỷ quốc rồi, hơn nữa còn là lên qua. Thời điểm này khẳng định không thể hiện thân, tiếp tục thận trọng đi tới, hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Ngươi đã tiến vào quỷ quốc cảnh nội. Theo cái thanh âm này xuất hiện, Chu Hiền lúc này mới thở một hơi, tiếp tục đi về phía trước một quãng thời gian, mới từ phía dưới đi lên. Được, phía dưới nên nhìn một chút. Nói xong, Chu Hiền đem long lân móc ra, tiến vào quỷ quốc. Phía dưới này Phong Đô liền muốn chính mình đi tìm, bất quá coi vật này, phía dưới ngược lại là có thể làm chỉ cần có trước mắt vật này, Chu Hiền sớm muộn là có thể tìm tới đối phương. Thế nhưng, này Phong Đô đến tận cùng ở nơi nào đây? Đúng lúc này, Chu Hiền lại nhìn thấy trừ hắn ra, lúc này vẫn còn có một đám quỷ hồn ở nơi này. Thế nhưng cùng bình thường quỷ hồn so với, Chu Hiền phát hiện một ít không giống với địa phương. Những này quỷ hồn cũng không phải thông thường nhìn thấy chữ đỏ, mà là màu xanh lá danh tự. Tình huống như thế cơ bản là không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng nhưng bây giờ một mực phát sinh, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Này không khoa học. Tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới hiện tại mình đã tại thế giới trong gương này, Chu Hiền cảm thấy tất cả những thứ này giống như liền lưu lót rồi. Dù sao trên thế giới này đã phát sinh nhiều như vậy không khoa học sự tình, hiện tại cho dù như thế nào đi nữa phát sinh không khoa học sự tình, cũng là có khả năng. Nếu là màu xanh lá lời nói, cũng là đại diện cho hữu hảo. Đương nhiên, này hữu hảo không là tuyệt đối, tỉ như ngao nghiễm đối mình chính là màu xanh lục danh tự, thế nhưng nếu là hai người trở mặt lời nói, đối phương liền sẽ lập tức biến thành tên màu đỏ. Bất quá nói như vậy. Tình huống như thế là tương đối nói rồi một đôi lời liền biến thành tên màu đỏ sự tình là phi thường ý thấy cho nên thời điểm này Chu Hiền lựa chọn đi ra ngoài Dương khí người sống tu sĩ đại nhân bọn này quỷ hồn cảm nhận được Chu Hiền người sống khí tức vào lúc này bọn hắn rồn dập hướng về Chu Hiền quỷ lại xuống có vẻ như điều này có thể xuất hiện tại quỷ quốc tu sĩ thật giống thân phận đều là rất tôn quý dáng vẻ khu khu khặc ta có chuyện quan trọng muốn đi phong đô đi tới nơi này lại là đường không biết phong đô cuối cùng là tại phương hướng nào Chu Hiền cũng không tiện hỏi quá nhiều Hắn thời điểm này không thể làm gì khác hơn là hàm hồ hỏi một câu. Ai biết lúc này, cái kia quỷ hồn cũng giống như tràn đầy đồng cảm như thế, đúng vậy a, thật không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Một cái khác quỷ hồn vào lúc này cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng đấy. Ai biết dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, sơn băng địa liệt, chúng ta lúc đó còn tưởng rằng toàn bộ quỷ đô đều phải sụp đây, chớ không phải nhân gian giới phát sinh thai nạn. Nhưng lúc này, một cái khác quỷ hồn lại nghi ngờ nói, nếu là nhân gian giới phát sinh đại thai nạn lời nói. Tại sao tiến vào chúng ta quỷ quốc quỷ hồn số lượng cũng không hề tăng thêm bao nhiêu? Đúng vậy a, đúng vậy a, cũng không biết đến tột cùng là làm sao vậy. Bọn này quỷ hồn liệu diễu, thật ra khiến Chu Hiền biết phát sinh cái gì. Thế nhưng những tài liệu này đối Chu Hiền tới nói, thật giống không tính là thứ gì trọng yếu. Trải qua lúc trước cậu hướng sau, Chu Hiền đã cảm giác được Martin lụ ở kim cái kia hầu như muốn thanh tỉnh cảm giác. Mà lúc ấy chính là Chu Hiền lúc rời đi. Khu cụ, cái kia Phong đô hẳn là đi bên nào? Chu Hiền lại hỏi. Nha, một mực hướng bên này là tốt rồi vừa bắt đầu đáp lại Chu Hiền cái kia quỷ hồn chỉ một phương hướng, ừm vậy thì cảm ơn nhé. Nói xong, Chu Hiền liền bay thẳng đến bên kia bay qua, chỉ để lại bọn này quỷ hồn, lại tại bên kia liễu ra liễu diễu cái lộn không ngừng. Mà Chu Hiền một đường hướng mặt trước mà đi, quả nhiên không lâu sau đó hắn liền nhìn thấy một tòa thành thị, thế nhưng lại vừa nhìn, tòa thành trì này lại khắp nơi đều đã nửa hủy. chuyện này, Chu Hiền nguyên bản tại nhân gian giới lấy được tin tức nói là cái này Phong đô là một cái phi thường phồn hoa quỷ quốc đô thị, hơn nữa là quỷ quốc thủ đô. Thế nhưng Chu Hiền bây giờ thấy được dĩ nhiên là như vậy một tòa thành thị. Thật không nghĩ tới cái này Phong Đô dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Lẽ nào cũng là bởi vì bắt đầu thất kiếm ảnh hưởng sao? Nói đến, cũng không biết tại nhân gian giới, hiện tại đến tột cùng biến thành hình dáng gì. Dựa theo cái thành phố này dáng dấp, nhân gian giới cho dù xuất hiện đại địa khô cạn, thu hoạch khô héo, e sợ đều là rất thưa thất chuyện bình thường chứ. Trên sách của ta chỉ là mơ hồ nhắc tới này chư thiên tinh thần tồn tại cùng số mệnh trong lúc đó, tựa hồ cùng tam giới quan hệ trong đó cũng không cạn bộ dáng. Nghĩ tới điểm này, kết hợp với tình huống bây giờ đến xem Long tộc việc làm liền có vẻ hơi không xong. Ừm. Ngay vào lúc này, Chu Hiền trên tay Long Lân bắt đầu lóng lánh lên tia sáng kỳ dị. Phu cận đo lường đến ngũ trảo long tồn tại. Quả nhiên, Long Ngũ thái tử ở ngay gần. Nhưng vừa lúc đó, một cái tử kim vỗ rồng đột nhiên xuất hiện tại Chu Hiền phía sau, sau đó hướng hắn vọt tới. Đã sớm chuẩn bị Chu Hiền lập tức xoay người lại sử dụng kiếm đầy gian này tử kim vỗ rồng. Nhưng sát theo đó, một cái bóng người màu đen đã hướng về Chu Hiền vọt tới. Chương 223, Long mộ. Long Ngũ thái tử Chu Hiền nơi nào không biết người này đến tột cùng là người phương nào. Long Ngũ thái tử vào lúc này hướng về Chu Hiền mà tới. Long Ngũ thái tử sức mạnh vào lúc này rít gào hướng về Chu Hiền mà đến, trung quanh toàn bộ không gian phảng phất cũng bị xé rách. Hiển nhiên, Long Ngũ thái tử cái này cũng là thích hướng thế giới này cái kia mạnh mẽ linh khí, cho nên lợi dụng cái này sức mạnh sử dụng này thực lực mạnh mẽ. Nay một màn kinh khủng, khiến người ta căn bản vô pháp nói chuyện, không, là căn bản không có cách nào há mồm ra. Nhưng bây giờ Chu Hiền cũng cơ hồ là vừa xa quá khứ. Vào lúc này, Chu Hiền lập tức sử dụng của mình ngự kiếm thuật. Để Ô Kim Thiên Khôi kiếm hướng về cái này, Long Ngũ Thái tử mà đi. Nay Ô Kim Thiên Khôi kiếm cũng không được này thiên địa linh khí ảnh hưởng, vào lúc này, này thiên địa linh khí hoành minh nhưng không cách nào ảnh hưởng thanh kiếm này may Nay ngự kiếm thuật phối hợp Ô Kim Thiên Khôi kiếm, vào lúc này bất ngờ dùng tốt. Long Ngũ Thái tử vừa thấy này Ô Kim Thiên Khôi kiếm, ngay lập tức sẽ buông tha cho tiên công, sau đó quay người rời đi. Nhưng Chu Hiền Há có thể khiến hắn chạy. Lúc này Chu Hiền lập tức truy kích đi tới, gắt gao cắn lấy Long Ngũ Thái tử phía sau. Một đòn tức lùi, lẽ nào đây là? Cảm mấy Chu Hiền nhìn thấy này Long Ngũ Thái Tử động tác, tựa hồ có chút đã minh bạch. Nếu khám phá Long Ngũ Thái Tử động tác, Chu Hiền thẳng thắn trực tiếp dùng xuyên toa hư không vòng tới Long Ngũ Thái Tử phía trước, sau đó ném ra ba chương linh hồn đạo phù. Hứ, nhìn thấy Chu Hiền này bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, Long Ngũ Thái Tử nhanh chóng quay người rời đi, dĩ nhiên là hướng về một bên khác bay đi. Chu Hiền không chút hàng hồ, lập tức bay lên trời, sau đó cũng hướng về bên kia xông tới. Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đi, hai người rất nhanh liền tiến vào phía trước một chỗ quỷ sơn bên trong. Nhưng vào lúc này. Chu Hiền phía dưới bỗng nhiên liền xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận này mang theo nổ vang cùng tiếng sấm, dĩ nhiên phản phất là hợp thành một tiêu chớp tạo thành ngục giam như thế. Ha ha ha ha! Ngươi dĩ nhiên đã cho ta chỉ biết thiết trí một chỗ cả ấy, thật sự là quá ngây thơ rồi. Long Ngũ Thái Tử lúc này lập tức liền đi qua. Ai ngây thơ còn nói không chắc đây? Chu Hiền lúc này lần nữa ném ra Ô Kim Thiên Khôi Kiếm, sát theo đó lại lấy ra trước đó đối phó vực ngoại thiên ma mười mấy thanh binh khí, sau đó sử dụng ngự kiếm thuật đồng loạt hướng về Long Ngũ Thái Tử mà đi mà Chu Hiền mình thì trong nháy mắt sử dụng đột địa thuật rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chu Hiền binh khí hướng về phía trước bắn vọt mà đi, nhưng ngoại trừ Ố Kim Thiên khôi kiếm ở ngoài, vũ khí khác, tựa hồ cũng không hề bị Long Ngũ Thái Tử đặt ở trong mắt. Nhưng lúc này Chu Hiền này đã thoát ly nguyên bản cả bế, đối với Long Ngũ Thái Tử khả năng cả bế, Chu Hiền kỳ thực cũng sớm đã có chuẩn bị. Vào lúc này Chu Hiền đã đến một bên khác, sau đó hướng về phía trước Long Ngũ Thái Tử sông lên trên. Lần này Chu Hiền đối với mình thi triển hộ giác thuật, sau đó hướng về phía trước Đông Nhiên bắn vọt đi tới. Long ngũ thái tử vào lúc này không thể làm gì khác hơn là lùi lại, tiếp theo sau đó hướng về phía sau rút lui. Này Long ngũ thái tử trên người hiện ra một luồng tà khí, tựa hồ cùng này cái coi âm khí tức cũng đều hoàn toàn không hợp. Như vậy nhìn đến, Long ngũ thái tử ở trên thế giới này đại khái cũng không cách nào cùng người đạt được quá nhiều tri thức. Chu Hiền trước đó đã từng bù lại quá một phen liên quan với thế giới này tri thức, này coi âm bị hồn đối với khi còn sống ký ức là sẽ từ từ giảm bớt. Này Long ngũ thái tử nếu là ở cái địa phương này lời nói, chỉ sợ sẽ không quá biết thế giới này tri thức. Dù sao thế giới này người bình thường giống như không thể nói với cái thế giới này bản thân biết được rất rõ ràng chỉ có tu sĩ loại hình tồn tại mới với cái thế giới này sự tình hiểu càng nhiều cái này quỷ quốc mặc dù có quỷ hồn thế nhưng chu hiền cũng biết này quỷ quốc quỷ hồn đều là thiện hồn rất nhiều đều là người bình thường có tu vi quỷ hồn số lượng không nhiều về phần quỷ vương diêm vương gì gì đó đối với hiện tại long ngũ thái tử mà nói cơ hội là không thể chiến thắng nếu là hoàn chỉnh thời điểm hoặc là trên hệ thống biểu hiện hoàn toàn thức tỉnh long ngũ thái tử hay là có thể thế nhưng hiện tại long ngũ thái tử nhưng không phải như vậy Thực lực bây giờ của hắn, cùng Chu Hiền cũng chỉ là tại sản sản với nhau mà thôi. Ta thương thế chưa kịp khôi phục, người này lại liền đuổi đi theo. Nhìn thấy Chu Hiền ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Này Long Ngũ Thái Tử lúc này cũng cắn chặt hàm răng. Hắn ở cái địa phương này đã tu dưỡng mấy tháng, hiện tại chính là khôi phục thời điểm mấu chốt nhất. Nhưng vào lúc này, Chu Hiền dĩ nhiên đuổi đi theo. Nếu là trải qua một thời gian nữa, tuy rằng thương thế không thể nói khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể làm cho chính mình biểu hiện ra lực lượng cường đại hơn nữa mới đúng. Nhưng bây giờ bộ dáng này, nếu là Chu Hiền cùng mình đánh tiêu hao chiến chiến lời nói vậy hắn cũng chỉ có thể đủ bó tay chịu chói rồi. Vừa lúc đó, Long Ngũ Thái Tử trong mắt lại là xuyên thấu qua một tia hắc khí. đã như vậy lời nói, ta liền chỉ có thể chọn dùng phương pháp này rồi. đúng lúc này, Long Ngũ Thái Tử lại là đột nhiên biến ra chân thân, sau đó để cái kia Long Uy tấn công tới. chỉ bất quá này Long Uy đối với Chu Hiền mà nói, nhưng bây giờ cũng không phải đặc biệt lực cản. Chu Hiền đối với cái này cô áp lực, căn bản là không để vào mắt. thời điểm này Chu Hiền đã hướng về phía trước lại đánh ra ba đạo linh hồn đạo phù. đối mặt Chu Hiền này nguyên thần kỹ năng, Long Ngũ Thái Tử khá là thận trọng. Lúc này, Long Ngũ Thái tử lắc người một cái, sau đó liền hướng trên trời mà đi. Nhưng Chu Hiền vào lúc này lại lập tức xông lên đuổi tới. Nay một đuổi một chạy, tình hình cũng vừa mới khá là tương tự, nhưng thời điểm này hiện ra chân thân Long Ngũ Thái tử, tốc độ so với trước đó càng nhanh. Nhưng Chu Hiền biết đối phương tình huống này cũng không lâu dài, đối phương hiện tại cái này trên thân thể thương thế cũng không nhẹ, cho nên chỉ cần chống đỡ thêm một quãng thời gian, tốc độ của đối phương liền sẽ hạ thấp xuống đến. Nếu như không thể giết chết cái này Long Ngũ Thái tử, Chu Hiền căn bản vô pháp an tâm. Hiện tại Long ngũ thái tử cũng vốn là nằm ở một loại có thể nói là bị phong ấn trạng thái. Tại cái trạng thái này phía dưới muốn giết chết đối phương, chỉ ít so với đối phương sau khi giác tỉnh thực sự tốt hơn nhiều. Tại đây quỷ quốc trên trời đều là một mảnh màu đen mây đen. Này Long ngũ thái tử bay vào mây đen sau liền không có tiếng động. Chẳng lẽ là cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát đi sao? Này thật đúng là không khéo a. Chu Hiền lần nữa đem Long lân lấy ra. Này Long lân hiện tại đối với hiện tại tình huống này quả thực là có thể đưa đến kỳ hiệu, mượn hiệu quả này Chu Hiền có thể ung dung truy kích đối phương. Nhưng vừa lúc đó này Long Ngũ Thái Tử dĩ nhiên là hướng xuống đất thẳng rơi mà đi, Chu Hiền lại vừa nhìn phía dưới này dĩ nhiên tự là Quỷ Quốc Phong Đô. này Long Ngũ Thái Tử tại đây Phong Đô mặt trên há miệng hút vào, vô số quỷ hồn đã bị hút tới. đây là Chu Hiền nhìn thấy tình huống này sắc mặt cũng thay đổi, mà lúc này Quỷ Quốc kia bên trong cũng truyền tới sấm nổ bình thường âm thanh yêu nghiệt phương nào dám đến này Phong Đô làm loạn. trong khi nói chuyện lại có hay không đếm được quỷ hồn bị hút tới, lúc này Long Ngũ Thái Tử quay người xoay một cái trên người vô số hắc khí dâng lên, chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Chu Hiền thấy cảnh này, lập tức ra tốc sông lên trên. Này Long Ngũ Thái Tử đương nhiên sẽ không để cho Chu Hiền gần người, nhưng lúc này phía dưới cũng có vô số thủ vệ cùng quỷ vương vọt lên. Long Ngũ Thái Tử chỉ có thể lựa chọn buông tha cho Chu Hiền, sau đó hướng về phía dưới phun ra một cái hắc khí. Một ngụm này hắc khí xuống, những thủ vệ kia chỉ có thể dồn dập tránh lui. Long Ngũ Thái Tử vào lúc này trên người càng là tản ra một luồng sức mạnh kinh khủng, này toàn bộ không gian cũng tựa hồ cũng bị xé rách. Long mộ truyền thống, tiếp cận Long Ngũ Thái Tử Chu Hiền ngay lập tức sẽ ý thức được đối phương sử dụng loại năng lực kia trong mấy mắt, Chu Hiền cũng cảm giác hoàn cảnh xung quanh nhất thời biến mất. Thế nhưng lúc này, Chu Hiền cũng không có trở về long mộ, mà là chính mình độc thân ở trong hư không. Đây là Chu Hiền tại đây mơ mơ hồ hồ bên trong, thậm chí cảm giác bên người Long Ngũ Thái tử đều giống như đã không thấy như thế. Chu Hiền tinh thần mơ mơ hồ hồ, cảm giác của hắn thật giống như mình là tại ngủ sâu bình thường. Nhưng sát theo đó, Chu Hiền trợn sáng mắt lên, lại vừa nhìn, hắn lại phát hiện mình nổi đồng bềnh giữa không trung, xung quanh là bạch vân từng đóa từng đóa rực rỡ treo cao một trận thanh phong đến chậm, chu hiền lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh. đây là cung điện, đi xuống dưới nhìn lại, chính là một phương cung điện. cung điện này liên miên mấy trăm dặm, phủ ở trên biển, lại cung này biển rộng cũng không tương dung. đây là phong thủy bảo địa a, ta nhớ được cái này gọi là nhị long cuốn châu tư thế chứ. đặc biệt là này cung thất xây dựng được rất là kỳ lạ. nói như vậy, tòa phủ đệ này xây dựng đều cần phải muốn ám hợp thiên đạo hoặc là âm dương ngũ hành, chu thiên dịch số, cựu cung bát quái loại hình. thế nhưng này cung thất cho người cảm giác cũng không như thế, mà là có một loại cảm giác kỳ dị. Này một mảnh cung điện, cho người cảm giác lại là một loại uy thế tư thế, kiến trúc này hình thức, tựa hồ là muốn cùng tiên địa sánh vai. Này ẩn chứa trong đó tâm khí ngẩng cao, hầu như chính là phả và mặt. Ta làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Chu Hiền thấy cảnh này, nhất thời có chút kỳ quái. Ngay vào lúc này, Chu Hiền lại phát hiện thân thể của mình từ từ bị hấp dẫn đã đến cung điện bên kia, sát theo đó, chính mình liền đi tới cung điện cửa vào, phía trên này dùng long tộc văn tự rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to tổ long điện. Chu Hiền tinh thần bị hấp dẫn tới, cảnh tượng trước mắt hầu như liên tục biến ảo đợi được Chu Hiền xoay người lại, hắn đã rơi vào trong cung thất một tòa cao vút bên trên tế đàn. Nay kỳ dị tế đàn rộng rãi cực kỳ, đồng thời cũng cao vút trong mây. Mà tế đàn này chất liệu cũng phi thường kỳ lạ, không phải vàng, không phải sắt, không phải mộc. liền ngay cả Chu Hiền cũng nhìn không ra tế đàn này là dùng tài liệu gì xây dựng mà thành. Lúc này, Chu Hiền cả người đã xuất hiện tại tế đàn này mặt trên. Tại đây trên tế đàn nhìn xuống phía dưới liên miên cung thất, loại kêu bén nhọn cảm giác lúc này cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Từ bên này nhìn lại, phía dưới cung thất lại là núi xanh là lướt nước, nước biết xa xôi, tường đỏ ngói đỏ. Ngược lại là cho người càng thêm cảm giác thân cận. Nhưng Chu Hiền hơi nghi hoặc một chút, làm sao chính mình liền xuất hiện tại nơi này? Thiên địa này đại kiếp nạn, mặc dù là bởi vì ta Long tộc mà lên, nhưng này cũng chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Tiền căn đã sáng tỏ, chúng ta Long tộc căn bản cũng không có cần phải làm nhiều như vậy à? Ngao nghiêng người câm miệng. Sự tình tuy rằng không phải bởi vì ta Long tộc mà lên, nhưng chúng ta là bởi vì ta Long tộc mà biến thành hiện tại bộ dáng này, chí ít chúng ta phải đem khe hở kia trở lại. Chu Hiền phảng phất nghe được bên cạnh mình có người ở nói chuyện, tỉ mỉ vừa nghe tựa hồ là lòng thuật người thế nhưng sau một khắc chu hiền trước mắt tình cảnh này lại phảng phất biến mất rồi như vậy mà chu hiền nguyên bản tỉnh táo tinh thần giống như từ từ lâm vào ngủ say chờ chu hiền tinh thần lần thứ hai tỉnh táo chính mình tất cả xung quanh tựa hồ cũng đã biến mất rồi tất cả xung quanh tựa hồ cũng đã phát sinh ra biến hóa nơi này là long mộ lại vừa nhìn chu hiền phát hiện chính mình dĩ nhiên đã về tới long mộ bên trong mà lúc này đây chu hiền dĩ nhiên nghe được hệ thống truyền tới âm thanh đã thoát ly thế giới trong gương hệ thống công năng toàn diện khôi phục cũng tiếp lập lại Chính mình này dĩ nhiên cũng đã rời khỏi thế giới trong gương. Chương 224, Triệu Hoán Kỳ Lân. Nơi này là Long Mộ. Hệ thống thông báo, đã để Chu Hiền biết mình đây đã là về tới Long Mộ bên trong. Mà lúc này, đã khôi phục hình người Long Ngũ Thái tử, thời điểm này đang đứng tại Chu Hiền bên người, thở hổn hển. Vừa mới cái kia một cái dĩ nhiên là Long Mộ truyền tống. Thế nhưng vừa mới cái kia một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy tuyệt đối không phải bình thường Long Mộ truyền tống, mà là một loại nào đó rất rất đặc biệt truyền tống phương pháp, nếu không Long Ngũ Thái tử căn bản cũng không cần đi hút những kia quỷ hồn. Tại về tới Long Mộ sau, Long Ngũ Thái tử vung tay lên, chung quanh Long cốt vệ vào lúc này liền bắt đầu vọt lên, nhưng Long Ngũ Thái tử thời điểm này lại lập tức về phía sau bỏ chạy đi. Chu Hiền vốn chuẩn bị truy kích, thế nhưng lúc này Long cốt vệ đã chen chúc mà tới. Chu Hiền vất tay một cái, lập tức liền muốn vận dụng linh khí đem các loại Long cốt vệ đẩy ra. Nhưng đem Long cốt vệ đẩy ra sau, Chu Hiền lại phát hiện uy lực này hoàn toàn không như ý muốn. Thiếu chút nữa đã quên rồi, thế giới này thiên địa linh khí cùng thế giới trong gương so với, cách biệt quá lớn. Chu Hiền sức mạnh này tại thế giới trong gương dùng quen rồi, hiện tại cũng đã thành dáng rất kia. Nhưng đạo sĩ dùng cho quần công thủ đoạn tương đối ít, nay vận dụng linh khí tiến hành tấn công phương pháp, lại đã trở thành chu hiền tốt nhất tiến công phương pháp. Hiện tại cũng không phải lo lắng thân thể thời điểm, nếu như không thể đem Long Ngũ Thái tử giết chết, chính mình phải đối mặt vấn đề sẽ biết bát hơn. huống chi, hiện tại chính mình cũng có thất thải liên lâu. Chu Hiền lần nữa sử dụng ngự kiếm thuật, giả, sau đó đem vô số đao kiếm toàn bộ ném tới không trung, đây là chu hiền toàn bộ tổn kho rồi. Khống chế những vũ khí này một đường ở mặt trước mở đường. Chu Hiền hướng về Long Ngũ Thái Tử chạy thuộc mạng Vương hướng cấp tốc đi tới. Chỉ bất quá về tới bên này sau, Chu Hiền kỹ năng và sức mạnh đung nhiên giảm xuống một cấp bậc. Nguyên bản thậm chí có thể tại Khai Sơn phá thạch công kích, hiện tại cũng bèn vẹn chỉ có thể đối Chu Vi tạo thành phòng thông thương tổn mà thôi. Hai cái thế giới này sai biệt, đã là như thế to lớn, cho tới Chu Hiền trong nháy mắt sinh ra sức mạnh của mình đã giảm xuống hai ba cấp bậc ảo giác. Tuy nói là mang một cái giả chữ, bất quá này ngự kiếm thuật thật ra thì vẫn là rất hữu hiệu. Sử dụng này ngự kiếm thuật sau, trong nháy mắt điều này cũng cho Long Cốt Vệ đã tạo thành tổn thương thật lớn xen vào này long cốt vệ số lượng chu hiền rất thẳng thắn lựa chọn mặc kệ bọn hắn long hóa khôi lội chiến giáp vào lúc này cũng đem phòng ngự toàn bộ triển khai từng mảng từng mảng long lân giáp bao quanh chu hiền thân thể đem long cốt vệ đẩy ra số lượng thật không ngờ nhiều vừa mới long ngũ thái tử cái kia hống một tiếng này long cốt vệ không biết từ chỗ nào liền vào ra hiện tại cái này tình hình so với lần trước càng thêm nghiêm túc tiếp tục chạy như bay cái kia long ngũ thái tử bóng người cũng từ từ hiện ra ở chu hiền trước mặt thế nhưng chu hiền đang nhìn đến long ngũ thái tử sau nhất thời liền bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người này Long Ngũ Thái Tử dĩ nhiên tại thôn phệ một con Long tộc huyết đủ. này Long tộc, này Long tộc cùng ngao nghiễm chân thân giống nhau đến bảy phần, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này Long tộc thi thể chính là Chu Hiền lấy đi ô Kim Thiên Khôi kiếm thời điểm này Long Ngũ Thái Tử phá tan cấm chế địa phương. Long Ngũ Thái Tử tiến vào thức tỉnh trạng thái, chu vi một ký lờ mẹ phạm vi gặp ảnh hưởng, không cách nào sử dụng bất kỳ rời đi kỹ năng hoặc là trở về thành anh kỹ năng uy lực chịu ảnh hưởng hạ thấp 20 Đống nhiên trong lúc đó hệ thống truyền đến một cái phi thường không ổn tin tức, ăn hai cục máu thịt. Vậy thì thức tỉnh rồi. Thấy cảnh này, Chu Hiền trợn mắt quát mồm. Quét mắt qua một cái đi, này Long Ngũ Thái tử đẳng cấp, Chu Hiền này đã không nhìn thấy rồi, bất quá này Long Ngũ Thái tử đại khái chỉ còn giữ lại khoảng 20% lượng máu, điều này nói rõ đối phương hiện tại cái này cần phải cũng là đã đến cung dương hết đà. Long Ngũ Thái tử tại sau khi rất tỉnh, Chu Hiền lập tức liền cảm nhận được một luồng mãnh liệt như thế, này uy thế không phải Long Uy, mà là mặt khác một loại thượng vị giả đối hạ vị giả uy thế mạnh mẽ. Thất bại. Đống nhiên trong lúc đó, ý nghĩ thế này liền từ Chu Hiền trong lòng đống nhiên nổi lên hiện tại này Long Ngũ Thái Tử chỗ bạo phát như thế dĩ nhiên so với mình nhìn thấy cái kia ngao nghiêm càng cao hơn đang tại Chu Hiền kinh ngạc thời điểm Long Ngũ Thái Tử Tử Kim vút dòng đống nhiên hướng Chu Hiền bay tới Chu Hiền xoay tay lại nắm lấy ô Kim Thiên khôi kiếm liền hướng bên cạnh tránh ra nhưng Long Ngũ Thái Tử vung tay lên cái kia Tử Kim vút dòng dĩ nhiên kéo đi hướng về Chu Hiền kéo tới còn có thể như vậy Chu Hiền giơ kiếm đó đỡ. lại bị trong này cự lực cho ầm ầm một cái chấn động đến mức lui về sau vài bước lượng máu cũng xoáy giảm xuống 1/3 đáng chết kỹ năng dĩ nhiên không thể dùng. Tại cái khu vực này bên trong, Chu Hiền truyền thống kỹ năng căn bản cũng không có biện pháp sử dụng. Lúc này Martin lù ở Kim cũng chưa kịp tỉnh lại. Lúc này Chu Hiền căn bản cũng không có biện pháp đối kháng trước mắt cái này quái vật. Hoàn toàn sau khi dắt tỉnh Long Ngũ Thái Tử tản ra khủng bố mà mãnh liệt khí tức, này cỗ cho người sợ hai khí tức, để Chu Hiền đều từ trong lòng cảm thấy một trận run rẩy. Cái này sức mạnh kinh khủng, thật sự là quá kinh người. Tuy rằng không kịp ngay lúc đó Tam Đại Kỳ Vật tại bạo phát thời điểm sinh ra sức mạnh, nhưng cái này sức mạnh ta cũng không có cách nào đối kháng. Đáng chết, đã đến tuyệt lộ A Không còn có biện pháp. đang lúc này, chu hiền chợt nghĩ tới điều gì, hắn bây giờ còn có đối kháng quái vật trước mắt phương pháp, mà lúc này tạm thời đánh lui chu hiền, long ngũ thái tử lại tạm thời đình chỉ tiến công. thời điểm này, long ngũ thái tử cả người thân thể đều biến thành một đoàn hỗn độn màu đen. thừa dịp thời điểm này, chu hiền lập tức lấy ra một tấm đạo phù, sau đó hướng lên trời ném một cái, liền làm ra triệu hoán thần thú tư thế. thế nhưng, chu hiền chỗ triệu hoán nhưng cũng không là thần thú, mà là thiên kỳ lân. một khí thế bàng bạc từ đạo phù mặt trên truyền bá ra, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đem này Long Ngũ Thái tử lĩnh vực đều cho xua tán đi. Trăm vạn năm đến, ngươi có thể rốt cuộc triệu hoán ta đây này. Tại Chu Hiền trước mặt, một cái bóng người màu trắng từ từ hiện ra, lúc này, Long Ngũ Thái tử giống như biết được không hay, thế là lần nữa ném ra Tử Kim Vút Rồng, nhưng là vừa là một trận bạch quang lấp loé, này Tử Kim Vút Rồng nhất thời liền tay trắng trở về. "Đồ vật gì?" Long Ngũ Thái tử trong thanh âm mang theo giữ tợn, thanh âm này cùng Long tộc cái kia âm thanh uy nghiêm có rõ ràng khác biệt, cùng hắn nói là Long tộc, chẳng bằng nói là yêu ma. Nơi này, chẳng lẽ là Long mộ? này Thiên Kỳ lân lại cũng không để ý tới Long Ngũ Thái Tử, trái lại là đầy hứng thú quan sát không gian này. Đúng vậy, nơi này chính là Long Mộ rồi, thật không nghĩ tới Long Mộ nơi này, dĩ nhiên tồn tại ở như vậy khe hẹp bên trong, chẳng trách ngoại trừ Long tộc ở ngoài, hầu như không ai có thể tìm tới nơi này. Này Thiên Kỳ lần sau khi nói xong, liền đem đầu chuyển hướng về phía Chu Hiền, lại nói, ngươi dáng dấp kia, thân thể đã đạt đến cực hạn. Chu Hiền không nói gì. Trên thực tế, tại đem Thiên Kỳ lần triệu hoán lúc đi ra, Chu Hiền cũng đã ngay cả lời cũng không nói ra được rồi. Hiện tại Chu Hiền. Là liên tiếp thiên kỳ lân cùng long mộ thế giới này thông đạo, vào lúc này, Chu Hiền thân thể gánh chịu thiên kỳ lân toàn bộ sức mạnh, thời điểm này căn bản chống đỡ không được, hắn lúc này đã nửa quỳ trên mặt đất, mà những phi kiếm kia, lúc này cũng rồn dập rơi xuống đất. Lúc này Chu Hiền không nhúc nhích được, hắn chỉ là đưa mắt gắt gao chừng lên cái kia Long Ngũ thái tử. May là, những kia long cốt vệ thời điểm này cũng bị thiên kỳ lân sức mạnh ảnh hưởng, thời điểm này bọn hắn bồi hồi, nhưng cũng không dám tiến lên một bước. Thiên kỳ lân lúc này tâm lĩnh thần hội, nó vào lúc này cũng không nhiều lời, lập tức liền hướng Long Ngũ thái tử công tới. Thiên Kỵ Lân cũng không hề dư thừa động tác, nó chỉ là hai chân một đài, sau đó giẫm một cái, này toàn bộ không gian liền vào lúc này chấn động lên, cái kia khí tức kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền muốn làm cho cả không gian đều nứt toát như thế. May mà nơi này chính là Long Mộ, nếu là ở bên ngoài, lần này đi qua, không biết có bao nhiêu địa phương muốn địa chấn biển gầm. Đây là tại đối phương Thiên Kỵ Chu Hiền tình huống, không có toàn lực thi triển duyên cớ. Này Thiên kỳ Lân sức mạnh mạnh mẽ, này trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cùng hoàn toàn đem cái kia Long Ngũ Thái Tử chế trụ rồi. Bất quá thời điểm này. Long mộ bên trong đống nhiên liền mọc lên một luồng hắc khí, tại đây hắc khí dưới ảnh hưởng, Thiên Kỳ Lân thanh thế nhất thời giảm xuống không ít. Mà nhìn thấy hắc khí kia, Thiên Kỳ Lân giống như nghĩ tới điều gì, này dĩ nhiên là Thiên Ma khí tức. Thế nhưng làm sao sẽ ở cái địa phương này? Hai cổ khí tức vào lúc này nhất thời va chạm vào nhau. Này Thiên Kỳ Lân khí tức cũng nhất thời yếu ba phần. Mà lúc này, Thiên Kỳ Lân cũng chú ý tới tại một bên khác minh điệp thân thể. Trong ngay mắt, hắn thật giống đã minh bạch cái gì? Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thiên Kỳ Lân một cái sẽ hiểu cái này tình hình miệng của nó mở ra, nhất thời khí lành vang ngàn, hào quang vận trượng, toàn bộ long mộ lúc này tựa hồ cũng tràn ngập một luồng kỳ diệu khí tức, tiên nhạc đầm địa, tà khí tiêu tan, trong lúc nhất thời, không gian chung quanh phảng phất đã trở thành tiên cảnh. Nhưng này thời điểm, Long Ngũ Thái tử hiển nhiên lại không dễ chịu, tại đây tưởng thụy khí tức bên trong, này Long Ngũ Thái tử lại phảng phất là rơi vào rồi nổi trào tựa như, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, một cái bóng đen từ từ tại Long Ngũ Thái tử phía sau hiện hiện. Nay vẫn đúng là kỳ quái, vực ngoại thiên ma muốn xâm nhập long tộc thân thể, lại là không có đơn giản như vậy, ngươi chính là ngũ trảo long tộc. Sao thân thể này dĩ nhiên hoàn toàn vì tên thiên ma này không chế. Thiên kỳ lân tựa hồ rất có không rõ. Mặc dù là ngao nghiễm như vậy long tộc vượt ngoại thiên ma cũng chỉ có thể là có thể ảnh hưởng đối phương tâm trí mà thôi. Thế nhưng hiện tại cái này lòng ngũ thái tử thân thể lại có thể nói là vực ngoại thiên ma khôi lỗi. Này vực ngoại thiên ma tuy rằng ở thế yếu lại cũng không giảng hòa đối phương đã chú ý tới này thiên kỳ lân tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ nhưng làm triệu hoán chất môi giới chú hiền nhưng bây giờ nằm ở một cái hết sức yếu đắt cùng thái tên thiên ma này giữ tận nợ cười trong nháy mắt biến ảo vô số bóng đen liền vòng qua Thiên Kỳ Lân, hướng về phía sau Chu Hiền mà đi. Thiên Kỳ Lân có tâm ngăn cản, nhưng Long Ngũ Thái Tử thời điểm này lại quơ múa Tử Kim Nuốt dòng hướng về Thiên Kỳ Lân mà tới. Nay Tử Kim Nuốt dòng sắc bén dị thường, có thể tăng cường Long tộc lực công kích, đối mặt thời điểm như vậy, Thiên Kỳ Lân cũng chỉ đành lùi về sau né tránh. Thiên Kỳ Lân bị này Long Ngũ Thái Tử của lấy, phía sau Chu Hiền nhất thời liền không còn phòng ngự, này vô số bóng đen nhất thời liền hướng Chu Hiền nhỏ tới. Ngay tại lúc này, Chu Hiền vào lúc này, hai tay chợt làm một cái thủ thế, nhất thời, cái kia trên đất vũ khí dĩ nhiên lần nữa bay lên trong trước mắt, liền đem trước mắt những tiên ma này xuyên suốt. Đúng giờ tuyên bố có vẻ như xảy ra chút vấn đề, xin lỗi. Chương 225, tan vỡ. Vào lúc này, Chu Hiền bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, trên đất nguyên bản vũ khí nhất thời bay lên, đem những tiên ma này phân thân toàn bộ xuyên thấu. Ngươi, tại đây chút phân thân bên trong tiên ma bản tôn, cũng là cũng bị Chu Hiền vũ khí xuyên suốt, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Tại ngay từ đầu thời điểm, Chu Hiền liền đoán được chính mình e sợ sẽ trở thành tiên kỳ lân nguy hiếp, cho nên vào lúc đó, Chu Hiền cố ý làm bộ mềm yếu vô lực, thừa dịp lúc này Khi quái vật đến đây tập kích thời điểm, hắn lập tức liền lần nữa sử dụng ngự kiếm thuật, đem cái này vượt ngoại thiên ma đánh trở tay không kịp. Đây chính là bản tôn. Khi tìm thấy bản tôn sau, Chu Hiền lập tức xông lên trên, Chu Hiền thân thể vào lúc này sát thực đã đạt tới cực hạn, nhưng thời điểm này chính là ngươi chết ta mất mạng thời gian, coi như là đã đến cực hạn, cũng nhất định phải đem hắn vượt qua. Triệu Hoán Thiên kỳ lần sau, Chu Hiền phản phất giống như là bị tăng thêm gấp 10 lần trọng lực như thế, liền ngay cả đưa cánh tay giơ lên cũng là vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên không có nguyên thần, chẳng trách như thế vất vả Thiên Kỳ Lân thấy cảnh này, tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng cũng tựa hồ lại tại nghi hoặc cái gì, bất quá gia hỏa này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, này trăm vạn năm giữa. chẳng lẽ là ở nơi nào bị người phong ấn, cho nên tu vi không hề tăng lên. Nhưng này thời điểm cũng không phải suy tính thời điểm, Thiên Kỳ Lân trong đầu vẹn vẹn chỉ là lấp lóe cái ý niệm này sau, liền lần nữa bị Long Ngũ Thái tử dây dưa kéo lại rồi. Này Long Ngũ Thái tử thực lực không bằng chính mình, nhưng nếu là muốn triệt để đem hắn giải quyết, lại là phải cần một khoảng thời gian, mà Thiên Kỳ Lân có chút bận tâm chu hiển thân thể là không có thể chống đỡ đến thời điểm này. Chu Hiền không có nguyên thần, cho nên thân thể cần thừa nhận gánh nặng phi thường to lớn. Nguyên bản nếu là có nguyên thần lời nói, hắn liền có thể sử dụng nguyên thần đến khống chế triệu hoán thông đạo, có thể dễ dàng để thiên kỳ lần phát huy toàn bộ thực lực. Mà bây giờ Chu Hiền không có nguyên thần, chẳng khác nào là cơ thể hắn đã trở thành triệu hoán điểm chống đỡ. Khác biệt này giống như là thông qua dòng dọc chạy kéo hàng hóa cùng tại hàng hóa phía dưới đem hàng hóa nâng lên như thế. Chu Hiền thời gian có hạn, càng là đem thời gian kéo dài, đối với hắn mà nói thì càng là bất lợi. Cho nên Chu Hiền vào lúc này liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng ném ra ba tấm linh hồn đại phụ, Chu Hiền nhất thời liền đem cái này thiên ma đường đi cho phong tỏa ngăn cản rồi. Sắp theo đó, hắn bái niên hướng về thiên ma vùng ra trên tay binh khí. Chu Hiền lúc này ngược lại là có không ít binh khí, thế nhưng bị khóa lại sau. Chu Hiền có thể cầm trong tay binh khí chỉ có ô Kim Thiên khôi kiếm, về phần Y Thiên kiếm cùng ngũ sắc thần quang như vậy binh khí kỳ dị lại là không có cách nào là dùng. Wu, Chu Hiền trợn quát một tiếng, sau đó liền bánh liệt sông lên trên, thiên ma đường lui đã bị Chu Hiền đóng kín. Lúc này nhất thời đánh vào Chu Hiền trước mặt. Chu Hiền lập tức liền cùng tên Thiên Ma này chiến đấu ở cùng nhau. Chu Hiền hiện tại này từng chiêu từng thức đùa nghịch lên rất có mạnh mẽ cảm giác. Chu Hiền đã trải qua nhiều lần đối chiến, lại hiểu được nhiều như vậy chiêu thức, cho nên này từng chiêu từng thức hiện tại đùa nghịch lên càng là khá là kết cấu. Tại Chu Hiền tiến công dưới, này vượt ngoại Thiên Ma nhất thời cũng có chút không chống đỡ nổi. Mặc dù đối phương đẳng cấp cao hơn nhiều Chu Hiền, nhưng lúc này ở Thiên kỳ Lân Uy thế phía dưới, Chu Hiền bên này trước đó chỗ cảm nhận được Long Ngũ Thái Tử áp lực đã tiêu tán ở không. Ngược lại, đối phương bên kia giờ khắc này lại muốn thừa nhận một bên khác áp lực cứ kéo dài tình huống như thế, chu hiền lúc này trái lại lấy được ưu thế. cuối cùng, tại chu hiền một kiếm bên dưới, này ma vật rốt cục hét thảm một tiếng, sau đó hóa thành một luồng xương mù màu đen, mắt thấy liền muốn biến mất rồi. nhưng chu hiền cũng không nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở, hắn ra vẻ không có phát hiện, nhìn như liền thư giãn. chính lúc lúc này, trung quanh cái kia nhìn như muốn tiêu tán xương mù, lúc này dĩ nhiên lần nữa tụ tập thành một đoàn, sau đó bỗng nhiên hướng về chu hiền vào tới. bất quá chu hiền đã sớm chuẩn bị, một tấm ú minh hỏa phù lập tức đánh ra ngoài, đánh vào tiên ma này trên người. Sau đó Chu Hiền nắm lấy vũ khí, lại làm một trận chém vào, tiên tiên ma này rốt cục phát ra một trận kêu diên, sau đó biến mất. Mà Chu Hiền cũng rốt cuộc đã đến hệ thống nhắc nhở. Hô, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Chu Hiền, lúc này mới ngã ngồi trên mặt đất. Có thể một mực với lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái bóng đen đột nhiên từ bên cạnh bức tường đột xuất, hướng về Chu Hiền chính là giữ tợn nào tới. Chu Hiền lập tức liền muốn lùi về sau, nhưng cái áp lực cực lớn vào lúc này, lại làm cho hắn hầu như không thể động đậy, bóng đen này đối với Chu Hiền bỗng nhiên chính là một cái Chu Hiền trong nháy mắt liền cảm thấy đau đớn kịch liệt. Lần này, Chu Hiền nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, HP của hắn vào lúc này cũng nhất thời giảm phân nửa. Mà cũng vẹn vẹn chỉ là một cái mà thôi. Vẫn còn có. Không, không phải còn có, mà là, đâu đâu cũng có. Lúc này, tụ năm tụ ba màu đen tà ma nhất thời từ trong vách tường hiện lên xuất hiện. Những quái vật này đẳng cấp mặc dù không có trước đó quái vật kia cao cường như vậy, thế nhưng đối với hiện tại Chu Hiền mà nói, những quái vật này quả thực chính là chí mạng. Những quái vật này hiển nhiên cũng là nhìn chúng Chu Hiền bản thể chính là hắn nguy hiếp Thiên Kỳ Lân mặc dù là cản trở, nhưng chỉ cần đem Chu Hiền giết chết, đối phương cũng sẽ bị xua tan. Cho nên thời điểm này, những này tà ma hướng về Chu Hiền nhất thời chen chúc mà tới. Chu Hiền trong nháy mắt bị tà ma căn ướt, Thiên Kỳ Lân lập tức bỏ qua Long Ngũ Thái Tử liền vọt tới. Đối với bọn yêu ma liền cắn một cái thổ tức, nhưng thời điểm này lúc này đã muộn. Có thể bất ngờ sự tình lại phát sinh. Vào lúc này, Thiên Kỳ Lân triệu hắn lại vẫn không có giải trừ. Đối phương thời điểm này dĩ nhiên vẫn còn đang trên sân. Ẩm. Chu Hiền thi thể đột nhiên tuôn ra một luồng khói trắng, sau đó là được một cái kỳ quái người dơm. Nếu có người chơi ở cái địa phương này, nhất định có thể một mắt đem hắn nhận ra, này không phải là thế thân nhân ngẫu ma. Thế thân nhân ngẫu là trong trò chơi một loại đạo cụ, có thể chống cự một đòn chí mạng, đem đòn công kích này tái giá đến thế thân nhân ngẫu mặt trên, mà mình thì sẽ ẩn thân 5 giây. Thấy là thế thân nhân ngẫu, Thiên Kỳ Lân lần này tiếp tục bắt đầu phát huy, không có chu hiền cái này con gẻ ký sinh, nó vào lúc này, dĩ nhiên nhìn như trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Mà ở Long Mộ một bên khác, Chu Hiền một đường chạy trốn, thẳng đến gợi ý của hệ thống đã đến Thiên Kỳ lần triệu hoán xa nhất khoảng cách thời điểm, mới ngừng lại tại thế thân nhân ngẫu tạo tác dụng một sát na, chu hiền liền dùng dùng độn địa thuật thoát ly, sau đó tiếp theo lại là một cái thuật tận thân, dĩ nhiên thoát ly những quái vật này vây quanh. nhưng cho dù như vậy, chu hiền hiện tại lượng máu cũng đã không nhiều, hắn lập tức móc ra bảo mệnh dùng thái dương thủy, đồng thời khôi phục hp cùng mp, sau đó uổng cùng, cùng ngục liền tới đi xuống. sát theo đó, chu hiền lại móc ra lâm thời tăng cường thể lực cực đại nước thuốc, tiếp theo lại là một cái buồn bực đi xuống. lúc này, chu hiền lượng máu cuối cùng là chậm rãi lên cao, sau đó thoát ly đường cảnh giới, tuy rằng triệu hoán thiên kỳ lần mang tới áp lực vẫn còn nhưng cuối cùng là tạm thời an toàn. Mà lúc này, Chu Hiền phát hiện, trên người mình da rẻ dĩ nhiên phát sinh khô nứt, hầu như giống như là không còn hình dáng. Hả? Chu Hiền lại chú ý tới, tại thanh trạng thái của mình bên trong, dĩ nhiên nhiều hơn một cái đập. Phẩm. Thân thể tan vỡ mất, toàn bộ thuộc tính 80, cần sử dụng đặc thù vật phẩm hoặc là năng lực tiến hành trị liệu, hoặc là mỗi ngày khôi phục 1%, cảnh cáo, vượt qua 100% sau, đều sẽ dẫn đến tử vong. Vậy thì đã đến cực hạn sao? Chu Hiền nhìn xem bao vây của chính mình, thất thải liên ngẫu còn tại bên trong, thế nhưng hiện tại khẳng định không thể sử dụng. Này thất thải liên ngẫu tuy rằng có thể đủ đến tu bổ thân thể, nhưng đối với hiện tại mà nói, cái này chữa trị sở muốn tiêu tốn thời gian, đầy đủ mình bị long cốt vệ hoặc là cái khác thiên ma năm lấy, sau đó đánh giết cái 100 lần. Nhưng hay là thân thể đã đến cực hạn duyên cớ, hiện tại Chu Hiền, phản phất cũng có thể cảm giác được cái gì tựa như. Thư không qua lại kỹ năng không thể sử dụng, điều này là bởi vì áp chế vẫn là bởi vì này cái địa phương không thể phá mở không gian. Chu Hiền một bên cục, một bên tại trong túi đeo lưng của chính mình liếc nhìn có cái gì có thể lật trang bị. Bốn thánh khối lỗi thời điểm này khẳng định không thể triệu hoán, Long mộ bên trong tuy rằng không giống là thế giới trong gương, thế nhưng đối với vật phẩm sử dụng thật giống cũng có hạn chế. Bất quá lớn như vậy khối lỗi, tại đây Long mộ bên trong cũng thả không ra, cho dù vẫn cứ triệu hoán đi ra bốn thánh khối lỗi, cũng sẽ vì vậy mà trở thành điểm ngắm. Martina, ngươi mau tỉnh lại. Hiện tại ngươi chủ nhân ta lập tức liền muốn cút máy a. Chu hiện lại là đối với Ô Kim Thiên Khôi kiếm hô một tiếng, thế nhưng là không phản ứng chút nào. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Ô Kim Thiên Khôi kiếm tại về tới thế giới này sau Ngược lại là đang tại từ trạng lòng kiếm trạng thái từ từ phát sinh ra biến hóa, đang hướng Ô Kim Thiên Khôi kiếm nguyên bản dáng dấp bắt đầu chuyển biến, tựa hồ là tại mất đi nồng nặc kia thiên địa linh khí chống đỡ sau, Ô Kim Thiên Khôi kiếm hiện tại trạng thái cũng đang thay đổi. Bất quá chính bởi vì loại này thay đổi, Chu Hiển hiện tại ngược lại là mơ mơ hồ hồ có thể cảm ứng được Martin Lù ở Kim tồn tại, mà không phải như tại thế giới trong gương bên trong như thế không hề biến hóa. Chính là bởi vì có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Martin Lù ở Kim tồn tại, Chu Hiển vào lúc này mới lại ở chỗ này la lên đối phương, hiện tại hiển nhiên Đô Kim Thiên khôi kiếm bên trong không phản ứng chút nào, trên thực tế, từ Chu Hiền tiến vào thế giới trong gương đến hiện thân long mộ, thời gian cũng vẹn vẹn đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi, hiện tại thời gian vẫn là 3 giờ sáng nhiều. Lấy ra sao? Chu Hiền mở ra lưu trữ lấy ra hình ảnh, chợt sức sờ, trong này tựa hồ không có lưu trữ lấy ra nội dung. Chẳng lẽ trước đó nói hệ thống bố trí lại, đem lưu trữ cũng cho bố trí lại giới mất. Như thế xem ra, sự tình tựa hồ liền chính là như vậy. Hiện tại không cách nào rời đi, cũng không thể bước ra, ở lại long mộ lời nói, tất nhiên là tự đi một cái. Thế nhưng rất đáng tiếc của mình trên địa tích, tựa hồ không có ở đây ứng đối phương pháp, hiện tại Chu Hiền căn bản cũng không có biện pháp ứng phó tình huống như thế. Đáng chết, hiện tại cái này nên làm thế nào mới tốt? Nhưng đúng lúc này, vừa mới loại kia cảm giác kỳ diệu dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Hả? Đến tột cùng là vật gì? Chu Hiền lúc gần lúc hiện cảm ứng được, này long mộ bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại cùng chính mình tiến hành cộng hưởng, hơn nữa loại này kỳ lạ cộng hưởng đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Chương 226, Tuyệt sử phùng xanh. Loại này cảm ứng kỳ dị, để Chu Hiền sắc mặt nhất thời đều có chút có vẻ khó mà tin nổi. Nguồn sức mạnh này cho người cảm giác rất kỳ lạ. Thời điểm này Chu Hiền hoảng hốt trong lúc đó thậm chí cảm giác được linh hồn của chính mình đều chiếm được thăng hoa. Mà lúc này Chu Hiền mới chú ý tới cái này cảm giác kỳ diệu là đến từ bên cạnh mình trên mặt tường một cái Long Văn mặt trên. Cái này điêu khắc Long Văn nhìn qua rất kỳ quái, tuy nói là Long Văn nhưng lại là chịu tượng, cùng chung quanh cảnh tượng hơi có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Lúc trước thời điểm Chu Hiền còn nhìn không ra, thế nhưng hiện tại theo trong lòng mình cái kia cảm giác kỳ diệu từ từ bay lên, loại này không phối hợp cảm giác liền càng ngày càng mạnh. Dần dần. Chu Hiền tựa hồ cảm giác tựa hồ trong cơ thể mình, chân nguyên vào lúc này cũng từ từ thăng hoa cùng thiêu đốt. Chu Hiền hiện tại hầu như không cách nào chống đỡ. Này, Chu Hiền trước đó dập đầu thuốc, hiện tại chân nguyên là đầy, nhưng vào lúc này, Chu Hiền trên người chân nguyên lại hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình. Chu Hiền hiện tại nhưng là cảm giác mình nội bộ hầu như giống tuyết. Ngay vào lúc này, một đạo thanh khí từ Chu Hiền trong thân thể tuôn ra, đạo này kỳ diệu thanh khí trên không trung thiên biến vạn hóa, sau đó cuốn vòng quanh Chu Hiền quanh thân. Nhưng vào lúc này, một cái linh thạch bỗng nhiên liền từ trong hư không nhảy đi ra. Thiên hồn linh thạch. Không vẹn vẹn chỉ là thiên hồn linh thạch mà thôi. Sắp theo đó, mặt khác một viên linh thạch cũng đống nhiên liền nhảy ra ngoài. Đây là địa hồn linh thạch. Sau đó lại là viên thứ ba, viên thứ tư. Chu Hiền có chút kinh ngạc, nhưng lúc này Chu Hiền lại cả người đã không thể động đậy. Bất quá cũng còn tốt hệ thống giới diện chỉ cần dựa vào ý niệm liền có thể gọi ra, cho nên Chu Hiền lập tức đem bao vây của chính mình mở ra. Quả nhiên, ở nơi này Chu Hiền nhìn thấy của mình linh thạch dĩ nhiên một viên một viên tại giảm bớt. Rất nhanh, nay tổng cộng 120 viên linh thạch liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt. Sắp theo đó. Chu Hiền trên người cuốn quanh thanh khí giống như cùng trước mắt Long tộc đồ đằng như thế sinh ra cộng hưởng. Đúng rồi, trên người ta chân nguyên, tựa hồ là Long tộc chân nguyên. Chu Hiền đống nhiên liền nghĩ đến điểm này. Mà lúc này, cái kia 120 viên linh thạch. Lúc này cũng đống nhiên giống như là nhận lấy cái gì chỉ dẫn như thế, hướng về Chu Hiền liền ông ông bắn dọi đi qua. Nay 120 viên linh thạch nhất thời thả ra to lớn ánh sáng, chu vi cũng tựa hồ bị náo động lên động tinh lớn. Mà lúc này, trung quanh Long cốt vệ cũng cảm ứng được Chu Hiền tình huống ở bên này. Nguy rồi. Chu Hiền hiện tại cả người đều không nuốt nít được, hiển nhiên đã thành trên bàn thị cá, chỉ có thể bị đối phương cho giết chết. Nhưng này Long Cốt vệ tại đi tới Chu Hiền bên người sau, lại là dừng lại. Càng ngày càng nhiều Long Cốt vệ lúc này đi tới, nhưng thời điểm này, bọn hắn cũng đồng dạng tất cả đều ngừng lại. Một lát, những này Long Cốt vệ lúc này mới bỗng nhiên lại chuyển động. Lúc này, những này Long Cốt vệ cũng không có sát vào Chu Hiền, mà là trực tiếp liền rời đi bên này. Tình cảnh kỳ lạ này để Chu Hiền không hiểu ra sao. Quả thực giống như là rơi ngay nhân vật chính tuyệt sử Phùng Xanh, còn chiếm được kỳ ngộ như thế. Chu Hiền trong lòng đũng nhiên sinh ra một cái như vậy hoang đường cảm giác. Xem ra, này nhân vật chính vầng sáng tựa hồ thật là có tác dụng, vào lúc này dĩ nhiên có thể làm cho mình tuyệt sự phùng xanh. Có thể Chu Hiền hiện tại thân thể đã tiếp cận cực hạn, đến tận cùng chính mình làm sao mới có thể trở mình. Đây cũng là một vấn đề. Những tiêu tà ma cũng không giống như là tốt như vậy là có thể đuổi đi đồ vật. Nhưng còn không chờ Chu Hiền ngẫm nghĩ, lúc này Chu Hiền liền nghe được một trận ầm ầm âm thanh, lại tỉ mỉ vừa nghe. Thanh âm này tựa hồ cũng không phải là từ ngoại giới truyền đến, mà là tự Chu Hiền trong đầu nổ tung nay kỳ quái nổ vang trực tiếp tại Chu Hiền trong đầu nổ tung, nhất thời để Chu Hiền cảm nhận được trước mắt truyền tới từng trận quan diệu. Lúc này, Chu Hiền trước mắt tựa hồ có muôn vàn màu sắc, nhưng những sát thái này, Chu Hiền lại gọi không nổi danh chữ. Hắn vững tin chính mình, không, hắn là bao quát toàn bộ thế giới hiện thực ở bên trong tất cả mọi người. E sợ cũng không từng chứng kiến loại này kỳ diệu sát thái. Lúc này, Chu Hiền tinh thần cũng giống như chia làm hai nửa, một nửa là hỏa diễm tạo thành hải dương, nửa kia thì lại là do hàn băng tạo thành đại địa. Mà ở giữa hai người này, nhưng là vừa đến vạn trượng thấp nguyên. Về phần bên ngoài thế giới. Chu Hiền hiện tại cũng đã là không thấy được rồi. Tại đây bên ngoài thế giới, 120 viên linh thạch tạo thành một cái kỳ lạ tam giác lớn. Tại đây tam giác trong lúc đó, liền tựu là Chu Hiền rồi. Mà lúc này, Chu Hiền trước mắt long tộc đồ đẳng cũng là phát ra thanh âm ầm ầm, đồng thời cùng Chu Hiền bên người linh thạch sinh ra cầu hưởng. Mà ở Chu Hiền trong tâm mắt, lại là nhìn thấy trước mắt này vạn trượng trong vực sâu, có một tòa một tòa muôn hình vạn trạng, kim liên quấn quanh, cây cầu vàng xuất hiện. Này cây cầu vàng vốn là tường thụy đại biểu, nhưng Chu Hiền lại cảm thấy trước mắt cây cầu vàng mặt trên truyền đến lẫm liệt khí tức. Theo cây cầu vàng xuất hiện, lúc này Chu Hiền thật giống như cảm giác được chính mình toàn bộ đều chiếm được thăng hoa như thế. Hắn cũng không biết loại này thăng hoa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Hiền đơn thuần chỉ là có loại này cảm giác mà thôi. Đống nhiên, Chu Hiền tinh thần bên trong chợt cảm nhận được một luồng áp lực cùng áp bức. Chu Hiền lúc này rõ ràng cảm giác mình toàn bộ tinh thần phảng phất bị người từ trong thân thể kéo ra ngoài, sau đó bỏ vào cối xay thịt bên trong không ngừng quấy gậy, sau đó lại để vào nghiền ép cơ bên trong nghiền ép một phen tựa như. Chu Hiền cũng không có cảm giác đến thống khổ chỉ là cảm nhận được thân thể của mình thật giống biến thành đất dẻo cao su, sau đó bị bị lực lượng nào đó cho nắn bóp như thế. Chu Hiền cảm giác mình tiểu dường như là biến thành một cái ả mịp như thế. Dần dần, Chu Hiền cảm nhận được một luồng kỳ quái oi bức, cả người tiểu dường như là đã đến kín gió phòng sông hơi như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng đang bị buồn bực thiêu đốt. Vừa mới loại kia bị nhào nặn cảm giác thời điểm này tuy nhiên đã biến mất, nhưng lúc này Chu Hiền rồi lại có mặt khác một loại kỳ lạ cảm thụ. Thật kỳ quái. Nay cố cảm giác để Chu Hiền tựa hồ cảm giác rất thân thiết thế nhưng này tựa hồ cũng không phải là nguyên tử ở chính mình sức mạnh của bản thân mà là mặt khác đồ vật gì nay cũng cảm giác tại Chu Hiền trong lòng dâng lên lúc này Chu Hiền cảm giác rất kỳ diệu ách tuy rằng cái từ này gần nhất bị Chu Hiền dùng rất nhiều lần thế nhưng lúc này Chu Hiền có thể nghĩ tới từ cũng chính là cái này bởi vì cái này tất cả nhìn qua xác thực có một loại khó mà tin nổi cảm giác hơn nữa cái này cảm giác thân thiết cũng giống như là giống như đã từng quen biết Chu Hiền trong đầu đống nhiên hiện lên Minh điệp Đại Thánh xuất hiện tại trước mắt mình một mặt kia giữa song vương mặc dù có chút không giống thế nhưng Chu Hiền hiện tại cảm giác sát thực cùng lúc ấy có chút nhất trí sát theo đó Chu Hiền cảm giác mình phản phất tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái loại cảm giác này nói như thế nào đây tự dường như là tại làm một cái tỉnh dậy mộng như thế Chu Hiền cứ như vậy lâm vào một loại phản phất là tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong tựa như xung quanh thế giới vào đúng lúc này cũng giống như đình chỉ như thế thời gian cứ như vậy từng phần từng phần đi qua Chu Hiền cả người đều mơ mơ hồ hồ thế nhưng thời gian lại tựa hồ vào lúc này bị ngừng tất cả xung quanh vào lúc này phản phất đều hoàn toàn trở nên bất động như thế Nhưng đối với Chu Hiền Tới nói, thời gian lại phảng phất đang nhanh chóng trôi đi. Ngoại giới tuy rằng bất động, nhưng đối với Chu Hiền Tới nói, thời gian này lại phảng phất là đang nhanh chóng lưu chuyển. Thông thường Tới nói, như là một người tại loại này không nhúc nhích được dưới tình huống liên tục duy trì một hai ngày, chỉ sợ cũng muốn tinh thần xảy ra vấn đề. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại cảm giác phi thường kỳ quái. Rõ ràng thời gian cứ như vậy đi qua một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, nhưng Chu Hiền lại như cũ duy trì ý thức của mình. Không chỉ như thế, lúc này Chu Hiền sắc, sắc thực thực là cảm thấy thời gian biến hóa. Nhưng lúc này. Chu Hiền trong đầu giống như là hoàn toàn chạy không như thế, hoàn toàn không có gợn sóng. Huyền Diệu khó hiểu, Huyền Diệu khó hiểu. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Chu Hiền phản phất có một loại không phải người cảm giác, hắn phản phất liền biến thành một khối ngon thạch. Chu Vi Thương Hải tăng điện, nhưng tảng đá kia vẫn như cũ đứng sững ở nguyên bản đến. Chỉ có như vậy không có sự sống tảng đá mới là sẽ không bị thời gian trói buộc, lưu chuyển thời gian, hoa nở hoa tàn, tung bay hoa tuyết, dương dương liệt nhật, hết thảy tất cả đều phảng phất thác loạn không thể tả. Chu Hiền trước mắt thời gian. Phản Phất Lâm vào một mảnh kỳ lạ hỗn loạn cùng trong hố độn, nhưng kỳ quái là Chu Hiền nhìn tất cả những thứ này, lại cả người lại phi thường bình tĩnh, giống như là nhìn thấy thông thường quang cảnh mà thôi. Toàn bộ thế giới vào lúc này, Phản Phất cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Mà Chu Hiền thời điểm này, trên người cũng từ từ có cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này thật giống như cả người bị bao phủ ở một cái toàn thân bao hết, hơn nữa kín gió quần áo bó bên trong, sau đó liên tục chạy ba trận mạ dạ tổng như thế. Không phải lạnh cũng không phải nóng, mà là một loại kỳ quái buồn bực. Chu Hiền thậm chí có một loại chính mình biến thành bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới tôn hầu tử hảo giác, hoặc là nói này không phải hảo giác, mà là Chu Hiền chân chân thực thực cảm nhận được trên thân thể biến hóa. Hoàng hốt trong lúc đó, tất cả xung quanh thật giống đều hoàn toàn thu hút Chu Hiền nắm trong bàn tay, thậm chí liền ngay cả Thiên kỳ lần cùng Long Ngũ Thái Tử ở giữa động tác cũng gần như có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Không chỉ như vậy, Chu Hiền thậm chí có thể lấy ngôi thứ ba đến quan sát chính mình. Chu Hiền lúc này trên người ràng buộc cũng giống như bị hoàn toàn mở ra như thế, cả người tựa hổ cũng hoàn toàn giải phóng, loại này hoàn toàn thư thích để Chu Hiền loáng thoáng tỏa nhiệt cảm giác, toàn bộ tinh thần đều cảm giác vô cùng thư thích. Nhưng không biết tại sao hồi sự, Chu Hiền nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nguy cơ cảm giác. Trở lại, nhất định phải trở lại. Rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ không vui, nhưng lúc này, Chu Hiền chính là có loại cảm giác nguy cơ này, giống như là có đồ vật gì đang tại trước mắt không ngừng cảnh giác chính mình như thế. Trở lại, mau trở về. Tuyệt đối không thể ở lại đây. Trở lại. Thế nhưng trở về nơi nào? Nhưng này thời điểm, cái thanh em này lại không buông không tha, nó tựa hồ vẫn còn đang bên thai của mình không ngừng nị non. Trở lại, trở lại. Chu Hiền thật giống đã minh bạch cái gì, cái thanh âm này. Cái thanh âm này dĩ nhiên là từ trong cơ thể của mình đi ra. Chu Hiền lúc gần lúc hiện biết rồi tình huống này nguy hiểm. Đống nhiên trong lúc đó, Chu Hiền dĩ nhiên nghĩ tới một cái kỳ diệu tình tiết. Lúc này, Chu Hiền trong miệng dĩ nhiên không ngừng nỉ nó lên, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trung khí dĩ vi hòa, biết hắn hùng, thủ hắn con mái. Biết nhân giả trí, tự biết người rõ ràng. Không tự thấy, cố rõ ràng, không tự mãn, cố trương. Đến tuột cùng ở nơi nào nghe qua câu nói này. Chu Hiền trong ký ức, lại thậm chí có chút không nghĩ ra. Người đã nắm giữ nguyên thần, nguyên thần hệ thống đã mở ra. Đống nhiên một thanh em đi ra, lại làm cho Chu Hiền tỉnh táo lại, lại vừa nhìn, trước mắt mình vẫn là cái tiêu kỳ dị Long Văn, mình bây giờ vẫn như cũ đứng ở Long Mộ bên trong. Chương 227, nguyên thần. Người đã nắm giữ nguyên thần, nguyên thần hệ thống đã mở ra. Huyền Long hóa thân đã có thể triệu hoán, triệu hoán cần trước truyền vào đầy đủ chân nguyên tiến hành khởi động. Chuyện này, chờ Chu Hiền từ loại kia cảm giác kỳ quái bên trong xoay người lại, hắn phát hiện mình có nguyên thần, nhắm mắt lại. Chu Hiền tiến vào nội thị trạng thái, lại là nhìn thấy tại chính mình trong linh đài có một tia lóe lên hào quang kỳ diệu quang ảnh. Kỳ quái, đối với đối với chính mình thân thể tới nói, Chu Hiền đối với cái này cái quang ảnh càng thêm thân thiết, cái này quang ảnh bản thân liền là loại cảm giác này. Nói cứng lời nói, Đại Khái có chút tương tự với chính mình đang sử dụng bản thân kỹ năng đối xử bản thể thời điểm cảm giác. Chu Hiền lúc cần lúc hiện cảm giác tinh thần của mình tựa hồ là từ nơi này trong đó tản mắt ra. Nguyên thần, tên như ý nghĩa, nguyên thần liền là một người tinh thần cùng ý niệm còn có sức mạnh khởi nguồn. Lẽ nào hiện tại nguyên thần chính là ta bản thể? Chu Hiền kết hợp chính mình trước đây nhìn đến tư liệu, đồng nhiên nghĩ tới loại khả năng này. Trước hắn cũng có xem qua, có người nói cái gọi là đoạt xá, chính là có nguyên thần người mới có thể làm được. Bất quá Chu Hiền đối với cái này hiểu rõ không sâu, cho nên chỉ là biết một chút mà thôi. Bất quá có nguyên thần, Chu Hiền tình huống bây giờ liền hoàn toàn bất động. Một nguồn sức mạnh đang tại từ cái kia thần bí quang ảnh bên trong tuôn ra, sau đó xuất hiện tại Chu Hiền trong thân thể, từ từ hội tụ thành vì Chu Hiền chân nguyên lực. Mà đổi thành một luồng chân nguyên cũng từ Chu Hiền bụng tuôn ra. Hai luồng chân nguyên hơi có không giống, thế nhưng là lẫn nhau trong lúc đó có thể sản sinh cộng hưởng, giữa hai người lẫn nhau rung động, dĩ nhiên tựa hồ tạo thành một luồng lực lượng cường đại hơn nữa. Nhìn đến đây, Chu Hiền trong lòng hơi động, sau đó mở ra của mình hệ thống bảng, chân nguyên lượng lớn nhất dĩ nhiên gia tăng rồi gấp hai. Thấy cảnh này, Chu Hiền không khỏi kinh ngạc, không vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi, Chu Hiền hiện tại càng là cảm giác mình đối với năng lực vận dụng tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Tuy rằng còn so ra kem chính mình tại không gian trong gương nhìn thấy được như thế. Thế nhưng là cũng vẫn như cũ để Chu Hiền có một loại cùng trước đây cảm giác hoàn toàn bất động. Bất quá bây giờ tình huống này, Chu Hiền lại thấy được bảng trên một cái đất cái này mặt trái thuộc tính để Chu Hiền không khỏi cho mày. Thân thể sụp đổ dẫn 95%. Trên thực tế, không cần xem cái này thuộc tính, Chu Hiền cũng đã có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa rồi. Cùng trước đó so với, Chu Hiền hiện tại bề ngoài ngược lại là khôi phục được dáng dấp lúc trước, thế nhưng tại Chu Hiền nội bộ cũng đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Chu Hiền trong kinh mạch đã là thủng trăm ngàn lỗ rồi. Hơn nữa theo Thiên Kỳ lần lấy ra sức mạnh của mình, Chu Hiền thân thể càng là tình huống cần cấp. Trong tiểu thuyết nhân vật chính không phải đã nhận được ký ngộ đi ra, là có thể thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật sao? Tại sao ta đây lần ký ngộ xuống, dĩ nhiên thật giống liền muốn ngầm rồi. Có người nói, nắm giữ nguyên thần người, cho dù không có thân thể cũng sẽ không chết đi, nhưng Chu Hiền lại không muốn đi nghiệm chứng điểm này. Mà lúc này, Chu Hiền đống nhiên có ý nghĩ, này Thiên Kỳ Lân là thông qua đem thân thể của ta làm một cái con đường đi tới thế giới này, thế nhưng hay là ta hiện tại có thể dùng nguyên thần đến khống chế. Thiên kỷ Lân trước đó tựa hồ có cùng mình nhắc qua điều này. Chu Hiền nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu thử trưởng khống cái này sức mạnh. Tuy nói mới vừa vận nắm giữ nguyên thần, thế nhưng Chu Hiền thời điểm này lại sinh ra một loại mình có thể vận dụng sức mạnh cảm giác. Nguồn sức mạnh này cho Chu Hiền một loại phản phất chính mình ngay lập tức sẽ có thể vận dụng cảm giác. Loại cảm giác này rất vi diệu, giống như là của mình tứ chi như thế cảm giác, tuy rằng còn có chút trúc chắc, nhưng vận dụng sát thực không có vấn đề. Chu Hiền lập tức ngồi ở sau, sau đó lập tức ngũ tâm tướng thiên, sau đó báo nguyên thủ nhất, lần nữa tiến vào bên trong coi trạng thái. Chu Hiền có thể cảm giác có một luồng bạch quang trong thân thể của mình hiện lên. nguồn sức mạnh này đem thân thể của mình làm môi giới, từ một cái không biết tên địa phương hiện lên, sau đó đem thân thể của mình làm tiết điểm, sau đó tiến vào thế giới bên này. Suy nghĩ kỹ một chút, đang kêu gọi thần thú thời điểm, giống như có cảm giác như vậy. Chỉ bất quá bởi vì quá mức nhỏ bé, cho nên loại cảm giác này cũng không rõ ràng. Thử điều động nguồn sức mạnh này, Chu Hiền quả nhiên phát hiện nguồn sức mạnh này đang bị ý niệm của mình ảnh hưởng. Nguyên thần quả nhiên có thể xúc động nguồn sức mạnh này. Nói như thế nào đây, loại này tâm tùy ý động cảm giác để Chu Hiền cảm giác rất là kỳ lạ, thật giống như mình có thể dùng ý niệm của mình tùy ý nhào nặn tất cả tựa như như vậy, tạm thời thử một chút xem sao. Chu Hiền đem sức mạnh của mình vận dụng hết thể trước mắt vào lúc này, tựa hồ cũng đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Đêm này cũng Bạch sắc sức mạnh từ từ điều chuyển động, Chu Hiền lúc gần lúc hiện cảm giác mình có thể ngược dòng tìm hiểu đến nguồn sức mạnh này đầu nguồn rồi. Dần dần, Chu Hiền đem nguồn sức mạnh này toàn bộ tái giá đã đến của mình nguyên thần mặt trên, có thể Chu Hiền lúc này lại cảm nhận được của mình nguyên thần mặt trên dĩ nhiên tựa hồ đều hứng chịu tới áp lực cực lớn tựa như nhưng Chu Hiền rõ ràng sự tình tuyệt không phải như vậy nay cố áp lực trên ở Chu Hiền nguyên thần mặt trên trong nháy mắt đã tạo thành to lớn áp bức đây là thân thể chịu đến áp bức hầu như không hề khác gì nhau nếu như là vậy hô à rồi cùng trước đó căn bản không hề khác gì nhau rồi nhưng tuyệt đối không phải như vậy Chu Hiền hiện tại cảm giác phi thường khó chịu hiện tại của mình cái này cách làm chỉ sợ là sai dùng nguyên thần đến khống chế nguồn sức mạnh này Chu Hiền cắn chặt hàm răng sau đó khống chế nguyên thần đem nguồn sức mạnh này hoặc là nói cái này thông đạo trò kềm ở quả nhiên Thời điểm như thế này cảm giác thiệt nhiều rồi. Không phải đem thân thể của ta làm môi giới, mà là dùng nguyên thần đến khống chế nguồn sức mạnh này. Chu Hiền đem tiên địa linh khí tụ tập lên. Nay Long Mộ linh khí kém xa thế giới trong gương, thế nhưng là vượt xa Long Mộ thế giới. Lợi dụng nguyên thần, Chu Hiền bây giờ đối với với sức mạnh trưởng khống tựệ hồ tiến vào một cái tỉ mỉ điều khiển bên trong, Chu Hiền sức mạnh bây giờ điều khiển trở nên vô cùng tinh tế. Ta mình không phải là cầu nối, mà là muốn dùng nguyên thần mắc nối ra một cái cầu nối. Chu Hiền đem thiên địa linh khí từ từ tụ tập lại, sau đó làm sức mạnh trụ cột tụ tập lại lại đem Triệu Hoán Thiên Kỳ lần sức mạnh căn nguyên gánh chịu ở trên mặt này. Quả nhiên, lần này, loại kia cảm giác ngột ngạt hoàn toàn từ chu hiền trên người rời khỏi, lúc này chu hiền cũng khó được có thể lấy hơi rồi. Thân thể bị phá hoại tỷ lệ đạt đến 96%. A, nguy hiểm thật. Tuy nói đã đạt tới cái trình độ này, nhưng bây giờ nắm giữ nguyên thần, chu hiền lúc này cảm giác cũng đã tốt hơn rất nhiều. Lợi dụng nguyên thần đến khống chế thiên địa linh khí lời nói, thân thể thương tổn thật giống thiếu rất nhiều. Lợi dụng nguyên thần đến khống chế nguồn sức mạnh này, chu hiền quả nhiên cảm giác cũng dung hơn nhiều, vậy đại khái chính là nguyên thần chỗ tốt đi đang lúc này, một cái bóng đen đã xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt. Khít kha zzzz giống này tà Ma phát hiện Chu Hiền sau, liền lập tức vọt lên, mà cùng lúc đó, phía sau Tả Ma cũng nghe đã đến cái thanh âm này, rồi rít vọt lên. Vui vặn bắt các ngươi luyện tay nghề một chút. Chu Hiền nhanh chóng đem ố kim thiên khôi kiếm ném ra ngoài. Một cổ cường đại chân nguyên bám vào tại đây ố kim thiên khôi kiếm mặt trên, cả thanh kiếm vào lúc này phảng phất biến thành một cái giữ tợn thanh long, này thanh long gào thét hướng về phía trước đi. Cái kia Tả Ma liền hô một tiếng tiếng hư lạnh cũng không phát ra được, liền trực tiếp biến thành một miệng thậm chí ngay cả một thanh âm đều không có phát ra. thật không ngờ dùng tốt. Chu Hiền chính mình cũng không nghĩ đến một chiêu này đã vậy còn quá mạnh. nhưng chờ kiếm về tới Chu Hiền trên tay sau, hắn thật giống có chút đã minh mạnh. cũng không phải là của mình sức mạnh làm ra tác dụng, mà là chân nguyên kích phát rồi ô Kim Thiên khôi kiếm sức mạnh của bản thân. ta dùng trước không có cách nào đem chân nguyên như vậy sử dụng, thế nhưng bây giờ nhìn xem, lại không nghĩ rằng lại có thể sản sinh hiệu quả như vậy. này chân nguyên lại có thể đưa đến tác dụng như vậy, tại mình không thể tiến hành tỉ mỉ khống chế thời điểm, căn bản là không làm được đến mức này. nhưng bây giờ Chu Hiền lại có thể làm được. Cho nên lúc này, Chu Hiền đây rõ ràng là kích phát rồi ô Kim Thiên khôi kiếm sức mạnh mới đúng. Vẫn còn có như vậy một cái cách dùng, hiện tại của ta phần thắng ngược lại là lớn. Vừa mới vi lực kia, dĩ nhiên là đem tà ma mịa sát. Tuy nói tựa hồ thật giống có thuộc tính khắc chế duyên cớ, thế nhưng này lực lượng cường đại lại tựa hồ là phi thường khả quan. Nay ngự kiếm thuật mặc dù có một cái giả chữ, nhưng ở hiện tại Chu Hiền xem ra, đây không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất kỹ năng. Nhưng này hoàn cảnh trung quanh tựa hồ không cho phép Chu Hiền đưa nửa hơi. Vừa lúc đó. Vô số bóng đen chợt bắt đầu từ vách tường ở ngoài thẩm thấu vào. Tuy rằng Chu Hiền vừa mới một kiếm sẽ đem quái vật giải quyết xong, nhưng nhìn thấy này từ từ thành hình bóng đen, hắn vẫn không khỏi được cho mày. Tiểu tử, ngươi có thể nghe được sao? Đang lúc này, Thiên Kỳ lân âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Ừm, không thành vấn đề. Chu Hiền lập tức trả lời. Nghe cho kỹ, này Long Mộ vị trí ở vào tam giới khe hẹp bên trong, cụ thể địa phương ta cũng không biết ở nơi nào, nhưng chung quanh đây tựa hồ đã bị vượt ngoại thiên ma cho trở thành mục tiêu. Này Long Mộ bên trong có một cái yêu tộc đại thánh thân thể làm chân áp cho nên chỗ này ở trước đó có thể nói là bị bảo vệ. Thiên Kỳ Lân cách nói, để Chu Hiền nghĩ tới trước đó bắt đầu đã từng nói lời nói, lúc ấy thật giống cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lúc đó Chu Hiền đoàn người nhưng là đối mặt trọng đại nguy cơ đây này. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, tình huống lúc đó cũng thật là nguy hiểm, nếu là chậm một chút nữa, những này tà ma nói không chắc liền sẽ xâm lấn địa phương này. Ngay lúc đó Chu Hiền còn không hề phát hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như này nhân vật chính vầng sáng cũng thật là ở lúc mấu chốt có thể giúp người một cái a. Chu Hiền suy nghĩ lung tung còn không kết thúc, bên kia Thiên Kỳ Lân lại nói. Ta vừa mới cảm ứng được ngươi nguyên thần tồn tại, nếu như ngươi là nắm giữ nguyên thần, cái kia cũng hẳn là có thể cùng này Long Ngũ Thái tử đỏ sức một hai, thừa dịp khoảng thời gian này, ta đến đem này Long mộ tạm thời vững chắc một cái, trở ngại những vực ngoại thiên ma này xâm lấn. Được. Chu Hiền nhất quán lời nói. Tuy rằng cùng Long Ngũ Thái tử chém giết thật là nguy hiểm, thế nhưng nếu là những vực ngoại thiên ma này không ngừng xâm lấn lời nói, cái kia lại là càng thêm hỏng bét sự tình. Chu Hiền không dám nói mình bây giờ thực lực tăng, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là tại Long Ngũ Thái tử trên tay quá hai chiêu, vẫn là có thể. Chương 228 Chu Hiền cái chết. Lợi dụng ngự kiếm thuật điều khiển vũ khí trên tay mình, Chu Hiền dọc theo con đường này thật có thể dùng nghiền ép để hình dung. Đem chân nguyên truyền vào Ô Kim Thiên Khôi kiếm bên trong sau, này Ô Kim Thiên Khôi kiếm chỗ bạo phát mạnh mẽ khí tức, thật đúng là không gì sánh kịp. Chu Hiền một đường chật vật chạy trốn lại đây, thời điểm này lại có thể một đường nghiền ép trở lại, cảm giác này quả thực không nên quá sảng khoái. Một đường đem phía trước tà ma thanh trừ, Chu Hiền này kinh nghiệm cũng là thẳng thẳng thẳng tăng lên. Nguyên bản người chơi tại đạt đến level 70 thời điểm, này đẳng cấp cùng kinh nghiệm chính là phi thường khó mà lấy được, nhưng Chu Hiền như thế một cái Kinh nghiệm dĩ nhiên thẳng thẳng thẳng tăng 10%. Chu Hiền này còn không phải làm kỳ ngộ gì nhiệm vụ, mà là vẹn vẹn tiêu diệt một ít vực ngoại thiên ma mà thôi. Nay vực ngoại thiên ma dĩ nhiên kinh nghiệm nhiều như vậy, nếu là có điều kiện lời nói, đem mọi người mang tới đánh thiên ma thăng cấp có lẽ là một chuyện tốt. Chu Hiền trong lòng dần dần có ý nghĩ như thế. Tuy rằng một đòn là có thể giết chết những quái vật này, nhưng một đường đi xuống, Chu Hiền này chân nguyên cũng tiêu hao hơn phân nữa. Tới gần nơi cần đến, Chu Hiền móc ra lam bình được một hớp, dùng này đến bổ sung MP. Nhưng thế đó, Chu Hiền lại nghe được một cái nhắc nhở, dược tể chất lượng quá thấp chỉ có thể phát huy một phần tư hiệu quả. Chu Hiền rõ ràng sử dụng là lớn nhất bình MP bổ sung dược tề, nhưng thời điểm này dĩ nhiên biến thành như vậy, này làm cho hắn có chút sử sốt. Bất quá cũng còn tốt Chu Hiền ăn là bình lớn dược tề, cho nên điều này cũng miễn cưỡng bổ sung khuyết tổn MP một nữa. Nhưng bây giờ cũng không phải để ý tới những ngày thời điểm, bổ sung dược tề sau, Chu Hiền ném ra đạo phù triệu hắn hai cái khô lâu, sau đó liền một đường vọt vào lúc trước địa phương. Chu Hiền này ô kim thiên khôi kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ, Long Ngũ Thái tử nhất thời liền cảm ứng được Chu Hiền, này ô kim thiên khôi kiếm uy lực lúc này đã không thể giống nhau. Long Ngũ Thái tử đối mặt tình cảnh này, cũng không khỏi được dơ lên từ kim luật rồng bắt đầu ngăn cản. Thừa dịp lúc này, Thiên Kỳ Lân vọt đến một bên, một đạo khí lành xung thiên, một hơi đem chu vi sông tới tả ma tiêu diệt sau. Nó liền lập tức đứng lại đã đến Minh Điệp đại thánh thân thể phía trước, sau đó một tia sáng trắng lấp lóe mà lên, cùng này Long Mộ núi liền lại cùng nhau. Thiên Kỳ Lân bắt đầu tu bộ Long Mộ lỗ thủng, duy trì thời gian làm 60 phút. Hệ thống âm thanh vào lúc này cũng truyền tới. Có thể nào cho người thực hiện được? Long Ngũ Thái tử lúc trước chu hiền lần này, lập tức xoay người lại liền muốn đi công kích Thiên Kỳ Lân. Nhưng Chu Hiền lúc này nhưng cũng không buông không tha, trên tay hắn Ô Kim Thiên Khôi kiếm lập tức ra khỏi vỏ, liền ngăn ở Long Ngũ Thái tử trước mặt. Long Ngũ Thái tử tựa hồ phi thường e ngại lúc này Ô Kim Thiên Khôi kiếm, vào lúc này, hắn chỉ là cắn răng, nhưng không có tiếp tục hướng về Thiên Kỳ lần phương hướng tiến lên. Chu Hiền vào lúc này hình lĩnh đã trở thành Long Ngũ Thái tử mục tiêu, nhưng lúc này Chu Hiền lại rất nôn nóng, hắn lập tức lùi về sau. Sau đó đem Long Ngũ Thái tử dẫn đi qua. Nay Long Ngũ Thái tử đại khái cũng biết nếu không phải đem Chu Hiền đánh tan, vậy kế tiếp nhất định là không thể tiếp tục tiến lên thừa dịp thời điểm này, Chu Hiền đánh ra ba đạo linh hồn đạo phù, Long Ngũ Thái Tử trên tay Tử Kim Vớt rồng liều mạng vung lên, này ba đạo linh hồn đạo phù liền đánh vào Chu Hiền này linh hồn đạo phù mặt trên, song phương tiếp xúc, lập tức đã dẫn phát một hồi nổ tung, này to lớn nổ tung nguyên bản cũng có thể đối Long Ngũ Thái Tử sản sinh thương tổn, nhưng Long Ngũ Thái Tử bóng người tại Chu Hiền phía trước bỗng nhiên lóe lên một cái, liền tránh qua công kích này, mà Chu Hiền cũng mất đi Long Ngũ Thái Tử bóng người, Chu Hiền không dám thất lễ, lập tức khởi động Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp vòng phòng ngự, vô số Long Lân liền từ Chu Hiền trên người áo giáp mặt trên tán phát ra đến. Chu Hiền này phòng hộ long Lân vừa mới triển khai, này long ngũ thái tử bóng người cũng thoáng hiện đã đến Chu Hiền trước mặt, vừa vặn cùng này long Lân đối đầu. ầm ầm, Theo một cái âm thanh lớn vang lên, Chu Hiền không khỏi lui về sau hai bước, sau đó hộp một ngụm máu đi ra. Vừa mới lần này, rung động lên, hầu như đòi mạng. Chu Hiền trong cơ thể vốn là cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. đạt tới một cái cực hạn, hiện tại đến như vậy một cái, mặc dù không có đối Chu Hiền tạo thành thân thể thương tổn, thế nhưng này chấn động lại sắp thực khiến người ta khó chịu mà cái kia bóng tối sức mạnh từ Long Ngũ Thái Tử trên người Tuân ra cũng oanh kích đến Chu Hiền trên người, càng có một loại tại trên vết thương sắt mối cảm giác. Từ khi đã có được nguyên thần sau, Chu Hiền thân thể mang tới đợt thấp liền đã biến mất rồi. Đây đại khái là Chu Hiền năng lực đã từ thân thể tái giá đến nguyên thần mặt trên tạo thành. Nếu là lúc này Chu Hiền vẫn là cùng nguyên lai like như thế, e sợ đã sớm bị giết hết được không sai biệt lắm. Không nói những cái khác, này đem kỹ năng vi lực hạ thấp 80% đợt phật liền có đủ người chịu. Nhưng cho dù như vậy, Chu Hiền Chu Hiền, cũng cơ hồ là khuôn mặt vật mèo. Loại kia từ Long Ngũ Thái tử trên người tuân ra khí, tựa hồ có một loại ăn mòn hiệu quả, sức mạnh này một trận, tựa hồ liền tiến vào Chu Hiền thân thể, tại đối với hắn tiến hành tấn tổn. Mà vòng phòng ngự lúc này cũng cơ hồ là lão đả lão đạo. Đáng ghét. Chu Hiền lập tức thu hồi vòng phòng ngự, sau đó gọi về Ô Kim Thiên Khôi kiếm, lúc này mới bước lui Long Ngũ Thái tử, sát theo đó Chu Hiền lại là lùi về sau vài bước cùng này Long Ngũ Thái tử kéo dài khoảng cách, thở một hơi, lúc này mới rốt cuộc thư hoang trở về. Thế nhưng lúc này, Chu Hiền lại phát hiện mình đối với sức mạnh vận dụng lại tựa hồ có trở ngại. Long Ngũ Thái tử sức mạnh này, quả thực mạnh mẽ. Nhưng này tựa hồ cũng không phải Long tộc sức mạnh. Chu Hiền tại thế giới trong gương, dù sao cũng là hướng về Long cung ở một khoảng thời gian rất dài, mặc dù không có gặp Long tộc ra tay, thế nhưng cũng biết đại khái Long tộc chiêu số là chuyện gì xảy ra. Nhưng này Long Ngũ Thái tử chiêu thức kỳ lạ, lại làm cho Chu Hiền ý thức được, này tựa hồ cũng không phải là Long tộc chiêu số. Hiện tại việc cấp bách là đem hắn ngăn cản là được. Chu Hiền này cùng một đám cổ nhân sống chung một chỗ cứu, này nói chuyện cũng không khỏi được dẫn theo một điểm cổ phong. Nghĩ tới đây, Chu Hiền cũng không giống trước đó như thế khắp nơi sát chiêu, mà là đổi công làm thủ, cầm trong tay Ố Kim Thiên Khôi Kiếm, chuyển thành thủ thế. Thừa dịp lúc này, Chu Hiền còn đem Thái Cực Kiếm Pháp cho đồng thời mở ra. Kiếm Pháp này sẽ hạ thấp tốc độ công kích, tại phương diện tiến công sẽ tạo thành không nhỏ trở ngại, thế nhưng dùng cho phòng thủ lợi nói, lại là vừa vặn. Nhìn thấy Chu Hiền làm ra kỳ quái tư thế, Long Ngũ Thái Tử nhưng cũng không để ý tới, mà là đông nhiên hướng về Chu Hiền vọt tới. Này Tử Kim Vớt rồng tại Long Ngũ Thái Tử trên tay, dĩ nhiên phát huy sức mạnh càng thêm cường đại. Nhưng Chu Hiền vũ khí trên tay nhất chuyển dĩ nhiên là trực tiếp đẩy ra Long Ngũ Thái Tử công kích, mà Chu Hiền trên tay kiếm cũng trong nháy mắt hướng về Long Ngũ Thái Tử trên cổ vùng tới. thấy cảnh này, Long Ngũ Thái Tử dội lại cho cũ, dĩ nhiên là lần nữa biến mất ở Chu Hiền trước mặt, mà Chu Hiền cũng không chút hàng hồ, lập tức lần nữa để vòng phòng Ngự xuất hiện. nay vòng phòng Ngự vừa xuất hiện, lại là cùng Long Ngũ Thái Tử tiếp xúc với nhau, sau đó cọ sát ra một chuỗi đống lửa. cái kia màu đen tà khí tự nhiên vào lúc này lần nữa ăn mòn lên Chu Hiền thân thể, nhưng Chu Hiền lại như cũ chỉ có thể đem hắn không nhìn. thời gian bây giờ vừa mới qua đi 10 phút. Bây giờ còn muốn 50 phút, hiện tại lúc này thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Cũng còn tốt, tại Thiên Kỳ Lân bắt đầu chữa trị thời điểm, chung quanh tà ma lúc này cũng đã không tới gần thân, không phải vậy lại muốn ứng phó Long Ngũ Thái tử, lại muốn đối kháng những vực ngoại thiên ma này, cái kia Chu Hiền tình huống bây giờ, nhưng là hỏng bét tấu. Không, tình huống bây giờ đã hỏng bét tấu. Này màu đen khí tức sẽ cản trở Chu Hiền sức mạnh vận dụng, Chu Hiền nếu là muốn mạnh mẽ vận dụng lời nói, liền sẽ để cho trong cơ thể của mình siêu gánh nặng. Này giống như là ống nước bên trong áp lực bị gia tăng rồi gấp 10 lần như thế không cẩn thận liền sẽ nổ tung. Chu Hiền thân thể, vào lúc này gánh nặng dẫn đã đạt đến 98%, thân thể đã bắt đầu tổn hại, vô số huyết dịch đang tại từ Chu Hiền trong thân thể tuôn ra. Chu Hiền lượng máu vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng hạ thấp. Vẹn vẹn đem HV tiến hành bất mãn, đây đã là không được. này giống như là một tòa nhà nền đất đã mục nát phồng bốc, bất luận bách tưởng cỡ nào kiên cố, cái này cũng là không thể chịu được. lúc này, thậm chí không cần Long Ngũ Thái Tử tiến công, Chu Hiền thân thể cũng đang tiếp tục tan vỡ, hắn sắc mặt trắng bệch, trong thân thể huyết dịch cũng hầu như biến thành màu đen. Này tan Vỡ dẫn không, có một phút, liền từ 98% đã đến 99%, chỉ cần tăng thêm nữa 1%, đây chính là tuyệt lộ. Lẽ nào chỉ có thể dùng cái kia ngọc đá cùng vỡ chiêu số sao? Nhưng là cứ như vậy, ta mấy tháng này tâm huyết sợ là tất cả đều phải uổng phí rồi. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm lại xuất hiện tại Chu Hiền náo hải, đi minh điệp đại thánh nơi đó. Martin lù ở Kim âm Thanh. Không, là Ô Kim Thiên Khôi kiếm chủ ý thức. Nghe được thanh âm này, Chu Hiền lập tức liền dùng Ô Kim Thiên Khôi kiếm bức lui Long Ngũ Thái tử, sau đó sử dụng độn địa thuật đi tới minh điệp đại thánh bên người. Nhìn thấy này Chu Hiền xuất hiện tại Minh Điệp Đại Thánh bên người, Long Ngũ Thái tử lúc này dĩ nhiên là thay đổi sắc mặt, bọn chuột nhắt ngươi dám. Trong thanh âm này khí mười phần, ngược lại không tựa như vực ngoại thiên mà khôi lỗi tựa như. Mà cái kia tử kim vút rồng vào lúc này cũng hướng về Chu Hiền mà đến. Nhưng không cần Long Ngũ Thái tử như thế một cái, Chu Hiền hiện tại thân thể cũng đã là chống đỡ không được, hầu như tan vỡ Đối mặt lần này, Chu Hiền vẹn vẹn chỉ là giơ lên tay trái ngăn trở, vào lúc này lại toàn bộ bên trái bản thân đều bị xóa sạch, Chu Hiền thân thể vào lúc này cũng ầm ầm ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Đổi lại bất cứ người nào đến xem, đều biết thân thể này đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chỉ là, Chu Hiền thân thể tuy rằng ngã trên mặt đất, cái kia thiên kỳ lân vào lúc này cũng không có biến mất. Long Ngũ thái tử thấy cảnh này, lại là khá là không rõ. Nhưng Chu Hiền tựa hồ đã chết rồi, hắn phất phắt tay, Chu Hiền thi thể liền hóa thành bụi bặm biến mất rồi. Mà lúc này, Long Ngũ thái tử một cách tự nhiên liền đem ánh mắt đặt ở một bên khác thiên kỳ lân trên người. Mà đúng vào lúc này, vốn là minh điệp đại thánh vị trí không gian, Chu Hiền lại đột nhiên từ nơi nào chui ra. Sau đó tay trên ô Kim Thiên khôi kiếm bỗng nhiên hướng về lòng Ngũ Thái tử xông đi. long Ngũ Thái tử đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, lồng ngực chính giữa dĩ nhiên hoàn toàn bị Chu Hiền chỗ xuyên suốt. Chương 229, Đoạt Xá. Thời gian trở về một khắc trước, liền ở Chu Hiền đến Minh Điệp đại thánh thân thể bên cạnh thời điểm, chú ý thức kia âm thanh liền lần nữa truyền tới, đối Minh Điệp đại thánh thân thể sử dụng phụ thân thuật. Ta sẽ ở một bên phụ trợ. Đối Minh Điệp đại thánh thân thể dùng chiêu số này, Chu Hiền cũng không nghĩ nhiều, dù sao hiện tại cũng chính là vào đã mẹ lại sức rồi, chính mình lại làm như vậy cũng không có tổn thất. Chu Hiền cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền dùng dùng chiêu số này, chính lúc lúc này, Long Ngũ Thái tử Tử Kim Luốt rồng đã đánh kích mà đến, nhưng Chu Hiền lúc này lại phát hiện tinh thần của mình dĩ nhiên cũng vào lúc này hướng về Minh Điệp Đại Thánh thân thể mà đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem tay trái của chính mình nâng lên ngăn cản này nhất công kích. Mà lúc này, Chu Hiền rõ ràng cảm giác được có một nguồn sức mạnh tại liên lụy thân thể mình nội bộ đoàn kia quang ảnh đã từ của mình linh đài chạy ra, mà ý thức của mình cũng biến mất theo. Chờ Chu Hiền mở mắt ra, hắn nhìn thấy trước mắt, dĩ nhiên là một mảnh trắng xóa không gian. Nơi này là. Đây là minh điệp đại thánh thân thể vị trí không gian trong gương, ngươi không cần nói chuyện, giữ chặt tâm thần. Ta giúp ngươi đoạt xá thân thể này. Ồ! Này cho tới nay đều không có âm điệu biến hóa ô kim thiên khôi kiếm chủ ý thức vào lúc này âm điệu lại trở nên kỳ quái lên. Mà lúc này, Chu Hiền cũng cảm giác mình tinh thần của mình tựa hồ trở về đã đến quang ảnh mặt trên. Chu Hiền lúc này, đã xác định vật này chính là mình nguyên thần rồi. Nhưng lúc này, Chu Hiền ý thức cũng không phải tại của mình nguyên thần mặt trên, mà là tại trên thân thể. Trước đó Chu Hiền là cảm giác tinh thần của mình biến thành đất dẻo cao su bị vò đến vò đi, nhưng lần này bị biến thành đất dẻo cao su đồ vật lại là cơ thể của mình. Từ Chu Hiền trong thân thể lúc này đã hiện ra một luồng kỳ quái sức mạnh. Nguồn sức mạnh này để Chu Hiền thân thể toàn bộ đều cảm giác thấy hơi, không được tự nhiên. Loại này thân thể không phối hợp cảm giác, có thể nói là để Chu Hiền cả người không dễ chịu. Nhưng theo thân thể của mình bị từ đất dẻo cao su từ từ phát sinh biến hình sau, Chu Hiền lúc này đã cảm giác được thân thể của mình cái loại này không phối hợp cảm giác bắt đầu biến mất, ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó. Chu Hiền tự hồ nhìn thấy một bóng người. Minh Điệp. Đại Thánh. Bóng người này tựa hồ đối với Chu Hiền phát ra một cái mỉm cười, thế nhưng sau một khắc, bóng người này liền hoàn toàn biến mất rồi. Dần dần, Chu Hiền tinh thần liền về tới thế giới này. A, Không có bất kỳ không khỏe, thiên sang bách khổng thân thể, vào lúc này thật giống cũng đã khôi phục bình thường. Cuối cùng là. Sau một khắc, Chu Hiền đối với thân thể trưởng khống đã thu hồi. Đoạt xá thành công, thân thể phù hợp tỷ lệ 120%. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 20% Trong vòng một năm không thể lần nữa sử dụng đoạt xá kỹ năng. Đoạt xá? Chính mình đây chính là rất nhiều. Chu Hiền có chút sững sờ rồi. Đoạt xá là chuyện gì xảy ra, Chu Hiền sẽ không không có ấn tượng. Đây là một loại tà đạo chuyên dụng, nhưng bộ phận chính đạo cũng sẽ sử dụng, một loại chiêu số. Tỷ như, có sư phụ coi trọng đồ đệ tố chất thân thể, liền đem đồ đệ đã coi như là chính mình đoạt xá mục tiêu. Tư chất vật này phi thường kỳ diệu, Trương Thái Hạo có thể tại 14 tuổi thời điểm liền nắm giữ nghề nghiệp thi đấu người chơi thực lực. Nhưng có mấy người lại dốc cả một đời e sợ cũng không làm được đến mức này hơn nữa còn có một khả năng khác, liền là cơ thể của mình đã giải yếu, cho nên cần thay đổi thân thể kéo dài mạng sống. về phần đoạn xá tiền đề, liền tự là muốn có nguyên thần. vốn có nguyên thần sau, tinh thần của người này liền từ thân thể bên trong giải phóng ra, đã trở thành một cái tự do tồn tại. nếu là đem thân thể so sánh là phòng ở lời nói, cái tiên nguyên thần chính là phòng ốc bạn thiết kế rồi. này tiến hành rồi đoạn xá sau, thân thể này cũng sẽ biến hóa thành nguyên thần giáng dấp, cũng chính là cái này người bản thân giáng dấp. đương nhiên, cũng có một tình huống khác, chính là có người coi trọng tộc nào đó huyết mạch. Sau đó để thân thể đến thay đổi chính mình nguyên thần tướng mạo, do đó thay thế được người này tồn tại, cái này cũng là một loại phương pháp, hơn nữa còn có thể có được đối phương tộc duyệt huyết mạch, bất quá tình huống như thế có được có mất, làm như vậy. Bản thân mình huyết mạch liền không cách nào bảo lưu. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn, thân thể cho dù thay đổi tính trạng thành hình dạng của mình, cái kia nguyên bản tổ chức, cũng sẽ có một phần tác dụng cho bản tôn trên người. Tỷ như Chu Hiền trước đó nghe được toàn bộ thuộc tính 20% tăng cao, cũng là bởi vì minh điệp đại thánh thân thể phi thường mạnh mẽ, vừa xa Chu Hiền bản thân thuộc tính Cho nên lịch hướng đem Chu Hiền tố chất thân thể cho đề cao. Nếu là sức mạnh của thân thể so với nguyên thần nhỏ yếu lời nói, lại sẽ xuất hiện ngược lại tình huống. Một cái yêu tộc đại thánh nếu là đoạt xá một người bình thường, kia đại thánh thực lực ít nhất phải tiêu hao một nửa. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí khả năng trung thân đều không thể khôi phục chính mình nguyên bản sức mạnh. Chẳng lẽ là vừa nãy? Chẳng lẽ là này Ố Kim Thiên khôi kiếm chủ ý thức gây nên? Chu Hiền thân thể vào lúc này đã cùng trước đó hầu như hoàn toàn khác nhau. Loại kia thân thể chịu đựng đã đến gánh nặng, vào lúc này giống như biến mất không thấy. E sợ mình điệp thân thể tại Lợi làng trưởng khống mặt trên tựa hồ vô cùng cường hãn a. Chu Hiền giật giật thân thể, lúc này cảm giác dĩ nhiên bất ngờ không sai. Tuy rằng đoạt xá minh điệp thân thể, nhưng Chu Hiền lúc này lại không có bao nhiêu thực cảm. Hắn ngay cả mình đoạt xá là làm sao hoàn thành, Chu Hiền chính mình cũng không có thực cảm. Cái kia, là ngài trợ giúp ta sao? Chu Hiền cầm lên trong tay ố kim tiên khôi kiếm. Không, là bởi vì ngươi độ cấp cao, khó có thể tưởng tượng. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Thanh âm này nói xong, dĩ nhiên từ từ biến mất rồi. Xem ra này ô Kim Thiên Khôi kiếm chủ ý thức tựa hồ còn không cách nào tồn tại thời gian quá lâu. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vào lúc này, Chu Hiền lập tức cầm lên ô Kim Thiên Khôi kiếm, hướng về không trung vạch một cái, này không ổn định không gian trong gương liền bị phá tan rồi. Cái này không gian bị phá hỏng sau, Chu Hiền liền xem đến bên ngoài Long Ngũ Thái tử, này Long Ngũ Thái tử vào lúc này dĩ nhiên lưng đối với mình, Chu Hiền nhất thời sáng mắt lên, vừa lúc đó, Chu Hiền lập tức cầm ô Kim Thiên Khôi kiếm xông ra ngoài. Lúc này, Long Ngũ Thái tử quả nhiên không có phát hiện động tác của mình, Chu Hiền lần này lại liền xuyên thấu Long Ngũ Thái Tử lồng ngực, một luồng hắc khí từ nơi này Long Ngũ Thái Tử trên lồng ngực tràn ra ngoài, nhưng sát theo đó nguồn sức mạnh này từ từ từ tràn ra biến thành phun ra, này mang theo Long tộc chân nguyên sức mạnh, dĩ nhiên sinh ra như vậy hiệu quả. đây Long Ngũ Thái Tử mờ mịt nhìn mình ngực Ố Kim Thiên khôi kiếm trong mắt lại tựa hồ khôi phục thanh minh, ta đây là, này Long Ngũ Thái Tử hiện tại giáng dấp cũng tựa hồ từ lúc trước cái loại này cùng quái vật cuồng bạo bên trong từ từ khôi phục lại, từ từ biến thành một cái hình người nhưng cuối cùng nhưng vẫn là biến thành lúc trước cái tia thây khô răng rớp nơi này là long mộ nay long ngũ thái tử tựa hồ đã hoàn toàn thanh minh này lúc nói chuyện cũng ung dung thông thả hoàn toàn không có lúc trước cuồng bạo khí tức lúc này long ngũ thái tử lại đem ánh mắt di động đến kỳ lân trên người ngươi là thiên kỳ lân đúng vậy tuy rằng chỉ còn một tia tàn hồn không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta thiên kỳ lân lúc này mặc dù không thể động đậy nhưng nói hai câu lại tựa hồ là có thể Người là chu hiển đúng lúc này long ngũ thái tử rốt cuộc chú ý tới phía sau mình chu hiển. Chu Hiền cũng là nhất thời cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Long Ngũ thái tử nhận ra. "Ngươi biết ta?" Chu Hiền lập tức hỏi. Nhưng Long Ngũ thái tử lại lắc đầu một cái, "Ta hiện tại ở lại thể xác bên trong chỉ có một tia tàn hồn mà thôi, của ta bản tôn đã sớm chẳng biết đi đâu, cho nên ta biết ngươi, cũng không nhận thức ngươi." "Biết, thế nhưng là không nhận thức?" Lẽ nào này Long Ngũ thái tử bản thể, nhưng thật ra là tại bên cạnh mình. Xem ra, này Long Ngộ thực sự là bị thương không nhẹ a. Long Ngũ thái tử nhìn chung quanh Long Ngộ, tựa hồ phát hiện cái gì. Nếu như không phải là ta, chỗ này hiện tại sợ cũng sớm đã đổ nát rồi. Thiên kỷ lần đống nhiên nói ra. Long ngũ thái tử này sợi tàn hồn gật gật đầu. này Long mộ vạn không thể có chỗ sơ suất. năm đó bởi vì ta Long tộc chi quá mới đưa đến tam giới đổ nát. hiện tại cái này Long mộ vị trí phi thường trọng yếu. bất quá Minh điệp cô nương thân thể vừa mới nhưng là bị tiểu tử này cho đoạn xã a. Thiên kỷ lân liếc mắt nhìn Chu Hiền. Chu Hiền có chút lúng túng gãi đầu một cái. này Minh điệp đại thánh thân thể hiện tại biến thành Chu Hiền, lại là không thể nào biến trở về đi rồi. bởi vì bất luận từ góc độ nào đến xem, cái này thể xác đều là Chu Hiền. Mà không phải Minh Điệp. Đây là vật lý tầng thứ biến hóa, trừ phi là để Minh Điệp Đại Thánh một lần nữa trở về thân thể này, sau đó dùng nguyên thần đem thân thể này lần nữa cải tạo một bên mới được. Đây là ý trời. Long Ngũ Thái tử lắc đầu một cái, nếu là cho hắn lời nói, lại là vừa vặn. Cho hắn. Nha. Thiên kỳ lân phản phất đã minh bạch cái gì tựa như, phát ra một cái ý vị thâm trường âm thanh, tựa hồ của mình câu đố thật giống đều mở ra như thế. Làm sao chuyện này vẫn cùng chính mình có liên quan rồi này không giải thích được tình huống để Chu Hiền không khỏi nghĩ tới. Bắt đầu trước đó đã từng cho mình xem qua một quyển truyện online. Bên trong nhân vật phản diện liền thường thường yêu thích nói như vậy một ít không giải thích được. Hơn nữa còn rất lừa bố mày chỉ thích đem lời nói một nửa, khiến người ta nổ nước bọt không thể. Chu Hiền ngược lại là rất muốn truy vấn một câu, nhưng nhìn hiện trường này nghiêm túc bầu không khí, Chu Hiền lại phát hiện mình không mở miệng được. Này tình huống thế nào? Nhưng là bây giờ Long Mộ nên làm sao đi làm? Ta đây sức mạnh có thể đem Long Mộ niêm phong lại ba ngày cũng đã là cực hạn. Thiên Kỳ lần đống nhiên nói ra, cho tìm cái thay thế đồ vật năm đó ta cùng Minh Điệp mong muốn sử dụng chính là ta Long tộc tiền bối ngao nghiệm thân thể làm chấn thủ, nhưng không ngờ ra cái việc chết thiệt kia. Cái gì? Long ngũ đại ca, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Nghe lời chỉ nghe một nửa rất khó chịu a. Chờ đã, ngao nghiệm thân thể. Chu Hiền không khỏi đưa mắt tập trung đến trước đó dùng để phong ấn cái kia đã biến thành tà ma Long ngũ thái tử cái kia Long tộc thi thể. Đúng vậy, Minh Điệp năm đó không nguyện giết chết ta, chính là sử dụng ấu kim thiên khôi kiếm cùng ngao nghiệm tổ tiên thân thể đem ta phong ấn. Long ngũ thái tử nói như thế. Ừm, ta suy nghĩ xem. Món đồ này ta có lẽ có biện pháp." Chu Hiền mở ra bọc đồ của mình, sau đó nghi tới chính mình trước đó xem qua tư liệu, sau đó lật ra trong đó một quyển điện tịch, đây chính là Chu Hiền phương pháp xử lý. Chương 230, vững chắc long mộ. "Ta có lẽ có biện pháp ra cố nơi này." Chu Hiền bỗng nhiên nhảy ra câu nói này, nhất thời để Thiên Kỳ lần cùng Long Ngũ Thái tử Tản Hồn đều liếc mắt mà hướng về. "Ngươi?" Thiên Kỳ Lân cũng không phải xem nhẹ Chu Hiền, thế nhưng Chu Hiền chỗ nói thật sự là có chút khoa trường, ngươi thực lực này thấy thế nào đều tại kim tiến dưới, ngươi làm sao đi làm? Chu Hiền không nói gì, mà là rút ra một tấm trống không đạo phụ, sau đó cắn rách ngón tay, ở phía trên bôi bôi viết viết, liên tiếp viết bổ tấm, Chu Hiền mới đưa bữa chú đặt ở này Ngao Nghiễm thân thể trước mặt. Nhìn thấy này Ngao Nghiễm thân thể sa rồng, Chu Hiền khá là cảm khái. Tại không tới một ngày trước đó, này Ngao Nghiễm còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, thế nhờ hèn chữa mình bây giờ nhìn thấy Ngao Nghiễm thời điểm, gia hỏa này dĩ nhiên đã biến thành thi thể. Không, phải nói chính mình mới bắt đầu nhìn thấy Ngao Nghiễm, có thể không phải là trước mắt cái này sắc rỗng sao? Nghĩ như vậy nghĩ, này thật đúng là cảm khái. Chu Hiền đem này bốn tấm bùa chú bày tại ngao nghiêm trước mặt, sau đó vận động chân nguyên, miệng hô tứ tượng phong ma. Chu Hiền một câu nói này đi xuống, ngao nghiêm sắc rồng dĩ nhiên phát ra một tiếng long động, sau đó liền toàn bộ bắt đầu run dậy. Này sắc rồng chết mà không hủ, bên trong Long Nguyên vẫn còn tồn tại, chống đỡ cái chừng 10 năm hẳn là có thể. Chu Hiền cảm ứng được này ngao nghiêm trong cơ thể Long Nguyên, liền có này nói chuyện. Ồ, ngươi pháp thuật này là từ chỗ nào học được? Dĩ nhiên tựa hồ khá là trở thế. Thiên Kỳ lần kỳ quái hỏi, thế này có thể nói như thế nào đây? là ở một cái tên là Trung ương Chính thần điện địa, địa phương. Chu Hiền suy nghĩ một chút, cuối cùng nói như thế. Chu Hiền bây giờ còn có giữ lại, này long mộ thế giới cùng thế giới trong gương đến tụt cùng có quan hệ gì, Chu Hiền này thật đúng là có chút không biết rõ. Cho nên lúc này Chu Hiền chỉ có thể dùng trung tính ý tứ đến khái quát. Ồ. Dĩ nhiên là chỗ đó. Bất quá chỗ kia thậm chí có vật này, Thiên Kỳ lần khá là nghi hoặc. Nhưng lúc này, đối phương lại nói, "Mà thôi, dù sao còn có hai lần cơ hội. Lần này thời gian sắp đến rồi, ta trước tiên giúp ngươi đem đem này long mộ cho ổn định lại đi." Long ngũ thái tử tàn hồn cũng gật gật đầu, đúng vậy, Long mộ bản thân chính là một chỗ yếu điểm, các không thể thất thủ. Long mộ hiện tại việc cấp bách, chính là muốn đem hắn vương chắc, không thể để cho vực ngoại thiên ma đi vào. Lúc này, Chu Hiền trong đầu dĩ nhiên là nghĩ tới rời đi thế giới trong gương thời điểm, tại trong đầu của mình xuất hiện cái kia hào giác. Chẳng lẽ, chính mình vào lúc đó nhìn thấy được đồ vật, dĩ nhiên cùng Long mộ có quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, ý tưởng này lại vẫn thực sự là phi thường khả năng. Nếu là Long mộ cùng này việc có quan lời nói, cái kia tình huống trước giống như đều có thể cùng nhau sáng tỏ rồi. Long tộc làm một chuyện, tuy rằng không phải tam giới tan vỡ nguyên nhân chính, nhưng đại khái cũng là nguyên nhân dẫn đến, cho nên long tộc mới đã thành lập nên long mộ, muốn lấy công chủ tội. Chẳng lẽ chân tướng sự tình dĩ nhiên là như vậy. Chu Hiền trong lòng thật giống có chút đã minh bạch. Mau chút đi, thời gian của ta không nhiều lắm." Lúc này Tiên Kỳ Lân bỗng nhiên lại nói ra, "Thời gian." Chu Hiền có thể không nhớ rõ chính mình đang kêu gọi thời điểm, có thời gian yếu tố này tồn tại a. Mà Thiên Kỳ Lân lại hướng về Chu Hiền giải thích, "Ngươi cảm thụ một chút này, linh khí quanh tình hình." Nghe được câu này, Chu Hiền lập tức nhắm mắt cảm ứng. Lúc này, Chu Hiền dĩ nhiên đã cảm giác được linh khí chung quanh đã tiêu tán rất nhiều. Tại gia Triệu Hoán Thiên Kỳ lần áp lực sau, áp lực này cũng không phải là biến mất rồi, mà là bị linh khí xung quanh trô gánh chịu, nhưng Triệu Hoán Thiên Kỳ lần cần sức mạnh khổng lồ biết bao. Thậm chí Chu Hiền thân thể cũng gián tiếp vì vậy mà tan vỡ. Này long mộ bên trong linh khí có thể chống đỡ hồi lâu, đã là không dậy nổi. Ta hiện tại nhiều nhất tồn tại nửa canh giờ. Ngươi mau chút đi." Nghe được Thiên Kỳ lần đốc xúc, Chu Hiền rất hăm hở sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra vũ khí của mình, sau đó đặt ở ngao niệm trên thân thể, lấy khí điều khiển, lấy kiếm rõ ràng. Chu Hiền một bên miệng niệm chú văn, một bên ở trên tay ngắt lấy pháp quyết. này pháp quyết cũng không phải hệ thống truyền thụ đồ vật, cũng không phải sách cổ trên đồ vật, mà là Chu Hiền căn cứ sách cổ trên nói rõ suy đoán ra. ở chỗ đó Chu Hiền tốt xấu cũng ở lại thời gian dài như vậy, đặc biệt là tại đi hỏa diễm hải trên đường. nếu là liền những này đều không làm được, cái kia Chu Hiền liền thật hoài nghi thông minh của mình rồi. đương nhiên, nguyên bản thuật thức là cái gì, Chu Hiền là đẩy không ra được thế nhưng ngang nhau công hiệu chiêu số lại không là vấn đề. Chu Hiền có lúc đang tại nghĩ, đây là không phải là của mình vật khí, tại thế giới trong gương thời điểm, chính mình dĩ nhiên giải thích như vậy một cái chiêu số. thật không nghĩ tới dĩ nhiên dùng tới cái này, ta còn tưởng rằng ta sẽ dùng đến cướp đoạt số mệnh chiêu kia. Chu Hiền trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó đem bốn tấm bùa chú ném tới trên trời, này bốn tấm đùa chú cùng ngao nghiễm quanh thân bùa chú cũng sinh ra cộng hưởng. sau đó thân thể này bên trong thậm chí có một đạo khí tức bị ép đi ra, nhìn đúng thời cơ. Thiên kỷ lân lập tức hai chân đạp địa, hào quang năm màu nhất thời phóng lên trời, trong lúc nhất thời trong lúc đó, này long mộ cũng giống như biến thành như tiên cảnh. Mà vào lúc này, Chu Hiền cũng lấy ra một khối ngũ thải thần thạch, vật này lúc đó Chu Hiền cầm được nhiều nhất, hiện tại dùng cũng không có đau lòng như vậy. Chu Hiền đã chọn vị trí, sau đó đem ngũ thải thần thạch để tốt, sau đó, một vệt ánh sáng liền từ này ngào nghiêm trên thân thể bốc lên, tại đây trong chốc lát, tựa hồ liền nâng lên này toàn bộ long mộ. Đây thực sự là kỳ lạ bí pháp, ta trước đây chưa từng thấy. Long ngũ thái tử tàn hồn lúc này không khỏi phát ra thở dài. Mà một bên Thiên Kỳ Lân thấy cảnh này, cũng là nói nói, nào chỉ là ngươi chưa từng thấy, coi như là ta, cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy loại bí pháp này. Tuy nói pháp thuật này vẹn vẹn chỉ là theo thế dẫn dắt mà thôi, lại lại có thể sản sinh như vậy hiệu quả, này còn đây là kỳ lạ. Này long mộ trong ngay mắt, phản phất đã là bị thế giới này chô rung động, liền ngay cả Chu Hiền cũng khá là không đứng thẳng được cảm giác. Nhưng kéo dài mấy phút sau, loại cảm giác này liền biến mất rồi, toàn bộ long mộ thật giống cũng khôi phục yên tĩnh. Xem tình huống này, chống đỡ cái mười mấy 20 năm, hẳn không phải là quá khó khăn nếu là gặp phải vượt ngoại thiên ma điên cuồng tấn công lời nói đại khái cũng có thể chống đỡ 2-3 năm đi chu hiền có thể cảm giác được này ngao nghiệm thân thể đang tại từ từ mục nát hơn nữa tốc độ khả quan chỉ là thay vào đó long tộc thi thể thật sự là quá lớn cho nên cho dù phải đem hắn mục nát cũng cần một quãng thời gian rất dài đáng tiếc ta long tộc bí pháp đã thất truyền không phải vậy nếu như có thể điều động này toàn bộ long mộ sức mạnh đem thời gian này kéo dài ngàn năm cũng không phải là không có khả năng long ngũ thái tử tàn hồn thở dài một cái như thế thứ nhất là được nhưng Chu Hiền lúc này lại tới nơi này trước mặt hai người. Nếu hai vị ở nơi này, ta lại có một số việc muốn thỉnh giáo hai vị. Thời gian đại khái là 4 giờ sáng sớm. Hóa kiếm chỉ mặt trên, một đạo hào quang tránh qua, Chu Hiền liền lần nữa xuất hiện tại đây. Này khuya khoát! Hóa kiếm chỉ chỗ này đến cũng có không ít người, bất quá đã sớm bị này kỳ quái dị tượng vung hô quá nhiều lần người chơi, lúc này bọn hắn đối món đồ này đã thờ ơ không động lòng, dù sao cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không phát hiện dị thường gì. Hô. Một bên khác, Chu Hiền đến nơi này sau, lại là rốt cuộc cảm giác tốt hơn nhiều. Kỹ năng hoàn toàn khôi phục, hệ thống cũng hoàn toàn bình thường, lưu trữ hệ thống cũng có thể sử dụng. Vạn sự đại cát, vạn sự đại cát. Đứng ở Hóa Kiếm trì bên cạnh, Chu Hiền thở phào nhẹ nhõm. Tại thế giới trong gương thời gian dài như vậy, thế giới hiện thực mới qua này vẹn vẹn một khắc, Chu Hiền cũng không khỏi được thổn thức. Nếu không phải là mình này, cơ hồ đã nghịch Thiên đẳng cấp còn có từ thế giới trong gương bên trong bắt được vật liệu, Chu Hiền căn bản là không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy biến hóa. Chẳng lẽ đây là Anh Quốc trên biến động? Thế nhưng nói như vậy lời nói, cũng giống như có chút không đúng. Dù sao. Hệ thống nói là thế giới kia gọi là thế giới trong gương. Chu Hiền lúc này có cầm lên Ô Kim Thiên Khôi kiếm, lúc này Ô Kim Thiên Khôi kiếm đã hoàn toàn mất đi cái kia chạm lòng kiếm răng dấp, biến thành hiện tại Ô Kim Thiên Khôi kiếm. Mà Martin lủ ở Kinh vào lúc này cũng hầu như tỉnh táo lại. Đây là Hóa Kiếm Trì. Chúng ta làm sao đến tới bên này? Martin lủ ở Kinh tựa hồ căn bản liền không biết phát sinh cái gì. Tây. Không có gì. Chu Hiền không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát đem sự tình hàm hồ cho qua chuyện. Hô. Bất quá ta hiện tại cái này cảm giác còn thật không tệ à? này ô Kim Thiên khôi kiếm tại trước đó chữa trị trạng thái thật giống lập tức liền tăng lên không ít. Bây giờ nhìn lại, chúng ta trước đó dự đoán thời gian có thể rút ngắn một nửa. Ta trước đó làm sao không phát hiện này siêu cấp đại chiêu vẫn còn có hiệu quả như vậy? Mắt tin lù ở kinh tư tưởng đại khái còn dừng lại tại trước đó lần kia kinh thiên động địa đại lúc nổ. Lúc đó xuất hiện tình huống thật là kinh thiên động địa. Chu Hiền nghĩ tới đây, lập tức kéo ra diễn đàn bảng. Khuya khoét có đại sự xảy ra. Huyền Vũ Quốc Hoàng Cung toàn bộ bị rồi. Đại đế người chơi bị quay chụp đến xuất hiện tại Huyền Vũ Quốc Hoàng Cung. Kim Sát Thiềm Bảo. Huyền Vũ Quốc cung điện hủy diệt hình ảnh toàn bộ kỷ lục, sự kiện lớn phân tích Huyền Vũ quốc cung điện hủy diệt là sự kiện nào đó nhiệm vụ bắt đầu, nay từng chuối ghi chép để Chu Hiền gật gật đầu, từng nhìn lên những người này thật giống còn không biết chuyện gì xảy ra đi. Tuy rằng sự kiện đã qua rất lâu, nhưng này chỉ là đối Chu Hiền tới nói mà nói. Trên thực tế, sự kiện cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua một giờ mà thôi. Thế giới trong gương cùng Long mộ thế giới sự kiện không giống tạo thành thác loạn cảm giác, để Chu Hiền có một loại thời không hỗn loạn ảo giác. Hô, bất quá bây giờ xem ra chuyện này tạm thời có thể không cần phải để ý đến, nói không chắc vẫn có thể nghĩ biện pháp tới lôi kéo những này đại đế người chơi, để cho bọn họ biết sự tình nguy hiểm cỡ nào. Nay bắt đầu thất kiếm lại vẫn không có bạo phát sức mạnh chân chính, đây là Chu Hiền ở một thế giới khác nhìn thấy chứng nhận tất cả. Nếu là mình nhìn thấy bắt đầu thất kiếm thật có mạnh mẽ như vậy lời nói, vậy bây giờ bắt đầu thất kiếm hẳn là còn có tăng lên rất nhiều không gian cùng tiềm lực, còn có thanh binh khí thứ 8, cũng không biết thế giới bên này có hay không cái này vũ khí tồn tại, chỉ là tử vi danh tự này nghe có chút quen thuộc. Cũng không phải nói tại tin tức hoặc là trên sách nhìn đến, mà là một loại chính mình thật giống đã nghe qua cảm giác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Chu Hiển nhưng có chút không nghĩ ra. Bất quá còn không đến mức chứ. Dù sao cũng là hai cái thế giới đi. Tuy rằng trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng hôm nay Chu Hiển đã không muốn đi suy tư. Liên tục đã qua mấy tháng cổ đại sinh hoạt, Chu Hiển này chân tâm mệt mỏi. chương 231, lâu không gặp thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, này thật đúng là đã lâu a. Rốt cuộc về tới xã hội hiện đại không gian, Chu Hiển trong lòng cảm khái không thôi. Tuy nhiên tại thế giới trong gương bên trong mới qua vẹn vẹn trong nháy mắt, thế nhưng tại thế giới hiện thực, Chu Hiền rồi lại dị trùng dường như đang mơ cảm giác. Bất quá nói là dường như đang mơ, kỳ thực cũng không kém. Chu Hiền tại thế giới trong gương tuy rằng cũng chỉ có nháy mắt, nhưng hắn dù sao tại thế giới kia đợi mấy năm, dù cho này mấy năm phần lớn đều là tại trong tu luyện vượt qua, thế nhưng loại này kỳ lạ cảm giác, lại là để Chu Hiền có loại cách một thế hệ làm người thổn thức. Ta quả nhiên vẫn là một cái tục nhân. Nhìn thấy đầu giường đồng hồ báo thức, lại nhìn một chút của mình cá nhân đầu gối, Chu Hiền không khỏi thở dài một cái những đồ vật thông thường này, tại hiện tại Chu Hiền xem ra dĩ nhiên là như vậy thân thiết. Sốt mềm nệm, mắt mẹ điều hòa, đứng ở phía trước cửa sổ càng có thể nhìn thấy nơi xa thành phố ánh sao lấp lánh. Hô. Vừa mới từ bên trong phòng đi ra, Chu Hiền liền chuẩn bị đi yêu bên ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ. Trương Thái Hạo trang viên này phụ cận không khí chất lượng, ngược lại là cực tốt. Một bên có thể nhìn thấy thành thị, một bên khác lại có thể thưởng thức tinh không. Chỉ bất quá Chu Hiền vừa mới đi ra, liền nhìn thấy từ bên trong phòng đi ra bắt đầu, bắt đầu, không cần hệ thống điều tra. Chu Hiền liền có thể cảm nhận được trên người đối phương một luồn mùi máu tanh. A, Chu Hiền, bắt đầu hướng về Chu Hiền chào hỏi. Chu Hiền lúc này lại là nhìn thấy bắt Đầu hiện tại sắc mặt trắng bệnh, thân thể hư nhược giáng dấp. Ngươi, đây là làm sao vậy? Nghe được Chu Hiền hỏi như vậy, bắt Đầu nhất thời giận không chỗ phát tiết, thật không biết là tên nào. Dĩ nhiên tại trong thế giới game xúc động long tộc ở lại thất tinh bắt đầu phía trên ý thức, này ý thức cùng gia hỏa kia vũ khí tựa hồ phát sinh tranh đấu, liền đủ hai bay và gió. Chu Hiền tỉ mỉ về suy nghĩ một chút, ngược lại là nhớ tới chuyện xảy ra lúc đó. Lúc đó thời điểm thượng cổ tam đại kỳ vật hội tụ cái kia bắt đầu thất kiếm vốn là long tộc vì đối kháng chạm long đài mà chế tạo trang bị vào lúc này hắn bản năng bên trong địch trí nhưng là bị dẫn theo lên do đó đã dẫn phát một ít khúc chết mà thân là long tộc long ngũ thái tử vào lúc đó cũng mượn nguồn sức mạnh này lưu muốn chạy trốn nói đến tất cả những thứ này căn nguyên cũng đều ở trên mặt này đây này ngươi bây giờ không sao chứ chu hiền nghe thấy được đúng là không có việc dù sao chuyện này thì long tộc ý thức chính mình xông lên cũng không phải bị người thương tích ta hiện tại tối đa cũng chính là muốn suy yếu khoảng một tuần thời gian Nếu là người sau lời nói, ngươi bây giờ hay là đã có thể nhìn thấy ta ở trong phòng máu chạy đầy đất, ngũ mã phân thây bộ dáng. Bắt đầu ngược lại là không kiêng dè chút nào nói nặng như thế khẩu vị đề tài. Chu Hiền không khỏi nghĩ tới trước khi rời đi ngao nghiêm tại thảo luận thời điểm, đã từng cùng tự mình nói đã đến khống chế bắt đầu thất kiếm phương pháp. Tuy rằng lịch sử chứng minh bắt đầu thất kiếm đến cuối cùng cũng không phải lòng tộc có thể khống chế, thế nhưng ngao nghiêm nếu là không có chuẩn bị một ít biện pháp, cái kia cũng nói không chừng. Chẳng lẽ bắt đầu chính là trong đó một vòng? Tiếp đó, các ngươi e sợ muốn tìm người khác giúp các ngươi nấu cơm, ta là không được. Bắt đầu cái này cũng là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Chu Hiền lập tức đem nàng kéo, một kia chân nguyên tại Chu Hiền trong cơ thể khuấy động lên, vận chuyển vài vòng bị Chu Hiền tinh luyện vì Long Nguyên sau, bị hắn thâu nhập bắt đầu trong cơ thể. Long Nguyên tinh khí bắt đầu nhất thời kinh hãi. Chu Hiền trên người tại sao có thể có này Long Nguyên tinh khí? Hơn nữa này ẩn chứa trong đó sức mạnh. Tựa Hồ cùng lúc trước tại Đại Phong Bạo Sơn mặt trên nhìn đến tình huống Tựa Hồ có chút tương tự, Chu Hiền cũng không để ý tới bắt đầu ngạc nhiên, mà là để sức mạnh của mình tại đối phương trong cơ thể xoay tròn, bồi hồi đồng thời chữa trị bắt đầu thân thể. Người này thương tích. Tại cảm ứng được bắt đầu tình huống trong cơ thể sau, Chu Hiền hầu như sững sờ rồi. Kinh mạch tổn hại, thân thể cũng hầu như nổ tung được không ra hình thù gì, tựa hồ còn mơ hồ có kỳ quái sức mạnh từ trong cơ thể nàng dọc theo người ra ngoài, ngăn cản Long tộc cái kia mạnh mẽ lực chữa trị nhanh chóng chữa trị thân thể, chắc hẳn đây chính là phụ gia tại bắt đầu cấm chế trên người bản thể rồi. Thông qua ngao nghiễm, Chu Hiền đã biết có thể cho Long tộc hạ cấm chế nghiêm nghị như vậy tồn tại, ngoại trừ thần đế, đại thánh ở ngoài. Hầu như không có, coi như là kim tiên, lão tổ nhân vật như vậy, đều là không thể nào. Đây chỉ là cần thiết một cái giá lớn mà thôi." Bắt đầu lắc đầu nói ra, bất quá trên người ngươi này, Long Nguyên tinh khí là chuyện gì xảy ra? Long Nguyên tinh khí? Ngươi đang nói cái gì? Chu Hiền nhắm mắt lại, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh. Chu Hiền vừa mới sử dụng chính là mình chân nguyên. Nói đúng ra, Chu Hiền sử dụng là khởi nguồn với bụng mình cùng nguyên thần hai luồng chân nguyên hỗn hợp. Nay đoạt xá thân thể sau, thân thể này là được Chu Hiền được rồi, hiện tại khởi nguồn với Chu Hiền bụng chân nguyên, vẫn là Chu Hiền của mình. Mà cái này hai cỗ chân nguyên dung hợp sau, giống như sinh ra một ít biến chất. Lẽ nào bắt đầu nói chính là cái này? Bắt đầu đống nhiên liền quan sát Chu Hiền, nhìn trái, nhìn phải, còn bất chợt nhíu mày. Ngươi đây là đang nhìn cái gì đây? Chu Hiền không khỏi hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ cảm giác tựa hồ có chút không giống nhau. Bắt đầu đã cảm giác Chu Hiền trên người đã có chỗ bất động, thế nhưng là không thể nói được này không giống ở nơi nào. Nay vẫn đúng là khó trả lời, Chu Hiền cũng không tiện cùng Bắt Đầu nói mình đem Minh Điệp Đại Thánh thân thể chịu chứ. Chu Hiền cũng không nghĩ ra, chính mình dĩ nhiên đoạt xá rơi mất Minh Đại Thánh thân thể hơn nữa căn cứ thiên kỳ lần cùng long ngũ thái tử lợi nói của mình nguyên thần đối với minh điệp đại thánh thân thể độ khớp, tựa hồ so với bản thể càng cao hơn loại này thái quá sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh điều này cũng làm cho chu Hiển có chút không hiểu ra sao bất quá cũng còn tốt thân thể biểu hiện là nguyên thần giáng dấp mặc dù là lấy được đối phương thân thể nhưng chu hiền bên ngoài ngược lại là nhìn không ra cái gì biến hóa quá lớn chu hiền vẫn là chu Hiển. nếu là xuất hiện trong tiểu thuyết biến thân văn bên trong tình tiết chu hiền sợ là muốn khóc cũng không kịp rồi hiện tại dùng tại long mộ phụ trách thủ cũng đổi thành cái kia ngao nghiệm thân thể Hơn nữa còn bị Chu Hiền tăng thêm bí pháp, tuy rằng không bằng Minh Điệp Đại Thánh thân thể dùng tốt, nhưng trấn áp cái chừng 10 năm là không thành vấn đề, ngày sau còn rộn tại tự mình giải quyết cái kia hậu trường hắc thủ sự tình sau, có nhiều thời gian đi tìm cái thay thế phương án đến tiếp tục chấn thủ Long Mộ. Ừm. Tựa hồ là đối chân nguyên thân hỏa cao hơn. Ngươi sẽ không là ở trong game chiếm được kỳ ngộ gì, sau đó phạt mao tẩy tùy chứ? Minh Điệp Đại Thánh thân thể nội tình, có thể không mạnh sao? Ừm. Coi như thế đi. Chu Hiển bản tôn tại cùng Long Ngũ Thái tử trong tranh đấu đã biến thành cho bụi liên điểm bột phấn đều không có được còn lại hiện tại cái thân thể này nói là Chu Hiền bản thân thân thể cũng không có sai mà ở cùng bắt đầu đối thoại bên trong Chu Hiền cũng dần dần ý thức được hay là tại nguyên thần xuất hiện sau thân thể này tồn tại có lẽ liền không trọng yếu như vậy tuy rằng Chu Hiền vẫn như cũ cần một cái thân thể nhưng nguyên thần tồn tại hay là mới là căn bản bất quá trở về thế giới hiện thực sau Chu Hiền nhưng bây giờ cảm giác phi thường không được tự nhiên tại không có linh khí thế giới hiện thực Chu Hiền cảm giác này tựu dường như là một con cá đi tới trên bờ bình thường bắt đầu Ngươi có biết tại thế giới hiện thực bên trong có hay không cái gì lực lượng cường đại loại hình? Chu Hiền rời đi trò chơi trước đó, đã đem chính mình tại thế giới trong gương nghĩ tới có quan hệ nghiệp lực tình báo đem thả ở trang ép treo giải thưởng mặt trên, lúc này, hắn lại hỏi bắt đầu đồng dạng tình báo. Thế giới hiện thực. Ngươi đây đừng suy nghĩ. Chỗ này cùng Tử Linh Khí khu Đại Phong Bạo Sơn không khác nhau gì cả, có thể vận dụng chính mình nội bộ sức mạnh liền tự là cực hạn rồi. Hơn nữa thế giới này hầu như không có cái gì thứ hữu dụng, ngươi muốn luyện chế cái bảo vật cũng đều không đơn giản như vậy. Ta đây phương diện đã sớm thử qua bắt đầu nói chính là tự mình trải qua, có đúng không? cái tiêu nghiệp lực đây. nghe được chu hiền thuyết pháp này, bắt đầu trợn to hai mắt. ngươi chớ không phải là muốn tu luyện loại kia hung hiểm sức mạnh? miệng của nàng mở đến thật to. ừm, chí ít ta nhất định phải bảo đảm ta tại thế giới hiện thực sức chiến đấu. thế giới hiện thực này bên trong, ta không có thần binh lợi khí, cũng không có vô thượng pháp bảo đạo thuật. cho nên ta cần sức mạnh mới. tại trong thế giới trò chơi, chu hiền đã phi thường mạnh mẽ rồi, thế nhưng tại thế giới hiện thực, như thế vẫn chưa đủ. bắt đầu suy nghĩ một chút, nói ra, hiện tại lời nói. Còn quá sớm, như vậy đi, nếu là ngươi có thể có được nguyên thần lời nói, ta đúng là có thể dạy ngươi một chiêu nguyên thần xuất hiếu, chiêu số này tại thế giới hiện thực cần phải có điểm tác dụng. Ta đã có nguyên thần." Chu Hiền một câu nói để bắt đầu suýt chút nữa té lộn nhỏ một cái. "Ngươi nói cái gì?" "Đây, ta đã nắm giữ nguyên thần." Chu Hiền lời còn chưa dứt, bắt đầu liền tiến tới Chu Hiền trước mặt, sau đó dùng hai tay nâng đỡ Chu Hiền đầu, mình thì nhắm mắt lại, không ngừng đem liền hướng Chu Hiền tụ hợp tới, sau đó cái chán vào cái trán. "A." Bắt đầu tựa hồ cảm ứng được cái gì, nàng để tay xuống lui về phía sau hai bước sau đó không thể tin nhìn chu hiền ngươi vẫn đúng là đột phá lúc này mới công phu mấy ngày a bắt đầu cũng không biết chu hiền tại thế giới trong gương đã ở lại thời gian rất lâu bất quá cái kia thế giới trong gương chu hiền bản thân thân thể cũng không có phát sinh biến hóa bắt đầu tự nhiên là một cái nhìn không ra rồi được rồi nếu nói như vậy chờ sáng sớm ngày mai ngươi chuẩn bị xong ta liền dạy ngươi nguyên thần xuất khiếu phương pháp nếu là ngươi liền cùng đều học xong rồi ta liền chuyển cho ngươi một điểm có quan hệ nghiệp lực ứng dụng bất quá nói xấu nói ở mặt trước nghiệp lực vật này vô cùng nguy hiểm liền ngay cả long tộc tại vận dụng nghiệp lực thời điểm cũng là vạn phần cẩn thận người tốt nhất không nên ôm cái gì học tất sát kỹ tâm thái ta cũng không đến nỗi muốn học như vậy tất sát kỹ chu hiền dở khóc dở cười ách ngươi đã nghe ta thuật tiện bắt đầu nở nụ cười xem ngươi dáng dấp này đại khái là muốn đi ra ngoài chứ Ừm, chuẩn bị đi thấu khẩu khí chu hiền nói ra tốt lắm bắt đầu kéo chu hiền tay vậy ngươi hãy theo ta một quãng thời gian được rồi cái này coi như là làm thủ lao được rồi bắt đầu nói xong liền lôi kéo chu hiền đi tới cửa Này trong trang viên tuy nói người không nhiều, thế nhưng đâu đâu cũng có người máy, mặc dù là hừng đông, thế nhưng phòng khách nhưng cũng không có vẻ trống trải. Bắt đầu lôi kéo Chu Hiền liền rời đi phòng khách, đi ra phía ngoài vườn hoa nhỏ. Chỗ này thật là không sai. Mặc dù là đêm, nhưng hôm nay khí trời phá lệ tốt, tại tinh nguyệt hào quần dưới, này trước mắt vườn hoa nhỏ, dĩ nhiên có vẻ phá lệ độc đáo. Chu Hiền cứ như vậy bị bắt đầu lôi kéo, toàn bộ tại đây trong tiểu hoa viên, hai người tuy rằng như vậy hầu như vai sóng vai đi tới, lại một câu nói cũng không có nói có lẽ là bởi vì quá lâu không cùng bắt đầu bọn hắn ở cùng một chỗ đi. Chu Hiền theo bản năng liền đem tay nắm thật chặt, mà bắt đầu trên mặt cũng tại lúc này nhiều hơn hai khối đỏ ửng. Ngươi biết không, ta trước đó mơ một giấc mơ. Chu Hiền nói ra. ửng, ta mơ tới thế giới của chúng ta cùng Long mộ thế giới hợp hai là một, những kia vực ngoại thiên mà thông qua thế giới kia xâm lấn chúng ta thế giới bên này. Như vậy a. Bắt đầu lôi kéo Chu Hiền tay cũng nắm chặt, nàng mắt thấy Chu Hiền, lại là tránh qua thần thái khác thường, nhưng cuối cùng lại là muốn nói lại thôi. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị đi. Bắt đầu đống nhiên bỏ qua rồi chu Hiền tay chuẩn bị chuẩn bị cái gì đương nhiên là cho người nguyên thần xuất khiếu chuẩn bị A bắt đầu chống lạnh trả lời chương 232 tu luyện chuẩn bị nói là chuẩn bị vật liệu nhưng trên thực tế, Chu Hiển chỉ là theo chân bắt đầu đi tới một gian thư phòng thư phòng này vốn là Trương Thái hạo đồ trong nhà bất quá tại trước đó thời điểm nơi này cũng đã bị bắt đầu yêu cầu thanh không nói là có thể ở cái này tiến hành tu luyện bất quá cho tới bây giờ chỗ này cũng chỉ là không mà thôi Dung phấn viết ở trên đất vẽ ra trận hình thời gian đã sắp đến khoảng 5 giờ Đây là cái gì trận pháp?" Chu Hiền không khỏi hỏi. "Không thể nói trận pháp. Ân, ngươi xem thành trận pháp cũng thành." Danh tự lời nói, gọi là Âm Dương Lục Đạo Luân Hồi trận hay là có thể. Cái gọi là tu sĩ mục tiêu, chính là siêu thoát sinh tử luân hồi, do đó đạt được đại tự tại." Nguyên Thần xuất khiếu lời nói, chính là trong đó trọng yếu nhất một bước một trong. Bắt đầu giải thích. Thì ra là như vậy. Bất quá này Nguyên Thần xuất khiếu có thể hay không tương đối khó khăn. Chu Hiền trước đó đã thu mua loại kia quả thực muốn đòi mạng cảm giác. Cứ yên tâm 100% được rồi, tuyệt đối đủ đơn giản. Bắt đầu cười vỗ vỗ Chu Hiền vai. "Ê, không biết tại sao, Chu Hiền hiện tại vừa nghe đến đơn giản hai chữ này, liền cảm giác thấy hơi bỡ ngỡ. Hô, không sai biệt lắm, thế giới bên này không có linh khí, cho nên chỉ có thể đổi một loại phương pháp." Bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời nhà dỗi, đợi được trăng tròn, liền có thể. "Trăng tròn?" Chu Hiền kỳ quái hỏi. "Đợi đến ngày 15, cũng chính là công lịch ngày 15 tháng 8, ngày đó vừa vặn là lịch nông 15, đồng dạng cũng là tiết Trung Nguyên." Sách, thời gian này có thể vừa vặn đây này." Đổi vào lúc này, mặc dù là ở cái thế giới này, cũng là có thể cảm ứng được linh khí, chẳng qua là tương đương mỏng manh là được rồi. nhưng cái này xác thực cũng có thể để chuyện của chúng ta đơn giản hơn là được rồi, cứ như vậy đi. bắt đầu bày ra tay, không thể không nói, chu hiền đuổi tới một cái trùng hợp thời gian. vậy tại sao chúng ta hiện tại liền muốn chuẩn bị? khuya khoát ngay ở chỗ này vẽ này đồ hình, chu hiền cảm giác thật kỳ quái. đương nhiên là vì quán thông bên này lục đạo luân hồi rồi, long mộ thế giới bên kia không có lục đạo luân hồi, chỉ có hoàng Tuyền mẫu Hạ, nay cùng thế giới bên này có chút vi diệu bất đồng. bắt đầu như vậy cùng chu hiền giải thích nhưng nói người nói vô tâm người nghe hiểu ý ý của ngươi là chúng ta ở cái địa phương này cũng có lục đạo luân hồi bắt đầu gật gật đầu không sai thế nhưng các ngươi bên này lục đạo luân hồi có chút kỳ quái tựa hồ hoàn toàn là một loại độc lập tồn tại ân nói như thế nào đây tựa hồ này lục đạo luân hồi là cùng thế giới bản thân đồng thời thành lập như thế hơn nữa các ngươi bên này lục đạo luân hồi lạnh như băng ân giống như là người máy như thế bắt đầu ý tứ để Chu Hiền có chút không rõ mời cụ thể Chu Hiền không khỏi nói ra đơn giản tới nói chính là các ngươi bên này mặc dù có lục đạo luân hồi thế nhưng rồi cùng định luật vật lý giống nhau là quy tắc mà tồn tại mà không tựa long mộ thế giới hoàng tuyển mẫu hạ, là bị người sinh sinh tạo ra tới ngươi hiểu như vậy là được rồi bắt đầu nói như thế thế nhưng chu hiền nghe cũng rất không được tự nhiên không nên đem loại này không khoa học sự tình cùng khoa học lôi kéo cùng nhau cũng không cần dùng khoa học đến cho loại này không khoa học ví dụ a đem khoa học cùng không khoa học liên quan đến nhau chu hiền làm sao nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên chu hiền đây chính là của ngươi là ngũ Trương Thái Hạo bạn học nhưng là cảm thấy có thể đem khoa học cùng tu sĩ sức mạnh kết hợp lại đây này. Bắt đầu ngồi trên mặt đất. Sau đó cho Chu Hiền tiến hành phụ cập khoa học, đem hai người kết hợp chung một chỗ kỹ thuật, chính là phù văn khoa học kỹ thuật. Vật này các người trước đó cũng vẫn luôn có nghiên cứu đi. Hơn nữa học tập giống như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Chúng ta cũng nhất định phải tiến bộ mới đúng á. Câu nói kia là làm sao nói đến? Ân, đúng rồi, thế đạo tất tiến. Sau thắng hiện tại, nghe tôi thật có đạo lý, chính là câu nói sau cùng kia tốt quen thai bộ dáng, cũng không biết là ở nơi nào nghe qua hơn nữa ta cũng cảm thấy mà sự lý luận rất hữu dụng, hay là ta lên đại học sau hẳn là chủ tu mất chết, bắt đầu đống nhiên cho ra một cái kỳ quái kết luận, ta đầu góc thật loạn, vừa mới đã trải qua một hồi kỳ hoa như thế thời không lữ trình, hiện tại lại nghe thấy một fan như vậy kỳ quái lời nói, chu hiển cảm giác mình đầu góc thật loạn, mình bây giờ vị trí thế giới này, giống như là xã hội hiện đại đi, nhưng là mình vị trí thế giới game, vậy cũng lấy nói chính là chúng cổ xã hội, đem hai người đồng thời liên tục, chuyện này làm sao xem đều thế nào cảm giác không được tự nhiên, chu hiển trong đầu nhiên hiện lên một cái hình ảnh như vậy một cái mang theo đao kiếm võ sĩ tại trên đường phố phất phất tay sau đó một chiếc xe ngừng lại tiếp theo cái này võ sĩ ngồi lên xe sau đó nói đi chúng ta đi trùng châu học viên đa quán hình ảnh này thấy thế nào đều thế nào cảm giác quái dị nhưng bây giờ chu hiền có thể không chính là loại cảm giác này sao cho nên nói chu hiền ngươi này cũng đã là lạc đơn vị á khăng khăng bảo thủ giai cấp cũ sớm muộn có một ngày sẽ bị cách mạng vùng lên những người mới chô đánh ngã bắt đầu vỗ chu hiền vai trong miệng nói xong kỳ quái đạo lý lớn được được được đừng khoe khoang rồi Chúng ta hay là trước đem trong tay vấn đề giải quyết đi. Chu Hiền cũng không muốn muốn ở cái này kỳ hoa vấn đề trên kéo cái gì. Chu Hiền khoát tay háo một cái, bắt đầu cũng chỉ có thể nhún vai một cái, tiếp theo sau đó bắt đầu trong tay công tác. Mãi cho đến khoảng 7 giờ, hai người lúc này mới gần như đem cái này âm dương lục đạo luân hồi trận cho hoàn thành. Sau đó chúng ta đem trận pháp này đặt ở nơi này, chờ thêm chút thời gian, liền tựu có thể xong rồi. Bắt đầu xoa xoa mồ hôi trên đầu, sau đó hướng về Chu Hiền thua một cái ngón cái. Vậy liền coi là hoàn thành. Chu Hiền ừm chúng ta có thể làm hiện tại cái này cũng đã làm bắt đầu ngáp một cái hơn nữa ta hiện tại cũng cần hơi hơi khôi phục một chút ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta hiện tại dùng như vậy thân thể tới giúp ngươi sao đừng nghĩ á hơn nữa liền vẹn vẹn chỉ là ta một người ta cũng không giúp được ngươi bắt đầu đống nhiên nói như vậy không cần nói chuyện lưu một nửa được sao bắt đầu bàn học một cái hai cái đều yêu thích nói chuyện lưu một nửa chu hiền này nghe liền cảm thấy khó chịu chuyện này quả thật đòi mạng ừm đơn giản tới nói trận pháp này tên là âm dương lục đạo luân hội trận đúng không ừm có âm liền có dương, ngươi muốn nguyên thần xuất khiếu lời nói, liền tất cần phải có hai cái hộ pháp, hai cái này hộ pháp vừa vặn là một nam một nữ, như vậy liền chính xác hợp âm dương đại đạo. Nói như vậy ngươi đã hiểu chứ? Chu Hiền đã minh bạch, nói cách khác, còn cần một cái nam tính đến cho ta hộ pháp. Ân, xem trận pháp này bộ dáng, ta cảm thấy này hộ pháp hay là cũng không phải dễ dàng như vậy, hơi bất cẩn một chút, liền dễ dàng xảy ra sự cố à? Bắt Đầu gật gật đầu, đúng, không sai. Nói như vậy nguyên thần xuất khiếu là thật đơn giản, thế nhưng nếu ngươi không lựa chọn một cái tương đối tín nhiệm người lời nói rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó ngươi mấy môn này gặp phải vấn đề, có thể to lắm. Hơn nữa chỉ là hộ pháp mà thôi, chỉ cần có điểm cơ sở là được. Vốn đang cảm thấy thật đơn giản, làm sao nghe ngươi vừa nói như thế, cũng cảm giác thật giống trở nên phức tạp. Chu Hiền gãi gãi đầu. Kỳ thực cũng không phức tạp. Đơn giản tới nói, có thể tìm tới người giúp cho ngươi lời nói, sự tình sẽ không có như vậy khó khăn rồi. Bắt đầu nói ra, hơn nữa, người bên này cũng không phải là không có ứng cử viên chứ. Ứng cử viên? Chu Hiền trong đầu đem bên người người quen biết đã qua một lần sau đó đem những nhân tuyển khác bài trừ, ngươi nói là từ thiên vân đương nhiên rồi, hôn niệm hệ thống tồn tại cũng hẳn là có thể tăng mạnh một cái đối với phương diện lực lượng vận dụng, cho nên phương diện này căn bản cũng không cần lo lắng, chỉ cần hơi hơi dạy dỗ hắn làm sao vận dụng sức mạnh là được rồi. nghe được bắt đầu lời nói, Chu Hiền gật gật đầu, thời điểm trước kia mình cũng không có biện pháp, bởi vì hắn kỹ năng đều là trò chơi kỹ năng phía trên, bất quá bây giờ Chu Hiền nhìn những điển tích kia ngược lại là có chút hiểu rõ rồi. nói đến những này điển tịch lai lịch lại đến cùng là cái gì chứ? Tựa hồ chính mình ở bên kia thời điểm, coi như là Thiên Kỳ lần cùng Long Ngũ Thái tử, thật giống cũng không biết điểm này chứ. Thế nhưng, vật này muốn nói là vực ngoại thiên ma lưu lại, giống như có chút không đúng. Bởi vì căn cứ lúc đó Chu Hiền biết rõ tình báo, thời đại kia vực ngoại thiên ma đối với nhân gian giới tựa hồ cũng không tính hiểu rõ, cho nên khẳng định không có cách nào đem bên kia tư liệu cho toàn bộ quy nạp chỉnh lý ra đến, cho nên từ bên này đến xem lời nói, khẳng định cũng không phải là bọn hắn. Cái kia đến tụt cùng này ẩn dấu ở sau lưng người sau màn sẽ là người nào đây? Suy nghĩ kỹ một chút, trong này lý niệm Tựa Hồ liền ngay cả Thiên Kỳ Lân cùng Long Ngũ Thái tử cũng cảm thấy mạnh mẽ, chẳng lẽ viết những này điện tịch cái kia đại năng sức mạnh còn mạnh hơn bọn họ. Long Ngũ Thái tử bản thân cảnh giới, Chu Hiền là không biết, nhưng là cùng Minh Điệp Đại Thánh so với, cần phải cũng sẽ không kém quá nhiều. Về phần Thiên Kỳ Lân lời nói, cái kia xác xác thực thực cần phải có đại thánh cấp bậc sức mạnh. Chu Hiền chỉ là chịu đựng sức mạnh của đối phương, liền để cơ thể của mình đạt đến cực hạn. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, ngay lúc đó Chu Hiền, thật có thể nói là đã đem hết toàn lực rồi. Đã có như vậy một cái đại năng vậy tại sao cái này nhân gian giới còn có thể hủy diệt đây? Tựa hồ là long tộc làm cái gì bó tay rồi sự tình làm long mộ thế giới mạnh mẽ nhất chủng tộc long tộc xác thực có cái này sức mạnh hủy thiên diệt địa. coi như là hiện tại long mộ thế giới nếu là long tộc toàn thể xuất động lời nói đoán chừng cũng có thể đem này toàn bộ thế giới cho triệt để đập nát. toàn bộ quỷ quốc phong đô ở trong game thời điểm ta tựa hồ cũng chưa từng nghe nói cái này khái niệm tới. chu hiền nhớ rõ ở trong game thời điểm chỉ có một hoàng truyền mẫu hà cùng hoàng truyền bí cảnh như vậy một cái khái niệm lại là căn bản không có cái gì quỷ quốc phong đô cũng không có cái gì lộ dẫn. Muốn nói giữa hai người liên hệ lời nói, đại khái chính là cái kia cùng U Minh Sơn trên giống nhau như lúc bảng hiểu rồi, chỉ bất quá này trên tấm bảng, một cái là quỷ môn quan, mà một cái khác nhưng là U Minh Sơn. Ngoài ra, hai người trong lúc đó có thể nói là căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Vi nhìn Chu Hiền không có phản ứng, bắt đầu lập tức đạp Chu Hiền một cước, sau đó đi tới, nói tóm lại, ngươi trước nghĩ biện pháp để vị này từ Thiên Vân bạn học học được trụ cột nhất sức mạnh vận dụng phương pháp, vậy đại khái là tốt rồi. Từng ta tự lực. Chu Hiền xoa xoa muối sau đó nhìn một chút lên cao sân thượng, bất quá ta cảm thấy ta hiện tại hẳn là đi về nhà ngủ bù chương 233, cơm trưa. chờ Chu Hiền mở mắt lần nữa, đây đã là buổi chiều một giờ rồi. Chu Hiền còn chưa từng có một lần cảm giác ngủ cũng là như thế cho người hoài niệm sự tình. nằm ở xốp mềm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đây thật là lệnh người sung sướng sự tình đây này. mơ mơ hồ hồ rửa mặt xong xuôi, Chu Hiền tinh thần cũng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. hô, cảm giác này thực sự là nhẹ nhàng khoát vái. rãi xoay người, Chu Hiền đã thấy đến trên tủ đầu giường để đó một cái hộp cơm lớn a, Dung Bắc Đầu lời nói tới nói, là tiện lợi tới. Chuẩn xác hơn một điểm, là giữ ấm hộ cơm, bên trong cơm nước vẫn là nóng. Bất quá bắt đầu không phải nói hôm nay không làm cơm sao? Chu Hiền cầm lấy chiếc đũa, sau đó gắp lên một khối gà rán sắp xếp. Ừm, Là sơ ngộ a. Vừa mới vào miệng, Chu Hiền liền phân biệt ra được mùi vị tuyệt vời này là ai làm được. Ngoại trừ sơ ngộ, không có người thứ hai. Chu Hiền nói ra, nhưng vừa vẫn ăn một khối khác thịt kho tàu, Chu Hiền vẻ mặt lại có chút kỳ quái, mùi vị này, thật giống nhưng không giống lắm a. Lại ăn một khối gà rán sau đó lại là một cái thịt kho tàu, quả nhiên là hai loại mùi vị bất đồng, quả nhiên khác nhau a, mùi vị này, ân, nó như thế nào đây? là Tiểu Nguyệt, Tô Tiểu Nguyệt xem như là người mới học mùi vị, tuy rằng còn nói còn nghe được, thế nhưng xác thực có một loại rất rõ ràng cảm giác, ừm, về phần này rau hệ trứng tráng, tại sao có một loại không muốn ăn cảm giác đây? luôn cảm thấy ăn đi chỉ có sẽ có một loại việc không tốt phát sinh, tại nhìn thấy Lưu Ly trước đó, Chu Hiền là không tin ở trên thế giới này có chỗ gọi là giết người liệu lý tồn tại thế nhưng tại gặp được chúng ta lưu ly li hầu gái tiểu thư sau chu hiền trong lòng đã đối với cái này không lại ôm có bất kỳ hào tưởng chu hiền thận trọng đem dao hệ chứng tráng gấp ra ngoài ách lúc này chu hiền cửa phòng cứ như vậy bị người mở ra bắt đầu cứ như vậy tùy tiện đi vào cư nhiên một mắt đã bị xem thấu. này tình huống thế nào chu hiền trực tiếp lừa một cái không tình huống thế nào chỉ là một cái thú vị thí nghiệm mà thôi bắt đầu khoát tay háo một cái xin đừng nên làm tiếp như vậy trò đùa dai rồi chu hiền không nói gì làm sao có thể nói là trò đùa dai đây Đây chính là ái tâm tiện lợi đây này. Nhìn ngươi ngủ rất say, cho nên ta đem mọi người làm cơm nước đều giống nhau cầm một điểm lại đây. Vốn là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không phân biệt cuối cùng là ai làm cơm nước, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một cái liền nhận ra. Ta cái này trọng tài cũng sợ hết hồn đây. Nói tới chỗ này, bắt đầu vừa chỉ chỉ phía trên hạt đậu xào thịt, hỏi, món ăn này lại là ai làm, ngươi biết không? Nếu không ra a, hẳn là người ta không biết làm a. Chu Hiền nói ra. Vật này mùi vị ngược lại là rất đẹp. Nhưng nói như thế nào đây? Cảm giác này cũng là có chút giống trong trường học dùng cơ khí làm được món ăn. Bất quá liền mùi vị mà nói, tựa hồ có chút kỳ lạ địa phương, trong này thật giống có chút không giống nhau lắm, chính là bởi vì cái này nho nhỏ biến hóa, để món ăn này mùi vị rất tốt. Bất quá đây tuyệt đối không phải bắt đầu làm. Ừm. Ngươi lại phòng ăn nhìn nhìn liền biết rồi. Bắt đầu nhún vai một cái liền rời khỏi phòng. Chu Hiền lắc đầu một cái, chỉ là đem cơm đã ăn xong, sau đó liền đi tới phòng ăn bên này. Chu Hiền, buổi chiều tốt. Vừa mới đến bên này, Chu Hiền liền nghe được Lý sơn ngộ âm thanh. Sơn Ngộ, tốt, Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp, như vậy cách gọi cũng thật là cho người một loại cảm giác thân thiết. Nghe được Chu Hiền lời này, người trong cuộc tựa hồ không có cảm giác gì, nhưng Đào Sơn, Từ Thiên Vân cùng lại Nhất Minh đều là một bộ kỳ quái vẻ mặt. Các ngươi tới rồi. Chu Hiền đem hộp cơm đặt ở nhà bếp, sau đó liền về tới bàn ăn. Chu Hiền ánh mắt đặt ở Lý Sơn Ngộ trên người, nàng hôm nay mặc một cái áo đầm cùng một cái tơ sơ, rất là nhẹ nhàng khoan khoái Đang nhìn đến Lý Sơn Ngộ trong ngay mắt, Chu Hiền cảm giác được tựa hồ có cái gì bám vào tại trên người mình đổ vật nhúc nhích một chút. Thế nhưng sau đó liền ngừng lại Đây là làm sao Chu Hiền hoảng hốt 2 giây đồng hồ Liền trở về thế giới hiện thực bên trong Sơn Ngộ, Tiểu Nguyệt, Lưu Ly Các ngươi đều thua nha Chu Hiền nhưng là lập tức liền đem các ngươi làm cơm nước đều nhận ra được đây này Bắt đầu đi theo ở Chu Hiền phía sau xuất hiện tại nơi này Lúc này nàng buồn cười liếc mắt nhìn Chu Hiền Sau đó nói với mọi người nói Trương Thái Hạo bạn học, ngươi thắng nhà Chu Hiền cũng không có nhận ra ngươi làm hạt đậu xào thịt Chờ đã, đây là Lao Trương làm Chu Hiền nhìn thấy Trương Thái Hạo hắn lúc này tựa hồ đối diện màn hình giả lập không biết đang làm những gì a bắt đầu bạn học vừa mới đề nghị nói cho ngươi đoán cơm chưa là ai làm ta cảm thấy rất có thú cho nên mới tới thử một chút trương thái hạo đẩy một cái kính mắt kiếp lao trương ngươi biết nấu ăn chu hiền khó có thể tưởng tượng nói như vậy loại này con nhà giàu lại có thể làm được chuyện như vậy chu hiền nghĩ như thế nào đều thế nào cảm giác có chút kỳ quái không nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói trương thái hạo hiện tại tài sản thật giống tính là chính bản thân hắn kiếm được đến trương thái hạo không có trả lời ngay chu hiền mà là tựa hồ thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn lưu ly, sau đó mới lên tiếng, hơi hơi biết một chút mà thôi, hơi hơi biết một chút, chuyện này trước tiên không nói rồi, ta gần nhất muốn làm một cái đột phá, lão trương, thư phòng của ngươi ta trước tiên làm thành tinh thất sử dụng, còn có chính là an bài một chút, đến lúc đó đừng làm cho người đến quấy rầy đến ta. Chu Hiền nói ra, ừm, ta biết, chính là bắt đầu nói nguyên thần xuất khiếu chứ, vật liệu đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, đến lúc đó trực tiếp dùng liền thành. Trương Thái Hạo nói ra, ải, lão trương, ngươi nói nguyên thần xuất khiếu là cái gì? Đào Sơn lúc này cảm giác hứng thú tiến tới gần. Ừm, ngươi đơn giản hiểu thành cùng thần quái trong phim ảnh như thế liền thành. Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút cho Đào Sơn giải thích, người hiểu thành hồn phách ly thể như vậy là được rồi. Tình huống cụ thể, Chu Hiền cũng không rõ ràng, nguyên thần xuất khiếu tựa hồn là một cái so sánh dễ hiểu tri thức, cho nên tại trước đó trên điện tịch cũng không có nói rõ ràng. Nếu là Chu Hiền có thể tiếp tục tiến thêm một bước lời nói, phía sau tri thức ngược lại là càng thêm hữu dụng. Ồ ồ ồ, ta thật giống ở trong game có nghe qua, lại nhất minh lúc này ngược lại là nghĩ tới nghe nói là một loại tham dò phương thức tới, Ai, đó là cái gì, nói một chút coi. Từ Thiên vân cũng xuống tới, lại Nhất Minh chỉnh lý lại một chút, mới nói, nghe nói nguyên thần xuất khiếu có thể để người ta liếc nhìn trăm nghìn km bên ngoài sự tình, hơn nữa có người nói trướng nhãn pháp gì gì đó, thật giống cũng sẽ không có hiệu lực, càng sẽ không bị cảm bấy thương tổn được, rất có dùng. Bất quá trong trò chơi nắm giữ nguyên thần người liền tương đối ít, cái này tương quan năng lực, thật giống tại nở cờ bên trong càng thêm thông thường mới đúng. Ừm, không tội không tội, thế giới game dân bản địa đối với nguyên thần nắm giữ hẳn là càng thêm thành thạo. Chúng ta người bên này cũng không có cái hoàn cảnh kia cùng tổ chất. Bắt đầu đối với cái này biểu thị đồng ý, chúng ta thế giới bên này, khuyết thiếu linh khí, trời sinh xuất hiện cá thể sẽ không có cái hoàn cảnh kia. Long mộ thế giới tồn tại cùng chúng ta bên này, linh khí mặt trên quả thực có chút khác biệt, bởi vậy người của hai thế giới thành tựu trong lúc đó có chút khác biệt. Bên này thế giới người trời sinh cũng không có tu luyện hoàn cảnh, muốn tu luyện ra nguyên thần đã là rất khó khăn. Coi như là tại thế giới game phần thần, sợ cũng rất khó làm được. Bắt đầu nói như thế một câu. Buổi sáng thời điểm, thân thể của những người khác kiểm tra đã làm xong. Chúng ta chuẩn bị xuống buổi trưa đi ngâm ôn tuyển, Chu Hiền, thân thể của ngươi kiểm tra liền lưu đến sáng ngày kia rồi, vừa vặn cũng thuận tiện tại ngươi đột phá trước sau tiến hành tố chất thân thể so sánh. Trương Thái Hạo lúc này nói một câu. Ôn Tuyền, cái gì Ôn tuyển? Chúng ta bên này có Ôn Tuyền. Chu Hiền hỏi. Chúng ta bên này không phải có cái gì long thăng Ôn tuyển cái gì sao? Đào Sơn nói ra. Không phải, là tư gia Ôn tuyển, vốn là đào móc ra là chuẩn bị thương nghiệp hóa, thế nhưng phát hiện nước chảy số lượng quá nhỏ, cho nên liền đổi thành Ôn Tuyền bế tự. Nói như vậy đều là tỷ tỷ ở tại bên kia. Hai giờ trước đó, nàng phát ra tin tức lại đây, nói mời chúng ta đi qua. Trương Thái Hạo nói ra, vừa vặn các ngươi hôm nay tới rồi, cho nên buổi tối liền cùng đi ở một ngày, ngày kia buổi trưa trở về, vừa vặn. Nàng chẳng lẽ là đại biểu Dạ thiên Đại Đế? Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nếu là bởi vì nguyên nhân này lời nói, hay là là có thể nói xuôi được rồi. Bất quá tại sao phải mời chúng ta long mộ xã toàn bộ? Chu Hiền vội vàng hỏi. Nàng chưa nói, bất quá bên kia hẳn là liền hai người, ta cảm thấy hẳn không phải là cái gì công sự. Đương nhiên cũng có khả năng là muốn đàm luận cái gì có quan hệ đại đế người chơi chuyện, bất quá lời nói như vậy, ta liền không rõ. bất quá ta tỷ tỷ có lúc sẽ làm một ít không lý do sự tình, nếu là nàng chỉ là tâm huyết dân trào, cũng là có khả năng. trương thái hạo chợt nói như vậy. nói tóm lại, đi thì biết đi. a, chu hiền quay đầu lại, nhất thời liền nhìn thấy mấy nữ sinh trước mắt tỏa ánh sáng. chờ đã, người nói hai người. chu hiền càng quan tâm trương thái hạo trong lời nói hàm nghĩa. đúng, bởi vì tỷ tỷ hiện tại thật giống không có hầu gái, cho nên một người khác hẳn là người ngoài. trương thái hạo giải thích bất quá không cần trương thái hạo giải thích chu hiền vậy đại khái đã hiểu trương thái hạo chôn nói người kia phải là lưu tiểu văn rồi bất quá cũng không biết ngay lúc đó đại đế người chơi đến tận cùng nói đã định chưa còn có thế giới game bộ phận tình huống những này đại đế người chơi ở bên kia đến tận cùng đã nhận được cái dạng gì tình báo thỏa thuận cái gì dạng sự tình nhưng cũng còn chưa thể biết được tuy rằng chu hiền không cảm thấy bọn hắn trong lúc đó có thể được ra thương định kết luận nhưng bọn họ kết luận hay là đối mình còn có giá trị tham khảo nếu là có khả năng lời nói chu hiền còn muốn bắt được bắt đầu thất kiếm tiến hành nghiên cứu nếu là cái này binh khí thật sự như thế thế giới trong gương cường đại như vậy lời nói chuyện này đối với Chu Hiền mà nói là sẽ trở thành một cái không thể coi thường trợ lực không chỉ như thế Chu Hiền càng phải phòng ngừa cái này bắt đầu thất kiếm rơi vào thất tu hải các loại thế lực bên trong phạm vi nếu là nguyên bản Chu Hiền biết bắt đầu thất kiếm cái kia đúng là không có vấn đề nhưng nếu là cùng thế giới trong gương bắt đầu thất kiếm có ngang ngừa uy lực không hay là chỉ cần một nửa uy lực này liền đầy đủ để thế giới này chịu không nổi rồi bất quá cụ thể tôi nói thế giới kia bắt đầu thất kiếm chỉ là ta dùng trong game kỹ thuật thử nghiệm mà thôi Ở cái thế giới này sẽ không có những ngày đi." Chu Hiền cảm thấy, lúc này nên không có khả năng lắm. Chương 234, đi tới. Chờ nói định sau, Chu Hiền liền về tới gian phòng. "Ôn tuyển A, nói đến còn có thể mang hai cái quần bơi." Chu Hiền có hai cái quần bơi, bất quá cái kia lại là năm ngoái mua, còn không biết có thể hay không mặc được. Thử quần áo thử một hồi sau, Chu Hiền phát hiện này quần bơi tuy rằng hơi nhỏ một điểm, nhưng còn có thể mặc xuống được. Cũng còn tốt, lúc đó lúc mua liền tuyển chính là rộng rãi kiểu dáng, hiện tại mặc vào vừa vặn. Chu Hiền gật gật đầu bất quá nhìn xem chính mình thân thể, chu hiền đống nhiên sững sốt một chút, hắn đi tới trước gương, cẩn thận đánh giá một cái thân thể của mình, đừng hiểu lầm, chu hiền không phải tự yêu mình, chỉ là phát hiện một chút kỳ lạ địa phương, ta nhớ được nơi này thật giống có một cái tiểu vết tích chứ, chu hiền sờ sờ trên bụng mình, nơi này vốn nên là có một cái vết sẹo nhỏ, thế nhưng nhưng bây giờ tựa hồ không còn có cái gì nữa, chu hiền đống nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lại đem ánh mắt tại trên người mình đánh giá một lần, quả nhiên, vết tích cái gì cũng bị mất, còn có chính là, này không biết là không phải là ảo giác của mình. Chu Hiền phát hiện ra của mình thật giống đều trở nên nhăn nhủi cùng trắng non không ít. Bất quá Chu Hiền trước đây chưa từng có chú ý tới phương diện này tình huống, hắn cũng không biết mình hiện tại điều phán đoán này phải chăng chuẩn xác, hay là cũng có khả năng là chính mình ảo giác cũng có nói. Ừm, phương diện này sự tình, Martin lũ ở Kim cần phải cũng biết một ít chứ. Có quan hệ nguyên thần cùng đoạt xá phương diện tình báo, Martin Lù ở Kim làm ô Kim Thiên Khôi kiếm kiếm linh, cần phải sẽ biết một chút tình huống. Bất quá bây giờ không cái kia thời gian, Chu Hiền cũng sẽ không chuẩn bị vào trò chơi rồi đem quần áo sửa sang song, Chu Hiền toàn bộ đem mấy thứ gian phòng ba lô, dù sao liền một buổi tối, cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá phương diện này trong game bao gói cũng thật là dùng tốt ta, theo lấy theo dùng, tại thế giới hiện thực thì không thể. Chu Hiền nhớ rõ trò chơi bao gói ở trong game gọi là tu di giới tử không gian tới, thế nhưng tại tu sĩ bên trong, cái này tu di giới tử không gian, tựa hồ là có thể bất cứ lúc nào khai thác. Cùng chúng ta người chơi bao gói tựa hồ hơi có chút không giống. Chu Hiền vỗ đầu một cái, thời điểm này hắn rốt cuộc nghĩ tới tu sĩ này ở trong game không gian là cần thiên địa linh khí làm chống đỡ mới có thể tồn tại, xem ra nghĩ tại thế giới hiện thực khai thác một cái như vậy không gian thật giống không đơn giản như vậy tới. Trừ phi có thể kéo dài tiến hành linh khí đưa vào, nếu không, loại này tu di giới tử không gian cho dù có thể thành lập, chỉ sợ cũng ngay lập tức sẽ muốn đổ nát đi. Lời nói như vậy, cùng Chu Hiền muốn tiện lợi ba lô ý nghĩ, tựa hồ có chút xung đột. "Lão Chu, ngươi còn chưa tốt sao? Lão Trương gọi chúng ta đi phòng khách tập hợp." Lúc này, Thứ Thiên Vân đã đến Chu Hiền cửa vào. "Ừm, vừa mới thử một chút, ta đến rồi." vác lên ba lô, Chu Hiền liền từ bên trong phòng đi ra, đồng thời hướng về biệt thự trang viên phòng khách đi đến. Từ Thiên vân lúc này đối Chu Hiền nói ra, lão Chu, người cái kia bắt đầu bạn học, đã đem sự tình nói cho ta biết, ta đến lúc đó sẽ phối hợp. Bất quá muốn nói chân chính năng lực vận dụng lời nói, ta cái này cũng chưa tính sẽ đi. Ừ, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Chu Hiền tuy rằng không biết cần phải thế nào tu luyện, thế nhưng các đại đế người chơi cần phải có phương pháp. Hơn nữa Chu Hiền trước lúc này cũng đã sớm nghĩ biện pháp rồi, nếu như có thể để thế giới hiện thực người sử dụng thế giới game kỹ năng. Chuyện này đối với chính mình bên này cũng là một cái trợ giúp lớn. Chu Hiền nếu như có thể tiến hành thôi diễn lời nói, hơi hơi khiến người ta cảm ứng được năng lực cũng đã có thể. Dù sao, nay hộ pháp cũng không cần quá cao thâm tu vi, chỉ cần có thể cùng này âm dương lục đạo luân hồi bản sản sinh cộng hưởng, vậy thì đủ rồi. Chuyện này ngươi khi nào chuẩn bị đối với những người khác nói? Từ Thiên vẫn hỏi. Có quan hệ năng lực phương diện sự tình, ta chuẩn bị đem hắn hoàn thiện sau lại nói cho những người khác. Bất quá ta tạm thời còn không dự định để cho bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu là có hoàn toàn kế hoạch thì tốt hơn. Chu Hiền còn chưa nói hết, Từ Thiên vân liền vỗ vỗ Chu Hiền bay. Lão Chu, chúng ta cũng không có như vậy yếu đuối. Tại đây trên sự tình, chúng ta cũng muốn ra một phần lực. Đúng vậy à, Long Mộ xã mọi người là đồng bạn của mình, Chu Hiền hẳn là tín nhiệm bọn họ mới đúng. Ừm, xem ra ta cho nghĩ biện pháp đem hoàn chỉnh pháp môn tu luyện cho thôi diễn xuất hiện mới được. Mấy ngày nay ta đến gấp lại, tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Hiền cũng không nhất định có hoàn chỉnh xét lực này mấy ngày, Chu Hiền cũng chưa chắc có thể thôi diễn đi ra. Huống chi, này người của hai thế giới hoàn cảnh sinh hoạt cũng không như thế từ nhỏ ở như vậy một thế giới sinh tồn, tiểu như cùng Martin lù ở Kim nói như vậy, trên việc tu luyện không thể tránh khỏi sẽ sinh ra thiếu hụt, dẫn đến trên việc tu luyện lâm vấn đề. Bất quá cho dù như vậy, có thể sử dụng sức mạnh, dù sao cũng hơn không thể sử dụng sức mạnh tốt. Long mộ xã, hoặc là nói xã hội hiện đại những người này muốn trở thành chân chính tu sĩ, sợ là không có khả năng lắm. Nhưng nếu là nắm giữ một ít sức mạnh cùng kỹ xảo, lại là so sánh đơn giản, này từ đại đế người chơi cùng thủ hạ của bọn họ liền có thể nhìn ra được. Thực sự không được lời nói, mượn dùng trận pháp sức mạnh kỳ thực cũng là có thể từ bên trong phòng đi ra, chu hiền liền đi tới phòng khách, nhìn thấy trương thái hạ sau, chu hiền hỏi, chúng ta làm sao vượt qua? một chiếc nhà xe, trương thái hạ hồi đáp, nhà xe, chu hiền này lơ đãng vừa hỏi, trong nháy mắt đem long mộ xã mọi người cho kinh ngạc, nhà xe vật này, có thể tuyệt đối là người có tiền hàng xa xỉ. bất quá, từ bên trong phòng đi ra cũng nhìn thấy chân chính chiếc kia nhà xe sau, mới phát hiện mình vừa mới tưởng tượng thật giống có chút nông cả rồi. ở trước mặt của bọn họ là một chiếc so với xe buýt hơi nhỏ một chút phun khí tức khí động nhà xe, cha mẹ nó. Đây chính là trong truyền thuyết lầu đi ủ nhà xe. Có thể bay cao 9m cái kia. Đang nhìn đến chiếc xe này thời điểm, Chu Hiền liền nhận ra món đồ này đến tột cùng là cái gì. Tại quãng thời gian trước, có người nói có chiếc giá trị hơn 100 triệu đặt riêng nhà xe, chuyện này còn lên tin tức, đây là đầu năm sự tình, đối Chu Hiền tới nói đã hơn một năm, cũng may mà hắn vẫn có thể nhớ rõ. Mà chiếc kia nhà xe chủ nhân, nghe nói là quốc nội một cái nào đó phu ông, bây giờ nhìn lại, tựa hồ chính là trương thái Hạo rồi. Đừng nhìn ta, ngươi đem tiền giảm đến 1 phần 10, ta còn có thể gánh chịu. Hơn nữa ta cũng tuyệt đối sẽ không mua sắm loại này, không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Trương Thái Hạo ngược lại là bắt bỏ. Được, lần này Chu Hiền cũng coi như là biết rồi món đồ này chân chính chủ nhân. Thông minh này trên quả thực chính là Nghiên FA. Nói đi nói lại, loại này coi tiền tài như cặn bã vai phụ giả thiết, tại trong tiểu thuyết thật giống thường thường xuất hiện a. Bắt đầu không khỏi nhổ nước bọt một câu. Như ngươi vậy nhổ nước bọt có ý nghĩa gì? Chu Hiền tính phản xạ bắt đầu nhổ nước bọt bắt đầu. Nhổ nước bọt để sinh hoạt tràn ngập tư tưởng, để sinh mệnh càng thêm có thú, khiến nhân sinh muôn màu muôn vẻ ta cảm thấy như vậy rất đáng gầm đi. bắt đầu lúc này nhưng là chống nạnh hỏi ngược lại, hơn nữa ngươi không phải là thường thường tính nổ nước bọn ta sao? đó là bị ngươi cho mang tới trong khe đi rồi. nói đi nói lại, loại này chạch hệ từ ngữ cùng quen thuộc cũng là bị ngươi mang tới a. chu hiền nguyên bản cảm giác mình là cái rất tiến tới thanh niên, nhưng từ khi này bắt đầu sau khi đến, chu hiền bất chi bất giác nhưng đều là bị đối phương dụ dỗ nổ nước bọn, còn có chính là xem chuyện online vân vân. chính mình này sinh hoạt tập quán thật giống đã là càng ngày càng nguy rồi. đoàn người lúc này đã ngồi lên xe này nhà xe bên trong cũng không coi là quá lớn, thế nhưng muốn chứa đựng long mộ xã mấy người, nơi này vẫn là dư sức có thừa. Chu Hiền đi tới nơi này một bên sau, liền nhìn thấy trong phòng này cho người một loại trang nhã cảm giác. trong này trang sức cũng không xa hoa, nhà xe toàn thân là lấy màu trắng điều làm chủ tiến hành trang sức, tại trên cảm giác rất có một loại cao quý bầu không khí. Đoàn người ngồi tại vị trí trước đều đã cảm giác phải cẩn thận tự như, ngồi vào chỗ của mình sau, mới vừa cùng Chu Hiền cãi và bắt đầu lại ngồi tại vị trí trước, tựa hồ buồn ngủ kéo dài. đây là tự nhiên. Bắt đầu như vậy cũng sớm đã từ trên giường bỏ lên, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều thể lực, sau đó sáng sớm cũng không có cùng Chu Hiền như thế đi ngủ bù. hiện tại tự nhiên là mệt mỏi. Mà đổi thành một bên, Chu Hiền lúc này lại đưa mắt đặt ở Lý Sơ Ngộ trên người. Chu Hiền, trên người ta có cái gì không đúng đấy sao? Cảm nhận được Chu Hiền một mực nhìn mình chầm chầm ánh mắt, Lý Sơ Ngộ không khỏi hỏi một câu. Kiếp, cái này đại khái không có. Có thể là phía ta bên này hơi có chút kỳ quái đi. Chu Hiền gãi đầu một cái. Không biết làm sao, Chu Hiền đang nhìn đến Lý Sơn Ngộ thời điểm. Thật giống có thể cảm nhận được một ít kỳ quái cảm thụ, nhưng Chu Hiền lại không cảm giác được loại cảm giác này đến tột cùng là đến từ nơi nào. Đại khái là nhận lấy bắt đầu ảnh hưởng, tuy rằng Ôn Tuyển là một cái rất có sức bùng nổ đề tài, nhưng thời điểm này, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn chìm mặc, trong lúc vô tình, ngoại trừ Chu Hiền cùng Trương Thái Hạo ở ngoài, những người khác đều lâm vào ngủ say. Về phần Trương Thái Hạo lời nói, lúc này tựa hổ tại kiểm tra tư liệu gì, cũng không có nói như thế nào. Chu Hiền lúc này cũng nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu ở trong đầu suy tư làm sao ở cái thế giới này tu luyện kỹ năng Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là trong trò chơi những pháp môn tu luyện kia. Những pháp môn này tại Long Mộ Thế Giới phi thường dùng tốt, coi như là người bình thường cũng có thể luyện được chiêu pháp. Nhưng một chiêu này tại Thế Giới Hiện Thực nhưng căn bản không dùng. Không chỉ là Chu Hiền mà thôi, rất nhiều người chơi kỳ thực đều là thử như thế tu luyện qua, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn hắn tất cả đều đã thất bại. Cho nên dùng như vậy phương án là khẳng định không thể. Hẳn là bởi vì người bên này không có tại tràn ngập linh khí địa phương sinh hoạt quá, cho nên từ nhỏ kinh mạch bế tắc. Đại khái là bởi vì nguyên nhân này đi. Không khẳng định còn có những khác duyên cớ. Chu Hiền ở trong lòng suy tư. Hai cái thế giới này khác biệt cũng không hề lớn như vậy, trong này khẳng định còn đã bao hàm bí ẩn gì, từ đó làm cho hiện tại cái vấn đề này. Một nghĩ đến vấn đề này, Chu Hiền liền rơi vào trong trầm tư. Nói đến, ta nhớ được trong thế giới game, tựa hồ còn có phạt mau tẩy tùy phương pháp chứ? Hay là có thể bắt đầu từ hướng này? Đúng rồi, hắc ám thiên sứ bên kia, nói không chắc còn sẽ có phương pháp đây. Lần này đi qua, thuận tiện thăm dò ý tứ được rồi. Chương 235 tin tức. Trương gia ôn tuyển biệt thự ở vào càng xa xôi vùng ngoại thành. Không, cùng hắn nói là vùng ngoại thành, chẳng bằng nói là tại vùng núi rồi. Tại bàn sơn quốc lộ trên đi suốt sắp tới thời gian một tiếng, lúc này mới rất xa nhìn thấy trong núi một gian phòng nhỏ. Cái nhà này cũng không phải cổ đại phong cách kiến trúc, cùng hiện đại phong cách kiến trúc cũng là khác biệt, thế nhưng là tựa hồ có thể rất tốt hòa vào trong hòa cảnh, chỗ này ngược lại là cho người một loại rất không tệ cảm giác. Bên này chỉ có một con đường là hướng mặt trước dinh thự mà đi, đường tuy rằng không rộng, thế nhưng là rất bằng chứng, hơn nữa cũng được bảo dưỡng rất tốt. Chu vi cũng bị thanh lý đến mức rất ngắn nắp. Ở mặt trước đang tại thanh lý lá dụng người máy tại cảm ứng được lái qua xe cổ sau, lập tức liền hướng hai bên thoái nhượng. Xem ra cũng sắp đến rồi a. Hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, tuy rằng không một bóng người, nhưng cũng tựa hồ có nhân vị. Tiếp tục hướng phía trước, biệt thự toàn cảnh liền xuất hiện tại chu hiển trước mặt. Mà lúc này, đang ngủ mọi người vào lúc này, cũng dần dần tỉnh táo lại. Nơi này thật là a. Trước hết tỉnh lại là Lại Nhất Minh. Xát theo đó đi theo mặt sau tỉnh ngủ thì còn lại là Từ Thiên Vân, nghe được lại Nhất Minh cảm khái sau, hắn cũng lập tức hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỗ này thực là không tồi a. Một đường đi tới đến bên trong, trung quanh địa phương đã là một mảnh xanh ung tươi tốt rừng trúc, tuy rằng hôm nay ánh mặt trời diễm diễm, thế nhưng tại đây trong rừng trúc lại rất có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mảnh này rừng trúc cho người cảm giác vô cùng thư thích, cho tới đại não của mọi người, giống như bị mảnh này rừng trúc cho ôn hòa, chậm rãi trở nên hoạt bác. Cuối đường chính là cái kia biệt thự vị trí, tại đây trước biệt thự có một đám lớn đất trống. Đây chính là bên này bãi đậu xe rồi. Lái tự động nhà xe vào lúc này rất nhuần nhuyễn liền đỗ tại gian phòng phía trước. Thực sự là thoải mái. Chờ xe sau khi dừng lại, Chu Hiền đám người từ trên xe bước xuống, như vậy từ mở ra máy điều hòa không khí gian phòng đi ra, vốn là sẽ cảm giác rất khó chịu, nhưng Long Mộ xã mọi người lúc này cảm giác lại vô cùng thư thích, nơi này xác thực tựa hồ là có một loại kỳ lạ ma lực, thấm ruột thấm gan. Chỗ này thật giống nồng độ linh khí đều nồng nặc một ít. Nếu như là một chén nước bên trong lẫn vào một giọt nước, một giọt nước này nhìn lên nhất định là không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại dọn nước này lại là đặt ở cái chén trống không bên trong, lại là so sánh dễ thấy. Chỗ này linh khí nồng độ, có thể nói là phi thường tàn cỗi. Thế nhưng tương đối với thế giới hiện thực những nơi khác mà nói, nơi này linh khí lại đủ để có thể xương tụng là phong phú. Đương nhiên, nói cứng trên địa cầu hoàn toàn không có linh khí, điều này cũng là không đúng, chân chính không có linh khí địa phương. Hẳn là như đại phong bạo sơn như thế không có một ngọn cỏ địa phương mới đúng. Thế giới hiện thực tuy rằng mặt đất khô cạn, nhưng trong không khí vẫn sẽ có hơi nước tồn tại. Long mộ xã các vị, hoan nghênh Quang Lâm mọi người vừa mới xuống xe liên nhìn thấy hắc giám thiên sứ cười khanh khách hướng về bọn hắn đi tới tại đối phương phía sau còn có một cái ngồi ở trên xe lăn bóng người hắc giám thiên sứ mặc là một thân ở nhà áo đầm tóc thì buộc thành một cái đuôi ngựa dáng dấp đây là chu hiền lần đầu nhìn đến nàng ăn mặc y phục như thế trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sửng sốt mọi người chào hỏi xong liền tiến vào trong biệt thự này cùng mở ra điều hòa mới có thể duy trì thư thích trương thái hạo biệt thự có chút không giống nhau lắm bên này cũng không hề mở máy điều hòa không khí tuy rằng không mở máy điều hòa không khí nhưng bên này nhiệt độ lại cực kỳ tốt gió mát từ trận hợp lòng người thư thích đổi lại trong phòng dép mọi người liền đi vào gian phòng bên trong bên trong biệt thự hóa trang cũng vô cùng lưu hòa tự nhiên chỉnh thể lấy đồ gỗ làm chủ những người máy kia đã trải qua về ngoài đặc thù trang sức để cho cùng căn biệt thự này bên trong trang hoàng hòa làm một thể ngược lại không có vẻ đột ngột bên này là ta cùng tỷ tỷ đại nhân địa bàn các ngươi cần phải chú ý một điểm a Thế là rõ ràng chúng ta cũng vừa mới đến không mấy ngày lưu tiểu văn ở một bên đoán trách một câu tỷ tỷ đại nhân tô tiểu nguyệt thật giống nghe được cái gì bó tay rồi sự tình mà một bên khác bắt đầu thì cho chu hiền đánh một cái chó ngươi xem xưng hô này phải hay không đủ trạch. từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng trạch hệ ham muốn a bắt đầu có ý tứ là hàng này lại là một cái trạch nữ. đừng làm sai rồi. bên đìa tiêu văn dĩ nhiên nghe được bắt đầu lời nói danh xưng này chỉ là vì biểu thị tôn kính mà thôi. xem ra hắc giám thiên sứ tại tiêu văn trong lòng địa vị vẫn rất cao tới. chu hiền ánh mắt đặt ở phía trước nhất hắc giám thiên sứ trên người nàng đang cùng trương thái hạo nói chuyện tựa hồ vẫn chưa phát hiện điểm này. bất quá chu hiền ngược lại là cảm thấy nàng đại khái toàn bộ đều nghe được. một đường tiếp tục đi vào bên trong. Liên đi tới gian phòng bên này. Ừm. Đúng rồi, quên hỏi, các ngươi là muốn một cái gian phòng lớn, vẫn là muốn một người một gian? Hạ Cám tiên sứ hỏi. Dương Trung lớn a. Từ Thiên Vân cùng Đào Sơn ngược lại là rất hứng thú. Nay Dương Trung lớn phải hay không nói chúng ta buổi tối có thể đánh bài tú lơ khơ, huyên huyên à nha. Đào Sơn vốn đang một bộ buồn ngủ dáng dấp, thế nhưng khi nghe đến lời của đối phương sau, liền lên tinh thần. Đương nhiên, hơn nữa ôn tuyển ở này mà sau, liền đại khái khoảng 20 mét bộ dáng là đến, các ngươi chạy xong ôn tuyển cũng có thể đi nghỉ ngơi bên này là ôn tuyển phòng khách lớn, trong này là hai cái giường chung lớn. nếu như cảm thấy không có phương tiện lời nói, hướng mặt trước một điểm liền có phòng một người, các ngươi đi qua đó, hệ thống sẽ trực tiếp đăng nhập tin tức của các ngươi, cho nên không cần lo lắng. hắc ám tiên sứ cho mọi người giải thích một lần, mặt khác, ôn tuyển lời nói có ba cái, một nam một nữ, còn có một cái tắm chung. phía trước hai cái lời nói, có chuẩn bị khăn tắm, các ngươi có thể hảo hảo buông lòng một chút. cái thứ ba lời nói, mọi người nhớ rõ đừng quên áo tắm, không chuẩn bị lời nói, bên này cũng có. mặt khác, còn có một cái hồ bơi cảm thấy trời nóng lời nói qua bên kia cũng có thể bất quá ta càng để cử đến hậu sơn bên kia thiên nhiên bể bơi hắc ám thiên sứ nói một tràng thế nhưng chu hiền hầu như không dùng hai phút liền đem hắc ám thiên sứ nói cho quy nạp tổng kết này tổng cộng liền một câu nói quả nhiên là người có tiền mọi người trước tiên đem đồ vật thả một chút đi chờ một phút sau ta mang các ngươi đi tắm chung bên kia mặt khác bữa ăn tối hôm nay cũng là ở bên kia ăn đồ nướng hắc ám thiên sứ nói xong liền cùng lưu tiểu văn cùng rời đi rồi mà chu hiền bọn hắn thì đến đã đến gian phòng bên này làm sao bây giờ Chúng ta là ở đâu một bên tốt hơn?" Lý Sơ Ngộ đối với Tô Tiểu Nguyệt hỏi. "Chúng ta bên này liền ba nữ sinh, cũng không làm ý, liền đồng thời chủ đi." Tô Tiểu Nguyệt hồi đáp. "Ta không ý kiến." Bắt đầu cười phất tay một cái. Ừ, vậy chúng ta đi trước phóng hành lý rồi." Lý Sơ Ngộ nói xong, liền bắt đầu tìm kiếm căn phòng này vị trí. "Ừ, vậy ta trước tiên tạm thời lưu lại nơi này một bên." Khi bắt đầu nói câu nói này thời điểm, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, bắt đầu thật giống không mang hành lý dáng vẻ. Hai người liếc nhau một cái, liền hướng về nữ sinh bên kia đi tới mà bắt đầu thì đi theo mấy cái đại nam nhân sau lưng, tựa hồ đối với bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Ta đi trước phòng của ta đem tư liệu đồng bộ một cái, các ngươi thế nào, liền chính mình quyết định đi. Trương Thái Hạo tại đây địa phương ngược lại là có của mình chuyên dụng gian phòng tới. Chờ Trương Thái Hạo sau khi rời đi, Chu Hiền mấy người mắt đối mắt, đều không biết mình nên đi địa phương nào. Dù sao chúng ta là đến Ngâm Mộ tuyển, khó được nhân gia mời chúng ta. Chúng ta long mộ xã thừa dịp thời điểm này, thẳng thắn cũng làm cái tập vấn. Từ Thiên Vân đông nhiên nhắc tới. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta hơi hơi nghỉ ngơi một chút chứ? Mấy ngày nay mọi người cũng đều mệt mỏi. Chu Hiền này một hai ngày cũng không muốn đi đổ bộ trò chơi. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta mũ giáp đều không mang tới. Hai ngày trước Hạo Sinh công ty không phải là một cái chói chặt đưa tài liệu hoạt động nhà, ta liền đem mũ giáp chói chặt, hiện tại bình thường mũ giáp không dùng được a. Đào Sơn cũng nói, đỉnh lầu trên, ta hiện tại chỉ muốn ngâm ôn tuyển. Sen mồm chính là bắt đầu. Ừ, mấy ngày trước mọi người thăng cấp cũng đều mệt mỏi, chúng ta hiện tại có cơ hội, sắp thực hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một cái. Khi nắm khi vương mới là tốt nhất. Nói chuyện là lại nhất minh. Từ thiên vân chính mình hiện nhiên cũng có chút ý đọc rồi. Chu Hiền đổi xong quần áo, sau đó nói, ta hiện tại trước tiên qua xem một chút đi. Mà bắt đầu lúc này cũng đi theo Chu Hiền mặt sau. Ngươi không cần thay quần áo sao? Chu Hiền kỳ quái nhìn nàng. Bắt đầu thì giả hoạt nợ nụ cười, sau đó đem áo khoác cởi một cái, liền lộ ra bên trong liên thể áo tám. Ta và các ngươi không giống nhau, sớm đã có chuẩn bị. Theo ngươi rồi. Chu Hiền lắc đầu một cái, sau đó hướng mặt trước đi. Bất quá nói đi nói lại, bên này bầu không khí hoàn toàn không đủ a. Tương tự ả niềm cùng trong tiểu thuyết cái loại này ôn tuyển mới là vương đạo a bắt đầu bạn học phi thường không cam lòng dáng vẻ này trong khi nói chuyện hai người liền đi tới ôn tuyển lối vào đúng lúc này chu hiền lại vô vô bắt đầu vai ta bây giờ đi qua là có chính sự ngươi trước chờ ở bên ngoài Cắt. này không cam lòng âm thanh phi thường vang dội đi vào biệt tự, chu hiền liền chú ý tới hắc ám thiên sứ bóng người chính tại trong ôn tuyển mơ hồ có thể thấy được chu hiền không biết đối phương tại sao gọi mình những người này đến đây một bên lại đây nhưng hiện tại nhưng là cơ hội hắc ám thiên sứ tỷ tỷ tiểu chu hiền Ngươi tới rồi, nghe được Chu Hiền hô hoán, Hắc Ám Thiên Sứ cười từ trong ôn tuyển đi ra, là tới hỏi có quan hệ hội nghị sự tình sao? Đương nhiên, đúng rồi, chuyện phát sinh ngày hôm qua, ngươi biết không? Hắc Ám tiên Sứ lúc này lại hỏi ngược một câu, ngày hôm qua, ngươi nói là chuyện gì? Chu Hiền hỏi, ngày hôm qua thời điểm, Huyền Vũ Quốc phát sinh một ít vấn đề nho nhỏ, Hắc Ám tiên Sứ nói ra, Huyền Vũ quốc thủ đô nổ tung, như vậy nhẹ nhàng bơm cơ lời nói, để Chu Hiền cảm giác áp lực thật lớn. Ta đại khái hiểu, nhìn Chu Hiền cái kia một mặt không muốn nói vậy mặt. Hắc ám thiên sứ cũng không có miễn cưỡng, mà là chuyển đổi đề tài, tiến triển sát thực không có cái gì. Thế nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Cho ra cái gì trọng yếu kết luận sao? Chu Hiển đột nhiên hỏi. Ừm. Hắc ám thiên sứ méo xệ đầu, cái tia tóc đuôi ngựa trên bờ vai vùng một cái vùng một cái, dĩ nhiên có vẻ khá là đáng yêu, ta cũng không biết có phải hay không là hữu dụng kết luận. Trung kiến trung ương Thủ thành, ngươi cho là chuyện này có tính hay không hữu dụng đây? Trung kiến trung ương Thủ thành. Tin tức này sát thực có đủ nặng cân. Chương 236, tố truyền, thượng Trung kiến trung ương Thổ thành. Đây là cái gì tình huống? Trung ương Thổ thành là truyền thế đại lục ngay chính giữa vị trí một cái mê cung. Chu hiền bốn thánh khôi lỗi chính là từ chỗ đó lấy được. Phiên bản đổi mới sau, người chơi đối với long mộ thế giới can thiệp cường độ tăng cường rất nhiều. Hắc ám thiên sứ nói ra, tại chúng ta trong thế giới game, nguyên bản hoàn cảnh cải tạo, tuy rằng không thể nói rất khó khăn, thế nhưng cũng không thể nói đơn giản. Nhưng ở phiên bản đổi mới sau, có người phát hiện, đối long mộ thế giới can thiệp, giống như là thế giới hiện thực như thế có thể được đơn giản tiến hành can thiệp. Đặc biệt là tại gần nhất Bách Hoa Cốc thành trì mới thành lập sau, các đại đế người chơi kiến thành tâm tư cũng cường hóa rất nhiều, cho nên tại cuối cùng thương lượng trong, bọn hắn nói a nói à, liền nói đã đến phương diện này. Nói tới chỗ này, Hắc Ám Thiên Sứ đem chính mình cá nhân đầu cuối đem tới, TXC 1000 hình thức cá nhân đầu cuối so với Chu Hiền trên tay TXC 800 càng phải cao cấp. Trung khu đại điện cơ quan đạo, sưởng phong khách, thần công đường. Bọn họ là dự định đem địa hạ cung điện cho đào móc ra. Chu Hiền nhìn thấy bức tranh này, không khỏi hỏi. Hắc Ám Thiên Sứ gật gật đầu, không sai bọn hắn suy tính mục đích đúng là đem cái kia địa hạ cung điện cho đào móc ra. Quái vật đổi mới cơ chế giống như có quy luật nhất định tiến hành cải tạo, liền không biết bọn hắn đến tột cùng là tính thế nào được rồi. Bất quá, cái kế hoạch này hiển nhiên là lắc lư chứ. Chu Hiền bỗng nhiên nói ra. Hát cám Thiên sứ thổi phù một tiếng bật cười, ngươi nói không sai, này thật đúng là cái đại lắc lư. Đang thảo luận vấn đề thời điểm, dĩ nhiên bỗng nhiên thảo luận đã đến cái vấn đề này, hẳn là người nào đó muốn nói sang chuyện khác chứ. Liên Chu Hiền cái này chưa từng đi hội nghị người, cũng đã ý thức được điểm này, không phải lắc lư ngay vào lúc này, một chiếc xe đẩy đông nhiên chạy nhanh vào. Trung ương thổ thành lời nói, vị trí so với Trung Châu thành cùng xạ bạ cũng muốn giỏi hơn. Nếu là thật sự có thể tạo dựng lên lời nói, tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất thiên hạ hùng thành. Ta, nhà chủ nhân đã có kế hoạch, đi ra chính là Lưu Tiểu Văn. Chu Hiền nhìn thấy đối phương xe đẩy, vẫn không khỏi được có chút kỳ quái. Này xe đẩy điều khiển đến đây địa phương không có vấn đề sao? Không, suy nghĩ kỹ một chút, đám thổ hào hẳn là hoàn toàn không để ý điểm này đi. Chiếc này xe đẩy đại khái cũng là không thấm nước ca. ai chính lúc lúc này Lưu Tiểu Văn xe đẩy bỗng nhiên liền không động được Tiểu Văn với ngươi đã nói rất nhiều lần rồi xe đẩy không thể đi vào nơi này mạch điện sẽ chấm mạch Hắc Ám tiên sứ đi tới sau đó đem Tiểu Văn ôm đi ra sau đó đi tới trong Âu Tuyển lúc này mới đem nàng thả xuống Chu Hiền biểu thị thu hồi lời trước Thu La Đại đế thật dự định tiến thành Chu Hiền hỏi Tiểu Văn gật gật đầu không sai vốn là bọn hắn đưa ra tin tức này vẹn vẹn chỉ là tách ra để tài mà thôi nhưng là ta thừa cơ đem đề tài nhận lấy rồi Kết quả mặt sau chúng ta vẫn ở thảo luận cái vấn đề này. Hạ Cám Thiên sứ cũng nói, thì ra là như vậy. Suy nghĩ kiếm một chút xem, trung ương thổ thành vị trí đích xác rất được, như không phải là bởi vì bên kia sa mạc quan hệ, nơi này đại khái có thể có thể trở thành trên đại lục trọng yếu nhất cửa ải một trong. Nếu là thật có thể ở chỗ này thành lập thành phố lời nói, hiệu quả nên tương đối khá. Muốn nói lên tới lời nói, các đại đế người chơi tích lũy cũng hẳn là đủ rồi. Liên Chu Hiền đều có thể thành lập một tòa thành trì mới, lựa chọn trung ương thổ thành lời nói, đem hắn trùng kiến hay là đối với các đại đế người chơi mà nói? cũng không phải việc khó. Đúng rồi, ngươi thật dự định ở bên kia kiến thành." Chu Hiền lại hỏi. "Ừm, đương nhiên. Tu La Đại Đế đã làm tốt quyết định, đem bảy tầng thổ thành toàn bộ đào móc ra, sau đó đem hắn toàn bộ cải biến. Bảy tầng toàn bộ đào móc ra. Này thật đúng là một cái đại công trình a. Này trung ương thổ thành tuy rằng diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng nếu là muốn đem này bảy tầng toàn bộ đào lên lời nói, lại vẫn còn cần ước lượng một cái, chỗ này cũng không có dễ dàng như vậy là có thể liền có thể đủ tất cả đào lên. Dù sao, chỗ này thật sự là quá sâu." bất quá ngấm lại nếu là đại đế người chơi lời nói lúc này nên thật đơn giản chứ chu hiền gãi gãi đầu đương nhiên đối với tu la đại đế tới nói chuyện này quả thật không đáng giá được nhắc tới cái gọi là khu vực tiến trình sự kiện không chỉ cần dành cho còn cần người chơi có đầy đủ động lực đến tiến hành thúc đẩy mới được tiêu văn nói như thế mà lúc này đây từ bên ngoài cũng truyền tới từng đợt tiếng bước chân hắc ám thiên sứ lúc này nói ra chuyện này đợi buổi tối lúc nghỉ ngơi rồi hay nói ừm nhìn dáng dấp hắc ám thiên sứ tựa hồ cũng không tính khiến người khác biết những chuyện này lúc này nhấn mặc cao tắm mọi người cũng cười đi vào. Chỗ này thật là không sai a. Lão Trương, nhà ngươi tỷ tỷ đại nhân thực sự là lợi hại a. Từ Thiên Vân tại đối Trương Thái Hạo nói ra. Thật là lợi hại, ta dùng trước chỉ ở cao cấp hội sở từng thấy như vậy ôn tuyển. Tô Tiểu Nguyệt Âm thanh cũng vang lên. Nghe được bọn hắn mà nói, Chu Hiền cũng không khỏi được đưa mắt tập trung đến ôn tuyển nơi này. Này ôn tuyển ngược lại là không có gì đặc biệt trang sức, chỉ là tại ôn tuyển bên cạnh dùng đá cẩm thạch còn không biết là cái gì tảng đá cho làm thành một vòng, trên mặt đất nhưng là trải lên một tầng tựa hồ là xi măng nhưng rồi lại có chút giường như hạt cát như thế xốp mềm vật liệu một mắt nhìn qua cũng phảng phất thiên nhiên cho người không khỏi cảm thấy vui hay vui mắt tại ôn tuyền phân cối nhưng là một vòng trúc tử chế thành hàng rào đem chỗ này vây quanh nơi này thật đúng là kỳ lạ a chu hiền nhìn thấy chỗ này không khỏi cảm khái một câu lão chu bên này rất lớn a từ thiên vân đi tới chu hiền bên cạnh đúng vậy a còn thực là không thổi ta còn chưa từng có ngâm quá ôn tuyền đây này chu hiền khi còn bé ngược lại là đi qua một lần trên nước công viên nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi Về phần đi chơi quá địa phương, Chu Hiền đã ít lại càng ít. Đại khái cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc đầu thời điểm, Chu Hiền mới sẽ thích có thể thưởng thức được giả tưởng cảnh sắc long mộ thế giới. Thật không nghĩ tới chúng ta chỗ này dĩ nhiên cũng có tốt như vậy địa phương. Lại Nhất Minh cũng đi lên. Nơi này chỉ là thưa thất bình thường, hướng về bên kia núi đi qua, còn có một nơi ô tuyển, có thể một bên ngâm trong bồn tắm một bên ngắm phong cảnh, nơi đó mới là hoàn mỹ. Tiêu Văn Đông nhiên ngảy ra một câu. Trên núi, ôn tuyển, ngắm phong cảnh, còn có như vậy ô tuyển chẳng lẽ là nhân công dẫn lưu đi qua? Chu Hiền kỳ quái nhìn địa thế của nơi này, Chu Hiền không hiểu cái gì địa hình. Bất quá tại Chu Hiền trong thường thức, thật giống ôn tuyển đều là cùng núi lửa gì gì đó đặt ở cùng một chỗ lý giải tới. Tới tới tới, mọi người đều đến thử xem, bên này ôn tuyển rất thoải mái. Hắc Ám Thiên sứ chào hỏi mọi người hướng về bên này ôn tuyển lại đây. Tuy rằng Trương Thái Hạo nói rất nhỏ, nhưng nơi này trên thực tế lại lớn vô cùng. Cái này tâm trung ôn tuyển bể đại khái có 3 400 mét vuông bộ dáng, chứa đựng những người này thừa sức. Chỗ này đã vậy còn quá lớn ta cảm thấy lấy ra khai phá lời nói hẳn là thừa sức đó à? Đào Sơn ngồi sổm ở này ôn tuyền bên cạnh. Không được không được, chỗ này thật sự là quá nhỏ. Hát cám Thiên sứ lại lắc đầu nói ra, lại nhỏ lại hẻo lánh. Nếu như vẫn cứ khai phá lời nói, lợi nhuận năm đại khái chỉ có khoảng một triệu nguyên, kiếm không được bao nhiêu. Nếu như muốn khai phá thành thủy thượng lạc viên lời nói, địa phương lại quá vắng vẻ. Lợi nhuận năm một triệu, quá nhỏ. Chu Hiền hàm răng có chút rút rút, nói đến này ôn tuyền thật không ngờ có thể kiếm tiền, Chu Hiền cũng thật là không nghĩ tới hơn nữa chúng ta tình huống của nơi này ngươi nên hiểu đi nếu là khai phá đi ra lời nói không ai sẽ lô vốn có người lời nói ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể hảo hảo chạy ôn tiền sao hắc ám thiên sứ câu nói này rất có đạo lý chu hiền càng không có gì để nói tương đối với tiền tài mà nói ta càng quan tâm ý cảnh trên hưởng thụ hắc ám thiên sứ cười nói lại nhất minh đụng một cái vẫn như cũ mặt không thay đổi trương thái hạo nhà ngươi tỷ tỷ đại nhân vẫn đúng là có đủ quyết đoán đó đo à ta đối với tỷ tỷ ta hành động cũng không là lúc nào đều có thể rõ ràng chỗ này rời xa thành thị hơn nữa sinh hoạt bất tiện một khi gặp phải cực đoan tình huống xuất hiện nguy hiểm khả năng khá lớn trương thái hạo liên tiếp soi mối bình phòng sau lập tức đi vào ôn tuyển bất quá chỗ này dùng để buông lòng một chút còn thực là không tồi huy uy, trương thái hạo bạn học ngươi này lời trước không khớp lời sau a này trong ôn tuyển phi thường ấm áp cho người một loại cảm giác phi thường thư thái ngâm tại trong ô tuyển chu hiền mệt nhọc trên người thật giống đều đã hoàn toàn biến mất rồi cảm giác cả người tinh thần đều thanh tĩnh lại nữa à cảm giác này thực là không tồi này ôn tuyển đại khái sâu hơn một mét bên cạnh đều có bậc thang có thể để người ta ngồi xuống. Ôn tuyển có một luồng nhẹ nhẹ mùi lưu hình, bất quá cho người cảm giác nhưng cũng không khó chịu, hơn nữa khiến người ta cảm thấy a, nguyên lai like đây chính là Ôn tuyển a, như vậy một loại cảm giác, đây là ta lần thứ nhất ngâm Ôn tuyển a, cảm giác này thật không tệ. Từ Thiên vân đem chính mình cả người đều đặt ở trong nước, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài, hiếm thấy vô cùng. Tô Tiểu Nguyệt liếc Từ Thiên vân một mắt, Chu Hiền lúc này thì tiến tới Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh, Tiểu Nguyệt, ta nghĩ hướng về ngươi hỏi ít chuyện tình. Chuyện gì? Nghe được Chu Hiền này nhỏ giọng lời nói. Tô tiểu nguyệt sát gần lại đây, có quan hệ phụ thân ngươi vấn đề, ta có chút muốn hỏi một chút. Không sai, Chu Hiền muốn hỏi dò chính là Tô Văn Long tình huống. Chả ta, chuyện gì? Tô tiểu nguyệt nhiễu nhiễu mày, nói rõ trước. Ta đối với ba ba ta sự tình biết được không quá rõ ràng, ngươi muốn hỏi ba ba ta sự tình hô a? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một ít so sánh chủ của đồ vật. Từng bất kỳ tình báo hữu dụng cũng có thể. Chu Hiền nói ra, ngươi làm gì thế muốn hỏi chuyện của ba ta? Tô tiểu nguyệt kỳ quái hỏi, từng có chút tình huống. Chu Hiển cũng không biết nên nói như thế nào. Tô Tiểu Nguyệt nhìn Hắc Ám Thiên Sứ một mắt, sau đó lại liếc mắt một cái Lưu Tiểu Văn, "Cha ta ngày hôm qua hành động xác thực thật giống có chút kỳ quái, cũng không biết đến tột cùng là phải làm gì." "Những người kia, bọn họ là đại đế người chơi chứ?" Tô Tiểu Nguyệt dĩ nhiên đều đoán được. "Cũng đúng, chỉ cần hơi hơi có tâm một điểm, làm Tô Văn Long con gái, lúc đó hội trưởng nhân vật chính, đối với chuyện như vậy đương nhiên có thể đã đến." Tô Tiểu Nguyệt không phải là ngốc nghếch kẻ ngu si, nhân ra tại trên trò chơi tốt xấu cũng là tại nữ sinh bên trong xếp hạng thứ cơ bản đều là thủ hạ loại hình, ngươi như vậy nhìn không có gì vấn đề. Chu Hiền nói ra, nguyên lai like ba ba ta vẫn cùng chuyện như vậy có dính dáng đây này. Tô Tiểu Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, ừm, hơn nữa cha ngươi giống như là người rất lợi hại như thế. Chu Hiền nói ra, ta đây còn thật không biết, ta đến lúc đó thử hỏi một chút, hắn có chuyện gì nên nói cho chúng ta biết. Tô Tiểu Nguyệt còn nói, đợi ngày mai ta liền trở về một chuyến, ngươi muốn hỏi gì, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. ừm, chờ ta sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Chu Hiền không khỏi liếc mắt nhìn Hắc Ám Thiên Sứ không biết làm sao, Chu Tuyến chính là cảm thấy đối phương có thể nghe được phía bên mình nói chuyện. Tuy rằng có thể nói là Chu Hiền lòng cảnh giác quá nặng đi, nhưng Chu Hiền mình bây giờ chính là loại cảm giác này. Phía trước bên kia là đất trông chứ. Chúng ta buổi tối ngay ở chỗ này ăn đồ nướng. Lý Sơ Nộ cũng đi tới. Đại khái đi. Chu Hiền nào có biết chuyện như vậy? Không sai nha, vừa vặn ngâm một chút ôn tuyển cũng có thể đi ăn cơm rồi. Đúng rồi, hai bên này có đường nhỏ, phân biệt hướng về nam nữ bệ phương hướng. Nếu như các ngươi cảm thấy ở cái địa phương này ăn mặc tắm ngâm trong bùn tắm quá mệt mỏi có thể đi bên kia thử một chút xem. trong khi nói chuyện, hắc cám thiên sứ đi tới, tô tiểu nguyệt khó chịu liếc mắt một cái hắc cám thiên sứ, sau đó liền lặng yên không lên tiếng. mà lý sơn nộ đồng dạng một bức dáng dấp như lâm đại địch. chương 237, trăm tuyển ô tuyền hạ, tựa hồ đã bị lý sơn nộ cùng tô tiểu nguyệt xem là địch nhân hắc cám thiên sứ, thời điểm này lại không hề phát hiện, nàng một mặt ôn nhu nụ cười, thật ra khiến hai cái này như lâm đại địch thiếu nữ có chút tự ti mặc cảm. tên kia, lúc này nhìn lên rất khó chịu lưu tiêu văn, thời điểm này liền muốn chống đỡ tự mình đứng lên đến đi tới. Lưu Tiêu Văn tuy rằng hai chân không có cách nào hành động, thế nhưng nàng ở trong nước ngược lại là có thể hơi hơi ung dung một chút di động. Bất quá ngay vào lúc này, bắt đầu đông nhiên ngồi xuống Lưu Tiêu Văn bên người, sau đó nhẹ nhàng để lại nàng. Này này, đây là một chàng cho hay a, ngươi cũng đừng đi phá hủy a. Ngươi, Lưu Tiêu Văn chừng lên bắt đầu, ngươi chính là kia cái gì bắt đầu đi. A, quả nhiên đã điều tra tư liệu của ta a, bắt đầu ngược lại là một mặt buồn cười bộ dáng. Trên hội trường mỗi người tư liệu ta đều điều tra, nên biết đồ vật đều biết rồi, bất quá bên trong có nhiều chỗ khá kỳ quái. Chính là ngươi. Hồ sơ cá nhân của ngươi một mắt liền có thể nhìn ra là giả dối đi. Tiêu văn ở lúc đang nói chuyện, căn bản không tựa như một cái người chưa thành niên, cái kia ánh mắt thâm thúy, quả thực giống như là một cái đam mưu túc chí âm lưu ra. Ai, vậy sao ngươi không đi hỏi tỷ tỷ đại nhân của ngươi, nàng kỳ thực biết được rất rõ ràng nha. Bắt đầu cười nói. Tỷ tỷ đại nhân nói quá, cách chuyện này xa một chút. Tiêu văn tiếp tục trừng lên bắt đầu. Nha, nếu biết lời nói, vậy ngươi hẳn phải biết không nên khiêu khích ta đi Lẽ nào tỷ tỷ của ngươi không có nói cho ngươi biết, thao ngẫu thuật tại gặp phải so với mình tu vi cao hơn người thời điểm, là không có tác dụng đấy sao? Bắt đầu lời nói để Tiêu Văn hơi biến sắc, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ là người nào? Bắt đầu khét cười, một luồng khổng lồ ma bạo ngược khí thế bỗng nhiên từ trên người nàng dâng trào ra, sau đó áp bức đã đến Tiêu Văn trên người, mà Tiêu Văn cũng là thả ra khí thế của mình, cùng bắt đầu đối chọi gây gắt. Thời điểm này, Đại khái chỉ có Chu Hiên biết, bắt đầu cái này căn bản là tại doa người chơi, gia hỏa này thích nhất làm loại chuyện này rồi mà bắt đầu đặt ở sau lưng tay, thì đối với Chu Hiền làm ra một cái chữa vê, còn kém không lại nói kế hoạch thông cùng tranh công rồi. Chu Hiền tự nhiên cảm ứng được hai người khí tức tại đụng vào nhau, e sợ không chỉ là Chu Hiền, Hắc Ám Thiên sứ khẳng định cũng có thể cảm giác được. Về phần những người khác lời nói, mặc dù không có minh xác cảm thụ, thế nhưng bên kia bay qua tới rõ ràng một bộ người lạ trở tới gần khí tức. Bất quá Chu Hiền cũng không có công phu chú ý tới bên kia. Trên thực tế, Chu Hiền càng hy vọng Lưu Tiêu Văn tiểu thư nhanh chóng lại đây mới tốt. Xuất hiện ở bên này khí tức, đây mới là khiến người bên ngoài cảm thấy lạnh giá. Tại Hắc Cám Thiên sứ sau đó đi tới, tình cảnh liền lâm vào không giải thích được. Ách, kẹt ngắt. Chu Hiền chỉ có thể làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Ta đã để người máy đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi. Nghe nói Lý Sơ Nộ bạn học tài nấu nướng của ngươi rất tốt đây. Hắc Cám Thiên sứ bỗng nhiên đi tới Lý Sơ Nộ bên người. Nếu là rãnh ngoại quay nướng lời nói, chúng ta vẫn là mình làm tốt hơn chứ. Mọi người cùng nhau đến mới có lạc thu à? Có lúc chúng ta cần không vẹn vẹn chỉ là mỹ vị, mà là bầu không khí, đúng không? Lý Sơ Nộ nụ cười nhìn qua ngược lại là vô cùng ngọt ngào tới. Ừm, thì cũng thôi làm như vậy, sắp thực thật không tệ. Chu Hiền không thể không đứng dậy. chuyện này đến tột cùng là cái nào cùng cái nào a, làm sao đột nhiên rất nhớ liền hướng về không ổn địa phương phát triển đây. Ta hiện tại cảm giác áp lực thật lớn. Chu Hiền đối bắt đầu khoa tay thủ thế, bất quá bắt đầu bạn học hiện tại ngược lại là đang cùng Tiêu Văn chơi được rất sung sướng, phất tay là một cái ta xem trọng ngươi thủ thế. trời mới biết bọn hắn đánh như thế nào thủ thế. Chu Hiền hiện tại tiếp tục một cái giảo của người, nhưng khi hắn đem ánh mắt đặt ở Long Mộ xã trên người mọi người sau, bọn hắn lại làm một cái Chu Hiền, nỗ lực lên, vẫy mặt ta đây làm sao nỗ lực lên a, Ừm. nói như vậy lời nói, mình làm cũng là thật thú vị cách làm đây này. ta còn chưa từng có cùng mọi người cùng nhau đi chơi đây, thật giống thật náo nhiệt bộ dáng. hắc ám thiên sư lúc này lại trái lại lộ ra một bộ thú vị vẻ mặt. đúng vậy a, trước kia lời nói chính là chơi xuân thời điểm nấu cơm giã ngoại thử qua, ta cảm thấy thật thú vị. chu hiền nhanh chóng xen mồm. lúc này tô tiểu nguyệt kỳ quái liếc mắt nhìn chu hiền, các ngươi chơi xuân còn làm chuyện như vậy. ta năm lớp 6 chuyển trường đến trung châu học viên trước đó, là ở mặt khác một trường học bên kia chơi xuân. Đại khái tiểu là chuyện như vậy đi. Trung Châu học viên chơi xuân, bình thường đều là đi viện bảo tàng tham quan, hoặc là đi đạp thanh gì gì đó, hoàn cảnh ngược lại là tốt. Về phần Chu Hiền trước kia cái kia trường học lời nói, Chu Hiền ngược lại là không có ấn tượng gì rồi, bất quá hắn còn nhớ năm lớp 5 lần kia chơi xuân hạng mục là hái trả cùng quay nướng, ngay lúc đó thời điểm. Bởi vì té lộn mèo một cái tại trên bụng lấy được một cái vết thương, cho nên ấn tượng rất sâu. Chỉ bất quá, cái kia vết thương nhưng bây giờ đã vô ảnh vô tung. Có đúng không? Chơi xuân gì gì đó ta nhớ được ta liền tiểu học thời điểm từng đi ra ngoài một lần, sau liền cũng không còn đi qua rồi. tô tiểu nguyệt lúc này nhắm mắt lại nhớ lại một chút, ê, ta liền nhớ rõ chơi xuân thời điểm, thường thường bị yêu cầu đi biểu diễn vũ đạo gì gì đó. lý sơn ngộ lẩm bẩm một câu, đúng vậy a, vũ đạo tinh linh a. chu hiền nghĩ tới bắt quái trong tạm chí cách nói, đúng rồi, tô tiểu nguyệt nhớ rõ là, Là ngạo tiều công chúa vẫn là cái gì tới. ại, chơi xuân dĩ nhiên là thú vị như vậy hoạt động sao? ta còn là một lần đều chưa từng đi đây này. hắc thiên sứ cười nói. Nói rồi một trận, Hạ Cám Thiên Sứ bỗng nhiên nhìn đồng hồ, "Ừm, đã 5 giờ a, gần như muốn bắt đầu chuẩn bị." Hạ Cám Thiên Sứ lấy ra cá nhân đầu cối, sau đó điều khiển hai lần, một đài người máy liền đi tới, cái này đài người máy mặt sau còn mang theo một cái khung nướng. "Được yếu." Chu Hiền trà sát mồ hôi trên nó. "Nha, là khung nướng a, quá lợi hại bộ dạng a." Đào Sơn thời điểm này lập tức hướng về khung nướng bên kia đi rồi. Lúc này, Chu Hiền cũng nhìn xem thời gian, đã sắp đến khoảng 5 giờ, hiện tại xác thực đã là bắt đầu chuẩn bị cơm tối. "Bất quá quay nướng lời nói." chủ yếu là ăn cái gì đây? Đào Sơn lúc này ngắm nhìn một phía. Mà lúc này đây, có một chiếc người máy mang theo một cái xe đẩy đi ra. Hắc, Hắc Trư Thịnh, Hoa Tuyết thì bỏ. Đây là Nấm Thông sao? Nấm Thông còn có thể quay nướng sao? Đào Sơn nhất thời trước mắt sáng loáng. Bác cải, cà rốt, nước sốt tờ thịt nướng. Còn có đồ uống à, chỗ này đến tột cùng chính là làm sao lấy được nhiều như vậy thứ tốt đó à? Từ Thiên Vân cũng đi tới. Đúng vậy à, chỗ này là làm sao lấy được nhiều như vậy thứ tốt đó a? Lại Nhất Minh cũng đi tới. Nơi này mỗi sáng sớm cũng có xe sẽ đưa vật tư lại đây, chúng ta bên kia vật tư cũng là từ bên này đồng thời lấy tới. Trương Thái Hạo một lời nói toạc ra thiên cơ. Mỗi sáng sớm đều có người đưa. Đây là cỡ nào xa xỉ a? Chu Hiền lắc đầu một cái. Cha cha, quả thực chính là trong giấc mộng cường hào sinh hoạt ta. Bắt đầu không biết lúc nào bỏ qua rồi Lưu Tiêu Văn, sau đó đã đến khung nướng bên cạnh. Cũng không có cái gì. Hắc ám thiên sứ lúc này ôm Tiêu Văn cũng từ bên trong đi lên, bất quá Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơn Ngộ đều tại bên cạnh giúp một tay dáng vẻ này ngược lại là để Chu Hiền có chút thở phào nhẹ nhõm, quan hệ giữa bọn họ thật giống không tính gây bao đi. bất luận làm sao, dù sao hiện tại đã là đã đến cơm tối thời gian. chưa đã, thịt này cả một khối, chẳng lẽ là muốn tự chúng ta đến xử lý? Đào Sơn chú ý tới một cái vấn đề rất trọng yếu. cái này giao cho ta xử lý là tốt rồi. Lý Sơ Ngộ lúc này đã Tiêu Văn đặt ở trên ghế nằm, sau đó đi tới. nha nha, thân cấp đầu bếp đến giúp đỡ a, này không sai a. bắt đầu về tới phòng thay quần áo trên người xông tới một cái, sau đó đổi lại một thân rộng dài áo tắm lúc này mới lại đi tới, hợp lực đem vật liệu đều xử lý một bên, sau đó lại đem khung nướng đắp được, đem lửa cháy lên đến, sau đó lại chuối tốt sâu nướng, vậy lên thì là ai cập hương liệu, quét lên sốt thì nướng, từng đợt hương vị liền sông vào mũi. Mặc dù có chút mệt mỏi, thế nhưng ăn được tự mình làm đồ vật cũng thật là rất thơm đây này. Loại cảm giác này thực là không tồi a. Đào Sơn nhìn thấy sâu nướng đã không sai biệt lắm, tay mắt lênh lẹ liền cầm lên một cái sâu nướng. Mà lúc này đây, thời gian đã sắp đến 6 giờ tối. Thời gian này thật là nhanh a, hôm nay thật giống lập tức đã sắp qua đi như thế. Chu Hiền cũng cầm lên từng chuỗi bắc nô, ngấm hương cùng thịt bỏ sâu nướng. Tuy rằng thủ công có chút thô ráp, nhưng cũng không biết có phải hay không là bên này dùng vật liệu tốt hơn, hoặc là phối liệu tương đối cao cấp, cho nên mùi vị này vẫn là vô cùng hương. Cầm sâu nướng, Chu Hiền hướng về này Ôn Tuyền nhìn sang. Tiểu Chu Hiền, làm sao vậy? Hắc cám Thiên sứ cũng cười đi tới. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tại Ôn tuyển ăn đồ ăn, cảm giác rất kỳ quái. Chu Hiền gãi gãi đầu. Thật sao? Ta cùng tỷ tỷ đại nhân nhưng là ngày ngày đều tại bên này đây này Tiêu Văn lúc này đi tới, nói đúng ra là đang ngồi không thấm nước xe đẩy đi tới. Bên này hơi ẩm sẽ không rất lớn sao?" Lý Sơn ngộ hỏi. "Sẽ không nha, nơi này mỗi ngày đều sẽ có trên núi gió thổi xuống, cảm giác thật thoải mái đây này." Hắc ám thiên sứ nói ra. "Mùa hè có gió, mùa đông lời nói, này ôn tuyển cũng hẳn sẽ không để chỗ này nhiệt độ quá thấp, thật giống thật là không tệ bộ dáng a." Tô Tiểu Nguyệt giống như nghe hứng thú. "Uy, như thế nào? Như vậy thường ngày phải hay không thật thú vị?" Bắt đầu lại tiến tới Chu Hiền bên người. Mà Chu Hiền thì rất thẳng thắn lườm một cái, ngươi xác định điều này có thể gọi là thường ngày? Từ nghỉ hè tới nay, Chu Hiền liền phi thường vững tin mình bây giờ sinh hoạt vốn là không phải thường ngày, căn bản là không tính là thường ngày. Không, từ khi tháng thứ năm tới nay, Chu Hiền cuộc sống bây giờ đều rất khó được gọi là thường ngày rồi, này liên tiếp sinh hoạt, hiện tại hồi tưởng xem ra, thật là có một loại cho người không ứng phó kịp cảm giác. Ừm, luôn cảm thấy thật giống đã qua thật lâu như thế. Đại khái là tại thế giới trong gương bên trong ở lại mấy tháng nguyên nhân, Chu Hiền càng có một loại dĩ vãng sinh hoạt thật giống trở nên càng ngày càng xa cảm giác. chương 238, lại là xây thành. ăn xong cơm tối thời gian cũng là đến buổi tối 8 điểm, đem chuẩn bị xong tư liệu chuyển cho tô tiểu người sau, nàng đối chu hiền làm một cái ok thủ thế. tiếp đó, chu hiền liền hướng về hám thiên sứ gian phòng mà đi rồi. hám thiên sứ tỷ tỷ cũng không biết có phải hay không là khoa học kỹ thuật quá phát đạt, khi chu hiền đến thời điểm, hám thiên sứ cửa phòng liền tự động mở ra, chu hiền đi tới, liền nhìn thấy hám thiên sứ đang ngồi ở trên ghế sofa. cùng phía ngoài bầu không khí không giống, nơi này dĩ nhiên cùng lũ ở trong đế quốc hám thiên sứ văn phòng cảm giác tương tự. a, ngươi tới rồi. bên cạnh tiêu văn đang uống trà. Tiêu Văn mặc một bộ áo đầm, một đôi bắp đùi lộ ở bên ngoài. Tuy rằng hai chân không thể hành động, thế nhưng hai chân của nàng giống như được bảo dưỡng tốt vô cùng, hoàn toàn không có cho người đã tê liệt cảm giác. "Ngươi nhìn cái gì chứ?" Tiêu Văn lại hỏi. "Cái kia, có thể làm cho hai chân khôi phục công pháp, trong game cần phải có không ít chứ?" Chu Hiền nghĩ tới là điểm này. Coi như là trong trò chơi năng lực, kỳ thực cũng không phải vấn năng. Nói chuyện là Hắc Ám Thiên Sứ, trong trò chơi cùng thế giới hiện thực bất động, ngươi nên cũng biết chứ. Chính là bởi vì có những ngày không giống, cho nên trong trò chơi tất cả Thì thực cũng không thể hoàn toàn dập quân đến thế giới hiện thực như vậy a từ hắc ám thiên sứ bên kia nghe được lời nói như vậy sau chu hiển nghĩ tới điều gì không sai bởi vì quy tắc hoặc là nói tương tự pháp tác loại hình đồ vật trên có chút không giống nhau lắm tiêu văn nói ra tuy rằng trụ cột nhất đồ vật có thể áp dụng nhưng là cũng chỉ là trụ cột nhất mà thôi tại thế giới bên này trụ cột nhất chính là thiên địa linh khí ở trên thế giới này hầu như sẽ không có thiên địa linh khí tồn tại nha chỉ là điều này liền gần như có thể để sở hữu bị động trận pháp cùng công pháp đều xếp không ra tác dụng Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới điều gì, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sử suốt. Này không có gì hay giật mình. Tiêu Văn nói ra, long mộ thế giới kỹ năng, hoặc là nói toàn bộ văn minh đều giống như xây dựng ở đạo thuật, pháp thuật cùng võ thuật phía trên, cùng chúng ta thế giới là hoàn toàn khác nhau. Mà hết thể này cơ sở, có thể nói chính là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí là có cảm thiên địa mà thành thần diệu lực lượng, đối với long mộ thế giới tới nói chính là cơ sở, chúng ta bên này là hầu như không có. Xác thực, thực tế trong thế giới, thật giống xác thực không có những kia nhân vật đặc biệt. Chu Hiền lúc này vẫn đúng là cảm thấy kỳ lạ, nói đến lời nói, này thiên địa linh khí đến tuột cùng là cái gì chứ? Ai biết được Tiêu Văn nhún nhún vai. Đơn cử đơn giản ví dụ, chúng ta trên thế giới này có trọng lực, có điện năng, thế nhưng người bình thường sẽ đi nghiên cứu những này điện lực cùng lực hút nguồn gốc sao? Hạ Cẩm thiên sư chen vào một câu. Xác thực, ngoại trừ một ít nhà khoa học ở ngoài, còn giống như thật không có người nào đối loại năng lực này tiến hành nghiên cứu tới. Chu Hiền cũng gật gật đầu. Vật như vậy còn giống như thật không có ai đi nghiên cứu gì gì đó. Đạo lý này đổi lại là long mộ thế giới. Đại khái cũng giống như vậy. Này thiên địa linh khí làm sao sản sinh, vận hành cơ chế vân vân, Chu hiển đều cũng có hiểu rõ. Thế giới kia người chỉ sợ cũng đều đã có giải, thế nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Muốn truy nguyên lời nói, e sợ liền không có bao nhiêu người sẽ đi nghiên cứu. Cho dù có, này chỉ sợ cũng chỉ là số ít mà thôi. Tu sĩ số lượng, tại người bình thường bên trong vốn là một phần ngàn, một phần vạn xác suất, mà ở những tu sĩ này bên trong có lực lượng đủ mức, lại có thể đi nghiên cứu những sức mạnh này căn nguyên người, cái kia lại là đã ít lại càng ít. Tuy rằng những người này đều là tu sĩ, nhưng bọn họ dù sao không phải nhà khoa học. Về phần người chơi những này người mạo hiểm, vậy thì càng sẽ không đi lưu ý những chuyện này rồi. Như vậy nhìn đến, muốn truy nguyên còn xác thực không phải nhất kiện đơn giản sự tình A. Tiêu văn cũng gật gật đầu. Xác thực. Thiên địa linh khí ta nhớ được là cảm thiên địa chi tạo hóa mà sinh, cụ thể tới nói, khởi nguyên đã là. Đúng rồi, là vạn vật đều có linh thuyết pháp. Chu Hiền nghĩ tới của mình trên điện tịch thật giống có tương ứng cách nói, thời điểm này Chu Hiền cũng nghĩ tới. Cụ thể tới nói lời nói. lời Thiên địa linh khí hẳn là có linh sinh mệnh đều sẽ sinh ra một loại sức mạnh kỳ diệu, nói như vậy, vận dụng thiên địa linh khí chính là tiêu xài vạn vật sức mạnh. Bởi vì cái này thuyết pháp, cho nên cũng có người nói tu sĩ đều là đi ngược lên trời chứ. Bất kể là võ sĩ vẫn là đạo sĩ hay là là ma pháp sư. Nói đúng ra, sức mạnh của bọn họ đều sẽ rút lấy thiên địa linh khí, sau đó tiến hành rèn luyện sau, đem hắn biến thành sức mạnh của mình. Thế giới kia linh khí, đối với người tu luyện tới nói, bất luận bọn hắn vận dụng là sức mạnh nào, đây đều là tất yếu. Chuyện này với bọn họ tới nói, giống như là dưỡng khí như thế. Ồ, nguyên lai like ngươi còn có nghiên cứu a? Tiêu Văn nhìn Chu Hiền ánh mắt hơi hơi phát sinh một chút biến hóa, không tính là nghiên cứu, chỉ là lấy ra chủ nghĩa mà thôi. Vừa mới cách nói chỉ là Chu Hiền quy nạp tổng kết mà thôi, thậm chí có cách nói này sao? Ngươi là từ chỗ nào lấy được? Hắc Ám Thiên sứ cũng kinh ngạc hỏi. Thì, ngẫu nhiên nhìn đến, Chu Hiền núm núm bay, sau đó hàm hồ cho qua chuyện. Được rồi, chuyện lúc trước ngươi có thể cùng ta nói nói rồi chứ. Xây thành sự tình, cho Tiêu Văn đem một phần file đem ném đi rồi đi ra. Chu Hiền đem phai cầm lên, vẫn còn có vật này. Xem ra Tu La Đại Đế thật quyết định a. Nói đến, trước đó thật giống chính mình cũng chưa từng nghe nói cái phương án này, chẳng lẽ là đang nhìn đến chính mình xây thành sau? Tu La Đại Đế cũng muốn chính mình thành lập một tòa thành trì mới, mới sẽ như vậy. Nhưng Chu Hiền thời điểm này ngược lại là càng quan tâm một cái vấn đề khác, cái kia chính là Lưu Tiêu Văn thân phận. Tu La Đại Đế đương nhiên cũng có thủ hạ, điểm này Chu Hiền cảm thấy hẳn là có thể khẳng định. Đại Đế người chơi không có nhanh bước, không phải nghĩa xấu, rất nhiều lúc đều sẽ không tiện lắm. Nhưng Lưu Tiêu Văn lại là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi Hải tử, hơn nữa cũng hành động bất tiện, tình huống như vậy, để Chu Hiền có chút lưu ý tại sao Tu La Đại Đế sẽ chọn một người như vậy làm vì mình. Ách, chỉ ít bây giờ nhìn lại, giống như là người đại lý. Hơn nữa Tu La Đại Đế cùng Dạ Thiên Đại Đế quan hệ, thật giống cũng không giống hắn và cái khác Đại Đế người trời trong lúc đó như vậy cứng ngắc. Chu Hiền trong lòng âm thầm của cục, lẽ nào này Lưu Tiêu Văn sẽ là Tu La Đại Đế huynh đệ sao? Hơn nữa còn là xã hội thượng lưu người. Chẳng lẽ là như vậy? Ừm, thành này tuổi hồ rất lớn dáng vẻ a. Chu Hiền nhìn nhìn kiến trúc này bản vẽ. Nay bản vẽ rất chuyên nghiệp, tuy rằng bù không lên tề bằng cái loại này chuyên nghiệp phần mềm ra cờ á giờ bản vẽ, cái kia người bình thường muốn xem hiểu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho may nhờ Chu Hiền tại trước đó thời điểm đã từng bù đắp một phen như vậy đại học tri thức. Tuy rằng cũng không thể nói lên được là đã hiểu, nhưng ngược lại là có thể hiểu. Đây là cung điện. Chu Hiền nhìn thấy một tấm bản vẽ ba hình chiều mặt trên tựa hồ vẽ ra một cái cung điện. Gần như là trong khống chế khu, dùng tầng thứ 7 trung ương chính thần địa làm. Lưu Tiêu Văn nói ra. Đúng rồi. Này trung ương thổ thành tầng thứ 7 trung gian, cũng có một cái trung ương thần điện, bất quá bên kia chỉ là hàng nhái mà thôi, này trước đó Chu Hiền cũng có chút hiểu biết. Công trình này lời nói, không có tầm 5-3 tháng là không bắt được a. Tại Long Mộ thế giới, bởi vì có lấy các loại năng lực tồn tại, cho nên xây thành tốc độ nhanh vô cùng, tỉ như Chu Hiền thành trì mới, tại hiện tại thời điểm, gần như cũng đã hoàn thành, chỉ phải đi qua cuối cùng tu sửa sau, là có thể hoàn thành. Nói đến, Chu Hiền bảo mệnh cuối cùng một chiều, hoặc là nói Đồng Quy Vu tận một chiều, cũng là đã nhận được thành trì mới dẫn dắt, lúc này mới khai phá đi ra. Thế nhưng Chu Hiền cho đến bây giờ vẫn không có từng nếm thử chiêu số này. Đó là Chu Hiền át chủ bài cuối cùng, bởi vì cái này chiêu số đều sẽ tạo thành hậu quả có thể sẽ khá là nghiêm trọng, cho nên Chu Hiền tạm thời cũng còn không có từng nếm thử. Không cần, chúng ta thuê luật Sở đế quốc làm giúp đỡ, đại khái khoảng 45 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Bất quá công trình lời nói, cho đợi được giữa tháng mới sẽ tiến hành. Tiêu Văn như thế đối Chu Hiền nói ra, luật Sở đế quốc thế lực khổng lồ, chỉ cần có thể thanh toán nổi đầy đủ một cái giá lớn, như vậy bất luận khó khăn nhiệm vụ, bọn hắn cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể giải quyết. Tại Chu Hiền trở thành đại đế người chơi trước đó, Hắc ám tiên sứ đã từng cũng nhìn chúng Chu Hiền tố chất, muốn mời hắn đi vào. Bất quá Chu Hiền kỳ thực cũng biết, khi đó Hắc ám tiên sứ đại khái là muốn đem Chu Hiền bồi dưỡng thành lãnh thủ chuyên nghiệp một loại a chỉ bất quá sau đó xuất hiện sự tình các loại, cho đến bây giờ, giữa bọn họ lẫn nhau quan hệ cũng đã phát sinh ra biến hóa. Chờ đã. Tại sao phải đem chuyện này nói cho ta? Chu Hiền vội vàng hỏi, các ngươi lẽ nào có ý đồ gì sao? Đương nhiên là muốn kéo ngươi nhập bọn á Chu Hiền bạn học. Tiêu văn mở ra của mình cá nhân đầu cối sau đó đem nhuộm đấm tốt thành thị hình ảnh 3 triệu lấy ra so với chuyên nghiệp bản vẽ tới nói này 3 triệu đồ hình muốn so 2D chuyên nghiệp bản vẽ muốn trực quan hơn nhiều Mặc dù không có kích cỡ đánh dấu gì gì đó nhưng người bình thường nhìn lên cũng là một mắt là có thể nhìn ra được thông qua đại đế người chơi phương diện chúng ta đã coi như là đánh qua bắt chuyện nhưng là ta còn cần hiệp lực người Lưu tiêu Văn nói như vậy còn muốn hiệp lực người bi với bắt đầu ta nhưng không nghe ngươi đã nói như vậy a Chu Hiền nói ra đương nhiên là có cần rồi Hác cám tiên sứ cũng nói, bởi vì không phải đại đế người chơi lời nói, thì không được. Nhưng có thể rút một tay người, đại khái là chỉ có người rồi. Chu Hiền có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Đương nhiên, không cần ngươi lập tức trả lời, chỉ cần ngươi có thể tại đầu tháng 9 trước đó trả lời là được rồi. Lưu Tiêu Văn cuối cùng bổ sung một câu. Đầu tháng 9 trước đó. Không có gì, chỉ là một chút cần thiết chuẩn bị. Sau đó chính là một ít cản trở cần rõ ràng mà thôi. Cản trở. Chu Hiền chú ý tới, đang nói câu nói này thời điểm, Tiêu Văn tựa hồ nhíu mày một cái Bất quá đối phương tựa hồ cũng không hề đem này cản trở đến tận cùng là gì gì đó lý do nói cho Chu Hiền. Chương 239, hình ảnh. Hô. từ bên trong phòng đi ra, Chu Hiền trà sát mồ hôi trên nó. A, có phải hay không các người thảo luận cái gì cùng Âm nhu luận có liên quan đồ vật? Chu Hiền vừa mới đi ra, đứng ở một bên bắt đầu liền không ngờ đi ra, cẩn thận nha. Nói như vậy, ngươi loại này cùng người khác thảo luận Âm nhu tạp bình, thông thường tới nói đều là cái thứ nhất bị diệt khẩu tồn tại đây này. Vừa vặn chúng ta bây giờ là một chỗ, ta hỏi một chút ngươi một vài vấn đề. Chu Hiền không để ý đến bắt đầu nói châm chọc cười, cho nên thẳng thắn bỏ qua một bên cái vấn đề này. Ừ, không thành vấn đề. Ta biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Bắt đầu nhún vai một cái. Thử Vi kiếm, ngươi có từng nghe qua? Ôi ôi ôi, bắt đầu thật giống nhất thời kinh sợ đến. Ngươi này không nên đột nhiên liền hỏi cái này loại kính bạo vấn đề đi. Ngươi quả nhiên biết cái gì. Bắt đầu đã từng sử dụng qua giả danh, Thử Vi. Chu Hiền đây là vừa mới sau khi đi ra mới nghĩ tới một điểm. Bắt đầu không có lập tức nói chuyện, mà là làm một cái thủ thế, sau đó triển khai trận pháp. Chuyện này có cơ hội sẽ cùng ngươi nói, hiện giờ không phải lúc, cũng không phải cơ hội. Nói xong câu đó sau, nàng thu tay về thế, nói tóm lại, đại khái chính là chuyện như thế, đây là thanh binh khí thứ 8, các đại đế người chơi hẳn là đều có nghe qua nghe đồn, nhưng đến tụt cùng có tồn tại hay không, còn cần phải thương thảo. Lúc này, bắt Đầu hướng về Chu Hiền nháy mắt một cái. Đây là, nói cho Hắc Ám Thiên sứ nghe, lẽ nào này thanh thứ 8 bắt đầu thất kiếm thật sự tồn tại. Đại khái là cảm nhận được Chu Hiền nghi hoặc, bắt Đầu lại lần nữa triển khai thủ thế, Tứ Thiên Vương có 5 người, này chẳng lẽ không phải truyền thống sao? Tứ Thiên Vương có 5 người. Đây là cái gì truyền thống? Bất quá này ý tứ đại khái, Chu Hiền thật giống nghe rõ. Bất quá tại sao Tứ Thiên Vương sẽ có 5 người? Chu Hiền lẩm bẩm một câu. Ừm dư bắt đầu chỉ là nhún nhún vai, cũng không nói lời nào. Một đường trở về phòng khách. Long Mộ xã ba cái nam sinh đang tại đồng thời đấu địa chủ, mà đổi thành bên ngoài hai nữ sinh lời nói, lúc này thì tại xem TV. Không biết tại sao, đang nhìn đến Lý sơn Ngộ thời điểm, Chu Hiền lúc trước loại kia cảm giác kỳ quái dĩ nhiên lại xuất hiện. Loại này cảm giác kỳ quái đến tột cùng là cái gì? đại khái là cảm nhận được Chu Hiền tầm mắt, Lý Sơ Ngộ cũng nghiêng đầu, "Chu Hiền, có chuyện gì sao?" "Có." "Ách, không có chuyện gì." Chính mình thật giống xác thực có chuyện gì muốn cùng đối phương tiến hành thương lượng như thế, thế nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại không biết mình này đỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình này thật giống hoàn toàn không có cùng Lý Sơ Ngộ thảo luận sự tình chứ. "Một đôi vương, tăng gấp đôi." "Ha ha ha, đúng lúc này, Từ Thiên Vân đáp ứng rồi thi đấu." Sau đó cười đứng lên, "Chu Hiền, vừa vặn ngươi đã đến, đến rồi, ta đang chuẩn bị đi ôn tuyển đây." bất quá bọn hắn cũng không được chuẩn bị cùng ta đi. Chúng ta cùng đi thế nào? đây đào sơn lúc này xoa xoa mồ hôi trên đầu, ta cả người đều ngâm hôn mê, căn bản không có cách nào cùng ngươi đi rồi. à ở chỗ này vui đùa một chút ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng lại đi ôn tuyển lời nói, liền thật sự là không chịu nổi. lại nhất minh biểu thị chính mình cũng không có cách nào. đi ngâm một chút ôn tuyển cũng là không sai a. chu hiền biết từ thiên vân đây đại khái là có lời gì muốn nói với mình rồi. ừm đơn độc bể tắm ta cũng chưa từng đi, đi nhìn thử một chút cũng không tệ hơn nữa ăn mặc quần bơi chạy ôn tuyển quả thực có chút cảm giác kỳ quái đại khái là bởi vì nhận lấy bắt đầu ảnh hưởng chu hiền đối với ôn tuyển vào trước là chủ quan điểm chính là mạng gạ cùng ạ niềm bên trong miêu tả như thế cho nên ăn mặc đồ tắm phảng phất ở hồ bơi như thế cảm giác quả thực có chút kỳ quái một đường hướng về ôn tuyển bể tắm mà đi chu hiền liền tiến vào trong bồn tắm quả nhiên không có nữ tính lời nói bên này cảm giác thật giống thật thoải mái không có nữ sinh lời nói bên này cảm giác xác thực khiến người ta thư thích bởi vì vì trên tinh thần không cần như vậy căng thẳng rồi nhé lao chu lúc này, từ thiên vân đã đi tới, trên tay hắn còn cầm cá nhân đầu cối. lão tử, bên này mặc dù nhỏ, thế nhưng thật thoải mái. từ thiên vân đi xuống, như thế nào? cảm giác phải hay không thật thoải mái? ừm, cảm giác thật không tệ, rất thả lòng. ngay từ đầu thời điểm, chu hiển tuy nhiên tại ngâm môn tuyền, nhưng cùng hắn nói như vậy, chẳng bằng nói chu hiển chỉ là ngồi ở trong nước gấm mà thôi. hiện tại thời điểm, chu hiển đây mới thật sự là đang hưởng thụ. đúng rồi, lão tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói? chu hiển lại hỏi. ừm. Từ Thiên Vân gật gật đầu, của ta hồn niệm năng lực là từ internet học được, thế nhưng sau đó những người kia biến mất rồi, chuyện này ta đã nói với ngươi đi. Chu Hiền đương nhiên gật đầu. Từ Thiên Vân tiếp tục nói, thế nhưng gần nhất, bọn hắn thật giống lại tìm tới cái gì. Ta cảm thấy rất có dụng, liền chuẩn bị cho ngươi xem một chút. Từ Thiên Vân đem cá nhân đầu cuối mở ra, sau đó đem một tấm hình ảnh phô bày đi ra, thế nhưng hình ảnh này cảm giác phi thường kỳ quái, thật giống chính là không có quy tắc đổ hình như thế. Này cái gì? Chu Hiền kỳ quái hỏi. Người phóng đại đến xem. Từ Thiên Vân để Chu Hiền đem hình ảnh phóng to, Chu Hiền vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Đổi hình ảnh này, ta vẽ đi ra. Lúc này, Từ Thiên Vân lại lấy ra mặt khác một tấm hình ảnh, hình ảnh này phía trên đồ vật, thật ra khiến Chu Hiền có chút lưu ý. Đây là yêu tộc văn tự. Chu Hiền nhìn ra phía trên đồ vật, yêu tộc văn tự. Lão Chu, ngươi biết ta? Từ Thiên Vân sáng mắt lên, nhanh, cùng ta nói một chút, phía trên này là có ý gì? Ta xem một chút. Đây là lấy khí hóa hư, lấy thần ngự khí. Ân, đại khái chính là như vậy ý tứ đi giống như là khẩu quyết tới. Chu Hiền nhìn nhìn phía trên văn tự, thật giống đích thực là ý này, nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Vân thời điểm này nói ra, cái này hình ảnh chính là ta nhìn thấy được những văn tự này, ngươi thấy cái này văn tự, là ta căn cứ hình ảnh này phía trên đồ vật vẽ. Là thế này phải không? Chu Hiền nhìn hình ảnh, có chút không quá lý giải, ngươi nói là, trong mắt ngươi nhìn đến hình ảnh, cùng ta trong mắt nhìn đến hình ảnh là không giống nhau sao? Từ Thiên Vân gật gật đầu, mà Chu Hiền lại đem ánh mắt tập trung đến tấm hình nguyên thủy nhất mặt trên. Hình ảnh này Chu Hiền nhìn sang, Hoàn toàn chính là một tấm ý nghĩa không rõ sắc thái hình ảnh, không có bất kỳ ý nghĩa. Có lẽ có chút nghệ thuật ra sẽ đem hắn xem thành là cái gì cứu cấp tác phẩm nghệ thuật chứ? Hình ảnh này mặt trên, thật giống không có gì đặc biệt địa phương cùng huyền cơ chứ? Chu Hiền đối với hình ảnh này nhìn trái nhìn phải, thật giống không phát hiện có chỗ gì không đúng. Thế nhưng hình ảnh này toàn bộ lại cho Chu Hiền một loại cảm giác rất kỳ quái. Chu Hiền cũng nói không ra loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì, thế nhưng loại này không phối hợp cảm giác để Chu Hiền đối hình ảnh này có chút khá là lưu ý. Tiếp theo. Chu Hiền lại lấy ra từ Thiên Vân chính mình vẽ hình ảnh nhìn coi, cái này hai tấm hình ảnh nhìn qua Tựa Hồ cũng không có liên hệ gì tính, nhưng trên thực tế thật giống không phải như vậy. Ở trong mắt ngươi, cái này hình ảnh chính là như vậy. Chu Hiền lại hỏi, không sai, thế nhưng nghe nói không có tu luyện hồn niệm năng lực người, là không nhìn thấy hình ảnh này vốn là diện mạo. Từ Thiên Vân nói ra, ta trước đó cũng cho đào Sơn bọn hắn nhìn rồi, quả nhiên là như vậy. Thì ra là như vậy. Chu Hiền gật gật đầu, cái này hình ảnh bản thân Tựa Hồ cũng không có vấn đề gì, chỉ là trên tấm hình sử dụng đặc thù hội họa thủ pháp. Bất quá Chu Hiền cũng không hiểu là được rồi. Người từ chỗ nào lấy được? Hình ảnh này. Chu Hiền hỏi. Sáng sớm hôm nay, tại trong thế giới trò chơi đột nhiên phát hiện một ít biểu kiện, đại khái tiểu là chuyện như vậy. Từ Thiên Vân nói ra, hẳn là chỉ có chúng ta học tập hồn niệm người mới sẽ nhận được đồ vật, về sau khả năng còn có. Hôm nay buổi trưa, vốn là muốn đối với người nói như vậy, nhưng lúc đó không có thời gian, xuất hiện tại thời gian này vừa vạn. Biểu kiện. Chu Hiền như mày. Đúng vậy a, hẳn là cái kia hậu trường Hắc thủ đang hành động. Bất quá trò chơi xâm lấn thế giới hiện thực khả năng, thật sự là làm cho người rất cảm giác khủng hoảng, ta liền không cùng những người khác nói. Dù sao, ngoại trừ Chu Hiền ở ngoài, những người khác đều còn chưa từng nhìn thấy bị trò chơi xâm lấn tình hình. Trò chơi xâm lấn thế giới hiện thực A. Chu Hiền tuy rằng gần nhất các loại sức đầu mẹ chán, đúng là không có nghĩ đến cái khác người bình thường tăng thụ. Lúc này, Từ Thiên Vân lại nói, mặc dù là khẩu quyết, nhưng là ta kỳ thực cũng rằng có một buổi sáng, căn bản không có phát hiện gì. Hơn nữa thật giống cũng không thể tu luyện dáng vẻ. có đúng không? cái này hẳn không phải là cái gì hoàn chỉnh cầu quyết. Chu Hiền lẩm bẩm một câu, nói tóm lại, ta trước tiên nhớ kỹ, đợi sau khi trở về, ta tại thế giới game trước tiên thử một chút nhìn nhìn. Từng, liền giao cho ngươi rồi, lão Chu. Từ Thiên vân xoa xoa mũi, kỳ thực nếu như có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng như vậy, hoặc là như thế siêu năng lực, thật sự là rất sảng khỏe à? Về sau khẳng định có thể. Chu Hiền cười cười, chỉ cần có thể tìm tới hai cái thế giới này ở giữa không giống, sau đó là có thể đột phá. Từ Thiên Vận không hiểu nhiều lắm Chu Hiền nói, hắn chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu là về sau có cơ hội, vậy khẳng định không sai. Chu Hiền nói ra, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là chúng ta thế giới bên này không có thiên địa linh khí. Chính vì như thế, chúng ta người bên này mới không có cách nào tu luyện, nếu có biện pháp làm ra đầy đủ linh khí, phải rất khá. Thiên địa linh khí A, chính là trong game vật kia. Từ Thiên Vân cũng nghe qua cái này. Ừm, chính là cái này. Chu Hiền gật đầu nói. Có đúng không, thiên địa linh khí? Này thật đúng là thú vị đồ vật A. Từ Thiên Vân thổn thức. Không phải mỗi người đều cùng Chu Hiền như thế. Có thể dễ dàng như thế cảm ứng cùng vận dụng thiên địa linh khí, mặc dù là người chơi, cũng chưa chắc có thể sử dụng cái này sức mạnh. Kỳ thực, nếu như có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này lời nói, thế giới hiện thực người tu luyện, chu hiền ngược lại là có chút manh mối. Coi như là người bình thường, nuốt một viên tẩy tùy đan đi xuống, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiến hành tu luyện. Hy vọng đi. Từ Thiên Vân nún vai một cái. Chương 240, xí thiên tương hội. Trở về phòng sau, sắp đến 9 giờ tối, đại khái là bởi vì đều ngâm trong buồn tắm chạy luôn mê quan hệ, cho nên mọi người thật sớm đều ngủ rồi. Chu Hiền không có mang hắc thiết đầu lại đây, bất quá này cũng cũng không ảnh hưởng Chu Hiền tiến vào trò chơi. Trực tiếp sử dụng vị diện truyền tống kỹ năng, Chu Hiền liền đi tới Long Mộ thế giới. Hô, vốn là Chu Hiền là không chuẩn bị hiện tại trở về đến thế giới bên này, thế nhưng tình huống bây giờ ra biến hóa, Chu Hiền còn có một đống sự tình muốn đi điều tra. Xem ra tình huống ở bên này thật giống quả thực có chút không giống nhau lắm. Chu Hiền trực tiếp truyền tống đến trung ương thủ thành, lúc này, Chu Hiền ngay lập tức sẽ phát hiện chỗ này tựa hồ bị mấy cái phòng làm việc vây quấn rồi. Bất quá trọng yếu không phải là bọn hắn mà là bên cạnh mấy cái kia đẳng cấp không cao người chơi, những người này động tác hẳn là tại đo vẽ bản đồ chứ. Chu Hiền sử dụng thuật thần thân, lập tức liền lặng lẽ tiếp cận những này cấp bậc thấp người. Sau, Chu Hiền càng là xác nhận điều này. Xem ra, thật là có người chuẩn bị ở chỗ này có động tác. Về phần những người này đến tột cùng là phải làm gì, Chu Hiền lại ôm bảo lưu thái độ. Martin, ta có chuyện muốn hỏi. Chu Hiền rời đi bên này sau, liền cầm lên trên tay mình ấu kim thiên khôi kiếm. Martin, Nhìn lên, Martin lục ở kim tu hiện tại đang tại trong giấc ngủ. Chu Hiền cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Ố Kim Thiên khôi kiếm trước đó còn xảy ra các loại tình hình, cho nên Chu Hiền thời điểm này cũng không có mạnh mẽ đi đến tỉnh lại đối phương. Từ Thiên vân sự tình hiện tại tạm thời còn không có càng nhiều tình báo, chẳng bằng đến điều tra một cái chuyện bên này đi. Đúng rồi, bên này Long Mộ Thế Giới, thật giống cũng có cơ bản đều là do người chơi phát triển thành thị tới. Chu Hiền mở ra công cụ tìm kiếm cùng diễn đàn, sau đó bắt đầu tìm tòi. Đương nhiên, hắn chính là sáng mắt lên, có chính là cái này. Phù Du Cảnh, tuy rằng gọi danh tự này nhưng trên thực tế này nhưng chỉ là các người chơi tiêu để đảng hành vi mà thôi. Nơi này là các người chơi từ từ tạo dựng lên, vừa bắt đầu chỉ là thôn trang nhỏ mà thôi. Thế nhưng tại các người chơi nỗ lực xuống, hiện tại lại trở thành một cái không trung hòn đảo, hoặc là nói một đám không trung đảo. Tại Long Mộ thế giới, như vậy lơ lửng giữa trời địa phương rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một địa phương đều tốt dùng. Thì như phòng ngự phương diện, không có địa mạch chống đỡ, lơ lửng giữa trời đảo phòng ngự phương diện là khá là phiền toái, cho nên trên không trung hòn đảo khai phá đi ra tương đối ít này phù du tiên cảnh ngược lại là một cái so sánh chỗ đặc thù này phù du tiên cảnh phồn vinh trình độ gần như có thể so với được với tiên bảo thành tại phù không thành bên trong đây chính là phi thường hi hữu tồn tại trực tiếp truyền tống đến trên đảo sau chu hiền liền nhìn thấy một cái to lớn tháp cao tựa như kiến trúc xuất hiện tại trong tầm nhìn của mình hoặc là nói bất luận tại hòn đảo vị trí nào đều có thể vừa xem hiểu ngay địa nhìn thấy cái này tháp cao đây là phù du tiên cảnh phòng đấu giá vị trí chu hiền nhìn thấy dòng người này trong rãi cũng khá là cảm thấy hứng thú chu hiền trực tiếp đem mặt nạ trên mặt mình hiện ra sau đó tiến vào ngụy trang hình thức, tiếp theo lại phủ thêm một cái đấu đồng, liền theo tiến vào tháp cao trong dòng người. mặt nạ này có chút quá mức hoa lệ, bất quá có thể ngụy trang, này cũng đã có thể. đi theo dòng người, tại xuyên qua cửa lớn thời điểm, Chu Hiền rõ ràng cảm giác được có xuyên qua không gian cảm giác. xem ra này trong tháp cao quả nhiên còn có khác huyền cơ a, chẳng lẽ là cùng tu di không gian vật tương tự sao? Chu Hiền đang suy đoán. tiến vào này trong tháp cao, Chu Hiền đầu tiên liền nhìn thấy một cái căn phòng thật lớn, phòng khách này rất lớn, chỉ là phủ cận liền có mấy cái cửa lớn hẳn là dẫn tới cái khác hòn đảo cửa không gian truyền tống gì gì đó vị tiên sinh này ngài có gì cần sao đúng lúc này một vị trên người mặt hỏa hồng sườn sám thanh tú thiếu nữ tiến lên đón, một mực cung kính đối Chu hiển hành lễ nói tên thiếu nữ này vừa nhìn thì biết rõ là người chơi dù sao tại trong thế giới game sườn sám cơ bản đều là từ người chơi trên tay chạy ra sườn sám gì gì đó đồ vật ở cái thế giới này nguyên bản trong lịch sử gần như là không tồn tại khuku ta đây vẫn là lần đầu tiên lại đây không biết bên này có vật gì tốt đây Chu Hiền lập tức hỏi chỗ này thật giống thật không tệ dáng vẻ hơn nữa cho người cảm giác rất cao đại thượng nói như vậy nay phụ du thành đều là tiêu phí trình độ đều rất cao địa phương cho nên chu hiền ở trước đó luôn luôn đối loại địa phương này cũng không làm sao hiểu rõ mà bây giờ lần thứ nhất hướng về bên này chu hiền phát hiện chỗ này còn giống như thật có một loại cao đại thượng cảm giác bất quá chỗ này người phục vụ thái độ có vẻ như rất tốt cái này làm người phục vụ người chơi thiếu nữ đối chu hiền dùng tay làm dấu mời nếu như ngài cần phải hiểu buồn điểm thương phẩm lợi nói mời hướng về lầu hai mà khác tại sau 10 phút chúng ta nơi này đem tại năm tầng cử hành buổi đấu giá đang tiến hành tài sản chứng minh sau ngài cũng có thể tiến vào bên kia buổi đấu giá gì gì đó chu hiền tạm thời không có hứng thú bất quá đối với chỗ này buồn bán phẩm chu hiền cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú vậy trước tiên mang ta đi lầu hai xem một chút đi thiếu nữ gật gật đầu liền lập tức nói ra mời đi theo ta chu hiền đi theo thiếu nữ phía sau liền đi tới một chỗ ánh sáng màu xanh trong thông đạo ngược lại là cùng chu hiền ở trung ương chính thần điện phía dưới 7 tầng thông đạo còn có tại thiên chân vạn bảo các bên trong thông đạo một cái bộ dáng Hai người đứng sau khi tiến vào, xoắn một cái, thông đạo ngay lập tức sẽ tự mình mở ra, phía trước đã biến hóa thành một chỗ rất lớn phòng lớn, bên trong để đều là thiên tài địa bảo cùng cực phẩm vật liệu loại hình sự vật. Đây. Này ngược lại là để vốn là muốn nhìn thấy không gian truyền tống chu hiển cảm giác thấy hơi thẹn thùng. Chính mình còn tưởng rằng đây là không gian truyền tống đây, lại không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ biến thành dáng dấp này. Mời tiên sinh chậm rãi chọn mua, các kẽ tình huống, có thể hỏi dò nơi này nhân viên bán hàng. Nói xong, tiên thiếu nữ này liền tự mình đi xuống. Lúc này Một cái từ mi thiện mục lão niên tu sĩ đi tới, người này vừa nhìn cũng biết là nở cờ cờ, mà không phải trò chơi người chơi. Bất quá cũng đúng, lầu hai này mặc dù không nói được là người ta tập nập, thế nhưng nhân số cũng nhiều vô số. Thời điểm này, ông già này đối Chu hiền nói ra, vị này người mạo hiểm, ngài muốn tuyển chút gì? Nếu là ở thế giới trong gương lời nói, chính mình khả năng được gọi là tu sĩ hoặc là chân nhân gì gì đó. Ừm, ta mới tới nơi đây, cũng không biết bên này có cái gì, hiện tại chỉ là nhìn nhìn mà thôi. Đúng rồi, nếu là có thể lời nói Có thể hay không giúp ta giới thiệu một điểm có quan hệ giáp bảo vệ hoặc là vật liệu loại hình trang bị đi." Vị này lão niên tu sĩ nghe vậy, mỉm cười hỏi thăm một cái, liền qua tay đánh ra pháp quyết, sau đó một cái đen lủi lùi, nhìn lên hỗn độn vô cùng túi vài sự vật liền bay tới, "Tiên sinh, bên này chính là ngài cần có điều mục, ngài có thể chậm rãi chọn mua." "Đa tạ." Lúc này, Chu Hiền liền cầm lên thực đơn, phía trên này các loại vật liệu đều có, nhưng bình thường thương phẩm tựa hồ cũng cao hơn giá thị trường khoảng 1 phần 10. Bất quá bên này ngược lại là có thể một mực cung cấp hàng hiện có cũng không phải sợ dường như những nơi khác như thế bán đứt hàng hoặc là gặp phải vô lương thương ra sao hàng phía trên này vật ngang giá là cái gì chu hiền phát hiện một ít vật kỳ quái những này thương phẩm không chỉ có thể sử dụng tiền tệ tiến hành mua sắm hơn nữa còn có thể sử dụng vật ngang giá cái này phải xem người mạo hiểm ngài lựa chọn thanh toán cái gì thần binh đang dược linh thảo pháp bảo vân vân chúng ta sĩ thiên thương hội đều thu vị này lao tu sĩ cười trả lời nguyên lai like chỗ này gọi là sĩ thiên thương hội chu hiền trước đó chỉ chú ý người đúng là không có quan tâm này thương hội danh tự bất quá này thương hội danh tự ngược lại là cùng cái kia phủ du tiên cảnh như thế đều là tiêu để đảng chu hiền lúc này không nói gì mà là đưa mắt tập trung đến của mình trên điện tịch ừm bên này vật liệu không ít cái này thiên địa sơn hà đồ có vẻ như thật không tệ luyện khí quy tắc chung mặt trên đại đa số đều là lý luận nhưng trong đó cũng có không ít thiết kế cái này thiên địa sơn hà đồ chính là trong đó một cái món đồ này tác dụng là chế tạo ra một cái bán vị diện chu hiền đối với bán vị diện gì gì đó hầu như không có gì hứng thú chu hiền càng quan tâm là cái này thiết bị cơ lý vận hành đem này trang bị làm tốt, sau đó phân tích vận dụng phương pháp, nói không chắc liền có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Ừm. như vậy, như vậy, sau đó như vậy. Chu Hiền thử mua xăng chính mình cần vật liệu, bên này quả nhiên toàn bộ đều thụ lý rồi. này làm cho Chu Hiền đối cái này xí Thiên Công Hội quan cảm khá hơn nhiều. đừng xem bên này vật liệu hơi đắt, thế nhưng nếu là từ đại lượng thu mua phương diện tới nói, ngược lại là thật không tệ. bên này có một cái chuyên môn giảm giá hệ thống, cái này giảm giá hệ thống tại mua xăm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tự động chiết khấu, này ngược lại không tệ. Này toàn tự động mua sắm hệ thống, ngược lại là cùng thế giới hiện thực có chút tương tự. Chu Hiền lúc này làm bộ tùy ý hỏi một câu, không biết các ngươi sĩ thiên thương hội có thể có bán ra huyền diệu khó hiểu sự vật. Lúc này cái này lão niên tu sĩ nói ra, ngài cần có vật phẩm, cần hướng về phòng đấu giá một chuyến, bên kia nên có. Ồ, Chu Hiền lần này ngược lại là đến hứng thú. Nhưng thời điểm này, này lão niên tu sĩ lại nói, chỉ là hiện tại buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, ngài cần đợi được lần sau buổi đấu giá mới có thể tiến vào. Vậy đại khái cần một phần lễ, ngài chỉ cần muốn tiến hành tài sản đăng ký sau liền có thể có được chúng ta bên này thông báo phục vụ nha này đúng là có thể đúng rồi ta cũng có thể ở chỗ này ủy thác bán đấu giá chu hiền hỏi sở dĩ lựa chọn bên này kỳ thực cũng là có nguyên nhân chỗ này phòng đấu giá thật giống đều cần tiến hành tài sản đăng ký hơn nữa bên này người cũng rất nhiều như thế xem ra lời nói bên này bán đấu giá hẳn có thể bán được không nhỏ giá tiền bất quá cụ thể mà nói chu hiền còn có xem bên này phòng đấu giá tình huống cụ thể hơi hơi thăm dò sâu cạn đúng là có thể nói như thế nào đây cường hào nhiều chính là tốt Nếu hiện tại không đi được phòng đấu giá, Chu Hiền liền chuẩn bị đi chỗ khác. Ừm, đúng rồi, các ngươi bên này có bí tịch cùng điện tịch loại hình trang bị sao? Ta nói không phải kỹ năng bí tịch những kia, là cuốn sách, điện tịch gì gì đó. Chu Hiền hỏi. Hả? Cái này lão tu sĩ tựa hồ có chút vô cùng kinh ngạc, đây là đương nhiên, Chu Hiền yêu cầu này phi thường kỳ quái, chỉ ít, tương đối với người chơi tới nói, tình huống như thế là cực tiếu. Chương 241, Tiết ngủ. Chu Hiền thỉnh cầu tuy rằng để lão tu sĩ có chút lưu ý, nhưng đối phương dù sao không phải người chơi, lão tu sĩ lúc này nói ra Ngài chỉ cần hướng về tầng thứ tư đi rồi chính là, bên kia đều là bí tịch cùng điện tịch loại hình. Nhưng ngài cần có tư liệu, có thể sẽ tương đối ít. Chu Hiền gật gật đầu, phương diện này tư liệu xác thực tương đối ít, bất quả nếu có thể nhìn nhìn lời nói, cũng chưa chắc không có thu hoạch gì. Đi theo lão tu sĩ một đường đi tới tầng thứ tư, khắc sâu vào mi mắt chính là lít nha lít nhít xếp đầy thẻ ngọc, cũng có số ít phiếm hoàng thư tịch. Những thẻ ngọc này tính chất rất tốt, vừa nhìn chính là các người chơi lượng lớn chế tạo. Chu Hiền tới đâm đầu đi tới chính là một người trung niên nho sinh dáng dấp trang phục nở nở cờ hắn cử chỉ thân thiết thái độ hòa ái vị này người mạo hiểm người tốt không biết các hạ có nhu cầu gì này sĩ thiên thương hội còn thật có ý tứ này mỗi một lần xứng nhân viên phục vụ dĩ nhiên đều không giống nhau cái này thiết kế ngược lại là thật có ý tứ ta tới bên này không phải là vì những bí tịch này mà đến ta là muốn nhìn một chút địa tịch chỗ này bí tịch phần lớn đều là phổ thông đồ vật trên căn bản không có chân phẩm chu hiền suy đoán loại đồ vật này đại khái là phóng tới trên đấu giá hội đi rồi đi mời tiên sinh hướng về bên này này nho sinh trung niên ngược lại là rất có khí chất, lập tức liền khiến người ta tràn đầy hào cảm. Một đường hướng mặt trước đi, Chu Hiền liền nhìn thấy phía trước gian phòng. Hướng mặt trước đi qua, Chu Hiền liền xem đã đến tình huống bên trong. Để ở chỗ này mặt là một ít thư giản, Chu Hiền đi vào trong nhìn một vòng, lại phát hiện bên này không có cái gì đáng phải xem thư tịch, đều là một ít rất phổ thông đồ vật. Lúc này, cái kia nho sinh mang theo hãy này nói, tiên sinh ngươi cũng phát hiện bên này điện tịch kỳ thực đều không phải là cái gì đáng giá vừa nhìn đồ vật chứ? Ừ, xác thực không có tác dụng gì a. Chu Hiền cũng gật gật đầu. Vật này chính là hàng thông thường, thật không có cái gì cần phải đi xem. Nho sinh lúc này nói ra, như ngài như vậy khách nhân, tại chúng ta bên này là tương đối ít, nếu là ngài muốn xem một ít tu luyện bí tịch cùng với một ít kinh điển loại hình, ở chỗ này sợ là không tìm được, nếu là ngài muốn đi lời nói, tại phủ Du tiên cảnh còn có một nơi nhà sách, chỉ bất quá bên kia vị trí hiểu lãnh, hơn nữa bên kia chủ quán có một cái rất cổ quái quy tắc, cái kia chính là tại trăng tròn thời điểm mới sẽ mở cửa tiệm. Ồ, chỗ kia tiên gì? Chu Hiền lần này là thật cảm thấy hứng thú. Đang Vân Cát. đang Vân Cát. Chu Hiền âm thầm đem danh tự này ghi vào trong lòng, hiện tại hẳn là không đi được, lần sau lời nói, phải là trung thu. Lúc ấy ngược lại là vừa vặn. Từ bên này sau khi rời đi, Chu Hiền mới nghĩ đến chính mình vẫn không có tại trên con đường này nhìn xung quanh. Thời điểm này, Chu Hiền liền tại trên con đường này bắt đầu dỗi rảnh đi dạo lên. Tuy rằng thế giới hiện thực bây giờ là hơn 9 giờ đêm, thế nhưng đối với thế giới game mà nói, thế giới này vừa vặn là một cái hoàng kim thời gian. Chu Hiền ở phụ cận đây đích thực là nhìn thấy không ít người. Hơn nữa không biết đây là không phải là ảo giác của mình, Chu Hiền ở bên này thời điểm, cảm giác chỗ này thật giống rất có một loại so sánh cao đại thượng khí tức. Cùng Chu Hiền thành trì mới không giống, chỗ này kiến trúc tựa hồ cũng không hề chú ý cái gì công năng tính, nhưng từ vẻ ngoài tới nói, xác thực có thể đủ vui thai vui mắt để hình dung. Này thật đúng là không sai. Người chơi có thể từ lúc mới bắt đầu tình huống đó phát triển đến như bây giờ, cũng thật sự là không nội a. Ở cái địa phương này, vật kiến trúc đích sắc rất tinh xảo, tại Chu Hiền xem ra, chỗ này không có gì sức phòng ngự, ngoài ra, ngược lại là thật không tệ nhưng bên này tại sao không cân nhắc sức phòng ngự đây? Chu Hiền có chút kỳ quái, bất quá nhìn kỹ lại, Chu Hiền thật giống có chút đã minh bạch. Nơi này là có vô số cái phù du đảo tạo thành, nay phù du đảo bản thân liền tạo thành một cái trận pháp. thì ra là như vậy, ta ngược lại thật ra không để mắt đến điểm này. bất quá chỗ này không có địa mạch chống đỡ, trận pháp này khả năng cũng không thể kéo dài đi. ngoài ra, chỗ này hẳn là có thể có thể xưng hoàn mỹ. Về phân phòng ngự phương diện, không có cách nào. đây là tiên thiên thiếu hụt. nói đến, như vậy mới là thành thị đi của ta thành trì mới cùng bên này so với đây quả thực là một cái cứ điểm căn bản vô pháp xưng là thành thị hiện tại như vậy nhìn đi qua chu hiền thành trì mới thật giống quả thực có chút kỳ quái có được tất có mất thành trì mới bản thân tồn tại chính là một cái siêu cấp to lớn binh khí chỉ cần thỏa mãn điểm này liền đủ rồi cái này binh khí bản thân tồn tại cũng đã có thể được xưng là một cái phi thường to lớn nguy hiếp, về phần những phương diện khác chỉ có tại thỏa mãn một điều này mặt trên sau xếp ở vị trí thứ hai rồi a một đường tra xét một lần chu hiền liền cảm giác thấy hơi mệt mỏi đang sử dụng hấp thiết đầu thời điểm. Chu Hiền ngược lại là có thể duy trì tinh thần, thậm chí suốt đêm một buổi tối còn tinh thần hài lòng, thậm chí so với ngủ càng tốt hơn. Thế nhưng thông qua loại này vị diện rời đi phương pháp, Chu Hiền lại không có cách nào khôi phục tinh thần của mình. Cứ như vậy đi, hiện tại này đã không sai biệt lắm, Chu Hiền nhìn thấy kỹ năng làm lạnh sau, liền rời đi bên này. Trở về phòng, thời gian sắp đến 10 giờ tối, trở về phòng vừa nhìn, những người này hầu như đều ngủ rồi. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng Chu Hiền bây giờ còn tạm thời chưa muốn ngủ. Cho nên thời điểm này, Chu Hiền liền đi thẳng tới bên trong phòng khách. Chu Hiền Ngươi còn không ngủ à? Đúng lúc này, Chu Hiền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh đang xem tivi Lý Sơn Ngộ. A, ta xế chiều hôm nay mới rời giường, hiện tại tạm thời có chút không ngủ được. Chu Hiền nói ra. Ngươi đang nhìn cái gì? Chu Hiền cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Bánh ưu điểm cách làm. Lý Sơn Ngộ con mắt cứ như vậy nhìn chầm chầm trên màn hình. Chu Hiền lúc này cũng đưa mắt đặt ở phía trên kia. Nhưng Chu Hiền kế tiếp liền đầu đổ mồ hôi lạnh, đây là thịt bò bánh ưu điểm. Đây quả thực là kỳ hoa tới. Thịt bò bánh không được sao? Lý Sơ Ngộ thật giống có chút đến không hiểu Chu Hiền vô cùng kinh ngạc. Quả đông lạnh, thịt bò. Ta thật sự rất khó đem hắn cùng liên hệ cùng nhau tiến hành lý giải đi. Chu Hiền nón nón vai. Đừng làm sai rồi, Chu Hiền. Bánh quy đỉnh cùng quả đông lạnh không phải là đồng giá a? Lý Sơ Ngộ trực tiếp cho Chu Hiền lườn một cái. Chính ngươi vào internet tra đi. Đây là cơ sở bên trong cơ sở a. Đây coi như là cái gì cơ sở a? Đúng lúc này, Chu Hiền trong lòng dĩ nhiên lại có loại kia cảm giác kỳ diệu. Lần này, Chu Hiền phảng phất cảm giác có đồ vật gì từ trên người mình thoát ly ra nhưng cũng tựa hồ có chút không quá sáng tỏ, này cảm giác thấy hơi mơ mơ hồ hồ, nếu không phải Chu Hiền hiện tại thân thể trở nên so với trước đây càng thêm nhạy cảm lời nói, hắn căn bản là chú ý không tới điểm này. Ai? Lý Sơ Ngộ lúc này giống như cảm ứng được cái gì, thế nhưng ánh mắt của nàng rất nhanh liền lần nữa đầu nhập vào trong màn hình TV. Thịt bò bánh ưu đỉnh mùi vị rất tốt. Lần sau ta làm cho người ăn đi. Lý Sơ Ngộ lại nói. A, vậy thì xin nhờ rồi. Chu Hiền lúc này đưa mắt đặt ở trên màn hình TV thịt bò bánh mặt trên, đừng nói. Món đồ này còn giống như thật sự nhìn qua ăn thật ngon dáng dấp, kết quả lúc này Chu Hiền đều có chút đói bụng. "Ta xem một chút. Ngày kia ta cùng ba mẹ phải về quê nhà một chuyến, đại khái khoảng ngày 17 trở về, đến lúc đó ta làm cho người đã khỏe." Lý Sơn Ngộ nói ra. "Ừm. Như vậy cũng tốt. Bất quá số 17 a vốn là cũng là muốn quân hơi lúc, hiện tại bởi vì các loại bất ngờ sửa lại, này thật đúng là không sai, chúng ta thời gian bây giờ ngược lại là có dư rồi. Một hai ngày buông lỏng một chút, Chu Hiền cảm thấy vẫn là có thể. Nhưng nếu là mười mấy ngày công phu thoát ly trò chơi vậy khẳng định là bất thành, trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. người nói bụng sao? Lý Sơ Ngộ lúc này lại hỏi Chu Hiền. Ừm, có chút. Chu Hiền sờ sờ cái bụng. tối hôm nay tuy rằng ăn quay nướng, nhưng cũng không biết có phải hay không là số lượng không đủ. Chu Hiền hiện tại lại có chút đói bụng. Vừa vặn, ta đi nấu chút mì. Lý Sơ Ngộ nói xong liền đứng lên. Ai, ngươi có thể dùng bên này nhà bếp. Chu Hiền kinh ngạc hỏi. Lý Sơ Ngộ gật gật đầu. Ừm, ta hỏi Trương Thái Hạo tỷ tỷ, nàng nói có thể dùng nhà bếp, không có vấn đề gì. Ngươi muốn ăn mì gì? Bên này thật giống phần lớn vật liệu đều có. Mì thịt bò được rồi, bên này thịt bò mùi vị rất tốt." Chu Hiền hồi đáp. "Nha, chờ ta 15 phút." Lý sơ Ngộ nói xong, liền rời đi bên này. Chu Hiền lúc này đưa mắt đặt ở trên màn hình, lúc này, vừa mới cái kia làm thịt bò bánh dự tiết mục đã kết thúc rồi, Chu Hiền cầm lấy bộ điều khiển từ xa, sau đó đổi đã đến băng tần tin tức. Chu Hiền không thường thường xem TV, mà ở lúc xem truyền hình, Chu Hiền trên căn bản đều sẽ lựa chọn băng tần tin tức. Chạy đến bên này, Trên TV vừa mới phát hình một vòng quốc tế tin tức, hiện tại đang tại phát ra thời sự. Gần nhất thời sự mặt trên phát ra cơ bản đều là quốc tế quốc nội đại sự. Bất quá bây giờ Chu Hiền tạm thời đối những tin tức này không thế nào cảm thấy hứng thú. Thế giới hiện thực này tin tức đối Chu Hiền tới nói, cơ bản đã không có lực hấp dẫn gì rồi. Không có đại sự phát sinh chính là tất cả hòa bình. Chu Hiền ngáp một cái. Nhưng vừa lúc đó, trên TV bỗng nhiên phát hình một đoạn tin tức. Có người chính mắt trông thấy đã đến kỳ dị sinh vật. Trên TV đang tại phát ra là có người dùng cá nhân đầu cuối đập xuống một đoạn video liên quan với kỳ dị sinh vật cụ thể tình báo đều sẽ tại kênh khoa giáo đến gần khoa học chuyên mục tiến hành cặn kẽ đưa tin nghe được câu này chu hiền lập tức liền thiết đổi đến kênh khoa giáo bất quá chu hiền muốn xem tiết mục là ở nửa giờ trước đó vậy thì đã truyền hình xong rồi bất quá chu hiền dùng bộ điều khiển từ xa đảo cổ hai lần dĩ nhiên phát hiện này màn hình lại còn có chiếu lại công năng phát lại là ở ngày mai hiện tại thử một chút xem sao chu hiền nói xong liền đem màn hình hình ảnh thiết đổi đến phát theo yêu cầu giới diện sau đó đổi đã đến cái tiêu kỳ quái đến gần khoa học kênh ngay gần đây tại trung châu thị phụ cận Thường thường có người phát hiện có kỳ quái bóng đen qua lại, đồng thời bị không ít người cho quay chụp xuống đến, hôm nay, bạn chuyên mục sắp mang ngài đi vào thần bí Trung Châu bóng đen. Trên TV nhắc tới chính là gần nhất Trung Châu xuất hiện một ít kỳ quái bóng đen chính mắt trông thấy sự kiện. Mì được rồi. Đúng lúc này, Lý Sơ Ngộ cũng đi trở về. Đa tạ. Chu Hiền một cách tự nhiên nhận lấy bữa ăn kia, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên màn hình. Người đang nhìn cái gì? Lý Sơ Ngộ ngồi ở Chu Hiền bên cạnh. Có thể sẽ cùng chúng ta có liên quan một ít tin tức. Chu Hiền nhìn trên màn ảnh tình huống. Sau đó nói như thế, đến gần khoa học. Trước đây thật lâu xem qua một điểm a, phía trên này còn có thể nói chúng ta chuyện bên này." Lý Sơn Ngộ kinh ngạc hỏi. "Ừm." Lúc này, trên màn hình tiết mục đã đem tình huống nói rõ, sau đó liền tiến vào giải mã bộ phân. Chương 242, màn đêm thăm thẳm. Cho nên có người giảng chuyện này cùng gần nhất Trung Châu phát sinh nổ gas sự tình đánh đồng với nhau. Trải qua điều tra rõ à, chúng ta biết, này nổ gas là vì một hồi tai nạn xe cộ đưa tới, cùng bóng đen sự tình hoàn toàn không quan hệ. Xem TV tiết mục phía trên thông báo, Chu Hiền lau mồ hôi, nổ gas nói thành tai nạn xe cộ, thần bí bóng đen nói thành là kẻ nghiện thuốc cùng tiểu dâu. Tiết mục này bóng đen gì gì đó, chu hiền cũng không rõ ràng. Thế nhưng cái kia cái gọi là nổ gas, chu hiền ngược lại là có chút chi tình. Tiết mục này thật không tệ. Lý sơn ngộ dĩ nhiên thật giống cảm thấy tiết mục này rất tốt dáng vẻ. Cái gì? Chu hiền không khỏi nhìn Lý sơn ngộ. Có thể như thế nghiêm trang nói mỏ, không phải là rất lợi hại sao? Lý sơn ngộ thổi thổi chén, sau đó gấp lên mì sợi. Ừm, cũng là, có thể nghiêm trang nói mỏ, cũng thật là rất lợi hại kỹ năng cái này tiết mục nội dung phía sau sau khi xem xong, chu hiền cũng sát thực dở khóc dở cười. nay cố sự phía trước nói tới rất mơ hồ, chu hiền kết hợp sự thực vừa nhìn, tựa hồ cũng thật là rất lợi hại bộ dáng. thế nhưng ở phía sau giảm bớt, vậy thì quả thực là, chu hiền cũng không biết hẳn là lấy cái gì hình dung từ để hình dung. nhìn tiết mục đã không sai biệt lắm, chu hiền này liền thay đổi đài, lại thiết đổi đến băng tần tin tức. tối hôm nay thật giống có trước đây không lâu cuộc tranh tài phát lại chứ? lý Sơn ngộ hỏi, thật sao? ta đều có đoạn thời gian không có xem so tài rồi. Bây giờ đối với thi đấu hình thức rất không thể để bụng a." Chu Hiền lắc đầu một cái. "Này thi đấu hình thức xác thực thật thú vị, nhưng bây giờ Chu Hiền đối với thi đấu hình thức nhưng cũng không là như vậy để bụng. Ngươi lo lắng như vậy thế giới hủy diệt sao?" Lý Sơn ngộ hỏi. "Chu Hiền gãi gãi đầu, nói như thế nào đây, ngươi muốn cứng rắn nói lo lắng như vậy lời nói, kỳ thực cũng không phải chuyện như vậy. Nếu như thế giới này đã chú định nhân loại, vạn vật, vũ trụ cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, kỳ thực ta cũng không phải khó như vậy tiếp nhận. Nếu có người đến nói cho Chu Hiền Thế giới tại sao 10 phút liền sẽ hủy diệt, Chu Hiền Đại Khái chỉ biết thản nhiên tiếp thu đi. Ồ. Lý Sơ Ngộ đáp một tiếng. Thế nhưng nếu là có như vậy một ít sinh cơ lời nói, ta cảm thấy ta khả năng còn có thể cố gắng một chút. Chu Hiền gấp lên một khối thịt bò. Cái này thịt bò vốn là tiên mỹ, tại Lý Sơ Ngộ xử lý giới, này thịt bò mùi vị thì tốt hơn. Ăn tươi thịt bò. Chu Hiền lại nói, nhưng phàm là có một tia hy vọng, ta liền không muốn từ bỏ. Bất luận trả giá lớn đến mức nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Ai ngờ, nghe được câu này, Lý sơn nộ lại thổi phù một tiếng bật cười. Chu Hiền, người dáng dấp kia thật giống mảng lớn bên trong vai nam chính a. Nghe được Lý Sơ Ngộ câu nói này, Chu Hiền cũng lạ ngượng ngùng, cũng không chuyện như vậy, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Bất quá nói như thế nào đây, đặt ở trong thực tế nói những câu nói này, quả nhiên nghe được, vẫn cảm thấy hơi hơi có chút ngượng ngùng đi. Lý Sơ Ngộ hồi đáp, vốn là Chu Hiền còn không cảm giác được có cái gì, thế nhưng Lý Sơ Ngộ vừa nói như thế, Chu Hiền liền ngượng ngùng. Bất quá ta nói đều là lời nói thật, nếu như những kia đại đế người chơi có thể đồng tâm hiệp lực lời nói, ta hiện tại cũng không cần như vậy bận tâm. Người tìm đường chết, liền sẽ chết. Đây là một cái mọi người đều biết thưởng thức, thế nhưng bất luận những lời này là cỡ nào thưởng thức, ở trên thế giới này tìm đường chết người đều là nhiều không kể xiết. Vừa mới tiết mục bên trong bóng đen, thực sự là là trong trò chơi quái vật xâm lấn sao? Lý Sơ Ngộ lại nói. Chu Hiền gật gật đầu, đại khái đi, bất quá ta cảm thấy càng có thể là trong hiện thực nắm giữ năng lực năng lực giả. Chu Hiền câu nói này, để Lý Sơ Ngộ như có điều suy nghĩ, thật không biết tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng trong trò chơi năng lực là một loại gì dạng cảm giác đây. Không cảm giác đặc biệt gì. Rồi cùng trong game cảm giác thấy hơi gần như, nghiêm ngặt tới nói, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bất quá. Ách, không còn. Chu Hiền nhìn nhìn mình tay. Bất quá, nắm giữ này nguyên thần sau, cảm giác của mình quả thực có chút kỳ diệu. Nói như thế nào đây, này lúc sử dụng kỹ năng, Chu Hiền tựa hồ có thể cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương. Nhưng trạng thái như thế này, Chu Hiền lại không có cách nào hình dung. Không phải cảm giác không ra, mà là Chu Hiền cảm thấy tại chính mình đã biết từ ngự bên trong. Khả năng không có một cái có thể đủ để hình dung mình bây giờ tình hình. Ta cùng Tô Tiểu Nguyệt quyết định sáng sớm ngày mai đến Hậu Sơn lên núi, các ngươi chuẩn bị đi không?" Lý Sơ Ngộ hỏi. "Ta không có gì sắp xếp, trước đó nói chuyện đi rồi, những người khác thấy thế nào?" Chu Hiển hôm nay không có đi cùng những người khác giao lưu, Long Mộ Sát mọi người cũng bởi vì ngâm hôn mê, cho nên trực tiếp đi ngủ, trước đó phát sinh cái gì, Chu Hiển cũng không rõ ràng. Nghe nói mặt sau còn có một cái ô tuyển, hơn nữa còn giống như có thể ngắm phong cảnh, hẳn là thật không tệ, những người khác lời nói, nên thật cảm thấy hứng thú a." Lý Sơ Ngộ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Cũng là Bên kia phong cảnh nhất định sẽ cực kỳ tốt, quang chỉ một điểm này thì có thể hấp dẫn Lý Sơ nộ rồi. Không biết bên kia có không có nguy hiểm gì tới. Dù sao cũng là trên núi, hơn nữa chu vi căn bản cũng không có bao nhiêu người, cho nên Chu Hiển đối với tình huống bên kia cũng căn bản không rõ ràng. Vạn nhất xuất hiện cái gì đất đá trôi loại hình, nhưng là không xong. Trong TV không phải thường thường truyền bà sao? Lư Hữu thường thường tao nộ thiên tai, sau đó bị vây ở trên núi gì gì đó. Ta đi nghỉ trước rồi, ngươi cũng ngủ sớm một chút. Lý Sơ Ngộ ngáp một cái. Nha. Bất quá nói đi nói lại, Ngươi vừa mới ăn xong bữa ăn khuya trở về đi ngủ, sẽ hay không có chút quá kỳ quái. Không phải nói nữ hải tử đều phải duy trì vóc người đấy sao. Nhìn xem thời gian, đã gần như nhanh đến 11 giờ, Chu Hiền cũng không chuẩn bị tiếp tục dừng lại ở chỗ này, cho nên cũng về tới gian phòng, sau đó nhắm mắt nằm xuống. Bất quá không mấy phút, Chu Hiền đây cũng đứng lên. Gây go, ăn no rồi. Chu Hiền lúc này thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả tọa. Đả tọa cũng có thể thay thế giấc ngủ, lúc này Chu Hiền thẳng thắn ở chỗ này bắt đầu vận chuyển Chu Thiên. Chu Hiền vận chuyển có thể làm cho Chu Hiền thân thể cảm giác thư thích hơn, đến cũng là một cái phương pháp thật tốt. Chỉ bất quá không cần nằm ở trên giường cảm giác, quả thực có chút kỳ quái. Cho dù Chu Hiền mang hắc thiết đầu tại trong thế giới game thời điểm, hắn cũng là nằm. Nói đến, tại sao đã tọa một mực liền muốn ngũ tâm tương thiên? Nói đến, tại sao tu luyện phải giữ vững tâm tình? Suy nghĩ kỹ một chút, những yêu cầu này thật giống đều thật kỳ quái. Nghĩ tới đây, Chu Hiền nhất thời liền sinh ra một đống lớn nghi vấn. Tất cả những thứ này tất cả, đều cho Chu Hiền sinh ra một loại kỳ diệu hứng thú. Chỉ tiếc hoàn cảnh bây giờ. Để Chu Hiền không có hứng thú này đến nghiên cứu cái này. Nói đến, Chu Hiền nguyên bản đối cái này cái gì nghiên cứu loại hình, cũng không có cái gì hứng thú. Thế nhưng từ khi đã trở thành đại đế người chơi hậu bộ sau, Chu Hiền ngược lại là đối với phương diện này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, mình ngược lại là từ lúc ấy bắt đầu có với cái thế giới này bản chất hoài nghi chứ. Hiện tại ngồi xếp bằng ở đây, Chu Hiền lại tạm thời không có vận chuyển Chu Thiên, mà là đem tâm tư của chính mình đắm chìm tại thân thể của mình ở trong. Đã có được nguyên thần sau, Chu Hiền đối với nội thị bên trong Chu Hiền đã cảm nhận được cùng trước đây hơi có chút không giống nhau lắm cảm giác. Lần trước nội thị thời điểm, Chu Hiền bởi vì là tại dưới trạng thái khẩn cấp, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới điểm này, thế nhưng hiện tại lời nói, Chu Hiền cảm giác ngược lại là phi thường kỳ diệu. Đang quan sát thân thể của mình thời điểm, Chu Hiền rõ ràng ý thức được, tất cả những thứ này căn nguyên thật giống cũng không phải là từ trong cơ thể của mình xuất hiện, mà là nguyên tử ở của mình trên linh đài cái bóng kia, chính là bởi vì có cái bóng kia tồn tại, Chu Hiền hiện tại mới có thể cảm nhận được của mình bản thể tồn tại. Đại khái chính là như vậy một loại cảm giác. Tinh thần của mình cùng ý thức, tựa hồ không chỗ nào không có, lại tựa hồ rồi lại không trọn vẹn không còn. Ta cuối cùng là tồn tại vẫn là không tồn tại. Chu Hiền lúc này tựa hồ sinh ra một cái kỳ diệu như vậy cảm tưởng. Hiện tại Chu Hiền, trong thân thể đã không có lực lượng khác, hiện tại Chu Hiền, ở trong người chỉ có một luồng to lớn chân nguyên, nhớ rõ bắt đầu giống như là đem cái này sức mạnh xương là Long nguyên tinh khí. Nói đến, nguồn sức mạnh này cũng so với nguyên bản chân nguyên muốn càng mạnh mẽ hơn a. Cái này hai cỗ chân nguyên tại Chu Hiền trong cơ thể lưu chuyển, hắn mang đến sức mạnh, hầu như thần kỳ. Đúng rồi, Ta nhớ được ta còn có huyền long hóa thân, có vẻ như vật này hiện tại cũng đã có thể sử dụng. Chu Hiền chưa quên này mảnh vụ. Bất quá khi Chu Hiền mở ra hệ thống bản sau, lại phát hiện cái này huyền long hóa thân bên này dĩ nhiên là màu sám cho, điều này đại biểu không thể tuyển, tuyển không được. Xem ra kỹ năng này không có cách nào tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng. đang tiếp tục vị diện truyền tống thời điểm, chỉ có một số ít đồ vật mới có thể vãng lai qua lại tại hai cái thế giới này bên trong. Ngoài ra, lại căn bản không có bất kỳ có thể trao đổi tồn tại, tại qua lại hai cái thế giới thời điểm, những thứ đồ này cứ như vậy toàn bộ bị mất không không thể nói bị mất, tỉ như Chu Hiền cầm trên tay cá nhân đầu cuối đi tới một bên khác thế giới, Chu Hiền trên tay cá nhân đầu cuối liền sẽ biến mất, nhưng khi Chu Hiền từ bên kia thế giới lúc trở lại, Chu Hiền đồ trên tay rồi lại sẽ xuất hiện. đương nhiên trong này cũng có một chút nho nhỏ ngoại lệ, tại thế giới bên này chỗ chế tạo vũ khí, Tựa Hồ liền có thể mang tới bên kia thế giới, hơn nữa Tựa Hồ vẫn có thể mang về dáng vẻ, có thể Tựa Hồ chuyện này ngược lại lại không được rồi. Chu Hiền nếu là đem mặt khác bên kia thế giới đem trang bị muốn mang về lời nói. Phương diện này liền sẽ trở thành một không lớn không nhỏ vấn đề. Bất quá bây giờ như vậy, tựa hồ có chút kỳ quái à, tại sao bên này đồ vật có thể mang tới bên kia thế giới, hơn nữa còn có thể cầm về, thế nhưng bên kia đồ vật lại không biện pháp mang tới thế giới bên này tới đây. Hiện tại tối quá nhiều chu hiền, liền chính là cái vấn đề này. Nếu người có thể xuyên qua thời không, nếu như có thể đem bên kia đồ vật mang tới, hoặc là bên này đồ vật mang tới, chắc hẳn đối với chính mình tới nói đều sẽ có trợ giúp rất lớn chứ. Ngoài ra, còn có một cái vấn đề. Chương 243, bữa ăn khuya bữa ăn khuya Chu Hiền Châu nói vấn đề là ở tại của mình quê nhà bên kia. Chu Hiền ở bên kia đã từng bày xuống quá một cái ẩn hình trận pháp. Thế nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cùng lúc trước chính mình ở bên trong phòng cùng hắc ám thiên sứ các nàng trò chuyện thời điểm lấy được kết luận có chút không giống. Tương tự với loại này không cần bản nhân sức mạnh trận pháp là cần linh khí tiến hành chống đỡ. Chu Hiền từng ở thế giới hiện thực bên trong từng làm không ít trận pháp nhưng này cũng phải cần bản thân sử dụng sức mạnh của mình tiến hành truyền vào sau mới có thể sử dụng trận pháp. Nhưng ở bên này tình huống hơi có chút không giống. Bởi vì ngay lúc đó thời điểm. Chu Hiền không nghi ngờ chút nào sử dụng trận pháp kia mới đúng. Nếu là cần nghiệm chứng lời nói, e sợ chỉ có thể tìm một chỗ lại bố một lần trận pháp mới được. Thẳng đến Tết Trung Nguyên, hoặc là nói thẳng đến Trăng tròn trước đó bây giờ còn có thời gian, cho nên Chu Hiền hiện tại cũng không sốt ruột, này mấy ngày vừa vặn có thể dùng để thử nghiệm sử dụng tại thế giới hiện thực triệu hoán trận pháp. Cũng không biết đến tột cùng là ta sai rồi, vẫn là Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ các nàng sai rồi. Chẳng qua nếu như đúng là ta sai rồi lời nói, vậy ta nhà bên kia làm cái gì có thể sử dụng trận pháp điểm này còn cần phải thương thảo. Chính mình ngay lúc đó thời điểm tựa hồ không có cảm giác đến có sức mạnh từ trong cơ thể của mình đi ra như vậy tất cả những thứ này đều đến tận cùng là chuyện gì xảy ra đây chu hiền chính mình cũng có chút nói không rõ ràng nhưng nếu là trong đó có gì đó quái lạ lời nói vậy khẳng định cần phải đi điều tra rõ ràng mới được nghĩ tới điểm này sau chu hiền lần nữa nhắm mắt lần này hắn là thật sự tại vận chuyển chu thiên như thế liên tiếp vận chuyển hai lần đại chu thiên sau chu hiền mở mắt ra thời gian lại là trời vừa dạng sáng hô cảm giác thật thoải mái đó a chu hiền đứng lên lại tựa hồ có một loại thần thanh khí dạng cảm giác Chẳng lẽ này vận chuyển Chu Thiên còn có như vậy một cái cách dùng? Chu Hiền đại khái hiểu. Bất quá kế tiếp còn có thời gian mấy tiếng, thời gian này lập tức liền chống đi. Ai? Đi nhìn xem TV đi. Chu Hiền thời điểm này nhưng không có tiến vào trò chơi dự định, trong đầu suy nghĩ không có thu dọn rõ ràng, hiện tại Chu Hiền cũng không có tâm tư làm chuyện khác. Mở TV, Chu Hiền lại là đổi đã đến băng tần tin tức. Thời điểm này, trong TV đang tại phát ra trình điểm tin tức. Chu Hiền nhìn thấy mặt trên tin tức đang tại nói chính là có quan hệ đề phòng chúng gió một ít tiểu thưởng thức bất quá chu hiền hiện tại ngược lại là có một loại chính mình sẽ không sinh bệnh tự tin hiện tại chu hiền thân thể tựa hồ trở nên so với trước đây càng thêm mạnh mẽ bệnh độc gì gì đó đối với hiện tại chu hiền tới nói căn bản không đáng nhắc tới chu hiền ngươi còn không ngủ sao đúng lúc này tô tiểu nguyệt từ bên trong phòng đi ra đây vừa mới tỉnh lại có chút không ngủ được cho nên nhìn xem TV chu hiền quay đầu nhìn lại tô tiểu nguyệt mặc trên người một cái sợi tơ váy ngủ trên đầu song đôi ngựa cũng là buông xuống ngược lại là có vẻ khá là đáng yêu muốn ăn chút gì này tủ lạnh Thực phẩm trong quầy có không ít điểm tâm. Tô Tiểu Nguyệt mở ra để ở một bên hư hư thực thực tủ lạnh ngăn tủ, lại phát hiện này dĩ nhiên là một cái thực phẩm tủ, trong này một đường đi vào mới là tủ lạnh, mà thực phẩm trong quầy nhưng là bày các loại đồ ăn vặt, trong này không thiếu gì cả, còn thực là không tồi. Tô Tiểu Nguyệt cầm một bình sữa bò, sau đó lại ném một bình sữa giải cho Chu Hiền. Tiếp theo, lại ném một bao đóng lon khoai chiên cho Chu Hiền, mình thì cầm một chồng soda bánh. Ngồi ở Chu Hiền bên người, Tô Tiểu Nguyệt liền đem sữa bò mở ra, sau đó cầm lên soda bánh. Ngươi này đang nhìn cái gì đây? Tin tức Chu Hiền cũng mở ra khoai trên cái nắp, bất quá đây là nhãn hiệu chưa từng thấy a. Thiểu kiến đa quái, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy, vừa mới muốn chào phúng Chu Hiền hai câu, thế nhưng Tô Tiểu Nguyệt lúc này lại phát hiện mình thật giống không có cách nào đoán được tấm bảng này đến tận cùng là cái gì. Nhìn kỹ, hẳn là đóng gói ngoài bị xé toang đi nha. Cái này bình tượng hồ là nhôm hợp kim hoặc là cái gì hợp kim chế tạo vật liệu, thế nhưng phía trên này tựa hồ vẫn đúng là không có nhãn hiệu gì gì đó. Chu Hiền lấy ra một mảnh khoai chiên, sau đó suy đoán nói, hay là đây là bọn hắn chính mình làm? Chính mình làm. Tô Tiểu Nguyệt lấy qua Chu Hiền trên tay khoe chuyền, sau đó nuốt vào, ửng, đích thực là không có hưởng qua mùi vị, nhìn lên còn giống như thật có thể là tự chế a, vậy thì có thể nếm được đi ra. Chu Hiền kinh ngạc hỏi, hư, ta làm sao có khả năng liền chút ít đồ này đều nếm không ra? Tuy nhiên đối với chủ nghệ ta còn tại học tập tròn, nhưng đối với mùi vị lời nói, ta còn là rất có tự tin. Tô Tiểu Nguyệt nói xong nhấp một cái sữa bò. Hiện tại nữ sinh phải hay không rất lưu hành ăn bữa khuya. Chu Hiền nghĩ tới trước đó trường học bắt quái trên tạp chí sự tình mặt trên thật giống nói nữ sinh cơ bản đều rất ăn ít cơm tối, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ăn bữa khuya gì gì đó. thế nhưng bây giờ nhìn lại, thuyết pháp này thật giống không quá khoa học a. này này, ngươi có phải hay không đang chủ yếu ta béo phì? tô tiểu nguyệt lập tức trừng lên chu hiền. không phải, ta chẳng qua là cảm thấy hơi có chút kỳ quái mà thôi. chu hiền lại cầm lên một mảnh khoai chiên, này khoai chiên hình dạng thật không tệ, hơn nữa cầm lên sau liền có một luồng hương vị sông và muối. ta có hình thể huấn luyện viên, phương diện này không cần lo lắng, tình cờ ăn ăn bữa ăn khuya gì gì đó, vì sao không thể? Tô Tiểu Nguyệt phảng phất giận hờn tựa như lại từ Chu Hiền trên tay giành lấy một mảnh khoe chiên. Hình thể huấn luyện viên, cường hào thế giới ta không hiểu, cái này thật sự là quá cường hãn. Nha, bất quá ta hình thể huấn luyện viên khẳng định không sánh được Trương Thái Hạo bên này. Tô Tiểu Nguyệt vào lúc này khuôn mặt không vui vẻ mặt, cũng không biết là có ý gì. Khuku, cái này không cách nào so sánh được, trên trí thông minh nghiền ép, cái này thật không có biện pháp. Chu Hiền lắc đầu một cái, phương diện này thật không có biện pháp nói, cái này hai huynh muội tại đây về mặt sức mạnh cũng thật là cực kỳ cường hãn. Từng cái cao trung không có tốt nghiệp cũng đã có thể nghiền ép rất nhiều công thành danh thoại nhân sĩ rồi. Nhưng mà này còn là chính bọn hắn theo dựa vào sức mạnh của mình làm được. So với những tia thiếu niên thành danh ngôi sao nhỏ tuổi so với, không biết cao minh hơn bao nhiêu. Liên quan với loại tình tiết này, Chu Hiền thậm chí nghĩ tới chuyện online bên trong những tia xuyên qua nhân sĩ. Chỉ bất quá đáng tiếc là thế giới này không hề giống là ở bề ngoài như vậy hòa bình. Ở trong bóng tối, thế giới bên này còn không biết có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Các loại siêu tự nhiên sức mạnh, còn có long mộ thế giới những ngày yếu tố có thể nói đều có khả năng đem toàn bộ thế giới cho đảo loạn. Thông minh a, nói thật, tại quá khứ ta còn thực sự không tin có thiên tài tồn tại, thế nhưng nhìn đến này Trương gia tỷ đệ sau, ta còn thực sự không có cách nào không tin. Tô Tiểu Nguyệt thở dài, ta cảm thấy thiên phú của ngươi cũng không tệ a. Mặc dù không có tại thời điểm tranh tài đối đầu, nhưng Chu Hiền vì nghiên cứu điện cạnh xã thủ đoạn, đích thực là điều tra Tô Tiểu Nguyệt đối chiến tư liệu. Mặc dù nói không sánh được Trương Thái Hạo, thế nhưng tại cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là nghiền ép tồn tại, lấy nàng thực lực tổng hợp, tại điện cạnh xã hẳn có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Tại toàn trường học sinh trung học, học sinh cấp 3 quần thể bên trong, trước 10 có thể có chút nguy hiểm, nhưng 20 vị trí đầu tuyệt đối là không thể tranh luận. Trên căn bản, ngoại trừ có chút đặc biệt nhân vật Mịch Thiên ở ngoài, ngươi nhìn thấy được từng cái học phách cùng thiên tài, tại ngươi sau lưng đều là đặc biệt nỗ lực. Tô Tiểu Nguyệt câu nói này để Chu Hiền gãi đầu một cái. Tô Tiểu Nguyệt nhận thức thế giới, cùng Chu Hiền nhận thức tồn tại trình độ nào đó tiếp rời. Tô Tiểu Nguyệt lúc này còn nói, không biết ngươi có chưa từng thấy đệ tử như vậy, thời điểm ở trường học, nhìn như không yêu học tập, thế nhưng mỗi lần cuộc thi trên căn bản đều có thể đứng vào lớp trước 10. Ừ, suy nghĩ kỹ một chút lời nói, còn giống như thật có. Tuy rằng sóng não tỷ suất là một cái rất trọng yếu khái niệm, nhưng khi sóng não tỷ suất giống nhau thời điểm, quyết định thành tích chính là nỗ lực trình độ. Mà nói như vậy, bọn học sinh sóng não tuy rằng đều có trưởng thành, nhưng chênh lệch liền ở khoảng 1% đến 2%, tại phạm vi này bên trong, nỗ lực trình độ vẫn hữu dụng. Bất quá khi chênh lệch đạt đến khoảng 3% lời nói, vậy thì đúng là thiên phú vấn đề. Về phần trương thái hạo loại này, sóng não tỷ suất lập tức liền muốn phá 10% gia hỏa, căn bản là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt đó là bởi vì ngươi không biết những này học phép mỗi ngày buổi tối đều ôn tập đến hừng đông 2-3 giờ. Tô Tiểu Nguyệt cách nói để Chu Hiền không khỏi trợn to hai mắt. Bây giờ đang ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, kiến thức tồn trữ trên căn bản không là vấn đề, thông qua ký ức chip đến là có thể rất dễ dàng nắm giữ. Nhưng nếu là ngươi không đi học tập lời nói, cho dù cho ngươi một cái vi phân và tích phân phương trình, ngươi sẽ dùng sao? Học lấy để dùng. Hiện tại dự thi giáo dục mặc dù là bị người lên án thật lâu kỳ hoa đồ chơi, nhưng kỳ thật cũng có không ít khoa học tính. Thời gian này gần như đã qua 10 phút rồi. TV trên tin tức vẫn còn đang tiếp tục. Thật nhàm chán. Tô Tiểu Nguyệt ngồi dưới đất, nửa dựa vào bàn thấp, nhìn trên TV nhìn. "Ngươi không ngủ sao?" Chu Hiền tò mò hỏi. "Không ngủ được. Hơn nữa không biết tại sao, nhìn thấy ngươi ở bên này, ta liền hoàn toàn không buồn ngủ." Tô Tiểu Nguyệt trừng lên Chu Hiền liếc mắt nhìn. Chu Hiền gãi đầu một cái, lẽ nào này vẫn cùng chính mình có liên quan rồi? Vậy ta ở chỗ này một mực xem TV đến sáng sớm, ngươi lẽ nào đi theo ta một mực lưu đến sáng sớm sao? Ha ha, này nhưng khó mà nói chắc được. Tô Tiểu Nguyệt nhún bả vai nói ra. Theo ngươi được rồi." Chu Hiền lắc đầu một cái. Chu Hiền tuy nhiên tại xem TV, nhưng trên thực tế vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác, về phần phía trên tin tức, Chu Hiền cũng chỉ là tại cảm giác hứng thú thời điểm mới sẽ nghe. "Hô, bên này thật là mát mẻ. Bên này gian phòng tựa hồ tham khảo nhận thức kết cấu, phòng khách đều là bàn thấp, tùy tiện ngồi xuống là được rồi, nằm xuống liền có thể ngủ, ngược lại không tệ." Tô Tiểu Nguyệt tại đã ăn xong bánh bích quy sau liền nằm xuống. "Đừng để bị lạnh." Chu Hiền nói ra. "Yên tâm, ăn xong bữa ăn khuya ta nhất định sẽ đánh răng, không đánh răng trước đó là sẽ không nằm xuống." Tô Tiểu Nguyệt nghiêng người xem TV phía trên hình ảnh. Đánh răng. Trước khi ngủ nhất định phải rửa giấy cùng đánh răng, đây là quy tắc thép. Tô Tiểu Nguyệt nghiêm trang đối với Chu Hiền nói ra: "Nguyên lai like ngươi còn có khiết phỉa." Đối Chu Hiền tới nói, này thật đúng là một cái phát hiện kinh người. "Không tám, làm sao lên giường đi ngủ? Không đánh răng lời nói, ngươi muốn để trong miệng mùi vị khác thường cùng ngươi cả đêm." Tô Tiểu Nguyệt lúc nói chuyện, cái kia gương mặt căm ghét vẻ mặt, lập tức liền có thể đọc hiểu. "Ha." Chu Hiền nghe thấy mình một chút mùi vị, chính mình nơi này ngược lại là khẩu khí thanh tân tới. Chương 244: Chuẩn bị. Hách. Khi Tô Tiểu Nguyệt thức tỉnh thời điểm, thời gian đã đến sáng sớm 5 giờ. Bất quá lúc này, Tô Tiểu Nguyệt lại phát hiện mình trên người đắp chăn, trên đầu gối lên gối, chỉ bất quá mình bây giờ vị trí cũng không phải trong phòng, mà là tại trong phòng khách. Tỉnh rồi. Lúc này, Tô Tiểu Nguyệt mới chú ý tới, Chu Hiền vẫn ngồi ở bên cạnh mình. Hắn đến không có xem TV, chỉ là dùng cá nhân đầu gối tại trên mạng. Đây. Hách. Đột nhiên thức tỉnh Tô Tiểu Nguyệt cơ hồ là suýt chút nữa nhảy lên. Người không sao chứ? Chu Hiền nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt trạng huống này, đích thực là sợ hết hồn. Đã quên đánh răng. Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt thật giống tương đương tri ác liệt. Tối ngày hôm qua, Tô Tiểu Nguyệt xác thực cứ như vậy ngủ rồi, cho nên Chu Hiền từ trong phòng mình đem mình đệm chăn lấy ra. Chu Hiền vốn là dự định trở lại, thế nhưng nhìn đến Tô Tiểu Nguyệt một người, đánh thức Tô Tiểu Nguyệt chuyện như vậy, Chu Hiền ngắm lại, lại cảm thấy cái này cách làm thật giống có chút không quá thích hợp, chính mình đi thẳng về, liền lưu Tô Tiểu Nguyệt một người này ở lại chỗ này, Chu Hiền cũng không có như thế không phong độ. Ta đi về trước. Tô Tiểu Nguyệt đứng dậy sau, Liên trước tiên quay trở về phòng, mà Chu Hiền cũng được của mình chăn cùng thảm lông cho rời trở lại. Trở về phòng, Lại Nhất Minh cũng tỉnh rồi, Chu Hiền, chào buổi sáng nè. Chào buổi sáng. Nha, đúng rồi, chúng ta tối ngày hôm qua bảo hôm nay muốn đi lên núi, ngươi đi không? Lại Nhất Minh nói ra. Ừ, ta đi, có người nào cùng đi? Chu Hiền hỏi. Ta, Lão Tử, còn có bên kia ba nữ sinh. Lại Nhất Minh hồi đáp. Đào Sơn đây. Chu Hiền nhìn một chút còn tại ngủ say như chết Đào Sơn. Lại Nhất Minh nhìn Đào Sơn, sau đó xoay đầu lại. Dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn Chu Hiển, ngươi xác định Đảo Sơn có thể leo núi. Trương Thái Hạo cái kia cái gì tỷ tỷ đại nhân nhưng là nói rồi, chúng ta lần này cần bò núi rất gấp. "Ê." Chu Hiển gãi đầu một cái. Trong đầu hắn nghĩ tới Đảo Sơn leo núi thời điểm quan cảnh. Nói như thế nào đây, cái kia hình ảnh đúng là tương đương cảm động. Bất quá cái này tỷ tỷ đại nhân lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiêu Văn Xưng hô đem Long Mộ xã tất cả mọi người lây bệnh sao? Chúng ta biết đường sao? Những người khác không ai đi sao? Chu Hiền đem chăn để tốt, sau đó theo bản năng liền muốn đi rửa mặt. Nhưng Chu Hiền sờ sờ mặt của mình. Hiện tại Chu Hiền cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái, trên người thật giống cũng không có chỗ kỳ quái gì. Khẩu khí cũng vẫn như cũ thanh tân. Chuyện này, nay còn cần đi đánh răng rửa mặt sao? Lẽ nào tu sĩ gì gì đó đều là không cần rửa mặt. Nói đến, tại thế giới trong gương thời điểm, Chu Hiền xác thực chưa từng thấy kia cái gì linh quang đạo nhân đi rửa mặt gì gì đó. Nhưng Chu Hiền suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là hướng về phòng tắm đi rồi một chuyến. Không đánh răng rửa mặt gì gì đó, trên người cảm giác còn có chút kỳ quái cùng không thoải mái. Từ phòng tắm sau khi đi ra, Chu Hiền liền về tới phòng khách, lúc này Lý Sơ Nộ vừa mới đem cơm nước bưng tới. Chu Hiền chú ý tới, này bên trong phòng khách trống trải vị trí, thời điểm này dĩ nhiên dâng lên một tấm bàn ăn. Lý Sơ Nộ liền tự là đem thức ăn đặt ở nơi này. Chào buổi sáng nè, Chu Hiền. Lý Sơ Nộ đối với Chu Hiền nở nụ cười. Xuất phát là lúc nào? Chu Hiền hỏi. 6 giờ rưỡi. Leo núi có người nói muốn 2 giờ, Hạ Sơn thời điểm nghe nói có khe trượt, ta cũng không quá rõ ràng là cái gì, bất quá nghe nói có thể nhanh chóng xuống núi. Lý Sơ Ngộ hồi đáp. Từng. Bất quá buổi trưa chúng ta ở trên núi ăn cơm. Chu Hiền lại hỏi, Lý Sơn Ngộ đem mừng. Vốn là Trương tỷ cũng nói muốn đi, bất quá Trương Thái Hạo bạn học thật giống có một số việc, cho nên nàng cho chúng ta sai khiến một cái hướng dẫn du lịch người máy. Người máy vận dụng. Tại công cộng lĩnh vực nhất là phổ cập, tư nhân lời nói, mua sắm loại người máy này thì tương đối ít, cho dù có, số lượng cũng không nhiều, đừng nói gì đến hướng dẫn du lịch người máy rồi, ngoại trừ Trương Thái Hạo trong nhà ở ngoài, như Trương Thái Hạo trong nhà như vậy tùy ý có thể thấy được người máy tình huống, tuyệt đối là hi hữu. Lúc này, Tô Tiểu Nguyệt cùng bắt đầu cũng lục tục từ bên trong phòng đi ra, đang nhìn đến Chu Hiền thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt không biết tại sao dừng lại một chút, sau đó mới hướng về bàn ăn bên kia đi đến, mà Long Mộ Sạ những người khác lúc này cũng đều đổi xong quần áo rộn rập đi ra. Hôm nay bữa sáng thật phong phú à? Từ Thiên Vân nhìn thấy trên bàn phong phú bữa ăn, vậy cũng thực sự là sáng mắt lên. Bữa sáng muốn ăn tốt, hơn nữa chúng ta kế tiếp này muốn đi lên núi, trả lại chuẩn bị điểm bữa trưa. Lý Sơ Ngộ trong khi nói chuyện, đang lại đem cơm nước bỏ vào trong hộp cơm. Bất quá Trương Thái Hạo tỷ tỷ cũng thật là người tốt ta. Dĩ nhiên đồ vật gì đều cho chúng ta dùng." Lại Nhất Minh nói ra. Đối với bọn họ tới nói, chút ít đồ này khả năng căn bản là không tính là cái gì đi. Đương nhiên tùy tiện dùng, ngươi sẽ quan tâm trong nhà một chén nước bị người khác uống cả sao? Tô Tiểu Nguyệt lúc này đi trở về. Đáng tiếc Lao Trương bọn hắn không đi, nếu không, mọi người cùng nhau đi qua thật náo nhiệt. Từ Thiên Vân gấp một mảnh cà chua chỗ đường, "Ừm. Nay cà chua mùi vị cùng bình thường cà chua hoàn toàn khác nhau a. Cái này đường kẹo thật giống cũng không phải bình thường đường cắt trắng, mùi vị này cho rồi. Chờ chút sơn bọn hắn lên làm sao bây giờ?" Chu Hiền lại hỏi: "Đừng lo lắng, cái kia tỷ tỷ đại nhân sẽ giải quyết hết thảy." Nhân gia làm cơm nước mùi vị là rất không tệ đây này. Nói chuyện là bắt đầu, nàng xem như là cái cuối cùng từ bên trong phòng ra tới. Liên ở Chu Hiền đám người sắp khi xuất phát, tại một bên khác, Trương Thái Hạo thì ở bên trong phòng không biết đang làm gì. "Lão đệ, tìm ta có chuyện gì đây?" Lúc này, Hạ Cám tiên sứ đẩy ra Trương Thái Hạo cửa phòng, sau đó đi vào. "Là liên quan đến khôi lỗi tin tức, ngươi không phải là đầu tư một nhà người máy công ty sao? Ta cảm thấy khôi lỗi này cùng người máy trong lúc đó khả năng có quan hệ." đây là đạo lực nguyên nói xong trương thái hạo đem một cái khôi lỗi chi tâm giả giao cho hắc ám thiên sứ này thật đúng là trong trò chơi đồ vật hắc ám thiên sứ tự nhiên cũng nhận được vật này là cái gì Ừm, sẽ không có sai chỉ ít ta không cho là đây là hiện đại khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra trương thái hạo nói ra xác thực tại không có linh khí thế giới hiện thực là hầu như không có biện pháp chế tạo như vậy hẳn nhân hắc ám thiên sứ nhắm mắt lại nàng đích xác là cảm nhận được tại đây trong đó tồn tại sức mạnh Hiện tại vấn đề là làm sao đem cái này hạt nhân cho phân tích ra." Trương Thái Hạo nói ra. "Tại thế giới hiện thực dường như khó mà nghiên cứu, nếu như có thể tại thế giới game tìm được vật tương tự, có lẽ có thể dễ dàng một chút. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, thế giới hiện thực cũng có thể nghiên cứu là được rồi, nhưng thủ đoạn sẽ rất phiến phức." Nghe được Hắc Ám Tiên sứ lời nói sau, Trương Thái Hạo cũng không hề dây dưa cái vấn đề này, hắn vào lúc này thay đổi một cái đề tài, còn có những kia khôi lỗi. Chúng ta hiện tại người máy tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn làm đến cùng những khôi lỗi này như thế hoàn toàn có trôi chạy động tác. Còn là không thể nào? Ồ, oh. ngươi nói là muốn đem cái này kỹ thuật ứng dụng tại thế giới hiện thực. Hắc ám tiên sứ hỏi. Không, là bổ sung. Cái hệ thống này bên trong trận pháp tựa hồ có thể đem điện năng chuyển hóa thành động lực, cho nên ta cảm thấy có thể được. Trương Thái Hạo nói như thế. Ừm, cái này trước ngươi nói cho ta biết. Tà tra xét một cái, làm như vậy đại khái tương đối giống ma tộc cách làm, sinh sống ở ma giới ma tộc. Đồng dạng là tại một mảnh linh khí cần cõi địa phương, đương nhiên, cùng chúng ta cái này tiếp cận từ linh khí khu địa cầu vẫn còn có chút bất đồng cho nên nếu là ma tộc lợi nói, bọn hắn nắm giữ kỹ thuật hẳn có thể tại không có linh khí, hoặc là linh khí mỏng manh địa phương sử dụng. Hắc Ám tiên sứ đang tiến hành phân tích của mình. Ừm, vậy ta kế tiếp nghiên cứu phương hướng liền hướng ma tộc phương diện rời đi đi. Vừa vặn, ma tộc thứ này ta cũng không biết. Hiện tại lúc này thời điểm, vừa vặn là một cái có thể đủ đến hiểu rõ bọn hắn cơ hội tốt. Trương Thái Hạo sau khi nói xong, vẻ mặt lại tựa hồ trở nên hơi kỳ quái. Đến nửa ngày, hắn mới tiếp tục nói, chỉ tiếc, hiện tại thật giống không có có thể đối chiến cơ hội đây này. Đúng vậy a. Trận thi đấu cũng là rất thú vị hoạt động đây này. Bất quá ngươi loại này muốn không ngừng khiêu chiến tâm thái vẫn là tạm thời nhịn một chút đi. Về sau một khoảng thời gian, nếu có, có cơ hội, ta cảm thấy ngươi đại khái có thể tăng cao ở trong game thực lực." Hắc ám thiên sứ nói ra. "Đó là đương nhiên. Trương Thái Hạo không chỉ tại thi đấu hình thức mạnh mẽ, thế giới game cũng không yếu." Chu Hiền lần thứ nhất thấy đến Trương Thái Hạo thời điểm, hắn cũng đã là 60 cấp người chơi rồi, đối với một cái sơ tam người chơi tới nói, 60 cấp cũng là một cái tương đối khó khăn mới có thể tăng lên tới chỉ số, nếu là không, có tại thế giới game tích lũy vậy căn bản thì không được. các ngươi hiện tại có tính toán gì? này nghiên cứu khi nào thì bắt đầu? hắc ám tiên sứ hỏi. sao? mấy ngày nay chúng ta phải giúp chu hiền làm nguyên thần xuất hiếu chuẩn bị. cái kia bắt đầu giống như cái gì đều hiểu. tỷ tỷ, nàng đến tuột cùng là ai? hắc ám thiên sứ tựa hồ cũng không hề chú ý tới trương thái hạo phía sau nửa câu nói. nguyên thần xuất hiếu. hắc ám tiên sứ như mày, tại sao một mực thời điểm này? tiểu chu hiền nắm giữ nguyên thần thời gian còn không dài chứ? trương thái hạ hồi đáp, tết trung nguyên thời điểm, cũng chính là số 15 ừm. chăm trọn. Trúc Trung Nguyên, cái điều kiện này xác thực có thể tiến hành nguyên thần xuất hiếu. Bất quá tháng sau là trung thu. Liên Hiệu quả tới nói, mặc dù không có hôm nay tốt như vậy, nhưng liền thành công sát suất tới nói, hẳn là muốn hơi cao hơn một điểm. Không được, đến lúc đó ta nhất định phải đi hiện trường nhìn nhịn. Hắc ám tiên sứ tại cuối cùng bỗng nhiên nói ra, "Ừm, có thể. Ta đem thư phòng trừ khỏi đưa cho bọn hắn cho rằng nguyên thần xuất khiếu gian phòng sử dụng." Trương Thái Hạo giải thích. "Được, hy vọng đến lúc đó sẽ không có sự cố." Hắc ám thiên sứ gật đầu sau khi nói xong, lại đem để tài chuyển rời về đến rồi. Những khôi lỗi này lời nói, ngươi làm mấy cái hàng mẫu cho ta, tuy rằng ta ở trong game không tính là cái gì lợi hại tự sư, nhưng ít ra lý luận phương diện vẫn có một ít kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật phương diện, ta cảm thấy đến lúc đó chúng ta hẳn có thể được ra không sai kết luận. Nàng dừng một chút, còn nói, bất quá, muốn phòng chế lời nói, tạm thời đừng suy nghĩ, thế giới hiện thực đồ vật cũng có thể không quá phù hợp yêu cầu, không có linh khí, đích thực là không có khả năng lắm. Trương Thái Hạo lúc này trầm tư một lúc, hắn lại hỏi, vậy có không có để thế giới hiện thực đồ vật cũng biến thành cùng trong game như thế phương pháp đây? Có thể hay không nhân công đắp nặn một cái linh khí khu vực đây. Nói đi nói lại, linh khí này đến tột cùng lại là làm sao sinh ra đây này. Này liên tiếp vấn đề, có lúc xác thực khiến người không cách nào phán đoán hẳn là từ đâu bắt đầu suy nghĩ. Ừm. Nói như thế nào đây, ngươi hỏi đều là thật phức tạp vấn đề. Ta cảm thấy nắm giữ nguyên thần Tiểu Chu Hiền, ở phương diện này trợ giúp đối với ngươi có thể sẽ càng lớn nha. hắc ám tiên sứ trả lời như vậy Trương Thái Hạo. Được rồi, xem trước một chút lúc nào có cơ hội, đến lúc đó rồi hay nói chờ Chu Hiền làm xong cái gì kia nguyên thần xuất hiếu, nay liền tựa là cơ hội chương 245, lên núi tại đây ôn tuyển biệt thự mặt sau có một ngọn núi nhỏ con đường núi này phi thường dốc đứng, bất quá trên dưới đều có người máy thủ hộ, cho nên tuy rằng dốc đứng nhưng cũng không thể nói được là nguy hiểm. bất quá chỗ này để Đào Sơn đến bỏ lời nói đích thực là vấn đề nay một buổi sáng sớm Đào Sơn bây giờ còn tại vù vù ngủ ngon lành đây cũng không biết hắn hôm nay chuẩn bị làm sao mà qua nổi ngày đó. bất quá Trương Thái Hạo bọn hắn cũng tại đến lúc đó khẳng định cũng sẽ chiêu đái một cái hắn đi bên này đường núi thường ngày hẳn là không có bao nhiêu người ở chỗ này đi qua thế nhưng mặt đường này bảo dưỡng lại cực kỳ tốt hơn nữa này từng bậc nếp thang hình dạng cùng điêu khắc cũng phi thường tinh diệu phản phất là cùng chung quanh cả tòa núi hầu như muốn hợp thành một thể tự như cảm giác này thật là không sai rất lâu không có hít thở mới mẻ không khí tuy rằng trương thái hạo bên kia cũng coi như là hoàn cảnh ưu mỹ nhưng ngoại thành sắc thực cùng loại này chân chính rừng sâu núi thẳm bên trong vẫn còn có chút khác biệt nói chuyện lý sơ nội hiện tại một mặt cảm giác tốt vô cùng vẻ mặt bên này còn thật phương tiện có những này hướng dẫn du lịch người máy chúng ta đều không cần lo lắng nguy hiểm. Lại Nhất Minh nhìn coi đi ở trước nhất hướng dẫn du lịch người máy, sau đó lại quay đầu lại, nhìn một chút tại phía sau mình hướng dẫn du lịch người máy. Này hai người máy một trước một sau đem long mộ xã đoàn người tốt bảo vệ. Lúc này, Lại Nhất Minh không khỏi lắc đầu cảm khái, chỗ này cũng thật là xa xỉ à? Này hướng dẫn du lịch người máy cư nhiên đều xứng hai bệ. Hướng dẫn du lịch người máy mặc dù là gọi là hướng dẫn du lịch người máy, nhưng lại là một loại có rất mạnh giã ngoại cứu hộ năng lực người máy. Loại người máy này có thể tự động cho du khách giảng giải địa phương phong cảnh, cũng có thể phòng ngừa các loại bất ngờ tình huống. Tuy rằng món đồ này vẻ ngoài có chút bất nhã, giống như một cái cỡ lớn thùng rác, thế nhưng cái này thùng rác không nghi ngờ chút nào là trên thế giới này tối cho người nhìn với cặp mắt khác xưa thùng rác rồi. Bất quá Chu Hiền mình ngược lại là đối hoàn cảnh như vậy không chút nào để ý chỗ này thật là hoàn cảnh hài lòng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Cùng thế giới game bên kia so với, không hẳn là cùng thế giới trong gương so với thế giới bên này, thậm chí còn Long Mộ Thế Giới chỗ tồn tại cảnh sắc có thể nói đều là thua chị kém em. em. tu di sơn phong cảnh, tuy rằng không thể dùng ép để hình dung thế nhưng bên kia hoàn cảnh đích thực là tại đây bên trên hạ không trung mặt trời đều là rất sớm đã thăng lên mặc dù mới hơn 6 giờ nhưng lúc này bên này bầu trời đã càng ngày càng sáng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao bất quá này toàn bộ đường núi cũng tại dương rào dưới long mộ xã mấy người cũng không cần bị độc cây thái dương chiếu rọi nhắc tới cũng kỳ ở trong game thế giới thời điểm chu hiền cảm giác mình hẳn là không cần làm sao sợ sệt thái dương ánh mặt trời cho dù là ngày hè giữa trưa liệt dương cũng giống như vậy tuy rằng cảm giác lên xác thực sẽ rất khó chịu thế nhưng như thế giới hiện thực phản ứng như thế Chu Hiền cảm thấy không quá là không thể nào Cho dù Chu Hiền sử dụng là chân thân tiến vào thế giới game hắn chố cảm nhận được loại cảm giác này Cũng cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau Thật giống như khi tiến vào bên kia thế giới sau Chu Hiền cũng sẽ không đối mặt trời này Và nhiệt độ có cái gì phi thường cho người để ý địa phương Nó như thế nào đây Loại cảm giác này thật giống như chính mình Tại đăng nhập vào trò chơi thế giới Bị tăng thêm cái gì cường hóa lồng phòng hộ như thế Không, nếu là nói mình tại từ trong trò chơi Trở về thế giới hiện thực sau Chính mình đã bị tăng thêm cái gì hạn chế. Thuyết pháp này có vẻ như cũng là có thể nói được thông. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hai bên này thế giới vẫn đúng là có chút kỳ quái. Bao quát tinh không ở bên trong, hai cái thế giới trong lúc đó chỗ tương tự thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn bao quát ngôn ngữ cũng chưa viết gì gì đó. Có lẽ người bình thường đều không có chú ý tới điểm này, thế nhưng Chu hiện tại sau khi có năng lực, liền ngày càng cảm nhận được điểm này. Thay cái góc độ đến xem, tại sao bất đồng vị diện người văn tự ngôn ngữ đều giống như vậy đây? Không, tại sao vị diện đều không giống với lúc trước? Thế giới kia lại vẫn tồn tại nhân loại đây? Càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Chu Hiền lẩm bẩm của cụ cục. "Chu Hiền, làm sao? Không thoải mái sao?" Nhìn thấy Chu Hiền trao mày ráng dấp, phía sau hắn Lý Sơn Ngộ đi về phía trước một điểm. "Không, chính là đột nhiên đối Long Mộ thế giới so sánh cảm thấy hứng thú. Bên kia thế giới kia đến tột cùng có cỡ nào kỳ lạ đây này?" Chu Hiền hiện tại đang tại trong đầu suy nghĩ, tại sao hai cái không giống nhau thế giới, điểm tương tự đã vậy còn quá nhiều nghi. "Điểm tương tự rất nhiều sao?" Lý Sơn Ngộ kỳ quái hỏi. "Đương nhiên, từ ngôn ngữ, phong tục, kiến trúc các loại tới nói, này không đều rất giống sao?" Nếu như vốn là trò chơi lời nói, cái kia kỳ thực không kém rồi, nhưng tình huống thật tới nói, bên kia, phải cùng chúng ta xem người ngoài hành tinh là không sai biệt lắm lời nói, vậy tại sao người ngoài hành tinh cùng chúng ta như thế tương tự đây? Chu Hiền không qua lý giải. Lý Sơ Ngộ Thổi Phù một tiếng nợ nụ cười, Trương Thái Hạo nói ra lời nói này thật giống không có vấn đề, nhưng ta vẫn thật không nghĩ tới Chu Hiền người dĩ nhiên sẽ nghĩ vấn đề như vậy. Rất kỳ quái sao? Chu Hiền cũng cảm thấy nếu là từ đại chúng phương diện đến xem, của mình ý nghĩ này, có thể có chút. Không đủ thành thục đi. Không, không kỳ quái. Nói không chắc long mộ thế giới chính là một cái trò chơi đây, chẳng qua là bởi vì có chút thí nghiệm a, nghiên cứu a, kết quả trở thành hiện tại như vậy. Một cái khác khả năng nhưng là long mộ thế giới cùng chúng ta thế giới hiện thực vốn là có liên hệ đi." Lý Sơn Ngộ nghiêng đầu nói ra. "Ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu?" Nhân sinh tam đại triết học vấn đề. "Chu Hiền, ngươi tự hỏi rất cao đại thượng a." Bắt đầu nghe được hai người thảo luận, cũng tiến tới. "Ta cảm thấy Thịnh Long tập đoàn bên kia hẳn phải biết cái gì chứ?" Lúc này lại Nhất Minh cũng thả chậm một điểm bước chân. "Đúng vậy, Thịnh Long tập đoàn cảm thấy ra sao chúng ta những thứ này? Siêu năng lực. Từ Thiên Vân cũng hỏi, Người đây cũng đừng phí tâm, ta điều tra người bên kia, ba ba ta vẫn cùng cái kia Trần cái gì cầu chủ tịch là bạn tốt, nhưng kết quả căn bản cái gì cũng không biết." Tô Tiểu Nguyệt lúc này cũng cục cục lên, bọn hắn thật giống hoàn toàn không biết này tình huống thế nào như thế. Chỉ sợ không phải không biết, mà là không thể nói chứ. Trương Thái Hạo cũng điều tra bên kia, nhưng cũng là tay trắng trở về. Chu Hiền cũng nói, "Kết hợp lần trước Chu Hiền lấy được phụ thân mất ký, vào lúc này, Chu Hiền trong lòng nhất thời cả kinh." Lẽ nào cha của mình thật biết rõ cái gì nội bộ? Xem ra, chờ làm xong này nguyên thần xuất hiếu, trả lại nghĩ biện pháp đi một chuyến bên kia trò chơi tổng bộ, chính là không biết còn có thể hay không gặp phải người áo đen kia. Chu Hiền lần thứ nhất thông qua thân thể tiến vào bên kia thế giới, có thể không cũng là bởi vì cái kia kỳ quái người áo đen sao? Trong TV cho nói khí than nổ tung, nổ gas cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Nếu không phải là có vẹn toàn chuẩn bị, hiện tại Chu Hiền vẫn đúng là không muốn đi bên kia. Trời mới biết người áo đen kia lúc nào sẽ xuất hiện, sau đó đem chính mình ám toán một cái lần sau chính mình muốn đi lời nói tốt nhất trước tiên thiết kế hai cái cả bấy sau đó lưu lại đường lui đối với Chu Hiền mà nói có lẽ hiện tại thế giới hiện thực so với Long Mộ thế giới bên kia tính chất uy hiếp càng lớn tại chúng ta chỗ này vẫn còn có như vậy không làm sao khai phá đỉnh núi cũng thật là hiếm thấy a nơi này phong cảnh không sai hơn nữa rất thoải mái a từ Thiên Vân hướng mặt trước phát hiện một cái tiểu bình đài hắn đi tới sau đó hướng trên núi phóng tầm mắt tới cảm giác này đích xác rất không sai lúc này đi một nửa Chu Hiền hướng về trên núi phóng tầm mắt tới Đây đã là lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy trên núi phong cảnh rồi, từ nơi này địa phương nhìn sang, chu vi tất cả đều là quần sơn vần quanh, không gặp đô thị, chu hiền lúc này cũng rất có một loại tại thế giới trong gương loại cảm giác này, nhân loại như thế nhỏ, lại có thể sừng sững ở cái thế giới này, ngắm lại xem cũng thật là thần kỳ a. Đúng vậy à, hoàn cảnh này rất có tiên ý, nếu là chúng ta đổi lại trên một bộ quần áo, cầm trên tay điểm vũ khí, vậy thì tề hoạch rồi. Từ Thiên Vân cũng đi tới. Trên thế giới so với này đẹp hơn địa phương có nhiều lắm. Bất quá chỗ này cho người cảm giác cũng thật không tệ. Tô Tiểu Nguyệt vốn muốn nói chỗ này còn không bằng chính mình đã từng đi qua có chút cảnh điểm, nhưng không biết tại sao, nơi này cho người một loại ấm áp cảm giác, này ngược lại là cái khác nổi danh cảnh điểm không sánh được. Đương nhiên, Chu Hiền biết đại khái chuyện gì thế này, bởi vì linh khí. Chúng ta có giống không vấn đạo trường sinh đạo sĩ." Từ Thiên Vân còn nói, "Ta nhưng là chiến sĩ, bên này còn có pháp sư, ngươi làm sao chỉ nói đạo sĩ đây?" Lại nhất minh ngạc nhiên nói. "Ai, ngươi xem thế giới hiện thực, này cầu tiên vấn đạo, không đều là đạo sĩ nha." Từ Thiên Vân hồi đáp. "Kỳ thực đều là tu sĩ." Không sai biệt lắm. Chu hiền thống nhất sử dụng cái này từ ngữ. Ừm. Lý sơ ngộ thời điểm này như có điều suy nghĩ, nói đến, chúng ta ở trong game tu luyện là vì chơi game. Nhưng long mộ thế giới bản thân đã tồn tại những người kia. Bọn hắn thì tại sao muốn tu luyện? Đương nhiên là vì trở nên mạnh mẽ a. Từ thiên vân lập tức nói ra, ngươi xem, lập tức trở nên mạnh mẽ, cái gì trường sinh a, quên lợi a, này đều đã có. Ngươi xem, chúng ta thế giới không phải cũng có rất nhiều tiểu thuyết cùng ảnh thị kịch bên trong nhân vật chính. Đều phải nghịch thiên sao. Không biết làm sao. Chu Hiền trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện này vốn cái gì long nạo thiên gì gì đó cuốn sách truyện. Xem ra như vậy Tiểu Bạch Thư được hoan nên cũng thật không phải là không có lý do. Này nói đến trên người mình còn giống như có cái nhân vật chính vân sáng, đến lúc đó chính mình có thể hay không ở nơi nào trước tiên thực tiễn một cái. Nhưng vào lúc này bắt đầu lại không ngờ nói ra, bởi vì ngắn ngủi, cho nên mới muốn bất hủ, bởi vì hèn mọn, cho nên mới muốn quyền lợi, bởi vì mềm yếu, cho nên mới cả ngày la hét nghịch thiên nghịch thiên gì gì đó. Bắt đầu lời nói này nói rất có đạo lý, Chu Hiền đối với cái này rất tán thành mà từ thiên vân vẻ mặt lại trở nên vô cùng phấn khích cùng vần mẹo. người ở đâu trên quyển sách nhìn đến giới thiệu cho ta nhìn một chút Hán vội vàng hỏi ai đừng nhanh như vậy liền vạch Trần a rất không ý tứ bắt đầu đối chu hiền loại này kiên quyết không vào hí cách làm biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị bất quá chu hiền chính mình câu đối đến chỉ là không sao cả nhún nhún vai mà thôi sách vừa mới đoạn kia lời nói rõ ràng rất đẹp trai a bắt đầu nói ra ừ rất đẹp trai chu hiền một cái đâm xuyên bắt đầu bất quá như thế nào đi nữa xuất khí trích dẫn người khác danh nôn danh nôn chỉ cần ngươi mặt mũi này trên một mặt mau tới khen ta ba vẻ mặt không bỏ ta đối với ngươi đánh giá cũng chỉ sẽ càng ngày càng thấp không có chút nào dạng phong độ bắt đầu hướng về chu hiền liếc mắt bất quá câu nói này cũng rất có triết lý lý sơn ngộ ngược lại là khá là đồng ý gật đầu chính bởi vì chúng ta là nhân loại như vậy cho nên mới ước mơ mạnh mẽ đi mạnh mẽ là một loại thái độ không phải là của người khác định nghĩa hừ tô tiểu nguyệt kinh thường nói nha câu nói này cũng thật có đạo lý a bắt đầu đối với tô tiểu nguyệt câu nói này khá là tán thành cho nên không động tâm vì ngoại vật Nắm lấy vận mệnh mỗi một cái dây cùng, đây cũng là mạnh mẽ. Chân chính mạnh mẽ ở chỗ nội tâm của mình. Chính là như vậy đi. Nàng hiển nhiên lại tại kéo danh nhân danh luôn rồi. Cần phải đi, không đi nữa chờ chút thái dương liền đến trên đầu rồi. Chu Hiền nhìn một chút bầu trời, sau đó đeo túi đeo lưng, liền hướng trên núi đi đến, nhiệt độ này xác thực dĩ nhiên là càng ngày càng cao rồi. Chương 246, đỉnh núi. Tiếp tục hướng trên núi đi, đoàn người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Nha, bên kia có gian nhà. Nay lên núi, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước một căn nhà mà tại đây gian nhà bên cạnh một dòng suốt mắt lạnh này thanh tuyển hội tụ tạo thành một cái khá là trong suốt ao nhỏ chỗ này nước là từ đâu tới à nhìn thấy này kỳ diệu một màn long mộ xã mọi người cũng đều hơi kinh ngạc lại nhất minh suy đoán nói có phải hay không là nước ẩm chu hiền cũng đi tới khả năng đi bất quá cũng không biết có phải hay không là nhân công làm chỗ này coi ôn tuyển cũng quá kỳ quái ta đi bên kia nhìn nhìn từ thiên vân ngược lại là cảm thấy thật thú vị hắn một cái liền chạy tới này một bên ao bên ác cảm giác thật mát mẻ a nước này thật là mát mẻ Ta đi bên trong đỉnh núi ôn tuyên nhìn nhìn, ta còn chưa từng xem trên đỉnh núi này nước suối đây này. Bắt đầu nhưng là hướng về cái kia phòng nhỏ mà đi. Về phần Chu Hiền lời nói, hắn nơi nào đều không đi. Nơi này linh khí so với mà nói, tựa hồ càng thêm nồng nặc. Trong lúc này khác biệt, Đại khái là tương đương với một giọt nước cùng hai giọt nước ở giữa khác biệt đi. Tuy rằng lượng nhỏ, thế nhưng thả ở bên này thời điểm, dĩ nhiên phi thường khả quan. Có cảm giác như vậy, Chu Hiền cảm thấy nơi này linh khí có lẽ có thể đủ dùng được. Nhắm mắt lại, Chu Hiền đã đâm chìm tại thiên địa này tự nhiên giao hòa bên trong. Tuy rằng cùng long mộ thế giới, thế giới trong gương cũng không tương đồng, nhưng Chu Hiền xác thực có thể cảm nhận được linh khí. Vấn đề là, linh khí này thật sự là quá mỏng manh, căn bản là không thể làm việc cho ta. Chu Hiền mở mắt ra, cũng tại suy nghĩ làm sao đem linh khí vận dụng. Ta nhớ được, tại trong thế giới game, tựa hồ có thể thông qua linh khí vận dụng đến phạt mao tẩy tủy, thay đổi tài liệu tính chất, nếu chỉ có vậy, tại thế giới hiện thực nói không chắc cũng có thể chế tạo ra cái gì kỳ diệu trang bị. Chu Hiền lẩm bẩm. Loại năng lực này ma tộc sử dụng tương đối nhiều, vừa vặn, Chu Hiền trong tay liền có một cái ma tộc thủ hạ. Cho nên ở phương diện này, Chu Hiền vẫn là hơi hơi biết một ít tình huống. Lao Chu, đứng đó làm cái gì đấy, đồng thời vào đi. Từ Thiên Vân nhìn thấy Chu Hiền một người ở nơi này đợi ra, hắn vì vậy liền hướng về Chu Hiền phất phất tay. Các ngươi đi trước đi, ta trước tiên ở nhìn bên này xem. Những người khác nói xong, lúc này đã đi đến trong phòng. Chu Hiền lúc này thì đem bàn tay của chính mình mở ra, sau đó đem chân nguyên phóng ra ngoài đến. Nguồn sức mạnh này ở bên ngoài thả ra sau. Quả nhiên so với trong thế giới game nhỏ rất nhiều a. Cuối cùng là thế giới hiện thực vấn đề, vẫn là thế giới game khác biệt. Chu Hiền suy đoán hai cái thế giới này dị đồng. Chỉ bất quá bây giờ lúc này cũng không thuận tiện, Chu Hiền trong đầu tuy rằng muốn đi làm cái thí nghiệm, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Nhưng nếu như sức mạnh của ta tại thế giới hiện thực sẽ bị suy yếu lời nói, cái kia quả nhiên vẫn là nghiệp lực thích hợp nhất đây này. Chu Hiền nhớ rõ, nghiệp lực cái này lực lượng là sẽ không bị hoàn cảnh cùng linh khí ảnh hưởng sức mạnh. Bất kể là thiên địa linh khí vẫn là bởi vậy diễn biến hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực cùng địa nguyên lực vân vân. Đối với nghiệp lực bản chất đều là không có bất kỳ ảnh hưởng, đây chính là nghiệp lực. Nhưng liên quan với làm sao sử dụng cái này sức mạnh Chu Hiền nhìn thấy được ghi chép mặt trên, ngược lại là có mấy người, thế nhưng là không có để lại bao nhiêu tu luyện pháp môn, hoặc là chính mình nhìn thấy được trên sách không có bao nhiêu. Có lẽ có thể tiến hành thôi diễn một phen, nếu là có biện pháp, có lẽ có thể thông qua phương pháp này đến nắm giữ nghiệp lực. Nếu như có thể thông hiểu nguyên lý lời nói, có lẽ có thể trở nên hơi hơi đơn giản một điểm. Lời nói như vậy có lẽ mới là thỏa đáng nhất phương pháp. Như thế xem ra, quả nhiên còn làn tên dựa theo lúc trước phương pháp tìm người hiểu rõ phương diện này tư liệu. Chuyện này đúng là có thể lập tức tiến hành. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền trực tiếp lấy ra cá nhân đầu cối, sau đó tiến vào diễn đàn đêm, đồng thời bắt đầu tuyên bố tin tức tương quan. Có quan hệ nghiệp lực vấn đề, tu luyện pháp môn, vận dụng phương pháp. Tuy rằng trước đó Chu Hiền có tra xét qua, nhưng cũng không hề được ra đầy đủ kết luận. Vốn là chuyện này tối ngày hôm qua cũng có thể làm, bất quá khi đó thời điểm, Chu Hiền bảo vệ Tô Tiểu Nguyệt, bất chi bất giác dĩ nhiên đã quên. Hắn tại tình huống đó dưới, cũng là vận chuyển hai cái Chu Thiên mà thôi. Trước đó Chu Hiền từng tuyên bố quá tin tức, nhưng không có cái gì hồi phục, cho nên lần này Chu Hiền mắt khác tăng thêm một ít treo giải thưởng. Có tiền trả lời vấn đề người liền có hơn mặt khác chu hiền cũng hướng về các đại thực thể công hội phát ra vài phần điều kiện nếu như là đang làm không được dùng tiền từ bọn hắn nơi đó một bên mua sắm cũng không phải là không thể được sự tình tương đối với chính mình một người mà nói có một cái mạng lưới tình báo quả nhiên vẫn là rất tiện lợi có tư liệu gì rất dễ dàng liền có thể bắt được như bây giờ cũng không xê xích gì nhiều tuy rằng chỗ này vị trí xa xôi nhưng tín hiệu cường độ cũng không tệ lắm chu hiền lúc này lên mạng tốc độ cũng rất nhanh đem tất cả những thứ này đều làm tốt rồi sau Chu Hiền lúc này mới từ trong phòng đi vào. Trong phòng này mặt đất đều là do đá cẩm thạch gạch lát thành, có một gian phòng nghỉ ngơi, mặt khác hai bên nhưng là phòng thay quần áo cùng phòng tắm. Từ bên này sau khi đi ra ngoài, Chu Hiền liền đi tới gian phòng mặt sau. Ác! tại đây gian phòng mặt sau là một phương không lớn ôn tuyển. Bất quá trọng điểm không ở chỗ này ôn tuyển, mà ở chỗ này ôn tuyển phía sau cái kia liên miên không dứt đại sơn. Thật là lợi hại, nhìn lên quả thực giống như là tiên cảnh như thế. Nói chuyện là ở ôn tuyển gần nhất Lý sơn Nộ, này ôn tuyển gần nhất là một vòng tảng đá. Tảng đá kia bên ngoài chính là vách núi, thật không biết này Ôn tuyển đến tột cùng là làm sao vận chuyển lên rồi. Bất quá nói là Ôn tuyển, nói đến thật giống càng giống là bể bơi đi. Này ao từ nông đến sâu, nông nhất địa phương Đại Khái chỉ có nửa mét, sâu nhất địa phương thì Đại Khái có một m cái kia tới gần vách núi một bên, Đại Khái cứ như vậy sâu. Lúc này Chu Hiền chợt phát hiện, bắt Đầu Tựa hồ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Trên người ta có cái gì sao? Chu Hiền nhìn thấy bắt Đầu này kỳ dị ánh mắt, nhất thời cảm giác không hiểu ra sao. Tối ngày hôm qua sắc trời quá mở, ta đều không nhìn ra. Hôm nay này vừa nhìn, Chu Hiền, da của ngươi thật tốt lại. Nguy Lai, like, bắt đầu là nhìn thấy Chu Hiền này ra rẻ, trong mắt nhất thời không biết đang lóe lên cái dạng gì hào quang. Cường điệu đến vậy ư? Chu Hiền chính mình không hề tự giác, thế nhưng hắn nhưng không có chú ý tới Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Ngộ ánh mắt đã xoạt xoạt chuyển hướng về phía hắn. Đặc biệt là Tô Tiểu Nguyệt, nàng càng là dứt khoát đi tới Chu Hiền bên người, vòng quanh Chu Hiền quay một vòng, sau, nàng mới há miệng, ta dĩ nhiên đã thua bởi một cái nam sinh. Tô Tiểu Nguyệt là trường học công chúa, thân thể bảo dưỡng tự nhiên là không sai. Thế nhưng đang nhìn đến Chu Hiền cái kia ra nhắn nhủi thời điểm, nàng lại phát ra như vậy một tiếng cảm thái. "À, trước đây vẫn đúng là không phát hiện, lão chu, ngươi dáng giúp kia, có thể đi giảm mạo tiểu bạch kia á. Từ Thiên Vân lập tức bơi đến Chu Hiền bên người. "Không khuyết đại như vậy." Chu Hiền khá có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Chu Hiền, ngươi chất ra đích sắc rất tốt, bất kể là nam sinh hay là nữ sinh, đều sẽ rất rực rỡ đi." Lý Sơ Ngộ lúc này cũng đi tới Chu Hiền bên người. "Đừng như vậy xem ta a, khiến cho ta cả người không dễ chịu." Chu Hiền có chút lúng túng bị đoàn người dở cho Chu Hiền, không thể làm gì khác hơn là lập tức chui vào này trong ao nước, sau đó bơi đến một bên khác, các ngươi thế này thì quá mức rồi. Nói đến, Chu Hiền chính mình đối với hiện tại tình huống thân thể cũng không phải là hiểu rất rõ, ngoại trừ biết mình thuộc tính cơ sở tăng lên 20% ở ngoài, đại khái là chỉ có ngày hôm qua chính mình hơi hơi đánh giá lần kia rồi. Bất quá Chu Hiền hiện tại thân thể đúng là không có cái gì biến hóa quá lớn, cho nên Chu Hiền mình ngược lại là không có cảm thấy có chỗ kỳ quá gì. Đừng thảo luận những thứ này, tự không thể khiến người ta hảo hảo ngâm ôn tuyển sao. dù như thế nào. Thân thể của mình bị người thuyết tam đạo tứ, cảm giác này vẫn đúng là không ra sao. Thật đáng tiếc. Bắt đầu nhảy ra câu nói này để Chu Hiền Quang đã qua đầu đi. Trên đỉnh núi này Ôn Tuyển cũng khá là kỳ lạ, tại đây Ôn Tuyển bên hùng, dầm dạp đại thụ đem bầu trời che đậy, đồng thời còn đi kèm từ từ gió mát, ngoại trừ này Ôn Tuyển thủy bên ngoài, chỗ này dĩ nhiên phá lệ mát mẻ Người tại đây trong nước ngâm vào, lỗ chân lông mở ra, lại bị này mùa hạ thanh phong thổi một hơi, khỏi nói có cỡ nào thư thích rồi. A, thực sự là một sự hưởng thụ a. Nhắm mắt dưỡng thần lại nhất minh phát ra một tiếng cảm khái. Đúng vậy, ai chỗ này cũng thật là kỳ diệu. Từ Thiên Nguyên cũng học lại nhất minh nhắm hai mắt lại. Cũng là, loại này kỳ diệu cảnh sắc cũng thật là rất khó nhìn thấy, coi như là tại trong thế giới game, loại này cảnh sắc cũng không phải thường thường là có thể nhìn đến. Hơn nữa tại trong thế giới game mang theo một cái nón trò chơi ảo, tại đây trên mặt tâm thái cảm giác cũng không đồng dạng. Ở bên này lời nói, bọn hắn có thể hoàn toàn thả lòng. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân hay là tại ngày hôm qua ngâm trong hồ tuyền, trong những người này vẫn đúng là không có một người yên ổn ngâm ngâm hồ tuyền. Đúng rồi, chúng ta đến thời điểm đi đập chút bức ảnh sau đó để đào sơn nước ao một cái từ thiên vân lúc này đống nhiên nở đủ cười gọi tên kia không cùng chúng ta đồng thời lại đây hát gì cùng lúc đó tại dưới chân núi trong sân trang chính tại trong ôn tuyển đào sơn hát hơi một cái ha bọn hắn hiện tại khẳng định tại quán trách này ngâm ôn tuyển khẳng định là một người so sánh thoải mái á ha ha tuy rằng nói như vậy nhưng đào sơn trong mắt lại tránh qua vẻ cô đơn đào sơn kỳ thực cũng không phải là không muốn đi chỉ là đào sơn bởi vì thể trọng nguyên nhân hướng dẫn du lịch người máy cấm chỉ đào sơn đi tới bởi vì một khi xảy ra bất chắc lấy đào sơn thể trọng Những người máy kia căn bản không cản được. Cho nên thời điểm này, Đào Sơn cũng chỉ có thể tại dưới chân núi chờ Chu Hiền bọn hắn trở về rồi. Ngay vào lúc này, Trương Thái Hạo dĩ nhiên cũng đi vào bên này ôn tuyển. Lão Trương, chào buổi sáng nẻ. Đào Sơn hướng về Trương Thái Hạo chào hỏi. Ừm. Trương Thái Hạo không có nói nhiều, chỉ là trực tiếp như vậy đi vào trong ôn tuyển, sau đó nhắm hai mắt lại. Lao Trương, ngươi làm sao không lên núi đi? Đào Sơn hỏi. Trước đây đi qua rồi. Hơn nữa ta vừa mới còn tại thảo luận sự tình. Trên thực tế. Nếu không phải Hắc Ám Thiên Sứ vẫn cứ để Trương Thái Hạo đến ngâm ôn tuyển lời nói, hiện tại Trương Thái Hạo cũng nên là đem chính mình một người nhốt ở trong phòng đi. Bất quá Hắc Ám Thiên Sứ cứng rắn dụ đi được Trương Thái Hạo hầu gái, sau đó đem hiện tại Trương Thái Hạo đẩy lên bên này. Ai, cuối cùng cũng coi như có người bầu tiếp rồi, cũng không tệ. Đào Sơn nở nụ cười. Chương 247: Giúp Tử Thiên Vân tu luyện. Cũng không biết là hoàn cảnh nguyên nhân hay là bởi vì đã thích tỉnh, tại ngâm nửa giờ ôn tuyển sau, bọn hắn ngược lại là đều cảm giác thần thanh khí dạng. Đúng rồi, chỗ khác ôn tuyển có như vậy sao? Cảm giác này rất sảng khoái. Lại Nhất Minh đột nhiên hỏi: "Hử, nào có chuyện tốt như vậy cho ngươi? Bất kể là Tiểu Ôn Uyển vẫn là Ôn Uyển Sơn Trang, đều không có như vậy." Tô Tiểu Nguyệt lên tiếng: "Ta dùng trước cùng ba mẹ đi qua bên này Ôn bể 78, cảm giác đầu tiên chính là người ta tấp nập, thứ hai cảm giác chính là chỗ kia càng giống là cái trên nước công viên." Lý Sơn Ngộ cũng nói như vậy: "Cho nên nói chỗ này thật không tệ a, cảm giác trên người đều ấm áp." Từ Thiên Vân cũng chen vào một câu: "Phí lời, tại trong Ôn Uyển không phải ấm áp, còn có thể là cảm giác gì?" Tô Tiểu Nguyệt không vui nói: "Ai bất quá điều này cũng thật là kỳ quái này rõ ràng đều là đại mùa hè chúng ta dĩ nhiên tại ngâm ôn tuyển bắt đầu lúc này cũng nghĩ đến này mang theo kỳ diệu một màn bất quá mặc dù là hạ thiên thế nhưng bên này nhiệt độ lại phi thường thích hợp ở lại đây kỳ thực cũng không phải là cái gì rất khó chịu sự tình lý sơn ngộ nhìn xem thời gian đã sắp đến khoảng 11 một giờ rưỡi nàng lúc này từ trong ôn tuyển đứng lên sáng sớm thời điểm ta đã làm không ít cơ nước bên này vừa vặn có cái phòng nghỉ ngơi ta đi hôm lại nói xong lý sơn ngộ liền đi ra ngoài mà tô tiểu nguyệt lúc này cũng đứng lên ta đi hỗ trợ hai người nói xong liền rời đi. Lão Chu, ngươi làm sao một câu nói đều không nói? Đúng lúc này, Từ Thiên Vân chú ý tới Chu Hiền tựa hồ vẫn luôn ở đây giữ yên lặng. Vừa mới bắt đầu, ta cảm giác liền có chút kỳ quái. Chỗ này linh khí nồng độ so với bên ngoài tới nói cũng phải hơi hơi mạnh mẽ một điểm tới. Chỗ này cường độ linh khí cũng phi thường kinh người. Chu Hiền hiện tại liền chính là như vậy cảm giác. Ở cái địa phương này, Chu Hiền có thể cảm nhận được phi thường sảng khoái khí tức. đương nhiên, chỉ là tương đối mà nói. Đặc biệt là tại đây ôn tuyển chỗ sâu thời điểm, loại cảm giác này càng là mấy liệt. Lẽ nào? Chỗ này có đồ vật gì? Có thể Chu Hiền dùng của mình trinh sát thuật quét một lần. Cũng không có phát hiện cái gì đáng được bản thân đi thăm dò đồ vật. Chỗ này cũng là chỉ là như vậy mà thôi. Chỗ này cho người cảm giác thật không tệ. Từ Thiên Vân cũng nói. Ừm, ta đang nghĩ, có muốn hay không ở chỗ này thử một chút xem. Chu Hiền đống nhiên nói ra. Thử một chút xem. Cái gì? Từ Thiên Vân cùng lại nhất Minh đều tiến tới gần. Chính là để cho các ngươi cũng có thể tu luyện biện pháp. Chỗ này có chút đặc thù, có lẽ có thể trở thành cơ hội. Chu Hiền kết hợp chính mình có liên quan lý luận, trong lòng hắn hiện tại ngược lại là có một điểm ý nghĩ. Đặc tụ, Từ Thiên Vân cùng Lại Nhất Minh đều rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó, Từ Thiên Vân cũng gật gật đầu, chỗ này là cảm giác thấy hơi không giống nhau lắm, nhưng ta cũng nói không xảy ra ở địa phương nào. Lại Nhất Minh lại có chút không hiểu ra sao, chỗ này thật kỳ quái sao? Chu Hiền nhìn nhìn hai người, trong lòng đoán được khả năng này chính là cái kia hồn niệm hệ thống ảnh hưởng tới. Hồn niệm hệ thống ở một trình độ nào đó là để tinh thần của người cùng thân thể tróc ra, tại có nguyên thần hệ thống sau, Chu Hiền đối với cái này càng thấy quen thuộc. Nếu là nói nguyên thần là tu sĩ đem năng lực nước chảy thành sông vận dụng biện pháp lời nói như vậy hồn niệm hệ thống là có thể xem thành là cưỡng chế tính chóc ra tinh thần đồng thời tạo thành một cái tương tự nguyên thần đồ vật. Bước đầu tới nói có thể coi như là nguyên thần siêu nhược hóa bản vốn. Về phần cụ thể có tác dụng gì cùng nguyên thần ở giữa khác biệt. Chu Hiền cái này vừa mới nắm giữ nguyên thần người vẫn là không quá rõ ràng. Đợi được mình có thể thông thạo vận dụng nguyên thần thời điểm đại khái liền có thể đem hai người tiến hành một cái tương đối dễ dàng so sánh rồi. Bất quá từ hiện tại tình huống này đến xem. Từ Thiên Vân có lẽ có thể so với Lại Nhất Minh dễ dàng hơn nắm giữ sức mạnh, đối với phía dưới của mình hành động tới nói, cần phải cũng dễ dàng hơn. Cho nên lúc này Chu Hiền nói ra, "Lão tử, ngươi đã có thể cảm ứng được thiên địa linh khí lời nói, hiện tại hãy theo ta làm một cái thí nghiệm đi." "Nha, không thành vấn đề." Từ Thiên Vân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, "Ta cảm nhận được loại kia cảm giác kỳ quái, chính là trong thế giới game kia cái gì thiên địa linh khí?" "Không sai, hẳn là như vậy. Tại đây trong môn tuyển, ta có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này, tại đây địa phương vận dụng sức mạnh của ta" Hẳn có thể giúp ngươi làm được cái gì? Chu Hiền cũng không xác định, trong đầu hắn phương pháp chỉ là một cái nho nhỏ lý luận mà thôi, căn bản cũng không có nghiệm chứng. Ai? Lão tử ngươi thật lợi hại nha. Lại nhất minh lúc này không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Từ Thiên Vân. Bất quá Chu Hiền lại nói, tuy nói như thế, thế nhưng sử dụng cái này sức mạnh lời nói, vẫn có nguy hiểm tương đối, ta cũng không xác định cái này lực lượng là không phải liền cực kỳ tốt dùng, mà lại nói bất định còn có thể sẽ đối mặt một ít bất ngờ nguy hiểm. Chu Hiền không có nói sai, tuy rằng nghe tới rất tốt đẹp, nhưng Chu Hiền phương pháp Nói theo một ý nghĩa nào đó, đích thực là tồn tại một ít nguy hiểm. Hơn nữa vạn nhất Chu Hiền làm nhầm phương hướng, như vậy cho dù là xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, cũng là có khả năng. Không có chuyện gì, lão Chu, ngươi cứ việc tới thử xem thử đi. Từ thiên vân hướng về Chu Hiền giơ ngón tay cái lên. Vậy ta liền đi nghỉ trước thật rồi. Lại nhất minh căn cứ trong trò chơi kinh nghiệm, tình huống như thế hẳn là không thể bị quay dậy mới đúng.